181, đủ phải. triệu ư t r i lạc c ư ơ n g đi theo triệu học lễ trước đi hoàng gia trang bên trên nhìn thấy đống tia đốt đen đ ổ vật vẫn còn triệu học lễ nhẹ nhàng thở ra ngày hôm qua bọn họ mang về mấy trong xe có thật nhiều cái vỡ thật là được đến không ít chỗ tốt liền vì cái này triệu học lễ cái này ngủ một giấc đều không yên ổn sợ rằng trang đầu sẽ lật lọng triệu học cảnh mang người chứa lên xe triệu học lễ cùng triệu lạc c ư ơ n g hướng vương g i a trang đi lên cha triệu lạc c ư ơ n g nói một hồi để chúng ta làm việc lời nói nhìn kỹ rồi nói triệu học lễ cũng biết nữ nhi ý tứ cái kia vương hoài hình như có điểm là lạ tóm lại chính là đối người quá mức thân thiện cho tiền bạc còn nhiều không có sao thế có thể liền tiền công đều định tốt vương ra cái kia điền trang còn cùng triệu lạc hương lần trước nhìn thấy một dạng chỉ bất quá điền trang cửa lớn mở ra cửa ra vào đứng mấy người giống như là nhà này hộ viện hai cha con vừa muốn tiến lên nói chuyện lập tức có người từ bên trong đi ra chính là vương hoài hoài quang n ở nụ cười triệu lao ra ngài tới triệu học lễ vội nói cũng đừng chúng ta đều là gia đình bình thường chớ có như vậy xưng hô ta so ngươi lớn tuổi nếu như không chê ngươi liền gọi ta triệu đại ca làm sao hoài quang trong lòng hơi hồi hộp một chút têu đại ca h ắ n cũng không dám vương gia biết còn không đem hắn nghiền nát vung trong đất sang năm đầu xuân liền có thể nảy m ầ m ta nhìn ngài cùng ta thúc không sai biệt lắm hoài q u a n nói ta gọi ngài triệu thúc đi đi triệu học lễ thống khoái đáp ứng bất quá trong lòng tính toán cái này vương hoài lớn bao nhiêu để hắn thúc cũng được a khả năng hoặc nhiều hoặc ít ai không biết là cái này vương hoài trông có vẻ già còn là hắn trông có vẻ già triệu lạc gương sau khi vào cửa trước nhìn một phía cái này điển trang rõ ràng so hoàng gia trang nhìn xem muốn tốt hơn nhiều tường cũng là dùng gạch xanh xây một đầu đường cái trải chính là phiên đá nhìn xem mười phần sạch sẽ triệu học lễ còn tại nói chuyện với vương hoài ta nhìn cái này rất tốt còn có cái gì công việc ta nghe nói điển trang bên trên đều có đứa ở cùng tá điển các ngươi cần nhân viên thế nào không theo những người này tuyển chọn trải qua ngày hôm qua nói nhầm hoài quang tự kiểm điểm qua triệu gia cha con hiển nhiên không tốt l ừ a gạt cho nên hôm nay mở miệng liền có trật tự nhiều cái này điển trang bên trên trang đầu chủ nhà chuẩn bị dùng người trong nhà phía trước điển trang bên trên làm việc người là đi hay ở còn phải hắn tính toán nhưng bây giờ người khác còn chưa tới trước mắt điển trang bên trên lại có chút vụn vặt sự tình nếu là dùng lúc trước những người kia dùng người nào không cần người nào ngược lại phiền phức còn không bằng đi bên ngoài mời người tới thu thập hoài quan g cười nói không có nhiều như vậy liên lụy để tránh sau này không dễ nói chuyện triệu học lễ một suy nghĩ cũng có đạo lý tất nhiên chủ nhà không muốn dùng trước đây t r a n g đầu tự nhiên trời vừa sáng liền đem người đổi đi đến mức đ i ể n trang bên trên đ ứ a ở tá đ i ể n không để ý tới rõ ràng phía trước chủ nhà không muốn tùy tiện dùng cũng là hợp tình lý tóm lại chính là đại h ộ nhân gia quy củ quản sự an bài nhân thủ mà cái này t i ể u ca nhi h i ệ n nhiên là tùy tùng hộ vệ loại hình chủ nhà có cần hắn trước hết giải quyết trước mắt sự tình còn lại còn phải chờ quản sự trước đến triệu học lễ nhìn hướng triệu lạc hương nghĩ như vậy vươn g g i a trang ngược lại là không có cái gì vấn đề lớn triệu thúc n g à i nhìn hoài quang chỉ chỉ phía trước bức tường kia chủ nhà chuẩn bị hủy đi không cần năm sau nơi này muốn lên cái đỉnh còn có đống kia mảnh gỗ ném đã lâu thượng lương cũng không có thể dùng chỉ có thể làm tuổi nhà ta điển trang bên trên không thiếu cái này các ngươi nếu làm lớn liền thiếu đi cầm chút tiền lôi đi đi tiền công mỗi cái hán tử mỗi ngày sáu mươi lăm văn ngài nếu là có thể tiếp công việc này liền dẫn người tới mặt khác điển trang bên trên còn có chút giặt hồ việc lúc trước điển trang bên trên lưu lại trăn nệm đều phải lấy ra trình lý Chúng triệu a mang mỗi mỗi nhân viên không đủ, nữ quyến lời nói, mỗi người mỗi ngày 45 văn. tới t lời đủ, học lạc ễ t r gương vui mừng, không nhìn t ra cái gì kỳ lạ triệu học lễ gặp nữ nhi không có ngăn cản nghĩ đến cùng hắn tự định giá một dạng vì vậy nói kia dĩ như tốt cũng không biết cái này mảnh gô b á n thế nào tháo ra gạch xanh còn muốn hay không được rồi tự nhiên đến giữ lại hoài quang nói gạch vỡ các ngươi có thể mang đi ta nhìn triệu thúc ngài cũng thực tế mới sẽ nói như vậy đổi người khác cũng không dám lên tiếng như vậy triệu học lễ gật đầu đổi muốn chiếm tiện nghi người lúc đầu tháo xuống là tốt gạch chỉ sợ cũng phải đập bể mang đi hoài quang nói tiếp công việc này ngài nếu là làm tốt ngày sau điển trang bên trên có sự tình ta sẽ còn đi tìm các ngươi hoài quang nói đến đây dừng một chút bất quá có một cọc chúng ta chủ nhà thân thể không tốt muốn nhiều nghỉ ngơi các ngươi không muốn đi lý viện để tránh đụng vào sẽ không tốt vạn nhất không cẩn thận gặp phải đụng cái nguy hiểm tính mạng vậy thì phải bồi đến mức bồi cái gì hoài quang cũng không biết hiểu yên tâm đi triệu học lê nói chúng ta liền tại bên ngoài trong viện t ừ này làm việc chỉ cần các ngươi đem giặt hồ đệm chăn lấy ra liền được hoài quang nở nụ cười giống như là giải quyết một kiện đại sự như vậy liền tính quyết định nếu như thuận tiện từ hôm nay liền bắt đầu tính toán trước tìm ít nhân thủ giúp ta đem hai cái gian phòng thanh lý đi ra cái kia gian phòng đừng nói nữa phía trước trang đầu làm việc bất lợi đem đồ vật đều chất thành một đống một cỗ mùi nấm mốc nhờ có chúng ta mang theo chút hành lý nếu không đều không cách nào chăn định ta cái này cần hầu hạ chủ nhà còn phải cố lấy những này nếu không phải quản sự chỉ hoãn ở nửa đường bên trên nơi nào sẽ như vậy luôn cuống tay chân triệu học lễ ứng thanh một hồi chúng ta cùng xe về thôn hôm nay kêu đến nhân viên sẽ không nhiều chờ ngày mai hoàng gia trang bên trên sự t ỉ n h s o n g liền có thể nhiều kêu mấy người tới triệu lạc g ư ơ n g từ đầu đến cuối nhìn cái kia vương hoài vương hoài người này nói coi như dứt khoát chỉ bất quá trên người hắn luôn có chút cảm giác không giống nhau không q u á giống bình thường hộ vệ ngược lại là cùng nhất đại nhân có chút tương tự mặc dù trên thân không mang lợi khí nhưng luôn cảm thấy không bình thường thao châu nơi này sẽ có q u a n to hiển quý nhà trước đến sau trở về để cho người trên đường triệu lạc cương hướng triệu học l ễ nói cha một hồi ta đi theo đại gia đi vương gia trang đi phía trước còn phải dặn dò mọi người tuyệt đối không cần tại điển trang bên trên đi đoạn triệu học l ễ nói ta đ â y biết nhân gia cũng đã nói chủ nhà sợ quấy r à y không ngừng triệu lạc cương nói người nhà này khả năng không bình thường điểm này triệu học lễ ngược lại là không có phát giác ta cũng không thể nói rõ vì cái gì bọn họ chạy đến nơi này mua điển trang đuổi trang đầu nói muốn tỉ mỉ dưỡ bệnh khả năng cũng là không muốn để cho người biết được hư thực tóm lại có ít người ra quy củ lớn là phải c ẩ n t h ậ n chút triệu học lễ lúc đầu rất vui vẻ bị lạc tỷ kiểu nói này trong lòng cũng có chút không chắc vậy làm thế nào nên đi đi thôi lại không liên quan chuyện của chúng ta triệu lạc cưng nói chỉ cần theo bọn họ nói đi làm làm xong chúng ta liền cầm tiền rời đi nàng không nhìn ra cái kia vương hoài có tính toán gì nếu là nhìn ra kỳ lạ nàng sẽ lập tức mang theo mười sáu hộ người rời đi nếu như hệ thống cùng thời cựu tại chỗ này thì tốt hơn mỗi lần gặp phải dạng n à y sự tỉnh thời cựu cũng sẽ giúp nàng nhìn triệu lạc cương trở lại thôn liền đem tìm tới công việc sự t ì n h nói đại gia tự nhiên cao hứng dương lao thái còn phải lưu tại trong thôn nhìn hầm than triệu học lễ chọn lấy mấy cái hán tử cùng trai trai tiểu t ử la chân n ư ơ n g mang theo tám cái nữ quyến mọi người cùng nhau trực tiếp đi vương gia trang đến lúc này một lần cũng là nhanh trước trước sau sau chưa tới một canh giờ mười sáu hộ các nữ quyến liền bắt đầu động thủ thu thập tiền viện bên trong vô cùng náo nhiệt trong hậu viện tiêu dục còn tại nhìn bức thư hoài quang b ư n g n ư ờ i nấu tốt chậu than vào nhà ánh mắt hướng vương ra nơi đó nghiêng mắt nhìn qua đi vương gia biết triệu gia cô nàng đến thế nhưng tựa như không nghe thấy một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó cái này có thể thật bảo trì bình thản được thôi ngươi liền kìm nén a dù sao nhân già cô nàng là sẽ không đến hậu viện chân mụ mụ nhìn hướng hoài quang ta vừa rồi đi nhìn làm việc đều đ ỉ n h ma lợi nhất là cái k i a cô nàng sự tình đều là nàng tại an bài hoài q u a n g nói ta nói chủ nhà tại hậu viện nghỉ ngơi bọn họ không có một người hướng bên này c h ắ c không được hoàng gia trang bên trên đồ vật đều có thể đem bọn họ lôi đi chân mụ mụ nói tiếp cái này điển trang bên trên việc thật không ít lần này ta nhẹ n h ó n nhiều cũng để tránh tìm chút không biết ngọn n à y người tới hoài quang nhìn hướng tiêu dục vương ra ngài muốn hay không đi ra đi một chút còn có phong thư chưa xem xong tiêu dục thản như nói các ngươi không có việc gì liền ra ngoài đi trần mụ mụ hướng hoài quang cười một tiếng có một số việc còn phải điểm đến là rừng hai người sau khi đi ra ngoài tiêu dục ngẩng đầu lên phía trước cùng nàng đi bán đồ vật nàng không phải đối ông chủ đều rất thân thiện sao làm sao giúp nàng tìm nhiều như thế công việc cũng không có đề cập muốn tới cùng chủ nhà nói một câu vốn nghĩ trời lạnh phía trước giúp nàng một tay như vậy là được rồi có thể là biết nàng liền tại tiện viện liền n g qua đi nhìn một cái triệu lạc ư ơ n g ngay tại nhà bếp bên ngoài giúp đỡ đầu bếp nữ phơi thịt khô đầu bếp nữ nói không biết thế nào liền nghĩ ăn thịt bò khô từ nội thành mua đến đều nói ăn không ngon cái này không làm chút thịt bò ta đến phơi một chút thịt bò không dễ mua thịt khô đương nhiên phải cẩn thận làm triệu lạc gương muốn cùng đầu bếp nữ nhiều trò chuyện cũng liền đứng ở bên cạnh hỗ trợ nàng thường xuyên từ hệ thống bên trong hồi đói thịt bò khô ăn những cái kia thịt bò khô đừng để cập nhiều thơm như thế thịt bò khô cho ai ăn đều sẽ cảm thấy tốt không biết chính mình phơi đi ra sẽ như thế nào hai người nói một lúc lâu đầu bếp nữ nói làm phiền cô nàng giút ta đi nhà bếp bên trong cầm một cái chậu tới triệu lạc cương ứng thanh quay người liền đi nhà bếp một chân mới vừa bước vào nhà bếp cửa nàng liền phát hiện có chút không đúng trong phòng hình như có người đứng ở nơi đó mà còn liền tại nàng phía trước nàng muốn dừng bước lại có thể bởi vì đi đến quá nhanh đã không kịp vì vậy bả vai không cẩn thận liền đụng phải người kia đó là một cái nam tử triệu lạc cương giật này mình cả người lập tức về sau co r i ậ t lại theo sát lấy lui ra phía sau hai bước xin lỗi triệu lạc cương nói ta vừa rồi không có nhìn thấy lời nói nàng liền mở đầu nhìn sang nếu là người kia không có việc gì nàng cũng liền đi đến một bên chờ người kia rời đi về sau nàng lại vào nhà bếp nào biết được g i g mắt như thế nhìn lên người kia vậy mà dưới chân không có đứng vững ném xuống đất c h ư n một trăm tám mươi hai muốn tạ lễ triệu lạc ương lùi về phía sau chân không thể không thu hồi lại nàng cảm thấy không dùng bao nhiêu khí lực bất quá chỉ là đem người đụng ngã mà còn người kia tại trên mặt đất vùng vẫy một hồi chính là không thể ta ta đến đỡ n g à i triệu lạc ương cũng không lo được khác đành phải tiến lên kéo cánh tay của người nọ muốn để người kia mượn khí lực của nàng đứng lên đương nhiên nàng cũng không phải toàn tâm toàn ý hỗ trợ còn mang theo vài phần đề phòng một cái tay khác n g ó n cái giữ chặt trên ngón trỏ c h ế t nhẫn chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái liền sẽ có lơi ư đao sắc bén bắn ra tới vạn nhất người này là cố ý làm ra vẻ kỳ thật lòng mang ác ý nàng liền phải lập tức đập thủ cũng là bởi vì dạng này lòng có không chuyến tâm làm đến nàng cảm giác được kéo xuống khí lực quá lớn thời điểm không thể kịp phản ứng lập tức thoát tay để người vừa mới cách mặt đất c á i mông lại lần nữa ngồi về trên mặt đất triệu lạc ư ơ n g kinh ngạc túi đầu nhìn chỉ thấy thanh niên như mày con mắt bung xuống mặc dù không nhìn thấy hắn ánh mắt lại có thể đoán được hắn vào giờ phút này hẳn là có chút tức giận bị người lại nhiều lần dạng、này. cho dù ai đều khí thuận không được liền này nháy mắt công phu hắn trên trán đã có mồ hôi sắc mặt của hắn trắng men nhét lên trên môi không có chút nào huyết s ắ c cái này dáng dấp là trang không ra được triệu lạc gương tay từ chiếc nhẫn trên đao rời đi người này hẳn là bị bệnh chứng chắc hẳn có thể đi đến nơi này đã là không dễ đột nhiên bị nàng như thế đẩy dưới chân tự nhiên đứng không vững hãy nãy cảm giác tự nhiên sinh ra triệu lạc gương lại lần nữa đưa tay thanh niên vậy mà nói đi kêu người khác tới đi vẫn là cái kia để nàng cảm thấy thoáng thanh âm quen thuộc là trong xe ngựa người kia không sai triệu lạc gương lần này là một cách toàn tâm toàn ý muốn đem hắng nâ bằng không thử lại lần nữa nhìn nàng có thể cảm giác được vừa rồi đã muốn thành công chỉ cần nàng lại nhiều trả giá chút khí lực nhà bếp trên mặt đất lạnh giá nàng đụng ngã người nếu là lại để cho hắn ngồi ở chỗ này vậy thì càng thêm xin lỗi thanh niên không có cự tuyệt lập tức l i ề n tốt triệu lạc gương lần này hai tay đều đặt ở thanh niên trên cánh tay hai người đồng thời thi lực thanh niên cái này mới lảo đảo đứng lên bất quá do dự qua độ dùng sức nàng chảo có chút chặt tốt tại dưới tình hình như vậy ai cũng sẽ không nghĩ tới cái khác may mắn cách đó không xa có cái ghế còn triệu lạc gương đem thanh niên dịu đỡ đi qua ngồi xuống người thế nào triệu lạc cương nói có hay không va chạm tới chỗ nào cho tới bây giờ triệu lạc cương mới có công phu cẩn thận nhìn hắn là một cái nam tử người này tựa như dài đến quá mức dễ nhìn chút hai đạo anh khí lông mày ánh mắt trong suốt phảng phất có thể chiếu đến bóng dáng của nàng phảng thiu dưới sống mũi bờ môi không mỏng không dày nhất lúc khóe môi vốn là thoáng dưng lên lại nhìn không g i a nửa n điểm tiêu ý có thể thấy được ngày bình thường là cái ăn nói có ý tứ tính tình trên mặt thần sắc càng là có vượt qua tuổi của hắn trang nghiêm nếu là h ắ n thoáng bông lòng chút vậy liền giống nhà ai phú quý công tử lò trong hồ ấm áp ánh lửa chiếu vào thanh niên trên thân, triệu lạc cương nhìn lướt qua. vừa vặn nhìn thấy thanh niên trên mu bàn tay có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết sẹo nàng không khỏi hơi n g ậ t ra cái kia vết sẹo xác thực không quá rõ ràng chỉ bất quá chỗ kia để nàng chợt nhớ tới người câm khi còn bé nàng cùng người câm thường xuyên ngồi s ổ n tại lò hố phía trước giúp đỡ mãi mãi nàng nhóm lửa trở lấy in dấu tốt rau dại bánh hai người lôi kéo tay sợ người nào vứt xuống người nào đợi đến mãi mãi nàng in dấu đi ra tờ thứ nhất rau dại bánh t i ể u gì cũng sẽ phân cho hai người bọn họ nóng bằng bánh một bên hướng trong nhựa đưa một bên thổi hơi hai người vừa ăn vừa cười rau dại bánh chính là lúc ấy bắt đầu ăn th người câm không biết có hay không đem nàng quên chủ nhà một thanh âm chuyển đến đầu bếp nữ bước nhanh đi vào nhà bếp ngài tại sao lại tới nơi này đầu bếp nữ dạng này một êu triệu lạc gương suy đoán được chứng thực đây quả nhiên là công tử nhà họ vương vương hoài căn dặn bọn họ không muốn đi nội viện cái dày lại không nghĩ rằng vị này vương công tử tự đi ra ngoài triệu lạc gương lặng lẽ hướng bên cạnh rời hai bước cách thanh niên kia xa chút đại hội nhân ra nhiều quy củ nàng trong nhà tùy ý đã quen trong mắt mọi người xung quanh ít nhiều có chút khớp ổn tiêu dục một mực nhìn lấy nhà bếp không biết suy nghĩ cái gì nửa ngày mới rời đi ánh mắt nói trong phòng chờ khó chịu Đi đi ra một cái h ú t c ả này đầu bếp nữ vừa định khuyên bảo chủ nhà trở về nghỉ ngơi lại nhìn thấy chủ nhà trường bảo bên trên vết bẩn ngài trên thân đây là triệu lạc gương đang muốn hướng đầu bếp nữ nói rõ không nghĩ tới thanh niên kia mở miệng chút nói vừa mới không đi ổn ngã một cái nhờ có vị này cô nàng hỗ trợ mới có thể đứng dậy đầu bếp nữ tự nhiên không nghi ngờ gì cười hướng triệu lạc gương thi lễ đa tạ triệu ra nữ lang triệu lạc hương không biết nên không nên giải thích nàng nhìn hướng thanh niên lúc thanh niên tựa như thoáng nhẹ gật đầu đầu bếp nữ nói vậy ta hiện tại đưa ngài trở về không cần tiêu dục thản nhiên nói ta tại chỗ này sấy một chút h ỏ a muộn một chút vương h o à i sẽ đến tìm ta đầu bếp nữ đành phải đáp ứng nhà bếp vừa bẩn vừa sặc ngài nhiều tha thứ cảm thấy khó chịu liền kêu nô tỉ một tiếng tiêu dục không nói thêm gì nữa đầu bếp nữ nói cái kia nô tỉ đi làm việc triệu lạc hương cũng hướng vương công tử đi lễ đuổi theo đầu bếp nữ đi ra hai người đi ra nhà bếp đầu bếp nữ mới thấp giọng nói chúng ta vị này chủ nhà không quá thích nói chuyện cô nàng không cần để ý nàng cũng là vương phủ lão nhân một mực đi theo trần mụ mụ hầu hạ chủ tử lần này chủ tử tốt trong nội tâm nàng đừng nói nhiều vui mừng nhà nàng chủ tử cái gì cũng tốt chính là đối xử mọi người quá lạnh ạ t phía trước trần mụ mụ phân phó nàng chiều ứng nhiều hơn triệu gia cô nàng nàng không biết được nguyên nhân cũng không có hỏi kỹ làm sao nghĩ đến chủ tử có thể cùng triệu gia cô nàng đ ụ n g nhau bị dạng này q u ấ y dày một cái đầu bếp nữ đều quên nên làm những thứ gì ta giúp ngài đi triệu lạc hương không đi đụng bùn lô bên trên ăn uống đại hội nhân gia bình thường không tin được người khác nàng ít động thủ cho thỏa đáng nhưng có thể hỗ trợ thanh lý không cần tạp vật đầu bếp nữ thấp giọng nói cảm ơn người nữ lang này tâm địa thật tốt vừa rồi thật phải cảm ơn ngài triệu lạc cương nói nhưng thật ra là ta không cẩn thận đụng vương công tử a đầu bếp nữ ngược lại là không nghĩ tới b ấ t quá rất nhanh cười một tiếng nhà ta chủ tử nói không có đó chính là không có ngài cũng đừng để ở trong lòng cái này điển trang bên trên người ngược lại là rất tốt triệu lạc cương tính tình chính là như vậy người khác đối nàng càng tốt nàng ngược lại càng cảm thấy xin lỗi hồi tưởng lại vừa mới cái kia va chạm có phải là dùng khí lực quá lớn chút ta cái này bánh t ự như in dấu không quá tốt đầu bếp nữ từ nhà bếp bên trong đi ra không khỏi có chút thở dài. có đầu bếp nữ l ộ nói, vừa vừa nói chủ tử thích gan dạng m n à n giao dạy bánh thỉnh thoảng liền sẽ để ta làm tiêu dục nghe lấy nhà bếp bên ngoài tiếng nói không khỏi có kéo khỏe miệng lại một lát sau tiếng bước chân nhẹ nhẹ văng lên triệu lạc cương đi đến nhà bếp bên ngoài vương công tử ngài thế nào nàng đến nói chuyện cùng hắn tiêu d ụ c nói không có việc gì không cần để ở trong lòng s ắ c thực xin lỗi ngài triệu lạc cương nói ta vốn nên cảm ơn ngài để chúng ta tìm dạng này một cái công việc có thể kiếm không ít tiền bạc không nghĩ tới tiêu d ụ c nói ngươi nghĩ cảm ơn liền cảm ơn đi triệu lạc cương lời còn chưa nói hết đột nhiên nghe đến vương công tử nói một câu như vậy nàng nhất thời mật người tiêu dục không có nghe được triệu lạc cương đáp lại ngươi không nghĩ cảm ơn không phải triệu lạc cương nói tự nhiên nghĩ nhưng hình như không phải là dạng này vậy liền để ngươi mãi mãi làm chút rau dại bánh cho ta tiêu d ụ c nói trong nhà ngươi ăn loại kia liền tốt xem ra nàng cùng đầu bếp nữ nói chuyện bị công tử nhà họ vương nghe đến cái này hình như không phải cái gì khó xử sự tình bất quá hắn khẳng định muốn ăn tiêu d ụ c nói ngày mai ngươi mang tới liền tốt triệu lạc cương đành phải nhận lời đây là vương gia t r à n g nàng lại đem lời nói đi ra cũng không thể cứ như vậy thu hồi đi tiêu dục nói xong tên một tiếng vương hoài vừa dứt lời triệu lạc cương liền nhìn thấy một bóng người đi tới thật là cái kia vương hoài vương hoài hướng triệu l ạ cương cười một tiếng lập tức nhấc chân vào cửa một lát sau hắn đã lấy tiêu dục đi ra triệu lạc hương nhìn hai chủ tớ cái đi rất chậm cái tiêu công tử nhà họ vương phản g phất không có gì khí lực cũng không biết cái này vương công tử đến cùng bị bệnh gì mãi cho đến thiên tướng đến lúc triệu học lễ cùng triệu lạc hương mới mang theo một mươi sáu hộ người rời đi hôm nay thu hoạch không nhỏ vương gia trang mỗi ngày đều cho kết tiền bạc đại gia suy đoán nóng hầm hập tiền đồng trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng bất quá chỉ là g i ặ t hồ y phục đi theo nhà làm việc mở dạng cái này liền kiếm được mấy chục văn tiền điền trang chủ nhà cũng rất tốt còn cho chúng ta cơm canh biết được là cho chúng ta việc làm không biết còn tưởng là báo ân a đại gia nhỏ giọng nói chuyện triệu lạc gương sở lấy mu bàn tay của mình đạo kia sẹo cùng người câm lúc ấy có chút giống bất quá người câm nghiêm trọng hơn chút nhưng trải qua những năm này chắc hẳn cũng nhạt không biết vương công tử trên đầu của hắn có hay không tổn thương không đúng nàng suy nghĩ cái gì người câm là cái n ữ hoa vương công tử mặc dù sinh đến cực kỳ đẹp đẽ có thể hắn là nam tự á chương một trăm tám mươi ba có than đại gia tập hợp một chỗ đến tiền dương láo thái chắp tay sau lưng nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem ai ôi thật sự là không ít vương gia trang bên trên quản sự mụ mụ nói nữ quyến công việc làm tốt mỗi người cho bảy mươi văn tiền bạc so nam tử kiếm còn nhiều ngày mai hủy đi đệm trăn ta phải hào hào cho xoa xoa quản sự xem chúng ta tay người tốt mới sẽ cảm thấy cái này tiền bạc không có phí công hoa nhìn xem ngươi cái này t i ề n đồ phùng lao thái ra t r e o g ẹ o nhà mình lao thái bà ngươi có thể làm bao nhiêu việc đều là đi theo mọi người được nhờ ta thế nào không thể làm ta tẩy mấy chục năm ai cũng không cho ta một đồng tiền cái này đi ra một ngày liền bảy mươi văn phùng lao thái tới lui tiền trong t ú i đó là chủ nhà người tốt phùng lao thái ra nói Bất quá các nữ g quyến đều nói là thường cái bảo bối giống như đem túi tiền sắp xếp gọn làm như vậy mấy ngày cái này không thóc gạo tiền liền đi ra sao trước mắt còn không tính quá lạnh còn có thể tẩy động thật đến tuyết rơi thời điểm phần này công việc liền không có nói xong kiếm được tiền bạc đại gia không quên khen ngợi điển trang bên trên người mãi mãi dương lão thái chính nhìn không biết lúc nào tiểu tôn nữ lại gần có phải là hối hận hẳn là cùng chúng ta cùng đi điển trang bên trên dương lão thái trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng lại không thể nói như thế ta là suy nghĩ một hồi hầm than liền muốn mở ra không biết có thể hay không đốt ra than đến nếu như có thể chuẩn bị cho tốt hầm than không thể so kiếm những tiền bạc này cường nhưng nếu như làm đập chẳng những tiền bạc không có kiếm được còn t r ắ n g phi đi những cái kia mảnh gỗ dương lão thái nghĩ tới đây tâm liền một nắm chặt một nắm chặt mãi mãi triệu lạc cư nói ta chỗ này còn có một chút sự t ì n h để ngài hỗ trợ đây dương l ã o thái nói chuyện gì triệu lạc c ư ơ n g đem cảm ơn công tử nhà họ vương sự tình nói cũng là cùng đầu bếp nữ nói chuyện thời điểm đề cập công tử nhà họ vương thích ăn rau d ạ i bánh lợi này liền bị công tử nhà họ vương nghe đến ta nói muốn cảm ơn công tử nhà họ vương liền nói để ta bánh nướng đưa đi dương l ã o thái kinh ngạc rau d ạ i bánh triệu lạc c ư ơ n g gật đầu dương l ã o thái lại lần nữa xác nhận ta in dấu rau d ạ i bánh nói thật mãi mãi nàng in dấu rau dạy bánh kỳ thật cũng không tốt ăn bởi vì mãi, mãi nàng tổng lén lút hướng bên trong thảm b cháy nhưng khi còn bé nàng cùng người c ầ m giúp mãi mãi nhóm lửa thời điểm mãi mãi nàng tổng cho một tấm không có trộn lẫn mì c h a y bánh không phải lại cùng ngươi vui đ ù a à? dương lao thái nói cái kia nhà giàu sang còn hương ăn cái này nói xong dương lao thái lại hoài nghi nhìn chằm chằm tiểu tôn nữ hoặc là đây chính là ngươi chủ ý ngươi cho rằng ai cũng giống người c ầ m thích ăn cái này một cái thô ăn tiểu tôn nữ lần trước cầu nàng hỗ trợ bánh nướng vẫn là người c ầ m ở trong thôn thời điểm người c ầ m đi tiểu tôn nữ cũng không thích ăn rau dạy bánh sao có thể chứ triệu lạc cư nói in dấu rau dạy bánh cũng phải dùng chúng ta bờ mì ta lại không đốc thật là công tử nhà họ vương nói ta vốn là nghĩ ngoài miệng k h á c h khí k h á c h khí nào biết được hắn sẽ há mồn muốn cái gì tất nhiên lời nói đều nói đến cái này phần bên trên dương lao thái nói vậy ta sáng sớ m ngày mai chút in dấu nóng hầm hập để ngươi mang lên không quản nhân ra có ăn hay không ta phải cho làm tốt nhất triệu lạc gương gật đầu lại còn có chút không yên tâm ngài đ ừ n g hướng bên trong trộn lẫn khang ra à dương lao thái nói biết được điền trang bên trên quý nhân phải hào hào kết giao nàng còn có thể làm như vậy bất quá ngoại trừ cho công tử nhà họ vương bên ngoài còn lại đến trộn lẫn mấy cái khang ra hai người đang nói chuyện liền thấy thạch bình chạy tới thạch bình tìm tới dương lao thái đại mãi mãi tống thái ra nói có thể mở hầm lò dương lao thái từ phía trên phát sáng chờ đến trời tối cuối cùng đến lúc rồi nhanh đi ngóng nó vừa bắt đầu đại gia còn tại cùng một chỗ nói vương gia trang bên trên sự tình nghe đến muốn mở hầm than đều đi nhìn nắng nhiệt nếu như chính bọn họ có thể đốt ra than đến có thể tiết kiệm không ít tiền bạc mà còn có than về sau liền không sợ lạnh đông thắng chạm hầm than xung quanh sáng lên bó đuốc phùng lao tam hỗ trợ đem phong tốt hầm lò khẩu mở ra sau đó dùng trong tay gậy gỗ đem đổ vật bên trong câu một khối đi ra bó đốt bên dưới tống thái gia nhìn xem đen xì đ ồ vật lập tức n ế t lên sợi dâu đốt tốt sao đại gia nhộn nhịp đến hỏi tống thái gia gỡ một cái dâu sau đó nhìn hướng phùng lao tam phùng lao tam đem hầm than bên trong đ ồ vật lại móc ra một chút lần này không có đưa cho tống thái gia chính hắn cầm ở trong tay nhìn tiên sinh thật lợi hại phùng lao tam nói đi như thế cái nhỏ hầm lò liền đem than đốt tốt như vậy các ngươi nhìn xem hỏa h ầ u thích hợp cái này than bền chắc không có cái gì mảnh vỡ thật đốt đi ra đi kêu dương lao thái thạch bình nghe đến âm thanh trẻ tới sau đó lập tức chạy đến tống thái gia bên cạ tống thái ra thẳng tắp s ố n g lưng nhẹ nhàng run rẩy á o choàng cả người phảng phất lại hăng hái cái này than là không sai dương l ã o thái cũng cầm lấy than đến xem tống thái ra đầu ngẩng đến cao hơn chút tự nhiên không sai cũng không nhìn một chút là của ai tay nghề thạch bình nói vừa mới tiên sinh còn nói sao chờ sang năm mùa xuân chúng ta đi dưới chân núi làm cái càng lớn hầm than thiêu than không chỉ chúng ta dùng còn có thể cầm đi bán tiên sinh không chỉ sẽ làm hầm than sẽ còn cất rượu thạch bình xem như là phát hiện tống thái ra hiểu được có thể nhiều nói không chừng còn có thể làm ra cái gì tới tống thái ra lên tiếng vậy cũng là việc nhỏ tống nhị không khỏi nhìn nhà mình thái ra một cái thái ra không phải nói liền làm một cái hầm than để mười sáu hộ biết sự lợi hại của hắn lần sau tuyệt không lại động t h ủ sao hầm lò bên trong than đều móc ra trước mắt nhìn xem liền không có cái gì không tốt thạch b ì n h nói thừa dịp nóng hổi tối nay lại nói tiếp đ ố t ta hai ngày này cầm trở về mảnh gỗ cũng không ít có thể đốt ra không ít lửa than mười sáu hộ đâu mỗi nhà đều phải phân điểm tống thái ra lại phất phất tay tối nay nghỉ một chút ngày mai lại làm còn phải thử xem những n à y than có thể đốt mấy canh giờ tốt than có thể đốt hai canh giờ trở lên nếu như đốt không đến bọn họ còn phải điều chỉnh thạch bình có hơi thất vọng đốt đi ra đồ vật về sau hắn đều hận không thể để cái này hầm than một mực nóng bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng lần thứ nhất làm trung quy phải đều cả minh bạch dương lão thái đem than cầm lại nhà mới khối để triệu học cảnh lấy cái phá đã cứu đem than đặt ở bên trong điểm đừng nói than bốc cháy cùng mùa không sai biệt lắm dương lão thái nói t h ầ m cái tiêu tống thái ra thật đúng là có chút bản lĩnh triệu lạc c ư ơ n g đem cửa sổ lưu lại cái lỗ để tránh đại gia nhận t h a n g ký còn nói muốn làm cái lớn hầm lò dương lão thái nói thật có thể thành còn có thể bán than triệu học lễ cười nói tống thái g i a nói có thể liền có thể chứ sao dương lao thái nói tống thái g i a thật đúng là có chút học vấn triệu học lễ không biết lao nương vì sao một mực hoài nghi tống thái g i a đoạn đường này đi tới tống thái g i a ra bao n h i ê u chủ ý lao nương không phải cũng nhìn ở trong mắt hoàng gia trang bên trên còn sót lại bốn năm xe đồ vật triệu học lễ nói ngày mai ta mang người đi vương gia trang tam đệ đi đem hoàng gia trang cái kia mấy xe mang về tối nay còn có một trường muốn m u ộ n chút phát á chương một trăm tám mươi bốn trại người dương lão thái suy nghĩ một cái còn chuẩn bị lưu tại trong thôn trong thôn còn có rất nhiều chuyện người đều đi không được đào thị cũng lưu lại la t r â n nương mang theo cắt thị cùng đi làm việc triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt đã sớm nhịn không được n ă n nghỉ triệu lạc hương mang theo bọn họ cùng đi phía trước a tỷ liền nói ra ngoài muốn mang bọn họ kết quả đi điển trang bên trên liền đem bọn họ lưu tại trong thôn cái này đều mấy ngày bọn họ cũng muốn cùng đi ra ngóng nó triệu học lễ cùng triệu lạc hương đành phải đáp ứng bất quá hai hải tử có thể hay không kiếm được tiền bạc cái kia khó mà nói triệu nguyên cắt cùng triệu nguyên nhượng cũng không để ý cái này hai người bọn họ chủ yếu là cùng a tỷ thấy các mặt của xã hội kỳ thật hai ngày này công việc tất cả mọi người là phân phối xong kiếm tiền theo hộ ra người Làm việc triệu ố n cũng là như thế, như vậy mọi người sẽ không sức sẽ cảm là thế, thấy thua thiệt. t vậy mọi o n nhà nhân n g khẩu h ề nhiều, đều u nhau. mặc dù chiếm chỗ tốt, nhưng dùng cũng dù dùng nhưng ngoài ngoài đều là giống i tốt, trong trong t r là học cảnh nói hôm nay ta đi hoàng gia trang điền trang bên trên làm việc người còn hỏi ta có hay không cùng bên trong chính mua lương thực hắn nói không ít lưu dân nhập tịch về sau mua không được lương thực đều sẽ hỏi thôn bên trên bên trong chính triệu học cảnh bị một nhắc nhở như vậy cũng phân biệt rõ r a chút mùi vị đến c h ắ c không được cao lý chính sẽ như thế trước mắt chẳng những sẽ không hỗ trợ còn đối với bọn họ nhiều chút phòng bị chỉ sợ bọn họ chiếm được tiện nghi có phải là chờ lấy bọn họ cùng đường mạt lộ xong đi cầu hắn triệu học cảnh nói xong phát hiện nhị ca nhữ mày lạc hương ngược lại là một điểm không ngoài ý muốn lạc tỷ triệu học cảnh nói ngươi đ o á n được triệu lạc hương gật gật đầu chờ chúng ta chính mình xây xong gian phòng mua lương thực cũng không cần đến đi cầu hắn đến mức đến đông thôn múc nước bọn họ cũng không thể ngăn đón nếu không liền nháo đến trong nhà muốn đi triệu lạc hương tin tưởng triệu đại nhân vẫn là có thể vì bọn họ làm chủ bọn họ là bên ngoài đến dân bản xứ có tâm phòng bị nàng cũng có thể lý giải nhưng đừng tính toán đến bọn họ trên đầu nếu không nàng liền phải để cao lý chính quen biết một chút bọn họ mười sáu hộ đúng triệu học nghĩa nói không đi cầu bọn họ thật thà người thành thật đều mở miệng có thể thấy được hai ngày này cũng là nhìn thấy đông thôn người sở tác sở vi trong lòng hộ khí đông thôn thôn dân đến không nhất định có cái gì ý xấu triệu lạc cưng nói bọn họ đều phải nghe bên trong chính lại thêm đối với bọn họ không quen thuộc khó tránh khỏi phòng bị dương lão thái cũng nói thời gian lâu dài liền đều rõ ràng ăn qua cơm thu thập xong đồ vật tất cả mọi người ngủ lại trong phòng có chậu than càng thấy ấm áp chỉ chốc lát sau công phu triệu nguyên nhượng triệu nguyên cắt cùng triệu nguyên bảo liền ngủ triệu lạc c ư ơ n g sắp ngủ phía trước lại đi xem một chút chỗ sâu trong óc hệ thống lần này nàng kinh ngạc phát hiện trong hệ thống không còn là phía trước cái k i a m ộ t hàng chữ mà là xuất hiện một cái màu trắng sợi nhỏ chính giữa có một loại giống như đồng hồ cắt đồ vật vừa vặn đi đến cái k i a m à u trắng sợi nhỏ trước năm phần có một chỗ đây là ý gì đợi đến đồng hồ cắt đến cùng thăng cấp liền hoàn thành sao triệu lạc c ư ơ n g không khỏi mừng rỡ hệ thống chỉ cần có biến hóa chính là không có hỏng nhẹ nhàng thư một hơi triệu lạc gương cuối cùng yên lòng nhiều ngày lo lắng lập tức tan ra nàng cũng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp sáng sớm trời còn không sáng đại gia liền chuẩn bị muốn lên đường tây thôn bên này vô cùng náo nhiệt đông thôn người hết sức tò mò trời lạnh như vậy những người kia mỗi ngày đều đang bận rộn hồ thứ gì liền múc nước đều sớm hơn nửa c a n h giờ vì vậy tây thôn bắt đầu có người đi ra xem náo nhiệt không giống phía trước mấy ngày tất cả đều đóng chặt cửa chính sợ dẫn trộm vào phòng giống như triệu lạc cương ăn cơm xong cầm cẩn thận mãi mãi nàng in dấu rau dại bánh chuẩn bị đi vương gia trang liền nhìn thấy chạy trước đi ra hỗ trợ đổi xe lừa triệu nguyên nhượng vội vã chạy tới tỷ triệu nguyên nhượng thở hồn hển bên ngoài người đến là trong trại người. Trong trại người, triệu lạc cương lập tức nghĩ đến cô thi thể kia để áp tư đ o h n chúng bọn họ quả nhiên đến trong thôn hỏi tình hình triệu lạc cương bước nhanh hướng cửa thôn đi đến tây thôn tường rào còn không có xây xong bất quá trong thôn khói bếp ngược lại để cái này rách nát địa phương có chút n h â n khí lại thêm mười sáu hộ người lúc đầu muốn lôi kéo xe lửa ra ngoài trong trại người vừa qua đến thời điểm còn có chút s ữ n g sở không nghĩ tới nơi này biến hóa to lớn như thế đến chính là hai nam một nữ tất cả đều trầm mặt hướng nhìn xung quanh h i ệ n nhiên là đang tìm thứ gì triệu học lễ trước lên phía trước nói chuyện ai ngờ còn chưa mở miệng trong đó một cái nam tử trước nói nghe nói chúng ta a su là các người phát hiện triệu học lễ có thể đoán được hắn nói a su khả năng là chết nữ tử kia là triệu học lễ nói chúng ta vừa tới nơi này thời điểm thu thập những n à y gian phòng phát hiện trong chu nước g n có một bộ thi thể lời nói này xong nam tử kia vành mắt đỏ lên sắc mặt càng là khó coi ở đâu triệu học lễ bọn họ phát hiện thi thể về sau lại bị áp tư nhắc nhở một câu cái kia gian phòng liền không có lại cử động liền sợ ngày sau sẽ có người lại đến xem xét đã có chuẩn bị liền đơn giản nhiều ta mang các người đi qua triệu học lễ nói xong liền muốn quay người tiến lên hai nam tử không nói chuyện cô gái kia nói đà t ạ triệu học lễ gật gật đầu xem như là đáp lễ sau đó dẫn ba người tiến lên m ư ờ i sáu hộ người n h ộ n nhịp tránh ra ai cũng không có nói nhiều một câu càng không có người thấp giọng nghị luận bọn họ cũng đã gặp qua sự kiện lớn người sẽ không tại lúc này dẫn tới phiền phức vô luận là ai trong nhà người chết cũng không nguyện ý bị người chỉ trỏ triệu học lễ vào cửa chỉ chỉ vạc nước chỗ ngay ở chỗ này trong phòng nhất thời tính lặng một lát sau triệu học lễ đi ra ngoài cửa triệu lạc ư ơ n g chạy tới thời điểm Đúng lúc nhìn triệu học lễ đi ra, ngay đó trong thành g thời điểm nghe qua có người nghị luận trại người nói bọn họ không quá nghe nha thử lời nói triều đình đi nói mấy lần cũng là vô dụng bọn họ những người kêu bên trong có cộng đồng ngày bình thường đem trại trông coi đến cực kỳ chặt chẽ ngược lại là không chủ động đi ra gây chuyện nhưng nếu là người nào trêu chọc bọn họ vậy coi như khó nói có người triệu ừ n g tại t o n g t r ạ ném tính m qua n lạc cương có ý đi xem một chút tình hình lại bị triệu học lễ giữ chặt đường đi bọn họ sau khi xem liền có thể rời đi hắn là sợ những người kia vạn nhất cái nào căn cân nhi không có đi đúng lại làm bị thương là tỷ triệu lạc cương thắp giọng nói cha đừng lo lắng ta liền tại một liền bên n hai ì gì. n không cũng không xem, dám học g có việc lạc vệ, Triệu tỷ lễ là bảo n lớn, bên này n quá ó k h ô người có việc gì, bên kia có thể ngày nào liền cùng kia liền gì, ngày g bên nào n thể đi nha. Hai người ngay h Hai a n ư ờ i n g tại ngoài phòng trở lấy tạ quả phụ đi tới hướng triệu lạc gương dùng dùng ánh mắt lạc tỷ ngươi cùng ta tới đây một chút ta có lời cùng ngươi nói triệu lạc gương không biết tạ quả phụ có chuyện gì đi theo nàng đi hướng bên cạnh hai người đi đến chỗ không người tạ quả phụ cái này mới nhìn nhìn bốn phía hạ r ộ n g lạc tỷ vừa mới nhìn thấy mấy người này ta phát hiện một cọc sự tình triệu lạc gương không cắt đứt nàng tiếp lấy ngay tiếp tạ quả phụ nói chúng ta từ hoàng gia trang bên trên kéo trở về những vật kia bên trong có hay không đốt xong bài vóc ta nhìn cái kia màu sắc cùng trại bên trên người mặc không sai bị lắm chương một trăm tám mươi lăm không đợi được tạ quả phụ lời nói này triệu lạc ương khẽ giật mình thẩm tử triệu lạc ương nói ngươi không nhìn lầm tạ quả phụ không do dự ngươi thẩm tử cái khác không được liền thích theo thùa may vá những cái kia đường may à, xem xét liền minh bạch phía trước phát hiện nữ hoa kia thi thể thời điểm nữ hoa kia không phải không mặc quần sau ta cảm thấy nàng đáng thương liền đi trong phòng giúp nàng đi tìm vì vậy đặc biệt nhìn một chút nàng xuyên y phục nữ hoa kia trên quần áo thêu chính là hoa lan bộ dáng còn rất không đồng dạng về sau các ngươi từ đ i ể n trang bên trên kéo về thật nhiều thiêu đồ vật chúng ta lựa vải vóc đi ra t h a n h thầy ta lúc dựa liền phát hiện có chút không đốt xong vải vóc phía trên thêu dạng cùng nữ hoa kia có chút tương tự thế nhưng ta cũng không thể xác định vừa mới cái kia trong trại người tới ta đứng ở bên cạnh nhìn xem trong ba người nữ hoa kia xuyên y phục cũng thêu lên hoa lan ta cẩn thận phân biệt phân biệt cùng đ i ể n trang bên trên phát hiện khối kia vải vóc bên trên thêu thùa rất giống cái này bất tài đem người têu đến ta quả phụ cũng không đợi triệu lạc ư ơ n g đáp lại một cái kéo lên nàng ngươi cùng ta tới xem một chút cái kia vải vóc ta giữ lại đâu ngươi nhận một nhận triệu lạc gương ngăn cản tạ quả phụ t h ầ m tử đừng nóng n ộ i chờ bọn hắn đi ta lại đi nhìn không muộn nàng thủ tại chỗ này không thể nói được còn có thể nghe đến chút thông tin bởi vì liền tính cái kia vải vóc cùng trong trại người xuyên tương tự cũng không thể tùy tiện liền nói cho trong trại người chuyện này còn phải trước bẩm báo n h a thự tạ quả phụ mặc dù không hiểu triệu lạc gương ý tứ nhưng nàng tin tưởng lạc tỷ làm cái gì đều là đúng vậy liền không vội ở cái này nhất thời nhất là loại này đại sự là phải hào, hào suy nghĩ một chút triệu lạc gương quay người đi trở về cái kia gian phòng phía trước trong trại người không phải chỉ đến xem phát hiện thi thể địa phương sẽ còn hỏi thăm tình hình lúc đó mà chết là cái n ữ quyến triệu lạc gương đoán trong trại người muốn hỏi cũng sẽ tìm một nữ tử cho nên nàng đứng cách gian phòng gần nhất địa phương chính là thuận tiện trong trại người đi ra liền nhìn thấy nàng lại qua ước chừng một khắc ba người từ trong phòng đi ra ba người vành mắt đ ề u đỏ nữ tử kia còn cần tay á o xoa xoa khỏe mắt sau đó nàng d ư ơ n g mắt lên ở xung quanh tìm tìm ánh mắt rơi vào triệu lạc ư ơ n g trên mặt triệu lạc ư ơ n g lập tức tiến lên đón a tỷ thời tiết lạnh các ngươi vào nhà uống chút nước nóng đi bạch ngọc vi nhìn trước mắt nữ lang này cô nàng trên nét mặt mang theo vài phần lo lắng vì vậy đi theo nhẹ gật đầu ta đi theo ngươi đi qua liền tốt bọn họ liền tại bên ngoài chờ l ấ y nàng quả thật có chút lời nói muốn hỏi người trong thôn triệu lạc cương đem bạch ngọc vi dẫn tới nhà mình trong phòng ngồi xuống chúng ta mới chuyển tới trong nhà còn không có mua đồ vật a tỷ chấp nhận một cái bạch ngọc vi vô tâm nhìn những n à y nàng phát hiện trong thôn nam đinh không có theo tới trong lòng lại là b ô n g lỏng cha hỏi cũng liền dễ dàng hơn chút bạch ngọc vi nói ta họ bạch các ngươi người phát hiện là tỷ ta a xu muốn hỏi một chút các ngươi nhìn thấy a xu lúc là tình hình gì triệu lạc cương nói bởi vì là cái nữ quyến chúng ta nơi này nam tử tất cả đều tránh đi đằng sau lấy đồ vật vì a su tỷ tỷ che đậy đều là các nữ quyến làm điểm này ngươi yên tâm không có để a su tỷ tỷ không thể diện người đều chết rồi hiện tại bạch ngọc vi muốn biết được đơn giản là những thứ này nghe lấy lời này bạch ngọc vi nước mắt không tự chủ được lại chạy xuống tới triệu lạc c ư ơ n g nói tiếp chúng ta là ngày đầu tiên đến nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây liền đi nha thự tìm cho chúng ta lạc tịch văn lại văn lại để áp tư trước đến tra hỏi sau đó mới đưa a su thi thể mang đến nha môn bạch ngọc vi chuyện về sau ước t r ư ờ n g cũng biết nàng nghĩ biết được là một chút chi tiết a su nàng không có mặc quần triệu lạc c ư ơ n g dứt khoát gật đầu a su tỉ tỉ trên thân váy có chút loạn dưới váy không có mặc quần và bít tất rơi xuống một cái giày tại trong vạn một cái khác giày nha sai vơ vét xung quanh không có tìm đến chúng ta về sau thu thập viện tử cũng không có nhìn thấy bạch ngọc vi tay run nhẹ nhẹ nghĩ đến a su thời điểm đó tình cảnh lại là tức giận lại là đau lòng a su lén lút rời đi trại thời điểm bọn họ đi tìm qua chỗ nào nghĩ đến nàng sẽ chết tại chỗ này nơi này cách trại cũng không xa nàng lúc ấy đến cùng gặp cái gì triệu la cưng nói chẳng a tỉ ngài không nên quá khó chịu a su tỉ tỉ đã không còn nữa trước mắt quan trọng nhất chính là cha rõ ràng tất cả những thứ này ngài nhìn xem có cái gì chúng ta có thể g i ú p một tay cứ mở miệng bạch ngọc vi còn chưa nói đến những này không nghĩ tới nữ lang này trước nói tới ánh mắt của nàng bên trong lóe lên lòng biết ơn cảm ơn bạch ngọc vi âm thanh so với vừa nãy càng nhu hóa chút chúng ta muốn tại xung quanh tìm một chút có hay không a su còn sót lại đồ vật các ngươi khả năng đáp ứng triệu lạc t ư ơ n g nói vào ban ngày trong thôn đều là chút lao ấu ngài để người tới đi thế nhưng không cần có quá nhiều người để tránh sẽ để cho đại gia kinh hoàng buổi tối chúng ta nơi này có người trước đêm không tốt lại có người đi lại bạch ngọc vi có chút kinh ngạc nàng hỏi cái này lời nói thời điểm không nghĩ tới cô nàng sẽ lập tức nhận lời nàng cho rằng cô nàng sẽ đi cùng trong thôn người thương lượng chẳng lẽ trong thôn sự tình triệu ra cô nàng có thể làm chủ triệu ra cô nàng lớn bao、nhiêu? ít nhất so với nàng còn nhỏ chút nếu như trong thôn triệu gia cô nàng có thể nói lên lời nói vậy thật là không bình thường mà còn triệu gia cô nàng lời nói rất t u y ệ n chuyển đáp ứng bọn hắn có thể đến thôn xung quanh tìm đồ vật nhưng nhất định phải ban ngày buổi tối tự nhiên không thể bạch ngọc vi nói chúng ta nếu là đến tìm liền sẽ tới ban ngày mà còn không cao hơn ba người triệu lạc gương gật gật đầu ta sẽ cùng với trong thôn người nói một tiếng để tất cả mọi người biết nói xong lời này triệu lạc gương hơi có chút do dự bất quá nàng suy nghĩ một chút vẫn làm ở miệng muốn hay không bẩm báo n h ạ tự nha thự áp tư cùng chúng ta nói để chúng ta chú ý đến chút phàm là khả năng cùng cái này có sự tỉnh có liên quan đều muốn tiến đến b ẩ m báo nghe đến nha thự bạch ngọc vi ánh mắt bên trong lóe lên k i n h thường xem ra trong trại người ít nhất không quá tín nhiệm nha thự triệu lạc c ư ơ n g tiếp tục thử thăm dò nói chúng ta một đường đi tới nghe nói trong huyện tới một vị triệu đại nhân vị tiêu triệu đại nhân cứu không ít mách tính triệu lạc c ư ơ n g không có tiếp tục nói hết bởi vì nàng nhìn thấy bạch ngọc vi thần sắc thoáng có chút h ò a hoãn bạch ngọc vi nói theo châu xảy ra chuyện nha thự hẳn là cũng không chú ý được đến thời gian lâu dài sợ rằng có một số việc càng không tốt kiểm tra thực hư. cùng hắn dạng này chờ l ấ y chẳng bằng chúng ta khắp nơi hỏi một chút bất quá các ngươi vẫn là theo nhà thử nói đem chúng ta tới đây thông tin bẩm báo đi lên để tránh cho các ngươi thêm phiền phức lời nói không sai b i ệ t lắm bạch ngọc vi đứng dậy chuẩn bị rời đi t r ẳ n g a tỷ triệu lạc ương gọi lại nàng ngươi trên quần áo t h e o chính là hoa lan a ta nhìn cùng a su t ỷ t ỷ mặc có chút tương tự ân bạch ngọc vi đưa tay sở về phía cái kia theo thửa ngón tay vớt ve tất cả chân quý a su thích thêu hoa lan đây chính là thủ nghệ của nàng triệu lạc ương cùng bạch ngọc vi cùng đi ra cửa bạch ngọc vi vốn nghĩ hỏi xong triệu lạc ương lại hỏi một chút trong thôn còn lại nước uyến bất quá triệu lạc ương đã nói đến rất rõ ràng cũng không có cần thiết này vì vậy liền muốn cùng hai người kia cùng đi xung quanh tìm xem a su đồ vật t r ẳ n g a t ỷ triệu lạc ương nói một hồi chúng ta muốn đi cách đó không xa hoàng gia trang nhưng trong thôn sẽ lưu những người này các ngươi nếu có cái gì cần cứ việc đi tìm bọn họ triệu lạc ương bọn họ muốn đi chính là vương gia trang nhưng phát hiện vóc ả i v chính là hoàng gia trang cho nên triệu lạc ương đặc biệt đề cập hoàng gia trang nhìn xem trong trại người có thể hay không hơi khác thường được bạch ngọc vi dứt khoát đáp lại xem ra một điểm không có hoài nghi hoàng gia trang liền tính a su cùng hoàng gia trang có cái gì liên lụy sợ rằng trong trại người cũng không biết bạch ngọc vi đám người rời đi triệu lạc gương xoay người đi tìm tạ quả phụ t h ầ n tử mang ta đi xem một chút cái kia vải vóc tiêu dục sớm liền đứng dậy nhìn văn thư bất quá cùng thường ngày so sánh hắn nhìn hướng ngoài cửa nhiều lần một chút làm sao còn chưa tới có phải là gặp chuyện gì tiêu dục hơi n h í u lên lông mày đến hoài quang đẩy cửa ra cười nói mười sáu hộ người tới tiêu dục gật gật đầu phản phất cũng không thèm để ý nhưng sau một khắc lông mày của hắn liền nhữ lại bất quá triệu gia cô nàng không có tới chương một trăm tám mươi sáu gấp gáp hoài quang đem triệu học lễ cho hắn r a u d ạ i bánh bảy ở trên bàn tiêu dục túi đầu nhìn sang cái này bánh cùng ký ức bên trong giống nhau như lúc hoài quang thử thăm dò nói triệu thúc lấy tới ta để phòng bếp n ó n g nóng tiêu dục gật gật đầu đi ngược lại chén t r à nắng tới mặc dù đột nhiên không có khẩu vị nhưng vẫn là ăn một chút dù sao có thể để cho dương lão thái không tại r a u d ạ i bánh bên trong trộn lẫn k h ă n giả cũng coi là cực kỳ trọng yếu người a khi còn bé chính là như vậy dương lão thái bất công g a o dạy bánh so cái gì đều ngon rời đi triệu ra về sau hắn rốt cuộc không ăn được qua hoài quang mắt thấy nhà mình vươn ra liền tràn ó n g chậm rãi ăn nửa tấm rau dại bánh vương gia từ khi sau khi tỉnh lại khẩu vị một mực không tốt tôn lao đến cho nhìn nói là còn phải thật tốt điều dưỡng bất quá vương gia lần này tổn thương quá lợi hại không dễ như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu mà còn hoài quang luôn cảm thấy vương gia tựa như biết thứ gì lại còn không có cùng bọn hắn nói nhìn xem vương gia vội vàng xử lý công vụ an bài điều động nhân viên hoài quang trong lòng tổng không vững vàng thật vất vả mong đợi nhìn thấy triệu gia cô nàng hắn cũng xác thực cảm giác vương gia vui vẻ không b t đáng tiếc không thể thoải mái đem người cột vào bên cạnh ai lại là tại trước mắt tình hình như vậy vương g i a bên cạnh liền một trưởng bối đều không có còn có rất nhiều chuyện muốn xử trí tiêu d ụ c nói cầm xuống đi buổi tối lại dùng hoài quang không khỏi thở dài vương g i a trời chưa sáng liền đứng dậy đổi hai bộ quần áo sau đó liền nước bọt đều không uống một mực túi đầu xử lý công vụ liền muốn đưa ra thời gian chờ triệu g i a cô nàng nói mấy câu kết quả người không có tới liền tính ăn vào mang tới ăn uống tâm tình cũng sẽ không rất tốt bất quá hắn đã để người đi tìm mang khánh một hồi liền có thể hỏi rõ ràng nguyên nhân hoài quang chờ đến mang khánh thông tin cái này mới vào cửa lại hướng tiêu dục bờ báo triệu ra cô nàng nguyên là muốn tới chỉ bất quá trong thôn xảy ra chút sự tình tiêu d ụ c nhìn hướng hoài quang hoài quang đem mang khánh bẩm báo nói một lần trại bên trên chết người vừa lúc liền tại mười sáu hộ đặt chân phượng hạ thôn tiêu d ụ c để cây viết trong tay xuống nói như vậy nàng không đến là vì trại bên trên cái kia cô nàng vừa tới thao châu ngoại trừ nhận biết triệu cảnh vân bên ngoài còn lại hoàn toàn không biết gì cả nếu là có thể thám tính chút thông tin vừa đến đối cái này vụ án có chỗ trợ rút thứ hai nàng cũng có thể nhờ vào đó đối thao châu có càng sâu hiểu rõ hoài quang nói tiếp ngài còn nhớ rõ những cái kia trại sao năm trước bên này chiến sự trong trại người còn từng đi ra hỗ trợ tiêu dục gật đầu nhớ tới bọn họ không thế nào cùng người bên ngoài lui tới hoài quang nói hiện tại vẫn như c ũ n h ư vậy bất quá hình như cùng triệu g i a cô nàng nói một hồi lâu lời nói tiêu dục cũng không ngoài ý m u ố n triệu l à c ư ơ n g bản lĩnh hắn là rõ ràng nhưng hắn nhớ tới trong trại nam tử đều thiện võ trước mắt lại liên quan đến một cái mạng làm không cẩn thận muốn đem chính mình dính l u vào tiêu dục nói trong trại người từ đầu đến cuối trong thôn hoài quang liền đoán được vương g i a sẽ lo l ắ n g cái này cọc sự t ì n h tại thôn phụ cận tìm đồ vật bất quá triệu ra cô nàng không có lưu tại trong thôn mà là đi chúng ta đối diện hoàng gia trang hoàng gia trang bên trên đồ vật mười sáu hộ tất cả đều lôi đi hoài quang cũng không biết triệu gia cô nàng còn đến đó làm cái gì tiêu dục đem trong tay giấy viết thư ném vào chậu than bên trong nhìn xem h ỏ a diễm dần dần đem mật tín đốt sạch sẽ triệu lạc gương sẽ không vô duyên vô cớ đi hoàng gia trang tiêu dục mặc dù không biết tình hình thực tế nhưng hoài nghi khả năng cùng trại chết người có quan hệ tiêu dục rơi vào suy nghĩ nguyên bản cho rằng trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì hiện tại xem ra cũng không bảo đảm hắn có chút hối hận đem kim gây mê để lại cho triệu lạc gương ỉ vào trong tay có bảo mệnh đồ vật triệu lạc、Cương、khả năng sẽ đi làm rất nhiều chuyện nguy hiểm tiêu dục nhìn hướng hoài quang tìm mấy người đi theo để tránh ra cái gì sai lầm hoài quang ứng thanh bọn họ công khai liền mang theo tám cái hộ viện có thể mang chính những cái tia nhân mã liền tại phụ cận những người này đều là che chở vương gia điều động nhân viên cũng không khó bất quá đây đều là vương gia người tin được nhất an bài mang khánh bọn họ không đủ còn muốn khác phái nhân thủ có thể thấy được vương gia đối triệu g i a cô nàng tâm tư hoài quang nghĩ đến không tự chủ được cười cười cái gì tiêu d ụ c nói kinh thành thông tin còn chưa tới hoài quang thẳng h á n g một cái khôi phục một mặt chính khí nói là hôm nay buổi trưa phía trước ta đi thúc g ụ c thúc g ụ c hắn có thể đi nơi nào thúc giục bất quá chỉ là nhanh lên biến mất để tránh một hồi bị vương gia trách phạt hoài quang đi về sau tiêu dục chỉnh lý một cái áo lông cừu lục lọi trong tay lọ sưởi hắn nghĩ chậm rãi để nàng biết tất cả vừa đến hắn có thật nhiều sự tình phải giải quyết thứ hai bọn họ quan hệ trong đó có chút phức tạp thời gian đầy đủ tất cả đều sẽ nước chảy thành sông nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không dễ như vậy làm đến bọn họ thiếu vừa v ậ n khả năng chính là thời gian hai ngày này hắn thỉnh thoảng đau đầu ăn rất nhiều thuốc chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp mỗi ngày càng phát giác không có khí lực muốn hoàn toàn khôi phục h ắ ngài khả n n ă nói trở điền t r trang bên trên những cái kia đốt đen địa phương cũng sẽ sửa chữa triệu lạc cương nói sang năm sửa thời điểm ngài nhìn xem điền trang bên trên thiếu nhân viên lời nói chúng ta có thể tới làm triệu n công lạc ũ n g k ương nhiều, cơm bận rộn cảm ơn trang đầu n h a ngài cái này điền trang sửa thật khí phái triệu lạc ương nói tiếp cái này một mồi lửa thật là đáng tiếc triệu lạc ương đến thời điểm mang theo trong thôn nữ quyến làm đế dạy đưa cho trang đầu trang đầu vừa nhìn liền biết cùng mình chân lớn nhỏ thích hợp những người này ước chừng là đối chiếu ương dấu dày làm cũng coi là có lòng có một màn này trang đầu tâm tình coi như không tệ ngược lại là nguyện ý nói chuyện với triệu lạc hương nếu như ta tại điền trang bên trên liền sẽ không có một màn này trang đầu nói nhà chúng ta cái này điền trang là cấp cho phu nhân nhà mẹ để biểu thiếu ra các ngươi đi trong thành nhìn thấy mua sơn phấn bột nước cửa hàng sao vậy cũng là phu nhân nhà mẹ để liếu ra s ả n nghiệp biểu thiếu ra muốn mượn chúng ta cũng không thể nói cái gì có thể đến cùng không phải nhà mình điền trang không hiểu được yêu quý lúc ngủ vậy mà không có chiếu cô đến đến chính là đem gian phòng điểm triệu lạc hương nói nguyên lai、like、là dạng này cũng không trang đầu nói nhờ có người không có việc gì xem như là bất hạnh trong vận hạnh triệu lạc cương nói cái này sửa chữa điển trang bên trên tiền hẳn là liêu thiếu gia ra mới là trang đầu không dám hướng sâu nghị luận phu nhân một nhà ngược lại là có lời này nếu không cũng sẽ không để chúng ta đem nốt tới đều hủy đi kỳ thật đều là quan hệ thông thường ra những tiền bạc này đối chúng ta hoàng gia đến nói cũng là việc rất nhỏ chính là phí chút công phu mà thôi ta chính là đáng tiếc như thế tốt gian phòng triệu lạc cương gật đầu trang đầu còn có việc làm liền không cùng triệu lạc cương nhiều lời điển trang bên trên thông tin xem như là nghe được không biết cái tia liễu công tử cùng a xu có hay không quen biết triệu lạc c ương tìm tới đinh mậu sinh đám người rời đi hoàng gia trang đang suy nghĩ muốn hay không đi vương gia trang bên trên liền thấy đại lộ bên trên có hai con ngựa cùng mấy người chờ ở nơi đó triệu lạc c ương nhìn sang không khỏi lộ ra nụ cười đó là triệu cảnh vân cùng t r ư ơ n g để lại c h ư n g một trăm tám mươi bảy cướp đi triệu cảnh vân trở lại thao châu chính là thời điểm không riêng triệu đại nhân là cái một lòng vì bách tính vị quá tốt cũng bởi vì triệu đại nhân nhân vật này thẻ nhiệm vụ cho triệu lạc c ương mấy trăm điểm bị lựa trị thế cho nên nhìn thấy triệu cảnh vân triệu lạc ương đều sẽ vô ý thức đi nhìn hệ thống triệu đại nhân trương đại nhân triệu lạc cương hướng hai người hành lý triệu cảnh vân cười nói chúng ta đi qua vừa vặn nhìn thấy ngươi tiểu đ ệ triệu nguyên nhượng hai cái điền trang chạy tới chạy lui cho cha hắn cùng a tỷ chuyển tin tức đi lại thời điểm nhìn thấy triệu cảnh vân hướng thao châu thành đi vì vậy báo cho mười sáu hộ bây giờ tình hình triệu cảnh vân cái này mới lưu lại chờ triệu lạc cương triệu nguyên nhượng thì đi vương già trang bên trên cho triệu học lễ báo tin tả hữu không người triệu lạc cương liền thấp giọng nói đại nhân dân huyện chuyện bên kia vụ đã ổn thỏa sao triệu cảnh vân gật đầu trong kinh người đến có n h ế p xong bọn họ tại nơi đó ta cũng liền không tại lưu lại trong triệu biết được việc này chứng cứ đều đủ lại thêm tôn tập tại thao châu hưng khởi bình biến cho dù có nhân viên mắt thông tin ê cũng ép không được mấy ngày nay thẩm vấn để triệu cảnh vân trong lòng thống khoái không thôi tôn tập từng cái từng cái tội trạng bày ra nhìn xem dân chúng oan tình đến kể hắn cảm thấy mình đ ờ i này không hồng công trên đời một lần hắn lặng yên không một tiếng động về thao châu vẫn là bị những cái tiêu cáo trạng tôn tập bách tính biết ven đường đưa hắn hơn mười dặm hiện tại nhìn thấy triệu lạc hương triệu cảnh vân trong lòng càng là c à n khái nếu như không có mười sáu hộ hắn đã sớm chết chứng cứ cũng đều là rơi vào tôn tập trong tay làm sao có hôm nay bách tính hẳn là cảm ơn chính là mười sáu hộ mà không phải là hắn triệu lạc cương muốn biết bọn họ rời đi dân huyện về sau chuyện phát sinh giữ lại triệu cảnh vân triệu đại nhân không bằng đi chúng ta đặt chân trong thôn nhìn xem triệu cảnh vân nhìn hướng trương điển lại trương điển lại hỏi tống thái ra đâu cũng tại trong thôn sao triệu lạc cương nói thiên sinh liền ở tại nhà chúng ta bên cạnh trương điển lại lộ ra nụ cười vậy ta phải đi xem một chút thái ra tốt triệu cảnh vân cũng đáp ứng dù sao ta cũng không có thông báo nhã thự trước đi trong thôn lại về nha môn mấy người nói vui vẻ triệu học lễ cũng nên đón bọn họ cùng triệu cảnh vân ở chung thời gian không nhiều nhưng cộng đồng kinh lịch tôn tập vụ án tình cảm tự nhiên không bình thường chỉ là nhìn thấy đã cảm thấy thân thiết lẫn nhau không e ngại càng sẽ không ghét bỏ thân thiện hướng trong thôn phương hướng mà đi hoài quang người xa xa thấy cảnh này trở về chi tiết b ẩ m báo hoài quang nghe nói triệu gia cô nàng cứ như vậy bị triệu cảnh vân cướp đi trong lòng nhất thời lạnh một nữa hoài quang không khỏi thở dài một cái thật dài triệu cảnh vân trở về về sau liền cùng vương gia cướp người thực sự là hoài quang cũng biết triệu cảnh vân lo lắng vương gia muốn vương gia tốt nhưng triệu cảnh vân không biết được vương gia chở một ngày một đêm người đi lại mấy bước liền bảo trang cũng bởi vì triệu cảnh vân một màn này hiện tất cả đều xong thật vì vương gia tốt nên đem triệu gia cô nàng nhét vào vương gia trang a hoài quang ngủ rũ cúi đầu trở về đưa tin triệu cảnh vân trở về tiêu d ụ c nói trong kinh người tới triệu cảnh vân đem chứng cứ chuyển giao cũng nên trở về xử lý thao châu công việc hoài quang nói thái sư bên kia sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nhất định muốn nghĩ cách để người cha g i a tôn tập cùng phùng gia quan hệ phùng gia cũng không dám đưa tay đi cứu tôn t ậ p thái sư che chở hoàng đế cùng thái hậu cùng phùng gia tranh đấu lần này đ ủ bọn họ dậy vỏ thật lâu bọn họ có thể thừa cơ dấu tài Vương gia giữ bệnh, bọn họ cũng gia giữ họ trong ố t nhặt t góp binh mã, ư vương ớ c đó đi. thông tin không thể chuyển gia tại thế thể t r kinh động tĩnh hoài quang không cần nhiều lời tiêu dục nhận đến kinh thành mật tín phía trên viết rõ ràng nói xong chính sự hoài quang ho khan một tiếng triệu g i a cô nàng mang triệu cảnh vân đi phượng hà thôn tiêu dục nâng lên con mắt ánh mắt tính mịch nhìn đi quả nhiên không cao hứng vương g i a cái này tốn thời gian phí sức một trận giày vò cái gì đều không có mò lấy triệu cảnh vân tùy tiện vừa xuất hiện liền để người mang theo làm khách đi triệu cảnh vân không thể nói được còn tại phượng hà thôn dùng cơm đây giao d ạ i bánh cho dù tốt an nó cũng lạnh khẳng định không có hiện in dấu đi ra hướng a nếu không hoài con nói ta đi tìm triệu cảnh vân để hắn tới nghị sự tiêu dục một lần nữa đi nhìn trong tay văn thư không cần thật không cần phượng hà thôn bên trong triệu cảnh vân nhìn kỹ một chút mười sáu hộ đặt chân tây thôn trước mắt nơi này thật là có chút keo kiệt không có một gian ra dáng gian phòng tốt tại mười sáu hộ người tu lên một mặt tường rào dương lao thái đám người bồi tiếp triệu cảnh vân khắp nơi nhìn triệu học n i ê n nói tiếp qua vài ngày bốn phía tường liền đều có thể sửa tốt ít nhất có thể phòng trong rừng ra thú triệu cảnh vân gật gật đầu ủy khuất các ngươi những n à y gì chuyển bạch tính suy nghĩ một chút chuyện này thật là để hắn xấu hổ trong triệu đình chính bất ổn đều mang tâm tư vội vàng liền hạ xuống di dân lệnh hai cỗ thế lực tranh đấu cuối cùng chịu khổ chính là bạch tính sau lưng không biết lại có bao nhiêu người bởi vậy thu lợi dân chúng lưu tại quê hương ruộng đồng đều đến trong tay a i nếu như không vạch trần tôn tập lại có bao nhiêu nông hộ bằng bạch thành quân hộ triệu cảnh vân một bên vì b ạ c h tính không công bằng một b ê n lại kinh ngạc tại m ư ơ i sáu hộ b ả lĩnh triệu cảnh vân nói các ngươi mới đến không có mấy ngày làm sao sửa nhanh như vậy triệu học nghĩa cười nói đều là lạc tỷ bọn họ tại nhà khác điển trang bên trên tìm tới những n à y không muốn gạch vỡ có đồ vật tưởng cũng lên nhanh đúng là dạng này triệu cảnh vân liên tục gật đầu đó là cái gì triệu cảnh vân chỉ hướng cách đó không xa là chúng ta hầm than dương lao thái nói tống tiên sinh mang theo chúng ta làm đã đốt ra một hầm ló than đi xem một chút triệu cảnh vân ánh mắt sáng lên mười sáu hộ tình hình quả thật để hắn kinh ngạc bọn họ một đi ngang qua đến cũng lặng lẽ đi không ít gì dân thôn đừng nói tường rào liền lương thực đều không đủ thậm chí có người ngăn đón đại lộ bên trên người ăn xin liền xem như tốt thôn xóm thanh lý tạ vật bắt đầu sửa chữa thôn chất đống một chút tuổi nhưng cũng không có đến đốt than một bước này triệu cảnh vân bước nhanh đi tới liền thấy rõ ràng cái k i a đơn sơ hầm than có thể đốt ra than đến triệu cảnh vân hỏi đang lúc nói chuyện thạch bình liền đem than tuổi lấy tới cho triệu cảnh vân nhìn tống thái gia vớt dâu nói đây là lần thứ nhất đốt đi ra hỏa hầu hơi có chút không đủ lần này bao nhiêu m ộ t khác hẳn là là được rồi triệu cảnh vân đều thay mười sáu hộ vui vẻ vậy các ngài vào đông cũng không cần mua than tống thái gia nói nếu như có thể tìm đến đầy đủ mảnh gỗ mười sáu hộ đốt một vào đông cũng không có vấn đề bọn họ cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều phải dùng than và ban ngày liền dùng bó củi cứ như vậy tự nhiên là đủ triệu cảnh vân trên đường đi lòng tràn đầy sâu kết hiện tại bởi vì m ộ ư ơ i sáu hộ tiêu tán không ít cũng không phải m ộ ư ơ i sáu hộ hiện tại tốt bao nhiêu chính là bọn họ dạng này bầu không khí để người đi theo đầy cõi lòng kỳ vọng chỉ cần người thật tốt về sau đều có thể tốt bên này không có giếng triệu cảnh vân phát hiện vấn đề các người muốn đi đông thôn múc nước triệu lạc ư ơ n g gật đầu tây thôn bên này nguyên lai có cái giếng thế nhưng bị tạp vật lấp kín đợi đến trời ấm áp chúng ta lại tuyển chọn cái địa phương một lần nữa đánh giếng triệu cảnh vân hỏi tiếp đông thôn bên trong đang có không có tới hỗ trợ hắn đến như vậy lâu dài phát hiện đông thôn bên kia không có người hướng bên này xung quanh một trận yên tĩnh triệu cảnh vân đã biết kết quả l i ê n triệu đình đều không có ổn thỏa tốt đẹp thu xếp gì dân càng đừng đề cập những này bên trong chính dương l ã o thái nói người khác giúp đỡ trung quy là nhất thời chúng ta nhiều như thế hai tay chỉ cần đ ừ n g ổ n ào ra cái khác sự t ì n h sớm muộn có thể đem thời gian qua tốt dương l ã o thái đã rất t u y ể n chuyển bọn họ không cầu đông thôn người hỗ trợ đừng đến g a nan để liền tốt mấy người vào phòng nhờ có hai ngày này triệu học nghĩa tập trung thời gian làm hai cái nhỏ ghế con nếu không đại gia còn không có địa phương ngồi xuống tống thái gia nhìn hướng t r ư ơ n g điện lại ngươi có thể cầm định chủ ý muốn lưu lại vẫn là trở về t r ư ơ n g điện lại cười nói ta cùng triệu đại nhân nói tốt ta về sau liền lưu tại thao châu huyện nha tất cả mọi người đi theo cao hứng t r ư ơ n g điện lại tại chỗ này đối với bọn họ đến nói có thể là chuyện tốt bọn họ tại nha thử người quen biết càng nhiều ngày sau liền càng thuận tiện càng quan trọng hơn là dọc theo con đường này kinh lịch những n à y đại gia cũng không nỡ chương điện lại tống thái gia nói đinh vinh đưa trong tay phong thư đưa cho triệu cảnh vân lao ra vừa mới có người đưa tin cho ta để ta đưa cho ngài nhìn đinh vinh tay có chút run rẩy bởi vì nét chữ này cái này con dấu hắn rất lâu chưa từng thấy trong lòng không nói ra được kích động mà triệu cảnh vân ánh mắt rơi vào cái kia phong thư bên trên lúc cả người hắn đều đi theo chấn động không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m lá thư này nhìn nửa ngày mới run r ộ n g nói đưa tin người đâu đinh vinh hướng bên ngoài nhìn một chút không đi liền tại thôn bên ngoài c h ư ơ n một trăm tám mươi tám đến nhà triệu cảnh vân muốn t ậ n lực khôi phục chấn định không thể để người xung quanh nhìn ra khác thường có thể chuyện này với hắn đến nói rất khó khăn nếu như không phải vây quanh như thế nhiều người hắn khả năng lập tức liền sẽ thất t ố triệu cảnh vân cái mũi có chút mọi như hắn m ư ợ n nhìn tin bung thong con mắt lặng lẽ ổn định khí tức nửa ngày mới nhìn hướng triệu học lễ cùng tống thái ra đám người xin lỗi ta có một số việc muốn đi ra ngoài trước một cái triệu cảnh vân nói xong đứng lên vội vàng hướng đi ra ngoài đinh vinh hướng mọi người hành lý về sau bận rộn đuổi theo phía trước đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn ra chút mánh khỏe nhưng không biết vì chuyện gì trưng ơ điển lại nói có phải là triệu đại nhân người trong nhà tới hắn gặp triệu đại nhân có chút kích động khả năng là triệu gia trong tộc người đến nghĩ đến triệu cảnh ngôn cùng chú thị triệu đại nhân khó tránh khỏi tâm tình trập trùng triệu học lễ mấy người cũng nghĩ tới chỗ này tống thái ra thì bất động thanh sắc hướng bên cạnh nhìn tiểu hồ ly con mắt trong suốt hiển nhiên có khác suy nghĩ triệu lạc ư ơ n g cảm thấy không phải người nhà họ triệu triệu cảnh ngôn cùng chu thị bị bắt lâu như vậy liền tính triệu ra người đến triệu đại nhân cũng không đến mức như vậy đinh v i n h đưa tới lá thư này văn kiện có vấn đề triệu đại nhân căn bản không có mở ra nhìn chỉ là nhìn cái kia chữ viết liền lộ ra khiếp sợ vẻ mặt kích động hiển nhiên để triệu đại nhân như vậy là cái kia viết thư người sẽ là ai chứ triệu lạc ư ơ n g hết sức tò mò nhưng nàng trong đáy lỏng lại rõ ràng minh mạch không nên đi tìm hiểu tại không biết sâu cả thời điểm thật là không thể tùy tiện liền nhảy vào đi trong lòng như vậy suy nghĩ chân nhịn không được đi ra ngoài theo chân tường liền chạy đi qua triệu cảnh vân bắt đầu còn nhanh chân đi lên phía trước về sau liền không nhịn được chạy chậm ra thôn về sau hắn chạy nhanh hơn chút lao ra đường nóng đ ộ i đinh vinh nói ngay ở phía trước trong xe ngựa triệu cảnh vân làm sao có thể không gấp trong k h ắ c thời gian này hắn cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều đi theo mất đi nếu như hôm nay hắn không gặp được vương ra hắn không dám nghĩ không muốn không vui một chàng nghĩ như vậy trọng tâm bất ổn dưới chân không khỏi một cái lảo đảo nhưng triệu cảnh vân không lo được những này vẫn như cũ bước nhanh chạy cuối cùng hắn nhìn thấy trong rừng chiếc xe ngựa kia hắn nhất thời tim đập như trống trầu xe ngựa phía sau lóe ra một người người này trải qua cải trang trang phục gò má hai bên lưu lại sợi dâu thoạt nhìn so hắn chân thật niên hữu kỷ già bảy tám tuổi nhưng cái này khuôn mặt triệu cảnh vân không thể quen thuộc hơn được đây là hoài quang triệu cảnh vân cái mũi mọi như hắn không biết chạy thế nào đến hoài quang trước mặt hắn một đôi tay bắt lấy hoài quang cánh tay hé miệng không biết được nên nói cái gì mồ hôi theo hắn cái chán chạy xuống đến trong cặp mắt chất động lên nóng bỏng quan mang hoài quang mở miệ cười nói triệu đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cái rắm triệu cảnh vân trong lòng m a n g lấy biết vương ra xảy ra chuyện về sau bọn họ đều biến thành cái gì bộ dáng sao nhưng những ngày chỗ nào bị kịp được trước mắt vui vẻ đều không trọng yếu người chỉ cần còn tại liền được triệu cảnh vân nói không ra lời thế nhưng hoài quang biết hắn ý tứ đi trên xe ngựa a đang chờ ngươi đ ấ y triệu cảnh vân sững sờ nửa ngày sau đó đột nhiên bông ra hoài quang vén lên áo choàng liền hướng trên xe ngựa bỏ đi hắn tay chân cùng sử dụng răng dốc sinh tượng là một cái còn không biết bước đi anh hải chật vật bỏ lên xe về sau triệu cảnh vẫn rèm lên nhìn thấy trong xe ngựa người thanh niên ngồi ở chỗ đó mặc nặng nghề á o lông cửu xanh ngọc khuôn mặt mười phần g ầ y gò nhưng tinh thần lại rất tốt còn là hắn trong trí nhớ vương gia triệu cảnh vân bịch một tiếng quỳ xuống lúc ấy vương gia thi thể được đưa về kinh thành về sau hắn muốn đi phù n g viếng nhưng vương phủ là thái phi chủ sự hắn liền cửa đều không tiến vào về sau thi thể đưa vào trong chùa hắn bởi vì chức quan quá thấp vẫn như c ũ bị ngăn lại hắn còn tưởng rằng liền một lần cuối đều không được thấy không nghĩ tới còn có thể có một ngày lại cùng vương gia nói chuyện mau dậy đi tiêu dục nói ta một mực g i ữ bệnh không thể đi động bây giờ tình huống khá hơn chút còn có thể cùng ngươi gặp nhau triệu cảnh vân nửa ngày mới dùng tay náo xoa xoa nước mắt têu một tiếng công tử thật vất vả cảm xúc mới ổn định xuống triệu cảnh vân nói ngài lúc nào đến thao châu là vì tôn tập sự tình sao là ngài an bài nhân thủ một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm tôn tập không phải tiêu d ụ c nói ta là về sau mới hiểu cứu ngươi cầm tới tôn tập mùa bán chiến mã chừng cứ chính là triệu lương triệu cảnh vân nhìn xem tiêu dục tiêu d ụ c nói ta hôm nay đến ngoại trừ là muốn gặp ngươi cũng nghĩ thông qua ngươi đi phượng hà thôn triệu cảnh vân hé miệng vương ra đây là ý gì đi phượng hà thôn tiêu dùng nói ta sẽ lưu tại thao châu dưỡng thương sau này có thể muốn cùng phượng hà thôn m ộ ư ơ i sáu hộ thường xuyên lui tới ta tùy tiện tiến đến bọn họ sợ rằng rất khó tín nhiệm ta lại không thể biểu lộ thân phận cho nên cần ngươi đến dẫn đường triệu cảnh vân lần này cảm thấy chính mình minh bạch bảy tám phần rất nhiều phía trước không nghĩ ra sự tình hiện tại hình như có chút đáp án nhưng cẩn thận nghĩ hắn lại cảm thấy chính mình căn bản không rõ ràng bất kể như thế nào chỉ cần t r i ệ u vương ra nói xử lý chính là triệu cảnh vân nói cái kia ngày hiện tại liền đi qua tiêu dùng gật đầu nếu không hắn vì sao tới đây tất nhiên thời gian cấp bách cũng không cần từ từ sẽ đến dứt khoát trực tiếp thăm hỏi để tránh lần tiếp theo còn muốn lẫn nhau suy đoán không có lo nghĩ lui tới liền sẽ dễ dàng rất nhiều triệu cảnh vân m ấ c máy môi khô giáo đều nghe công tử triệu lạc cương ở phía xa nhìn quanh nhìn thấy trong rừng một chiếc xe ngựa nàng muốn đi về phía trước mấy b ư ớ c thấy rõ ràng chiếc xe ngựa kia liền bị người dắt hướng thôn bên này chờ đi đến gần chút triệu lạc cương thấy rõ ràng c h e chở xe ngựa người không khỏi hơi kinh ngạc người kia nàng nhận biết là vương gia trang bên trên vương hoài đây không phải là vương hoài sao mới vừa đi ra gian phòng triệu học lễ cũng nhìn thấy người triệu lạc cương gật đầu chẳng lẽ triệu đại nhân người muốn gặp là công tử nhà họ vương đợi đến xe ngựa rừng ở cửa thôn vương hoài hướng triệu học lễ đám người đi lễ cái này mới xoay người đi đỡ trên xe ngựa người triệu cảnh vân t r ư ớ c nhảy xuống xe đưa tay đem trong xe ngựa tiêu dục đỡ xuống tiêu dục xuyên vào một kiện không quá thu hút bụi hồ áo lông c ử u nhưng hắn dáng người thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn đứng ở nơi đó vẫn như cũ quá mức dễ thấy liền đông thôn người cách thật xa cũng bắt đầu hướng bên này phóng tầm mắt tới triệu cảnh vân không tốt để tiêu dục vẫn đứng tại chỗ này chỉ là hướng triệu học lễ đám người nói đây là ta một vị trí giao nhà công tử biết ta về tới thao Châu, cố ý tới tìm ta. nói xong lời này triệu cảnh vân lại giả ý hướng tiêu dục dẫn tiến bày ra một bộ trưởng bồi răng dấp đây là ta phía trước cùng ngươi nói cứu ta mười sáu hộ tiêu dục hướng mọi người không người hành lý bất quá triệu học lễ cảm thấy lễ này hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút chịu không nổi công tử này xem xét liền không phải là người bình thường à hắn nếu là ở trên đường gặp phải nghĩ như thế nào cũng phải là nhà giàu sang tự tôn triệu cảnh vân nói chúng ta vào nhà nói đi tất nhiên là triệu đại nhân người quen dương l á o thái cùng triệu học lễ đám người liền nhiều thân thiện hướng trong phòng đi thời điểm triệu học lễ cảm giác được chính mình ống tay h o bị giữ chặt hắn nghiêng đầu nhìn thấy nhà mình quê nữ cha triệu lạc cương hạ r ộ n g hắn chính là công tử nhà họ vương chúng ta làm việc cái kia điền trang triệu học lễ thấy được vương hoài thời điểm liền đoán được thanh niên kia cùng vương già trang có quan hệ triệu lạc cương nói cha đi thôi n g h e một chút triệu đại nhân nói thế nào trước kia là muốn chiêu đ á i triệu cảnh vân cùng t r ư ơ n g điện lại ai biết đột nhiên lại tới vị công tử m ộ ư ơ i sáu hộ tối nay xem như là tân khách cả sành đường người càng nhiều triệu học nghĩa nhỏ ghế con liền không đủ dùng triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt đi rời mảnh gỗ hiện đi cái này tốt xấu để tiêu dục ngồi xuống trước triệu cảnh vân nói đây là tích đá quân vương tướng quân chất nhi lần này thao châu nạn minh hỏa chính là vương tướng quân mang binh l ắ n g lại nghe đến tiêu dục thân phận tất cả mọi người minh bạch nguyên lai là chuyện như thế tiêu dục ánh mắt tại triệu lạc c ư ơ n g trên mặt dừng lại chốc lát triệu lạc c ư ơ n g nết miệng lên lộ ra một vệ nụ cười con mắt cũng đi theo cong lên đến thoạt nhìn mười phần thất thiện nhưng hắn biết nàng mặt ngoài dạng này khả năng phân ra một nửa tâm nhãn ngay tại suy nghĩ hắn dù sao phượng hà thôn cửa hắn đều đã đi vào nghị suy nghĩ liền để nàng suy nghĩ lui đi tốt nhất sớm chút thấy rõ triệu lạc hương cùng cái kia vương công tử bốn mắt nhìn nhau mặc dù rất nhanh rời đi ánh mắt nhưng nàng tựa như rõ ràng vương công tử suy nghĩ cái gì. mà còn nàng cũng càng phát giác cái này vương công tử rất là quen thuộc trước 189, chạy. trải ư c chạy hủ t r qua như thế dày vò triệu cảnh vân miễn cưỡng từ trong vui mừng lấy lại tinh thần hắn nhìn qua trước mắt từng gương mặt một lỗ mười sáu hộ liền lưu lại người nhà họ triệu cùng tống lao thái ra bồi tiếp bọn họ nói chuyện cửa ra vào còn có hoài quan cùng đinh vinh trông coi không sợ bị người nghe qua cái gì nghĩ như vậy triệu cảnh vân mở miệng nói nơi này cũng không có người khác ta liền đem dân huyện sự tỉnh cùng đại gia nói một chút tống thái ra vớt dâu triệu học lễ dương lao thái đám người đều lẳng nghe triệu cảnh vân một cử động kia chính là đem mười sáu hộ trở thành người một nhà cái kia tùy dĩ cũng chính là phúc ký vương chân phía trước uống thuốc độc mặc dù không có chết nhưng dần dần độc dược vẫn là lên hiệu lực và tác dụng trước mắt bệnh lợi hại đã không thể nói chuyện sợ rằng chống đỡ không được mấy ngày bất quá cũng không có quan hệ triệu cảnh vân nói phúc ký quản sự nhận tội ra vương chân vương chân chết rồi cũng không thay đổi được cái này vụ án ngược lại đối các ngươi cũng có chỗ tốt triệu lạc gương đóng giả vương chân vương chân chết về sau biết cái này c ọ sự tình người sẽ tăng ít triệu lạc gương cũng liền càng thêm an toàn tổng thái gia nói thần ra bên kia triệu cảnh vân nói t ầ n thông phán không dám nói nếu không lần này triều đình cũng không tha cho hắn mấy năm này tôn tập tại thao châu cùng dân huyện hành động t ầ n thông phán đã sớm biết hắn không có kịp thời bẩm báo cho triều đình vốn là có thất trách trách nhiệm nếu không phải chủ động bắt lấy tôn tập có thể định là tôn tập đồng đảng hắn nếu nói lần này là bị người bức bách mới xuất binh đuổi bắt tôn tập đó chính là tự tìm đ ư ờ n g chết triệu học lễ nhẹ gật đầu bọn họ phía trước biết triệu đại nhân sẽ giấu diếm lạc tỷ sự t ì n h hiện tại cũng coi như có kết luận tống thái ra lúc này mở miệng nói chúng ta đưa đến thao châu về sau nghe nói nạn binh hỏa thiêu không ít kho lúa trước mắt giá gạo đắt cực kỳ triệu Cảnh Vân thở dài, tôn tập người thừa dịp loạn muốn tiêu hủy chứng cứ mấy cái kho lúa đều cho một mùi lửa việc này ta trời vừa sáng liền bẩm báo cho triều đình mời triều đình phát chút lương thực xuống ít nhất có thể để cho di dân vượt qua cái này vào đông những cái kia lương thực vốn là triều đình vì di dân chuẩn bị di dân lạc tịch về sau liền nên theo đầu tóc thả xuống đi tôn tập bắt đầu liền chuẩn bị đem hơn phân nửa thang bên dưới hiện tại cầm tôn tập có thể lương thực vẫn không thể nào bảo vệ kỳ thật triệu cảnh vân đối triều đình lần thứ hai cứu tế thao châu là không có lượng quá l ư n cầm triều đình nhất định sẽ cứu tế nhưng cứu tế bao nhiêu lúc nào thóc gạo có thể chuyển đến ở trong đó trên lệnh quá lớn rất nhiều bách tính lại bởi vậy mất mạng nghĩ tới đây triệu cảnh vân bất động thanh sắc nhìn thoáng qua tiêu d ù tốt tại vương gia đã bắt tay vào làm xử lý việc này trong chiều sẽ có người đốc xúc cái này vụ án để thao châu bách tính nhanh chóng cầm tới bảo mệnh lương thực ta cũng nghe nói thao châu giá gạo t ă n g v ọ n ta lần này trở lại thao châu chính là muốn chỉnh đốn việc này còn có những cái kia c h ữ hàng thóc gạo muốn lừa gạt di dân tiền bằng người phạm là phát hiện hết thể nghiêm trị tuyệt không không nhân lượng dương lao thái nghe triệu đại nhân nói như vậy nghĩ đến trong thành cái kia đã phải bay thượng thiên lương thực nếu như có thể để cho giá gạo xuống còn có thể cầm tới cứu tế lương thực cái k i a còn có cái gì nói trước mắt đối với bọn họ đến nói đây chính là tin tức tốt nhất tống thái gia gật gật đầu lại nói có thể hay không còn có người cứu tôn tập tôn tập tự nhiên là nghĩ triệu cảnh vân nói vào đại lao về sau vô luận như thế nào t h ầ m tôn tập đều không mở miệng chính là muốn đợi đến c h u y ể n cơ bất quá đó là si tầm v ọ n g tưởng triệu cảnh vân có thể xác định tôn tập sẽ nghĩ cách để người cho phùng gia đưa tin muốn mời thái hậu cùng phùng gia xuất thủ bảo vệ tính mạng hắn hắn về thao châu phía trước đi gặp tôn tập tôn tập cùng hắn nói mấy câu nói lời này hắn không có cách nào tại chỗ này nói tôn tập có ý tứ là hắn cũng muốn làm cái quá tốt có thể là triều đình mỗi năm phát xuống quân tư có hạ cho ai không cho ai không phải hắn có thể nói tính toán hắn không muốn tiền bạc phía trên cũng sẽ muốn tiền bạc không hiếu kính đi lên thao châu cái gì cũng không chiếm được muốn đánh thắng trận không thể không có những vật này tôn tập ý vị thâm trường nhìn chằm c h ặ m hắn ta trước đây cũng là giống như ngươi nếu không cũng sẽ không đi dự vương phủ đáng tiếc đến thao châu về sau ta mới hiểu được có một số việc chỉ có một bầu nhiệt huyết vô dụng đợi đến triều đình không cho ngươi lương thực không cho ngươi quân tư còn để ngươi đánh trận thời điểm ngươi liền cái gì đều hiểu nếu không vũ vệ quân tại sao lại bại trận dự vương ra tại sao lại chết trận triệu cảnh vân biết tôn tập lời nói có chút là đúng nhưng hắn cũng sẽ không giống tôn tập làm như vậy t h a o châu sau này sẽ như thế nào tôn tập là không thấy được triệu lạc gương đứng tại cách đó không xa triệu cảnh vân mấy lần nhìn bên người công tử nhà họ vương đều là tại đề cập triều đỉnh thời điểm xem ra cái này vương công tử thân phận không phải chỉ là vương tướng quân chất nhi không có chuyện gì trước chuẩn bị triệu gia có thể bưng lên cơm canh tốt nhất chính là thả thịt bò k h â cháo còn có dương lào thái sở trường rau dải bánh đồ ăn cũng rất đơn giản triệu học lễ phía trước đi trong thành phiên chợ mua chút đồ ăn làm dương lão thái thay đổi ngày xưa kéo kiệt thả không ít dầu đến hầm thả dầu đồ ăn tự nhiên so thường ngày muốn hương thèm triệu nguyên bảo đ ả o tại lòng bếp bên cạnh không chịu dịch bước còn tốt triệu học l ễ đi trong thành lúc n h i ề u mua mấy cái ăn cơm b á c nếu không hôm nay đều không đủ dùng ăn uống lần lượt lên bàn cái bàn vẫn là triệu học nghĩa dùng mảnh gỗ tự mình làm thoạt nhìn rất là xấu thế nhưng bền chắc dùng bền dương lão thái c ư ờ i nói chờ mấy ngày nữa các ngươi lại đến đồ ăn tất nhiên liền không phải là bộ rắn này triệu cảnh vẫn nhìn xem nóng hồi đồ ăn trong lòng cảm khái không thôi làm thì n à i cái này đã là tốt nhất ta cái gì cũng không làm ngược lại để các ngươi đến triều đ á i triệu học lê nói triệu đại nhân nói như vậy chính là quá k h á c h khí triệu lạc hương đem dương l á o thái in dấu tốt bánh mang lên bàn đây là bọn họ di chuyển vừa đến lần thứ nhất đại khách mặc dù có chút đơn sơ nhưng triệu đại nhân cùng vị kia vương công tử hiển nhiên không để ý giao d ạ i bánh bưng lên đi vương công tử liền đưa tay lấy một tấm triệu lạc hương có chút hiếu kỳ vị này vương công tử thật đúng là thích ăn giao d ạ i bánh tiêu dục đem một khối bánh đưa vào trong miệng cảm giác được triệu lạc hương ánh mắt h ắ n nên tiếp nàng ánh mắt trong nhà có khách mà còn không có dư thừa địa phương ngồi xuống triệu lạc hương tự nhiên sẽ không lên b à n nàng chỉ là vừa đi vừa về hỗ trợ mang mang đồ ăn tiêu dục tận lực ngồi tại dựa vào diện ngoài trước mắt vừa vặn cách triệu lạc hương không xa ta còn muốn cảm ơn ngươi trời vừa sáng để người đưa tới rau d ạ i bánh ta ăn ăn thật ngon tiêu dùng nói bất quá không có mới vừa làm ra hương tiêu d ụ c g n i b t a y l ê n bên t r o n g r a u d ạ i b á n h triệu lạc hương vừa muốn nói chuyện phát hiện đựng rau d ạ i bánh đĩa bị người cầm lên đưa tới trước mặt nàng chính là cái kia vương công tử ngươi cũng nếm thử lạnh liền ăn không ngon triệu giống như đã từng quen biết người câm cũng sẽ đưa cho nàng ăn uống cả một cái đĩa đưa tới trước mặt nàng để chính nàng chọn nàng liền chọn chọn lựa lựa tìm in dấu hơi cháy x é m tấm kia ăn tiêu dùng nói tấm này liền in dấu có chút cháy xém lời này triệu lạc cương có chút s ữ n g sở nàng nhìn vương công tử hắn sao lại biết nàng thích ăn hơi cháy x é m bánh tiêu dục ánh mắt trong suốt i ê n tĩnh cùng nàng đối mặt hắn tự nhiên n ế t lên khoe miệng lúc này giống ngậm lấy mỉm cười không thích ăn loại này triệu lạc cương nói thích nàng vừa mới trả lời cái đĩa kia liền lại hướng nàng bên này đưa đưa triệu lạc cương đưa triệu l tiêu dục cái này mới đưa đĩa t r à về sau đó lại đem một chén nước bày ở triệu lạc cương trước mặt tất cả đều là như vậy thuận lý thanh trương thật giống như dạng này sự tình hắn làm rất nhiều lần đồng dạng triệu lạc cương càng ngày càng cảm thấy kỳ quái đa tạ vương công tử triệu lạc cương nói nhà bếp bên trong còn có việc ta đi qua hỗ trợ triệu lạc cương nói xong hướng ngoài phòng đi đến tiêu dục nhìn xem triệu lạc cương bóng lưng nàng lá gan không phải thật lớn sao làm sao hắn mới nói vài câu liền đem người hụ chạy dương lão thái liếc tiểu tôn nữ đừng có lại hướng phía trước dựa vào lại cái kia lông mày đ ó đi nguyên bảo lông mày còn không có mọc ra đây các ngươi từng cái dạng này còn tưởng rằng chúng ta người đều không dài lông mày triệu l ạ cương bị chọc phát cười dương lão thái nhìn ra phía ngoài các ngươi làm việc cái kia điền trang chính là cái kia vương công tử triệu l ạ cương gật đầu dương lão thái đem rau dại bánh đưa vào trong m ầ m hắn có phải là đã sớm biết chúng ta giúp triệu đại nhân cho nên mới sẽ để các ngươi đi qua điền trang bên trên triệu la cương nói đi theo công tử nhà họ vương、Vân、hoài là chúng ta ở trên đường gặp phải vương hoài chủ động đề cập điển trang bên trên có công việc cho chúng ta tiền bạc cũng không ít phía trước ta cùng cha đã cảm thấy cái này chuyện tốt đến quá đột ngột còn có chút phòng bị bây giờ mới biết công tử nhà họ vương nhận biết triệu đại nhân dạng này liền nói đến thông vương ra trang bên trên công việc chính là đang chiếu cố bọn họ mười sáu hộ dương lão thái gật gật đầu công tử nhà họ vương việc này nghĩ còn rất chú đáo nếu như cho chúng ta lão đại nhân tình cảm chúng ta còn không biết muốn làm sao trả trước mắt dạng này ngược lại là nói không rõ ràng triệu lạc gương tách ra một khối bánh bỏ vào trong miệng vương công tử bây giờ nhìn lại không có cái gì ác y dương lao thai nói cái kia vương công tử nhìn xem cũng giống là cái không sai người cái kia dung mạo so cô nương già còn tốt nhìn cũng không phải nói hắn giống nữ tử chính là sinh đến tốt triệu lạc gương sững sờ hình như mơ hồ từ n ã i n ã i nàng trong lời nói suy nghĩ ra cái gì thì mỹ nghĩ lại lại nghĩ mãi mà không rõ c ơ m canh làm tốt triệu gia nữ quyến cùng hài tử liền tại nhà bếp c h ắ p vá ăn la chân nương cùng đào thị thu thập bắt đũa triệu lạc gương chuẩn bị đi hầm than bên trên nhìn xem trong phòng còn thật náo nhiệt chiếu như thế nhìn triệu đại nhân cùng tống thái ra bọn họ còn muốn nói tốt một hồi lời nói chờ bên này không sai bị lắm nàng trở lại đem trong trại cái kia vụ án nói cho triệu đại nhân nghe thạch b ì n h mấy cái ngay tại hầm than nhìn lên triệu lạc cương đem mang tới rau dại bánh phân cho bọn họ thạch b ì n h một bên ăn bánh một bên nói sắp mở hầm lò, lần này đốt không ít là phùng thuốc bọn họ từ trên núi kéo trở về mảnh gỗ những cái kia mảnh gỗ tự nhiên so hoàng gia trang bên trên mang về m u ố n tốt thạch b ì n h nói chúng ta ngày mai chuẩn bị nhiều mang mấy người đi theo phùng thuốc lên núi thừa dịp còn không có tuyết rơi lại nhiều đi mấy chuyến triệu lạc cương nói ta nghe tiên sinh nói hoàng gia trang bên trên mang về mảnh gỗ không sai biệt lắm có khả năng làm sao còn muốn lên núi đi tìm vương gia trang nơi đó không phải còn có việc các ngươi không đi thạch bình sờ lên đầu vương gia trang nhân viên đủ rồi có t h ú ố c bá bọn họ tại chúng ta cũng giúp không được đại ân lại nói những cái kia việc liền tính lạnh một chút cũng có thể làm trời lạnh xuống nhưng là không lên núi được phùng lao tam cùng thạch bình có ý nghĩ của mình bọn họ cảm thấy kiếm một ít mảnh gỗ cung cấp hầm than đến lúc đó lưu lại m ộ ư ơ i sáu hộ đủ than còn lại cũng có thể bán đi phiên chợ bên trên vương gia trang công việc rất tốt nhưng không thể đều khiến triệu t h u c bọn họ giút toàn bộ m ư ơ i sáu hộ tìm việc làm bọn họ cũng phải suy nghĩ đ i ể m khác đi theo tống thái gia làm hầm than là đầu một kiện chờ hầm than làm tốt hắn liền đi m ả i tống thái gia cất rượu cái gì tất nhiên tống thái gia nói khẳng định trong lòng có chút nắm chắc triệu lạc cư nói g n chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây các ngươi lên núi cũng phải cẩn thận một chút trên núi dã thú cũng muốn đi ra kiếm ăn thạch bình gật đầu ta cùng phùng tam thúc thương lượng tam thúc trước đây liền lên núi đi săn dạy cho chúng ta không ít ta cũng không mang niên kỷ quá nhỏ đi hướng chỗ sâu không đi nói đến đây thạch bình hạ giọng phụ cận thủi không phải đều bị người nhà sao chúng ta ở phía trước tây sơn sườn núi phía dưới tìm tới một chút không có bị người phát hiện tiểu lâm tử lớn nhỏ vừa vặn dùng để đốt than chúng ta chuẩn bị đem những cái kia mang về nguyên lai là tìm tới cá l ọ t lưới triệu lạc cưng nói mang ta lên tứ thúc làm côn đ ồ n g đi qua các ngươi cũng đừng tách ra để tránh chạy mất thạch binh ứ n g thanh mấy người ăn xong bánh liền muốn mở hầm lò bọn nhỏ đều tới tham gia náo nhiệt triệu nguyên bảo cũng muốn chen đi qua bị triệu lạc gương một cái kéo trở về nguyên bảo vóc người quá nhỏ lại ra vội vàng mở hầm lò hắm nếu là không cẩn thận ngã cái té ngã chẳng phải là thêm tiền nguyên bảo đành phải đứng ở một bên ném cục đá. cục đá tại trên mặt đất n h ả y lên hướng về phía triệu lạc hương bên này mà đến đây là triệu lạc hương chơi đùa từ nhỏ đến lớn cục đá có thể trên mặt đất nhảy ba lần sau đó nhảy vào trong lòng bàn tay nàng bên trong tiếp lấy người lại theo giống nhau biện pháp ném vào đi ban đầu nàng dùng dạng này biện pháp gọi người c ầ m ra ngoài nàng ghé vào đầu tường đem cục đá ném tại người c ầ m bên chân về sau dạng này chuyện làm đến lâu dài người c ầ m đưa tay liền có thể đón lấy triệu lạc hương nghĩ đến túi người vô ý thức chuẩn bị vươn tay ra lại có một cái tay trước nàng phía trước đưa tới sau đó cục đá kia thuận thuận lợi, lợi bay vào hắn trong lòng bàn tay triệu lạc hương nhìn thấy công tử nhà họ vương công tử nhà họ vương bông thong con mắt nhìn xem triệu nguyên bảo mang trên mặt một ít nụ cười trong chấp nhoáng này cùng triệu lạc hương trong trí nhớ người hơi có chút trùng hợp triệu ra cô nàng tiêu dục quay đầu đi nhìn triệu lạc hương ngươi nhưng có lời nói muốn cùng ta nói cái này đem triệu lạc hương hỏi đến s ứ n g sở tiêu dục nâng người lên ta cho rằng ngươi nhìn ta là có chuyện gì muốn hỏi triệu lạc hương rất nhanh bình phục tâm trạng không có vừa mới cảm thấy vương công tử cùng ta một cái người quen có chút giống tiêu d ụ c nói ta có thể hỏi một chút là ai chăng triệu lạc cương đã khôi phục bình thường gián g dấp chính là khi còn bé người quen biết rất nhiều năm không gặp tiêu dục gật gật đầu thời gian còn rất dài nếu là lẫn nhau nhớ sẽ có một ngày còn có thể gặp phải triệu lạc cương luôn cảm thấy vương công tử lời này có ý riêng vì sao hắn sẽ nói như vậy mà còn nàng vừa mới bâng nhiên thế mà cảm thấy vị này vương công tử giống người câm hắn động tác còn có gò m á thật cùng người câm có chút tương tự nhưng bọn họ một cái là nam tử một cái là cô nàng hai người đang lúc nói chuyện hầm than mở ra phùng lao t ă n cùng thạch bình đã đem than móc ra một chút t h o t nhìn đốt không tệ thạch bình trên mặt tươi cười một hồi để tiên sinh nhìn xem lần này xác định không có vấn đề thạch b ì n h đám người đi tới mới phát hiện vị kia công tử nhà họ vương cũng tại mọi người lộ ra xấu hổ nụ cười tiêu dục nhìn một chút cái kia than khối nhìn xem cùng mua đến không khác biệt năm nay than rất quý điển trang đi lên trong thành mua thời điểm một ngày một cái giá tiền thạch b ì n h bọn họ biết đại gia làm việc chỗ kia điển trang chính là vị này công tử nhà họ vương vị công tử này hôm nay đến trong thôn làm khách đại gia bí mật cũng nghị luật qua nguyên lai、like、công tử nhà họ vương còn nhận biết triệu đại nhân cái này không kéo sao mới đến thao châu lập tức có nhiều như thế người quen có thạch bình trong lòng càng thêm vui vẻ xem ra tính toán của bọn hắn không sai thừa dịp lúc này liền phải đốt thêm than đợi đến thạch bình đám người rời đi triệu lạc ương nhìn hướng tiêu dục vương công tử cũng không có gì không phải ai nhìn hầm than a tiêu dục gật gật đầu ta có lời muốn hỏi cô nàng Tiêu d ụ chương ra i ệ u h một trăm a viện chín mươi m ộ t đến gần trại bên trên người thoạt nhìn vốn là không giống vương công tử mấy câu nói đó để triệu lạc hương càng thêm hiếu kỳ Cái kỳ i thật bọn họ cũng là từ thổ phiên bên kia tới năm sáu năm trước thổ phiên chính quyền thay đổi khắp nơi chiến đoạn tộc nhân của bọn hắn chạy nạn tới thao châu lúc ấy thao châu có chút t h ổ địa còn tại thổ phiên quản lý lúc đó thao châu chi châu phát hiện đây là một cái cơ hội tốt cũng có thể đem lục khúc lấy đông làm ranh giới quy về bản triều vì vậy trong bóng tối cùng trong trại người lai vãng thường xuyên đưa chút thóc gạo những vật này giúp đỡ bọn họ dựng lên trại đợi đến thổ phiên bên kia nội loạn lắng lại quay đầu muốn củng cố chính quyền thời điểm phát hiện thao châu bên này trong trại người không chịu lại quy thuận thổ phiên thổ phiên chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ vì vậy phát động chiến sự thao châu chi châu cùng trong trại người liên thủ đánh thắng cái tiêm ộ t trận triệu lạc gương lần này minh mạch trách không được trại người tại th triệu lạc cương nói nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng này ai cũng không chịu ly biệt quê hương tiêu dục nói tiếp có người nói cái kia trong trại người từng hiệu trung giả khen phổ nói đến khen phổ tiêu dục giải thích một chút t h ủ phiên vương đô kêu khen phổ triệu lạc cương gật đầu vương công tử rất có kiên nhẫn mà còn nàng giải thích khen phổ thời điểm rất là tự nhiên tựa như thường xuyên nói chuyện cùng nàng mở dạng biết nàng sẽ tại nơi nào có nghi vấn tiêu d ụ c nói g i a khen phổ chết tại mới kế nhiệm khen phổ c h i thủ cho nên bọn họ thà rằng lưu tại thao châu cũng quyết định không về cô hương cũng có người nói mới khen phổ binh mã hủy quê hương của bọn hắn nhưng đây đều là suy、đoán. chiến sự vô luận là ở đâu bên trong đều là giống nhau trong trại người đến thao châu cũng là t r á n h họa lúc đó thao châu chi châu mặc dù là muốn mượn cơ hội thu lục khúc lấy đông thổ địa nhưng cũng tại trại khó khăn nhất thời điểm làm cứu trợ mấy năm này triều đình cũng muốn đem trại xem như bình thường thôn xóm đến quản bất quá thử mấy lần đều không có kết quả trong trại người có chính mình thói quen cùng tâm tư chỉ cần bọn họ không tự dưng gây chuyện tuân thủ đại tề luật pháp trong trại những sự tình kế vụ triều đình cũng liền ngầm cho phép triệu la cưng nói triều đình là để phòng trại a ít nhất thao châu gần nhất hai vị chi châu đều là như vậy triệu lạc gương chỉ là tôn t ậ p bọn họ nếu như không phải như vậy theo châu bách tính đề cập trại người đều là đ đề ể phòng lại e ngại thân sắc nhiều năm như vậy trại cùng đại tề bách tính vẫn như cũ lạnh nhạt nếu nói không có tôn t ậ p những người này ở trong đó l ử a cháy thêm dầu triệu lạc gương tuyệt sẽ không tin tưởng tiêu d ụ c nói ta suy đoán tôn tập là sợ trại người cùng đại tề bách tính lui tới nhiều không tốt quả thuốc triệu lạc gương cũng mơ hồ đoán được vương công tử làm sao đối trại sự tình như vậy rõ ràng vậy lần này tôn tập cấu kết thổ phiên n g i có phải là cũng sẽ tra đến trại triệu lạc gương quay đầu cùng công tử nhà họ vương nói chuyện liền trong chớp nhóm này nàng nhìn thấy công tử nhà họ vương trên mặt lộ ra nụ cười trong mắt còn lóe ra một k i a ý tàn tưởng h tiêu d ụ c nói cô nàng nghĩ không sai tôn tập cấu kết phiên người khả năng sẽ bị nhân họa nước đông dẫn q u á i tại trại thân thể bên trên đương nhiên cũng có thể là trại bên trên người giúp đỡ tôn tập cùng phiên người lai vãng nhưng tất cả đều muốn có chứng minh thực tế thật vất vả cầm xuống tôn tập vô luận là ai cũng đừng nghĩ tùy tiện đẩy người thế tội tôn tập là hẳn phải chết không nghi ngờ tôn tập sau lưng phùng da cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân ta đến thao châu tính dưỡng lúc, nếu là triệu đại nhân có phân phó vương gia chúng ta tất nhiên theo bên cạnh xạ xú kẻ cho nên ta mới sẽ để người hỏi thăm liên quan tới trại đ ộ n tĩnh tiêu dục nhìn triệu lạc cương hắn rất ít nói nhiều lời như vậy khả năng là bởi vì quen thuộc cùng nàng nói chuyện phiếm lại hoặc l à nhốt tại hệ thống bên trong lúc hai n g h y mắc nhiễm cùng nàng học không ít lần giải thích này xuống hẳn là sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi vương công tử lời nói này không sai bất quá triệu lạc cương lại cảm thấy có chút quen thuộc nếu như đổi lại nàng khả năng cũng sẽ nói kín đáo như vậy triệu lạc cương nói chết tại bên trong làng của chúng ta a su khả năng sẽ bị trở thành cùng tôn tập có lui tới trại phát hiện tôn tập bại lộ vì vậy giết a su cứ như vậy liền không có chứng cứ a su chết thời gian quá mức t r u n g hợp mà còn a su cũng không phải bình thường thân phận suy nghĩ một chút tôn tập tại bên ngoài thanh danh sẽ có nữ tử cho hắn hiệu mệnh tựa như thuận lý thành trương tiêu dùng nói đã có dạng này tiếng gió nhưng ta thúc phụ lại cảm thấy chuyện này cùng trại người không quan hệ bởi vì thao châu nạn binh hóa lúc trại không có tham dự trong đó nếu như trại cùng tôn tập có liên lụy bọn họ làm sẽ vì chính mình tính toán ngoài sáng ngậm kiểu gì cũng sẽ trợ giúp tôn tập hai người đi trở về triệu ra gian phòng trong phòng chuyến gia chương điện lại t i ế n nói hiện nhiên bên trong trò chuyện còn chưa kết thúc triệu lạc cương đang suy nghĩ muốn hay không trước đi thông báo một tiếng liền thấy vương công tử trực tiếp hướng nhà bếp đi nhà bếp còn bất hỏa nhưng không có người tại tiêu dục đi vào ở trong góc tìm tới ấm trà cùng bát tại triệu lạc cương chưa kịp tiến lên tiếp nhận phía trước đã ngược lại tốt hai bát nước hắn đem trong đó một cái bát đưa cho triệu lạc cương chính mình thì cầm lấy một cái ghé vào bên miệng uống hai ngụm triệu lạc cương nhìn một chút thả ấm trà địa phương n ã i n ã i nàng trong nhà lúc liền thích đem đồ vật nút ở nơi đó chuyển tới trong thôn đến cũng tìm như thế cái vị trí cũng không biết công tử nhà họ vương l ạ như thế nào phát hiện cái này quen thuộc g i á n dấp tựa như thường thường ra vào nơi này giống như tiêu dùng tìm cái khối gỗ ngồi tại phía trên sau đó ngẩng đầu nhìn triệu lạc c ương hắn đưa tay so cái tư thế xin mời xin lỗi thân thể ta không quá tốt đi một hồi liền muốn nghỉ ngơi một chút triệu lạc c ương vốn muốn, muốn nói tiếp trại bên trên sự tình nghe nói như thế nhịn không được hỏi vương công tử là phải bệnh gì tiêu dùng đợi đến triệu lạc c ương ngồi xuống mới nói đi theo ta t h u ố c phụ đi quân doanh lúc nhận chút tổn thương một mực không thể khỏi hẳn trách không được vương ra này công tử thoạt nhìn như cái người đọc sách nhưng trên thân luôn có một cỗ khó nén lăng lệ đặc biệt là tại hắn nói chuyện với người ngoài thời điểm. ánh mắt tính mịch để người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì có thể nói chuyện cùng nàng thời điểm lại không quá đồng dạng còn hai lần cho nàng đưa nước kỳ thật ta cũng có chút sự tình muốn hướng triệu đại nhân bẩm báo triệu lạc cương nói có quan hệ trại a su vụ án nhìn triệu cảnh vân đối đãi công tử nhà họ vương rằng dấp nàng liên biết chuyện này nói cho triệu cảnh vân nghe triệu cảnh vân cũng sẽ không giấu giếm công tử nhà họ vương đã như vậy nàng không bằng chính mình nói đi ra tiêu dục không có lên tiếng chờ lấy triệu lạc cương nói chuyện triệu lạc cương nói a su bị phát hiện thời điểm không có mặc quần chúng ta từ hoàng gia trang bên trên kéo về đồ vật bên trong tiêu ì m t ớ một chút bài v dùng nói g nhau nay hệt. Hôm nay ta đi hoàng gia triệu n hướng đại nhân trở lại thao châu những sự tình này báo cho hắn về sau hắn sẽ trong bóng tối tra hỏi chuyện của liễu gia tôn tập mặc dù chết rồi theo châu lại trả không hết sáng các ngươi vẫn là muốn làm việc cẩn thận phiên này lo lắng lời nói mười phần tự nhiên triệu lạc ư ơ n g nghe tới vậy mà cũng không cảm thấy kỳ quái nếu biết rõ nàng cùng công tử nhà họ vương đây mới là lần thứ hai gặp mặt vương công tử triệu lạc ư ơ n g nói còn muốn đa tạ ngươi để chúng ta điền đ i trang bên trên làm việc tiêu dục đưa tay cho chính mình thêm nước vì sao nói như vậy cái kia điền trang vốn sẽ phải sửa chữa ta cũng là không muốn để cho người khác biết ta là tích đá quân vương nhà người vừa vặn gặp phải các ngươi cũng liền mời các ngươi tới hỗ trợ ta cho tiền công lại không nhiều mà còn ngươi không phải đã cảm ơn qua triệu lạc ương nhớ tới những cái kia r i a o d ạ i bánh tiêu d ụ c nói ta từ nhỏ thích ăn nhất r i a o d ạ i bánh rất nhiều năm không ăn được qua c h ư một trăm chín mươi hai thăng cấp hoàn thành tại điền trang bên trên lúc công tử nhà họ vương hướng nàng muốn r i a o d ạ i bánh triệu lạc ương đã cảm thấy kỳ quái lấy công tử nhà họ vương ra thế theo lý thuyết không nên thích ăn cái này hiện tại vương công tử còn nói từ khi còn bé thích ăn nhất triệu lạc ương nhìn hướng tiêu dục vương công tử khi còn bé cũng ăn rau d ạ i bánh thanh niên trước mắt thoạt nhìn thật sự có chút thể lực chống đỡ hết nổi lũng trên thân áo lông cửu khuỷu tay đỡ tại bên cạnh tủi Cứ như vậy đối ể thể hắn nhà phương không hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút biệt khuất, có thể hắn bên trong, liền ngồi cũng vùi cái giác biệt ở bếp ít g có, cảm có có địa n như cũng không cảm thấy, thần ngược g thấy, cảm sắc l ạ mười phần Đối phần buông lỏng. với triệu lạc gương hỏi lời nói hắn cũng sớm có dự liệu khẽ mỉm cười nói ân khi còn bé ta rời đi nhà triệu lạc gương châm tủi tay trì trệ chiến loạn lúc lạc đường triệu lạc gương vô ý thức lên tiếng trong đầu nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì tiêu dục nói tiếp nhặt đến ta người biết nhà ta tình hình muốn lấy ta làm uy hiếp hướng trong nhà của ta đòi hỏi chút chỗ tốt bởi vậy nuôi ta nhiều năm thằng đến về sau người trong nhà tìm tới ta mới đưa ta mang theo trở về triệu lạc gương nghe lấy lời này lòng bếp ánh l ử a chiếu vào trên mặt nàng nàng chợt nhớ tới người cầm cái kia tổ mẫu nàng nhìn xem người cầm thời điểm cái kia lại hung ác lại ánh mắt kỳ quái thật giống như chợ bên trên cái kia không có thể đem x ú c vật bán đi tốt giá cả hán tử quay người liền cầm x ú c vật chút giận nhưng lại không thể thật đem x ú c vật đánh chết cẩn thận công tử nhà họ vương âm thanh lần thứ hai chuyển đến triệu lạc gương cảm giác được cánh tay bị người kéo một cái nàng cái này tài hoan quả thần đầu ngón tay cũng hậu chi hậu giác chuyển đến cảm giác nóng rực vừa mới nàng nhóm lựa thời điểm é m chút đem chính mình ngón tay thiêu. tiêu dục nắm tại nàng ống tay áo bên trên tay chậm rãi bông ra tại nàng lấy lại tinh thần phía trước không lưu dấu vết rút đi triệu lạc cương t h ấ p giọng nói cảm ơn tiêu dục nhìn triệu lạc cương hù đến ngươi không có không có triệu lạc cương trong lòng loại k i a cảm giác kỳ quái lại tới vương công tử nói rất nhiều lời nghe tới đều là lạ ví dụ như đề cập rau i ả i bánh đề cập qua hướng hiện tại còn nói hù đến nàng kỳ thật bình thường nói chuyện mà thôi nói thế nào hù đến Chứ phi chuyện này cùng nàng liên lụy mới sẽ dùng như vậy lời nói triệu lạc cương mí môi lại quay đầu đi nhìn vương công tử lần này cẩn thận đi nhìn mặt mày của hắn tiêu dục cứ như vậy yên tĩnh mặc nàng dò xét cuối cùng nàng ánh mắt r ờ i chút dưới ngón tay ý thức vớt ve trong tay bó củi hắn đều sợ bó củi bên trên trạc cây sẽ quẹt làm bị thương ngón tay của nàng nói nhiều như thế nàng có hay không một chút hoài nghi triệu lạc c ương suy nghĩ rất lâu cuối cùng mở miệng nói ngươi tiêu dục muốn vào lúc này chọc thủng không quản triệu lạc c ương nói cái gì hắn đều sẽ hỏi ta là ai ngươi bây giờ nhưng có biết khả năng chuyện này đối với tại triệu lạc c ương đến nói không tốt tiếp thu dù sao người cầm từng là cái nữ hoa hoa nhưng lại tại hắn há một giờ khác này triệu lạc cương mắt thấy trước mặt vương công tử bỗng nhiên lông mày xít sao n h ă n lại mặc dù đang cố sức nhịp nhưng trên mặt vẫn là lộ ra thần tình thống khổ cũng ngay lúc đó triệu lạc cương nghe đến chỗ sâu trong óc hệ thống thanh âm nhắc nhở đốt hệ thống thăng cấp hoàn thành triệu lạc cương hoàn mỹ đi kiểm tra hệ thống đến cùng làm sao bởi vì trước mắt vương công tử cả người bỗng nhiên ngã về phía sau triệu lạc cương vô ý thức tiến lên dịu đỡ to lớn sức lôi kéo chuyển đến nàng không có thể, đem vương công tử nâng lên, chỉ có thể cùng hắn cùng một châu ngã xuống đất tất cả phát sinh ở trong chốc lát canh giữ ở cửa ra vào triệu nguyên nhượng trước hết nghe đến động tĩnh a tỷ triệu nguyên nhượng kêu một tiếng. liền nhìn thấy nhà mình a t ỷ ngồi dưới đất trong ngực là cái k i a vương công tử nhanh đi t i ê u cha triệu lạc g ư ơ n g phân phó một tiếng túi đầu xuống xem xét vương công tử tình hình vương công tử con mắt đóng chặt hiển nhiên đã ngất đi một hồi này công phu hắn trên c h á n đã tràn đầy mồ hôi hắn đây là đã sinh cái gì chứng bệnh triệu lạc g ư ơ n g cẩn thận từng ly từng tí đi dò xét hơi thở tốt tại hô hấp còn tốt công tử hoài quang trước vào nhà bếp một cái liền nhìn thấy bên này tình hình bước lên phía trước đi dịu đỡ tiêu dùng công tử hoài quang âm thanh đều đi theo phát d u n vương ra cái này ra dấp làm sao cùng phía trước bệnh nặng lúc đồng dạng chẳng lẽ hoài quang không dám nghĩ tới triệu lạc hương đã tỉnh táo lại không đợi vương hoài hỏi thăm nhân tiện nói vừa mới chúng ta ngay tại nói chuyện vương công tử bỗng nhiên liếng mất ở trước đó hắn chỉ là uống một bát nước hoài quang hiển nhiên rất tin tưởng triệu lạc hương hắn gật đầu nói xin lỗi triệu gia cô nàng công tử nhà ta bệnh c ũ chưa lành khả năng hôm nay quá mức mạnh mọc ta muốn đem công tử mang về đ i ể n trang bên trên mời lang trung đi qua nhìn mạch không quản vương gia vì sao dạng này hoài quang cũng sẽ không trong thôn lưu lại vừa đến đôi vương gia chữa bệnh bất lợi thứ hai khả năng sẽ tiết lộ ra ngoài thông tin triệu lạc hương nhìn xem vương hoài thuần thục đem công tử nhà họ v lúc này vương hoài không hề giống là gia đình bình thường q u ả n sự hắn mặc dù vạn phần xuất ruột nhưng tỉnh táo xử lý tất cả triệu lạc c ư ơ n g hít một hơi thật sâu nếu như tại tối nay phía trước nhìn thấy công tử nhà họ vương như vậy nàng định sẽ không theo đi lên nhưng bây giờ không đồng dạng công tử nhà họ vương nói những lời kia trong lòng nàng đánh lên không nhỏ gợn sóng để nàng ba phen mới bận nhớ tới người c ầ m chuyện gì xảy ra dương lão thái cùng triệu học lễ cũng nên tới hỏi tình hình triệu lạc c ư ơ n g không có đem sự tình nói đến quá mức nghiêm trọng dùng vương hoài lời nói nói công tử nhà họ vương bệnh cũ chưa lành trước mắt có chút không thoải mái dương lão thái đám người nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra nguyên nhượng nói công tử nhà họ vương ngất đi nếu như chỉ là không thoải mái có lẽ còn không tính quá mức nghiêm trọng chạy tới triệu cảnh vân lại sắc mặt càng thêm khó coi hắn không lo được cùng mọi người ngôn ngữ đuổi sát hoài quan mà đi triệu lạc hương nhìn hướng triệu học lễ cha bằng không chúng ta cũng đi theo vương gia trang bên trên nhìn có cái gì có thể rút một tay dù sao người là đến chúng ta nơi này làm khách c h ú n g quy phải nhìn hắn tốt mới có thể yên tâm triệu học lễ gật gật đầu hẳn là trừ phi vương gia không cho bọn họ tiến、đến. phía trước nhìn xem còn rất tốt dương lão thái nói mặc dù sợ lạnh chút nhưng lúc nói chuyện rất tinh thần nói thế nào bệnh liền bệnh đâu nương la t r â n nương nói nói là bệnh cũ chưa lành dương lão thái vừa mới là bị thạch ra tiểu tử kêu đi liền rời đi một hồi nào biết sẽ ra dạng này sự tình tuyệt đối đừng có vấn đề gì dương lão thái nói tốt như vậy hải tử la t r â n nương đi theo gật đầu triệu lạc c ư ơ n g nhìn xem cha hắn đổi tới đang cùng vương hoài đang nói chuyện nàng nhìn xem vương hoài nhẹ gật đầu hẳn là không có cự tuyệt n ã i mãi nương ta cùng cha đi qua có tin tức liền mang về triệu lạc gương nhắc lên váy cùng hướng ngoài thôn chạy đi vương ra xe ngựa đi đến nhanh triệu lạc c ư ơ n g cũng không tốt cùng vương công tử ngồi chung một chiếc xe tốt tại triệu ra xe lừa cũng không chậm muộn không được nhiều một hồi liền có thể tới điền trang triệu học cảnh cũng ngồi trên xe ta nhìn người nhà họ vương đã sớm chuẩn bị vị kia vương công tử khả năng thường xuyên sẽ như vậy cũng không biết làm thế nào triệu học l ễ nói tuổi còn nhỏ thân thể như vậy kém triệu lạc c ư ơ n g trong đầu hiện lên một mực là vương công tử ngất lúc gián dấp cùng hắn nói cái kia lời nói phía trước hắn muốn nói cái gì vừa vặn bị đánh gãy cho nên là cái gì đây triệu lạc hương một tiếng kêu gọi chuyển đến triệu lạc hương vô ý thức ứng thanh đánh xe triệu học lễ quay đầu nhìn hướng nữ nhi làm sao vậy đối đầu cha nàng ánh mắt triệu lạc cương mới hồi phục tinh thần lại vừa mới gọi nàng âm thanh không phải cha nàng cùng tam thúc mà là từ chỗ sâu trong óc chuyển đến thời cựu thời cựu trở về t r ư ớ c 193, hối hận triệu lạc cương mỗi ngày đều muốn nhìn hệ thống tiến độ mong đợi thời cựu sớm chút trở về thật không nghĩ đến hệ thống hoàn thành thăng cấp sẽ tại cái này mấu chốt bên trên vương công tử đ ỗ n g nhiên bị bệnh nàng đi theo s ố t ruột đều quên đi cùng hệ thống bên trong nói chuyện với thời cựu triệu lạc cương đem ý thức chìm vào trong đầu quả nhiên trong hệ thống xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc thân ảnh kia so lúc trước càng thêm rõ ràng tựa như là một người chân thực đứng tại trước mặt nàng chỉ bất quá trên mặt giống như hôn mê một tầng sương mù như cũ thấy không rõ tướng mạo triệu lạc c ư ơ n g mười p h ầ n vui vẻ nhìn thời cựu nửa ngày sau mới nói mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy ở trong hệ thống ta nói chuyện cùng n g ư ơ i ngươi khả năng nghe thấy ta ở bên ngoài đã làm những gì ngươi có thể biết được sao triệu lạc c ư ơ n g liên tiếp ném ra mấy vấn đề thời cựu tựa như còn không có lấy lại tinh thần hắn trước cúi đầu nhìn một chút chính mình sau đó dùng tay đi sờ lên mặt mình đáng tiếc triệu lạc gương nói cái này trên thân đều có thể nhìn thấy chỉ là mặt vẫn là mơ hồ triệu lạc gương lời này xác minh thời cựu suy đoán quả nhiên là dạng này hệ thống sẽ không bại lộ thân phận của hắn thời cựu đem tay cầm xuống vừa mới tại triệu ra nhà bếp bên trong hắn muốn nói ra chính mình là người cầm liền tại mở miệng một khắc này đông nhiên trở nên đau đầu cả người lập tức bị một cỗ khí lực dẫn dắt sau đó thì cái gì cũng không biết lại tỉnh táo lại lúc l i ề n đã về tới trong hệ thống phía ngoài hắn là tình hình gì hắn ước lượng cũng có thể đoán được thời cựu nói ta một mực tại hệ thống bên trong bất quá nghe không được ngươi nói chuyện không biết được bên ngoài đều phát sinh cái gì hẳn là hệ thống chưa mở động trạng thái tựa như các ngươi ngủ rồi đồng dạng thời cựu âm thanh vẫn là như thế có chút cứng ngắc cứng nhắc không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng mà còn lần này thăng cấp về sau hình như âm thanh thay đổi đến càng lạnh như băng một chút tóm lại cùng người bình thường không giống nhau lắm triệu lạc cương biết đây là hệ thống thiết lập khả năng là đã nghe quen thuộc bây giờ nàng cũng không cảm thấy kỳ quái triệu lạc cương nói ngày đó sáng sớm ta sau khi tỉnh lại phát hiện hệ thống thăng cấp thật là làm ta giật cả mình ta nhớ kỹ mị l ư c trị không có đạt tới một điểm còn tưởng rằng hệ thống xảy ra vấn đề hệ thống không thể dùng thì cũng thôi đi sợ ngươi cũng theo đó không thấy hôm nay tất cả phát sinh quá mức đột nhiên đánh gây hắn ăn bài thế nhưng triệu lạc cương câu nói này lại làm cho trong lòng hắn ấm áp hắn có thể cảm giác được triệu lạc cương lợi này phía sau lo lắng thời c ử u nói ta không tại những ngày này đều phát sinh thứ gì các ngươi đây là muốn đi nơi nào so với tiêu dục cái này thân phận triệu lạc cương hiển nhiên càng thêm tin tưởng thời c ử u triệu lạc cương nói mấy ngày nay chúng ta một mực tại sửa chữa thôn triệu lạc cương đơn giản đem hoàng gia thôn cùng gặp phải vương tướng quân chất nhi sự tính nói lúc đầu êm đẹp ai biết công tử nhà họ vương đống như ngất triệu lạc、cương、nói Chúng triệu a nhau gia không yên lòng, liền cùng nhau tiến đến vương t a n nhìn xem tình hình. Cùng g h xem t ờ k i nghĩ không sai bịt lạc cương nói hệ thống thăng cấp hoàn thành nhắc nhở ta nhận đến chỉ bất quá lúc ấy vương công tử đột nhiên đất ta không kịp đi nhìn hệ thống thời cựu nghe ra nơi này thử thăm dò nói ngươi thật giống như rất lo lắng cái kia vương công tử chiếu ngươi nói như vậy các ngươi không phải mới thấy qua hai mặt triệu lạc cương nghĩ đến phía trước tại nhà bếp bên trong vương công tử nói những lời kia đổi lại người khác nàng có lẽ sẽ không nói ra nhưng thời cựu không giống triệu lạc cương nói thời cựu ta cảm thấy vương công tử có chút kỳ quái thời cựu không nói gì chắc hẳn cũng không biết nàng ý tứ triệu lạc cương nói tiếp ta luôn cảm thấy h ắ n tại mặc kỳ ta thứ gì nói mặc kỳ kỳ thật cũng không đúng bởi vì vương công tử lời nói đã rất rõ ràng chỉ là vừa đến chuyện này quá mức đột nhiên thứ hai thật là không dễ dàng tiếp thu cho nên nàng cũng không thể xác định chính là suy nghĩ trong lòng thời cựu nói có thể cùng ta nói một chút sao có lẽ ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút triệu lạc cương mì môi cuối cùng mở miệng nói ta cảm thấy vương công tử có chút giống người cầm có thể là người cầm là cái cô nàng chuyện này không có khả năng lắm nhưng ngu bàn tay hắn bên trên sẹo bộ dáng kia có chút giống người câm bất quá cũng chỉ thế thôi dù sao người câm khi đó cùng nàng cái đầu không sai biệt lắm công tử nhà họ vương dù cho thoạt nhìn có chút đất b ạ c lại nhìn so cha hắn cùng các thúc thúc cũng cao hơn tiếng nói liền càng không có dấu vết mà tìm kiếm người câm không có làm sao nói chuyện qua mở miệng cũng sẽ không là bộ dáng kia muốn nói tương tự vương công tử cùng thời cựu âm thanh có chút cộng đồng chỗ nhưng thời cựu vốn chính là hệ thống âm mà không phải người âm thanh người biết người câm thời điểm niên kỷ rất nhỏ bốn cái chân ó i dẫm sao tại một cái cái trậu bên trong người dẫm ta ta dẫm người huyên náo bọt nước văng khắp nơi tình hình như vậy đến bây giờ nàng còn nhớ rõ mãi mãi nàng cũng muốn cho người cầm đưa vào trong thùng gỗ rửa sạch nhưng người cầm vô luận như thế nào đều không đáp ứng cứ thế mà bị mãi mãi nàng hủ chạy Bị thời kiểu một nhắc nhở như vậy, sai qua chính là những năm này qua một hồi lâu triệu lạc cương thở dài thường thượt một hơi phía trước đề cập người cầm ngươi nói người cầm chưa hẳn giống ta nghĩ như vậy ta còn cảm thấy lời này của ngươi nói quá bất công nếu như vương công tử thật là người cầm vậy thật là bị ngươi nói chúng ta đối người câm không có chút nào hiểu rõ thời cựu ngực trì trệ có mấy lời xương mắc tại cổ học đầu vầng trán của hắn xít sao nhăn lại đến nếu như hắn sớm chút khôi phục ký ức nhất định sẽ không nói dạng này lời nói thời cựu nói ngươi không phải cũng đã nói có lẽ hắn có nỗi khổ khác ân triệu lạc cưng nói ta cũng nghĩ như vậy cái kia vương công tử nói hắn khi còn bé bị người mang rời khỏi trong nhà người kia là muốn dùng hắn đổi lấy một chút tiền bạc nếu như vương công tử là người câm lấy người câm nhân kỷ tự nhiên không cách nào thoát thân Chỉ là không biết vì sao người c ầ m không chịu hướng bọn họ cầu cứu tựa như nguyện ý lưu tại bên cạnh người kia giống như ở trong đó còn có cái gì nội tình sao bất quá coi như thế nghĩ luôn cảm thấy hắn cũng không phải ta ký ức bên trong cái kia người c ầ m người thay đổi thân phận cũng thay đổi ít nhất hiện tại nàng còn không biết làm sao đi tiếp thu thời cựu rất lâu không nói lời nào triệu lạc cương không khỏi nói thời cựu người nghĩ như thế nào thời cựu nói nếu như ngươi nói vương công tử chính là người c ầ m ta cảm thấy không có gì khác biệt người vẫn là người kia nếu như hắn lúc trước liền không tốt hiện tại tự nhiên cũng không tốt đến, đến nơi đâu nếu như hắn lúc trước chính là tốt ngươi cũng có thể nhìn kỹ một cái hắn hiện tại làm sao triệu lạc hương ứng thanh ta cảm thấy người c ầ m vẫn là tốt nếu không phải dạng này nàng cũng sẽ không vội vã theo tới vương già trang bên trên thời c ử u thở dài một hơi xe lửa đến điền trang bên trên triệu học lễ cùng triệu học cảnh t r ư ớ c nhảy xuống xe hoài quang đã phân phó người tại điền trang cửa ra vào chờ lấy nhìn thấy người nhà họ triệu hạ nhân lập tức tiến lên dẫn đường triệu học lễ nói vương công tử như thế nào hạ nhân nói lan g trung đã đi cho đại gia nhìn mạch hẳn là không có gì đáng ngại thời cựu nghe xong liền biết đây là hoài quang phân phó thời cựu trước mắt bảng hệ thống bên trên nhiều một lần công năng ân phím thoát ly hệ thống mỗi một mươi hai canh giờ có thể rời đi một lần thời cựu trong lòng hơi động hệ thống thăng cấp không chỉ là nhằm vào triệu lạc gương thăng cấp đối với hắn cũng giống như vậy phía trước hắn cần hp đạt tới hai trăm năm mươi điểm mới có cơ hội thoát ly hệ thống mà bây giờ mỗi mười hai canh giờ liền có thể rời đi một lần mười hai canh giờ chính là một ngày không biết hệ thống là thế nào tính toán thời gian này hắn nếu là mười hai canh giờ bên trong không hề rời đi qua cái này số lần không biết sẽ sẽ không tích lũy đối với những này hệ thống không có lưu lại minh s á t thuyết pháp cần chính hắn ngày sau đi thử nghiệm thăm dò như vậy hiện tại hắn muốn hay không dùng cơ hội lần này hắn đột nhiên tại phượng hà thôn đất người bên cạnh tất nhiên loạn thành một bầy nếu là hiện tại tỉnh lại ít nhất có thể thông báo hoài quang để bọn họ không cần kinh hoàng cũng là nương ta cắt nàng cùng một chỗ g i a n hồ triệu lạc gương âm thanh truyền đến thời cựu đã sớm biết những này nhưng nghe triệu lạc gương lời nói lại có loại kiểu khác cảm giác hắn đột nhiên từ hệ thống bên trong biến mất triệu lạc gương cũng sẽ sốt u rồi đi triệu lạc gương nói tiếp vương ra cho nữ quyến mỗi người bảy mươi văn tiền thời cựu nói cho tiền công không ít nhưng thoạt nhìn cũng không giống là có ý tiếp tế nếu như hắn lúc trước liền nhận biết người đó chính là biết tính nết của người nếu là đột nhiên cho người chút chỗ tốt người cũng sẽ không nhận lấy triệu lạc ư ơ n g cũng là dạng này suy nghĩ cho nên vương công tử là người cầm khả năng càng lớn hơn hai người đang lúc nói chuyện hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa triệu lạc gương cái này mới đưa ý thức chìm vào hệ thống bên trong hệ thống thăng cấp phía sau nàng còn chưa kịp nhìn kỹ thời cựu đem bảng hệ thống điều ra đến có nhiệm vụ mới mị lực trị hối đ o ạ i khu thẻ nhân vật giao diện bên trên xuất hiện một nữ tử nghiên kỷ t h u ậ t nhìn có bốn mươi năm mươi tuổi bộ dạng thẻ nhân vật bạch thị thu hoạch được nhiệm vụ cần thanh toán hai trăm điểm mị lực trị triệu lạc gương nhớ tới rất rõ ràng mở ra triệu cảnh vân nhiệm vụ chỉ cần ba mươi điểm mị lực trị cái này bạch thị là ai cần thiết mị lực trị thế mà so triệu cảnh vân nhiều nhiều như thế như vậy tương đối thẻ nhân vật mị lực trị khen thưởng có phải là cũng sẽ rất nhiều Bạch、thị. triệu h ị t lạc cương con mắt đ ố n g nhiên sáng lên trại bên trên có mấy người đi tới trong thôn trong đó một cái nữ quyến kêu bạch ngọc vi cái này bạch thị không biết có phải hay không là cùng bạch ngọc vi có quan hệ nếu có quan hệ như vậy nhân vật này liền muốn từ á su vụ án bắt đầu triệu lạc cương nói xong lập tức đi nhìn m ị lực trị m ị lực trị một phẩy không không bảy điểm nàng m ị lực trị thật tăng tới hơn một ngàn như vậy đến cùng là ai để nàng m ị lực trị lập tức có như thế lớn ba đ ộ thời cử triệu lạc cương nói mở ra m ị lực trị rõ ràng chi tiết nhìn xem thời cử đem giao diện lấn mở triệu lạc cương lập tức nhìn thấy mị lực trị cuối cùng một đợt tăng trưởng nơi phát ra không biết mị lực trị bốn mươi bảy vậy mà là không biết mị lực trị triệu lạc cương lập tức là người cái này không biết mị lực trị vừa bắt đầu tăng thêm một điểm về sau là bốn mươi điểm lần này dứt khoát tăng thêm bốn mươi bảy điểm cho nàng mị lực trị người đến cùng là ai vì sao hệ thống phải ẩn g i ấ u thân phận của hắn thời c ử u cũng tại suy nghĩ hai lần trước hệ thống xuất hiện không biết mị lực trị đều cùng hắn có quan hệ có thể là cái tia bốn mươi bảy điểm mị lực trị hắn có thể xác định không phải bắt nguồn từ hắn lấy hệ thống quy tắc chỉ có khoảng cách triệu lạc hương rất gần thời điểm mới sẽ cho nàng gia tăng mị lực trị đêm hôm đó tại bên trong phượng hà thôn ngoại trừ m ộ ư ơ i sáu hậu người bên ngoài còn có hoài quang phái đi mang khánh như vậy cái này mị lực trị có phải hay không là bắt nguồn từ mang khánh có nhân vật t h ể nhiệm vụ có liên quan mị lực trị đều sẽ bị hệ thống đánh dấu trưởng thành vật t h ể mị lực trị như vậy là không cùng hắn tương q u a n người cung cấp mị lực trị đều sẽ bị tính toán thành không biết mị lực trị đây là hệ thống muốn ẩn tàng thân phận của hắn cho nên mới sẽ dạng này thiết lập triệu lạc ư ơ n g lại để cho thời cựu ấn mở tại phú trị u tại phú trị sáu mươi ba năm trăm tám bốn ba mươi hai nguyên tài phú trị vẫn còn t à i phú trị hối đoái khu thương phẩm cũng vẫn còn ở đó triệu lạc ương vừa muốn thở phào liền phát hiện nhiều một chút đồ vật gạo hai tám nguyên cân hoặc hp một điểm đây là hệ thống thăng cấp phía trước giá cả không biến hóa thế nhưng tại dưới hàng hóa sừng nhiều một hàng chữ nhỏ còn t h ư a chín mươi chín cân có ý tứ gì thương phẩm hối đoái có hạn chế nàng nhiều nhất chỉ có thể hối đoái chín mươi chín cân nếu như hối đoái xong khả năng cái này thương phẩm liền sẽ từ tài phú trị khu biến mất triệu lạc cương tiếp tục xem tiếp tất cả thương phẩm đều có hối đoái hạn chế còn thừa đều là chín mươi chín cân hoặc là chín mươi chín cái triệu lạc cương nói hệ thống đây là phòng bị ta hối đoái ra thóc gạo đi bán lấy tiền thời c ử u nói hẳn là của cải của ngươi giá trị quá nhiều hệ thống cho nhất định hạn chế nếu không chỉ dựa vào mua bán những vật này ngươi liền có thể cam đoan hệ thống càng không ngừng gia tăng t à i phú trị hệ thống thật đúng là không đơn giản điểm này đều có thể nghĩ đến triệu lạc cương không khỏi đau lòng sớm biết tại hệ thống thăng cấp phía trước nàng nên nhiều hối đoái chút vật phẩm đi ra đều do cái kia không biết bị lự trị thời khắc mấu chốt chạy ra quấy dối tri sớm muộn phải làm rõ ràng hắn đến cùng là ai thời cửu nhẹ nhàng t h n g h ắ n g một cái nói ngày sau hẳn là sẽ có dấu vết để lại triệu lạc cương gật đầu đến mức hối đoái thẻ nhân vật nhiệm vụ triệu lạc cương đương nhiên phải đợi đến xung quanh nghiên tính thời điểm lại đậu thủ mỗi lần thẻ nhân vật nhân vật sẽ có rất nhiều tường quan quy tắc chi tiết hiện tại nàng không có thời gian đi nghiên cứu những thứ này đang lúc nói chuyện bọn họ đã đến nội viện hoài quang đem đại gia nghênh đón phòng đông lang t r u n g tại cho công tử chật trị triệu học lễ một mặt lo lắng vương công tử có thể tỉnh lại hoài quang gật gật đầu bất quá thân thể còn rất yếu ớt không thích hợp gặp khách còn mời các vị thứ l người nhà họ vương nói k h á c h khí cũng làm cho triệu học lễ càng ngượng ngùng hoài quang nhìn ra triệu học lễ tâm tư thấp giọng nói công tử nhà ta để ta nói một tiếng xin lỗi ngài cùng triệu tiểu thư sớm biết hiểu sẽ dẫn phát bệnh cũ công tử sẽ không đi phượng hà thôn cho ngài thêm rất nhiều phiền phước triệu học lễ vội nói là chúng ta chiếu cố không chu toàn ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy hoài quang nói công tử nghe đến trong lòng càng thêm khó có thể bình an nói đến đây hoài quang mời triệu học lễ triệu học cảnh cùng triệu lạc hương ngồi xuống hạ nhân bưng tới nước trà cùng điểm thơ hoài quang lại nói mấy câu khách sáo cái này mới đi nhìn công tử nhà họ vương nửa chén t r à nhỏ thời gian triệu cảnh vân từ nhà chính bên trong đi ra triệu lạc ương nhìn kỹ lại chỉ thấy triệu cảnh vân khỏe mắt từng đỏ trên mặt có vẻ mặt lo lắng trong nội tâm nàng không khỏi chầm xuống xem ra vương công tử bệnh tình không có hoài quan g nói đơn giản như vậy triệu cảnh vân kiệt lực khống chế cảm xúc tiếc rằng hôm nay tâm tình thay đổi rất nhanh để hắn thật là có chút không chịu được nổi vương gia tổn thương còn chưa tốt không biết lúc nào mới có thể chuyển biến tốt đẹp hắn lo lắng không được mặc dù trần mụ, mụ nói vương gia phía trước cũng dạng này nghỉ một chút cũng liền tốt có thể trong lòng của hắn không chắc hắn là từ trước đến nay chưa từng thấy vương gia như vậy ai, triệu cảnh vân vụn trộm thở dài nhìn hướng triệu học lễ để các ngươi còn chạy chuyến này thật là không nên vương công tử bệnh tinh dưỡng chút thời gian cũng liền tốt triệu cảnh vân thật hy vọng chính là như vậy hoài quan g cùng triệu cảnh vân đều như vậy nói triệu học lễ cũng liền yên lòng triệu lạc cương lại vô ý thức nhìn hướng nhà chính phương hướng viện tử bên trong hạ nhân đi tới đi lui hạ nhân bưng trà điểm vào nhà lúc vén rèm lên triệu lạc cương nhìn thấy quản sự mụ mụ ăn mặc người ngay tại bận rộn nàng đứng dậy đi ra ngoài mụ mụ không cần bận rộn triệu lạc cương tiến lên mấy bước gọi lại cái kia quản sự mụ mụ chúng ta ngồi một hồi liền muốn đi nói xong triệu lạc gương hướng quản sự mụ mụ hành lý chân mụ mụ mới từ nhà bếp bên trong đi ra trên thân mang theo một c ố mùi thuốc nồng nặc thấy là triệu lạc gương lúc đầu tràn đầy sầu lo trên mặt lộ ra một vệt n ụ cười đây là triệu gia tiểu thư a chân một trăm chín mươi lăm không hy vọng chân mụ mụ cẩn thận nắm g nghĩa triệu lạc gương năm đó trong nhà tìm về tiểu vương g i a thời điểm nàng không có cùng đi không biết được tình hình lúc đó về sau nghe trong phủ những người khác nghị luận có từng từ trong đấy lòng âm thẩm chất vấn qua triệu ra những người này hiện tại xem ra là có người cố ý thả ra những lời kia nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản chính là sợ vương ra nhớ người nhà họ triệu c h ố tốt nghĩ đến những n à y chân mụ mụ khó tránh khỏi khổ sở trong lòng không hiểu rõ nội tình sẽ không biết tiểu vương ra những năm này là như thế nào tới tiểu vương ra lưu lạc tại bên ngoài còn phải từ thái tổ sau khi qua đời tam vương nói lung tung lên tiên hoàng là thái tổ tứ tử phong hào đ ă n vương thái tổ sau khi qua đời trưởng tử hiền vương đăng cơ vị này tân hoàng vốn là đ ố i mấy cái đệ đệ không yên tâm lại có g i a n định theo bên cạnh lý gián lại thêm nô vương việt vương s ắ c thực trong bóng tối có chút nhu đồ cầm tới một chút chứng cứ tân hoàng lập tức hướng ba cái đệ, đệ hạ thủ nô vương cùng việt vương đã sớm chuẩn bị còn có thể ứng phó t i ê lúc bắt đầu tiên hoàng cùng lao vương ra ăn mấy lần thua trận gia quyến đi theo lang bạt kỳ hồ trên đường gặp phải triều đình vây quét tiên hoàng chính thê vì bảo vệ mấy đứa bé mà chết theo bây giờ dự vương thái phi cũng chính là tiểu vương gia thân sinh mẫu thân thuyết pháp nàng vì ba đứa hai tử cũng thiếu chút mất mạng bất quá vẫn không thể nào đem người bảo vệ tiên hoàng hai đứa bé cùng tiểu vương gia đều bị người của triều đình bắt đi về sau triều đình tướng lĩnh lấy ba đứa hải t ử tính mệnh làm áp chế buộc tiên hoàng cùng lao vương gia hiện thân tiên hoàng cùng lao vương gia tự nhiên không chịu thúc thủ chịu c h ó i không có mấy ngày nữa tiên hoàng hai đứa bé thi thể liền bị treo ở trên cổng thành tất cả mọi người cho rằng ba đứa hải tử chết rồi không nghĩ tới tiểu vương gia nhiều lần thoát chết về sau tiên hoàng cùng lao vương gia chiếm đoạt việt vương binh mã thế cục dần dần thay đổi hai người chạy thẳng tới kinh thành mà đi vốn cho rằng sẽ có một tràng áp chiến ai ngờ tân hoàng thân trinh ngô vương lúc thân thụ chúng tên tiên hoàng còn không có binh lâm tiên hoàng cứ như vậy thuận lý thành trương lên ngôi d ấ u kín tiểu vương gia ngụy thị nghe đến thông tin biết lão vương gia được phong làm dự vương cảm thấy có thể dựa vào tiểu vương gia đến một c h à n g đại phú quý cái này mới âm thầm tìm trong vương phủ người muốn vương phủ dùng ngân phiếu đổi tiểu vương gia cũng may mà dạng này vương gia mới tìm đến tiểu vương gia hạ lạc đem tiểu vương gia mang về vương phủ tiểu vương gia hồi phụ thời điểm đã mười tuổi dáng dấp thay đổi không ít lao vương gia còn tốt ngược lại là vương phi có đủ kiểu lo lắng sợ ngụy thị bên người hải tử cũng không phải là chính mình thân c lục thậm chí đều không có đích thân đi n ê n đón tiểu vương gia Chờ thái i lại ể u vương trong ra trở p ủ t h phi đ lúc ấy đã sinh ra trường nữ trong bụng lại mang thai một cái làm sao đều cảm thấy chính mình trường tử không nên như vậy chính là bình thường hiện quý nhà hải tử cũng sớm mở tâm trí nhưng tiểu vương ra vẫn là một bộ vụng về răng rớp này bình thường ngay cả lời cũng không chịu nói hoài nghi là tại chiến loạn lúc thương tổn tới đầu tìm tới trong kinh tốt nhất lan g trùng cho tiểu vương gia trị liệu chân mụ mụ cũng là khi đó đi tiểu vương gia viện từ bên trong quản sự chính là tại lúc ấy nàng nghe nói tiểu vương gia bị trong thôn họ triệu nhân gia mê mẩn tâm trí những người kia căn bản không phải mặt ngoài lương thiện vương phủ tiếp tiểu vương gia trở về thời điểm cho người nhà kia không ít tiền bạc người nhà kia phát hiện tiểu vương gia xuất thân khả năng không bình thường lại nhiều lần đòi hỏi đồ v ậ n cuối cùng chọc giận thái phi thái phi cho một bút không nhỏ tiền bạc đem người nhà kia đuổi còn nghĩ cách để người nhà kia di chuyển tóm lại về sau đều không chính xác tiểu vương gia lại cùng người nhà kia gặp mặt chân mụ mụ lúc ấy cảm thấy thái phi cũng là từ mẫu chi tâm tiểu vương gia tuổi còn nhỏ không phân biệt nhân tâm một đường đi tới về sau mới hiểu được có ít người cùng sự t ì n h không phải nhìn bề ngoài như vậy hổ giữ không ăn thì con người lại không nhất định nhất là thái phi sinh ra nhi t ử thứ hai chết hiểu về sau càng thấy là tiểu vương gia mệnh cứng rắn khắc chết thân đệ đệ của mình trong lòng đối tiểu vương gia càng thêm bán h ậ n nàng cũng là dần dần thấy rõ ràng thái phi về sau đối thái phi nói rất nhiều lời đều có chất vấn nhìn thấy triệu gia về sau sẽ chỉ cảm thấy quả là thế triệu gia nếu là thật sự cầm vương phủ tiền bạc không phải là bây giờ gián dấp càng đừng đề cập người nhà họ triệu còn mang người cứu triệu cảnh vân di chuyển đến thao châu cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh cùng khí lực làm việc như thế tốt cô nàng cho dù ai đều sẽ nhớ mãi không quên t r ầ n mụ mụ bây giờ chỉ hy vọng tiểu vương g i a có thể tốt vị này triệu g i a cô nàng cũng có thể một mực tại vương g i a bên cạnh một chốc lát này rất nhiều suy nghĩ từ trần mụ mụ trong đầu hiện lên xem tại triệu lạc cương trong mắt t r ầ n mụ mụ chính là đang vì vương công tử s u ấ t ruột cho nên mới sẽ có chút không quan tâm triệu lạc cương nói còn có cái gì ta có thể rút một tay chân mụ mụ lắp lắc đầu nói ta muốn cho công tử nấu thuốc ngài nếu là rảnh rỗi liền nói với ta nói chuyện được chứ triệu lạc hương tự nhiên đáp ứng hai người vào nhà bếp chân mụ mụ cầm lấy quạt hương bộ nhẹ nhàng quạt hỏa triệu lạc hương nói nghe nói vương công tử là bị tổn thương chân mụ mụ gật đầu công tử nhà ta khi còn bé bị quá khó thân thể vốn là không quá tốt lần này cũng là đả thương nguyên khí không biết khi nào có thể khỏi hẳn nghe nói như thế triệu lạc hương nói phía trước nghe vương công tử nói qua một lời nửa câu công tử từng tại bên ngoài mấy năm chân mụ mụ mặc dù không biết được công tử đều cùng triệu gia cô nàng nâng thứ gì hiển nhiên triệu gia cô nàng còn không biết công tử thân phận nàng cũng không tiện nói toạc nghĩ tới những thứ này trần mụ mụ gật gật đầu triệu lạc c ư ơ n g hỏi tiếp lúc ấy công tử lớn bao nhiêu thời cửu nghe lấy lời này biết triệu lạc c ư ơ n g tại xác định hắn đến cùng phải hay không người cầm trần mụ mụ suy nghĩ một chút ước chừng sáu bảy tuổi liền tại bên ngoài mười tuổi mới tìm trở về triệu lạc c ư ơ n g giật mình quả nhiên cùng người cầm niên kỷ có thể đối được hai người này có quá nhiều chỗ tương tự muốn nói hai người bọn họ không có quan hệ triệu lạc gương cũng sẽ không tùy tiện bên giới kết luận như vậy trần mụ mụ lại thở dài công tử nhà ta không dễ dàng trong nhà đối hắn quản thúc qu bởi vì tại bên ngoài mấy năm trở về về sau liền muốn học các loại quy củ cấp bậc lễ nghĩa ta nhớ kỹ năm thứ nhất liền mười bảy tám cái tiên sinh mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn đứng dậy tất cả mọi người ngủ rồi hắn còn tại dưới đèn đọc sách triệu lạc gương trước mắt hiện ra người câm bị t i ế p lúc đi răng dấp lúc ấy nàng liền nghĩ qua có lẽ ăn mặc tốt chưa hẳn người cũng sẽ cùng theo vui vẻ lúc ấy nàng chỉ là tiểu hài t ử lo lắng cảm thấy người câm cha nương không có tới người câm thời gian không biết có thể hay không sống dễ chịu trong đầu triệu lạc gương cùng thời cửu nói ta hiện tại không hy vọng vườn công tử là người câm vì sao thời cựu dần dần nghe đến đó bỗng nhiên minh bạch triệu lạc c ư ơ n g ý tứ thời cựu nói ngươi còn không phải thường xuyên đề cập người câm ta cùng người câm làm sao có thể đồng dạng ta phía trước có chứng bệnh không thể mở miệng nói chuyện triệu lạc cương nói bên cạnh ngoại trừ người trong nhà cùng người c ầ m không còn có người khác ta đương nhiên sẽ nhớ tới người câm người cầm ở trong t h ô n lúc nuôi hắn người đối hắn cả ngày đánh chửi ăn không đủ no m à không đủ ấm qua thời gian chỗ nào so ra mà vượt ta nếu là hắn về nhà sau đó lại vẫn muốn đến tìm ta có thể thấy được hắn trong nhà tình hình sẽ là làm sao thời cựu không khỏi sửng sốt hắn từ trước đến nay không nghĩ qua những này khả năng ngoại trừ triệu lạc ương cũng không có người giúp hắn suy nghĩ qua những thứ này hắn hiện tại rất muốn cùng triệu lạc ương ngồi cùng một chỗ tựa như tại triệu ra nhà bếp bên trong lúc một dạng cùng nàng gặp nhau gang tất khoảng cách nghe nàng nói đến đây chút lời nói chân mụ mụ cũng nghĩ đến chua sót chỗ chân k h n mụ mụ liên tục gật đầu mượn n g à mười cắt l nôn về sau nếu là ngài có thể thường đến đi lại liền tốt chúng ta từ trong nhà đến người cũng không nhiều ngày tới chúng ta cũng có thể trò chuyện triệu lạc cư nói n g chúng ta còn muốn tại điền trang bên trên làm việc được chống không ta đã tới tìm ngài chân mụ mụ hết sức cao hứng trên mặt cũng lộ ra nụ cười trong đầu thời cửu nói đừng quên cùng triệu đại nhân nói á su cái kia vụ án triệu lạc gương gật đầu hiện tại thời cửu trở về có thời cửu ở một bên hỗ trợ nàng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều chương một trăm chín mươi sáu niềm vui ngoài ý mớn triệu cảnh vân tại phòng đông ngồi tâm tư lại tất cả đều tại nhà chính bên trong nếu như không phải sợ tiết lộ vương g i a tình hình hắn hận không thể cùng hoài quan g một dạng liền canh giữ ở nơi đó chờ lấy vương g i a t ì n h lại triệu cảnh vân nhìn thấy vương g i a thời điểm còn có chút o ó n trách cảm thấy hoài quan g bọn họ không có suy nghĩ không sớm chút thả ra thông tin để bọn họ tốt xấu có chút suy nghĩ nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy có thể đi đến một bước này hoài quan g bọn họ thật là không dễ dàng đi theo lo lắng h ã i hùng chịu đến tâm lực lao lực quá độ triệu đại nhân triệu lạc ư ơ n g âm thanh truyền đến triệu cảnh vân cái này mới lấy lại tinh thần ngầm đầu ta có chuyện muốn hướng đại nhân bờ báo triệu cảnh vân nhìn thấy triệu r a cô nàng cái kia ánh mắt trong suốt hít sâu một hơi đem chính mình từ lo lắng cảm xúc bên trong rút ra hắn khẽ gật đầu một cái r a hiệu triệu lạc hương nói tiếp triệu lạc hương đem cùng vương công tử nói có quan hệ a su sự tỉnh đầu đôi ngọn nguồn nói một lần cho triệu cảnh vân triệu cảnh vân nhũ mày ở trên đường ta cũng tiếp vào trong nha môn văn thư nói tới cái này vụ án cái kia a su thi thể bên trên có không ít vết thương trước khi chết từng chịu qua tra tấn triệu lạc hương lúc ấy nhìn thấy a su váy áo bên trên đều là vết máu khô lộ ra cánh tay bị lợi khí cắt tổn thương da thịt xoay tròn nhìn xem rất là do người tự nhiên lời này triệu lạc cương sẽ không cùng bạch ngọc vi nói có quan hệ thi thể nội tình bọn họ nên từ nhà thử biết triệu lạc cương nói chúng ta tìm tới a su thời điểm nàng ẩn thân vạc nước bị vật nặng ngăn chặn nàng bởi vậy mới không cách nào thoát thân để vạc nước gian phòng cũng không có sụp đổ vạc nước bên trên đổ vật có phải hay không là bị người khác để lên có chút chi tiết không nên cùng người khác đề cập bất quá triệu gia cô nàng cũng không phải người lỗ mãng chắc hẳn biết cũng sẽ không nói lung tung triệu cảnh vật â n g đầu áp t ư văn thư bên trong cũng là dạng này suy đoán b ấ triệu quá lấy ngộ n g tắc thì phía sau suy đoán, lạc cương nói nỗ g tắc có ý tứ là không phải a su từng nghĩ rời đi vại đ ỉ n h vật nặng đi ra đáng tiếc a su thụ thương quá nặng không có tự cứu khí lực triệu cảnh vân ứng thanh bất quá cái này đều chỉ là phỏng đoán vụ án chi tiết còn cần chờ ta trở lại nha môn lại cẩn thận xem xét triệu lạc cương không khỏi suy nghĩ chiếu nha môn nói những n à y đến xem khả năng lúc ấy còn có một người cùng với a su người kêu đem a su đặt ở trong trung nước là muốn làm cái gì giết a su a su bản thân bị trọng thương muốn giết chết nàng hẳn là rất dễ dàng hà tất dùng dạng này biện pháp phượng hà tây thôn mặc dù hoa n g phế nhưng đông thôn ở người nếu là bị người phát hiện chẳng lẽ không phải rất nguy hiểm dạng này khó tránh khỏi có chút vẽ vời thêm chuyện kia có phải hay không là muốn cứu a su nếu có người truy sát a su đem a su giấu kín tại trong trúng nước chính là vì né tránh những người kia cứ như vậy liền có một vấn đề tránh thoát đi về sau người kia vì sao không trở về cứu a su đi ra các nàng phát hiện a su thời điểm vặt nước bên trên đồ vật không có bị rời đi a su giấu vào đi về sau hẳn là không có người lại đi xem xét nếu quả thật có như vậy một người người kia là cố ý không có trở về vẫn là trở về không được giải ra một cái n g h i hoặc l i ề n lại tới một cái cái này vụ án hẳn là còn có không ít nội tình là triệu cảnh vân không thể cùng bọn họ nói ví dụ như a su không có mặc quần có phải là từng bị người lăn đ ủ triệu cảnh vân trầm mặc chốc lát nói n g ư ờ i đem từ hoàng gia trang bên trên tìm tới vải vóc đều lưu tốt chờ ta trở lại nha thự về sau sẽ để cho người đi lấy hoàng gia trang cùng liêu ra ta cũng sẽ để cho người đi kiểm tra nhớ tới hôm nay chúng ta nói tuyệt đối không được lộ ra đi ra để tránh đả thảo kinh xạ triệu lạc cương nói đại nhân yên tâm chúng ta phát hiện vải vóc về sau cũng không có dám thông báo chạy bên trên người may mắn đại nhân lúc này trở về trước mắt thao châu nha thự chỉ có triệu cảnh vân nhất có thể tin nếu không phải triệu cảnh vân trở về triệu lạc cương thật đúng là muốn phí một phen tâm tư triệu cảnh vân có thể cảm giác được triệu lạc cương phát hiện manh mối đặc biệt trọng yếu có thể kiểm tra liễu ra vụ án này liền sẽ có rất lớn tiến triển triệu lạc cương lại lần nữa nhìn hướng triệu cảnh vân triệu đại nhân chúng ta vừa tới thao châu đối trại bên trên người cũng không hiểu rõ phía trước đi trong thôn người kêu bạch ngọc vi trại có phải là cùng chúng ta thôn cũng kém không nhiều Có c h ú triệu t o n thôn n g thật h có ề u cùng có cũng người, đồng dạng. họ phải trại i t r là cảnh vân nói, n trại c ù gật chúng ta thôn khác biệt, trong chạy trước lúc chúng được chiến cho lạc tịch, cùng cái Lạc bạch. Cảnh thôn thổ phiên họ phía thổ phiên tình hình không nhiều. nhà thử họ họ không họ. thử thăm họ trong người nạn đến, bọn loạn lắng bọn bọn người liền xuống dòng Ương nói, gì ta biệt, trại từ tại ta biết ít một Triệu Triệu sau lại, rơi đều Về là là Vân do đầu cũng không hoàn toàn nhưng đều họ bạch bất quá họ bạch nhiều nhất bọn họ cũng không phải là thân thuộc nhưng lạc tịch đều dùng cùng cái dòng họ trong phòng chỉ có triệu lạc hương cùng triệu cảnh vân nói chuyện bên cạnh triệu học lệ đám người chen miệng vào không l o ạ n bởi vì a su vụ án này nội tình triệu lạc hương còn chưa kịp cùng bọn hắn cẩn thận nói triệu cảnh vân nói tây phiên chia làm không số ít rơi những người kia khả năng xuất phát từ cùng một bộ bọn họ đến thao châu lúc chính vào tây phiên đại loạn cũng có khả năng bọn họ là cái nào khen phổ thuộc dân khen phổ chiến bại về sau bọn họ mới cùng một chỗ đào vong tây phiên là thổ phiên một cái khác gọi là pháp trên phố quen thuộc như vậy xưng hô triệu cảnh vân nói tiếp cái kia trong trại cũng có bên trong chính sao triệu cảnh vân phát hiện triệu gia cô nàng đối trại cảm thấy rất hứng thú trong trại người không thường xuyên đi ra đi lại nhưng ở tại thao châu cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải nhiều lời nói trong trại sự tình cũng tốt để người nhà họ triệu có cái suy nghĩ nghĩ tới đây triệu cảnh vân nói chúng ta nói là bên trong chính bọn họ không xưng hô như vậy nhưng ý tứ m ộ t dạng chính là trong trại chủ sự người từ khi trại đưa đến thao châu về sau chủ sự chính là một cái n ữ quyến nàng tự xưng bạch thị lâu dài liền tại trại bên trong rất ít nghe nói nàng ra ngoài triệu lạc gương trong đầu cùng thời c ự u nói chúng ta nghĩ không sai t h ể nhân vật bên trên bạch thị hẳn là trong trại bạch thị thời k i u nói sẽ không có cái thứ hai bạch thị b ấ t quá trại gần như không cùng bên ngoài người lai vãng muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ hẳn là sẽ không quá dễ dàng đặt ở trên thân người khác nhất là khó triệu lạc ương sẽ khá hơn một chút dù sao mai cho tới bây giờ không có triệu lạc ương kết giao không đến người triệu lạc ương cùng thời cựu nói nói như vậy có thể có chút không đúng lắm nhưng a su vụ án khả năng chính là ta tiến vào trại cơ hội triệu cảnh vân cùng triệu lạc ương nói xong trại bên trên sự tình tâm tình bình phục rất nhiều trong nha môn còn có nhiều chuyện như vậy đang chờ hắn hắn ở lại chỗ này cũng không giúp được một tay còn không bằng trở về an bài công việc hắn phải nhanh một chút đem thao trâu sự tình đều trải vớt tốt cũng chỉ có dạng này hai người trước mặt người khác không tốt nói thêm cái gì hoài quang chỉ là ứng thanh ngồi lên xe lửa triệu học lễ cùng triệu học cảnh hai người vừa nói chuyện vừa đánh xe triệu lạc ương để cập a su vụ án cùng hoàng gia trang liều gia sơn phấn cửa hàng hai huynh đệ nghe đến đều rất ngạc nhiên không biết triệu lạc ương làm sao biết được những thứ này nhưng tốt tại bọn họ đều là trải qua sóng to gió lớn người liền không có vội vã hướng triệu lạc c ư ơ n g hỏi thăm xe lửa đi ra một đoạn triệu lạc c ư ơ n g quay đầu lại nhìn vương gia trang trong đầu thời cựu nói lo lắng vương công tử triệu lạc c ư ơ n g không có phủ nhận thời cựu nói người nhà họ vương không có kinh hoàng cũng không có khác đi mời cái khác lang trùng có thể thấy được bọn họ có khả năng ứng phó không thể nói được qua hai ngày người liền lại có thể nhìn thấy vương công tử triệu lạc c ư ơ n g cũng không phải vội vã muốn đi gặp người nào chính là vương công tử bệnh đến không phải lúc vừa vặn ở trước mắt nàng nàng chỉ cần nghĩ đến trước mắt liền sẽ hiện ra một mặt kia triệu lạc c ương tạm thời đem chuyện này ném đến sau đầu thời cựu ngươi có phát hiện hay không hệ thống thăng cấp về sau còn có hay không biến hóa khác có thời cựu một bên nói một bên mở ra mị lực trị khu ngươi nhìn xem liền biết được triệu lạc c ương lập tức nhìn sang chỉ thấy mị lực trị rõ ràng chi tiết bên trên viết một hàng chữ triệu học lễ mị lực trị bốn triệu lạc c ương kinh ngạc mở to hai mắt nàng thế mà nhận đến cha nàng cho mị lực trị đây là có chuyện gì triệu lạc ương nghĩ đến đem ánh mắt rơi vào cha nàng trên thân vừa mới cha nàng suy nghĩ cái gì nếu như nàng có thể biết rõ ràng từ hôm nay trở đi liền có thể từ người trong nhà trên thân kiếm lấy mị lực trị t r ư ớ c 197, cách chơi mới triệu lạc gương vui vẻ công phu con mắt lại đi xuống hơi di chuyển nhìn thấy mặt khác hai bút mị lực trị rõ ràng chi tiết triệu cảnh vân tám không biết mị lực trị tám hệ thống thăng cấp về sau cái này mới bút gia tăng mị lực trị đều không đơn giản triệu cảnh vân không cần đi quản trước mắt nàng muốn biết rõ ràng không biết mị lực trị cùng cha nàng cho mị lực trị đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này hai bút mị lực trị xuất xứ đối với nàng mà nói đều rất trọng yếu không biết mị lực trị tại nàng nơi này coi là đại hộ ngoại trừ lần thứ nhất cho một điểm rất ít bên ngoài về sau gia tăng cũng rất nhiều đến mức cha nàng cho tự nhiên càng phải hiểu rõ cha nàng có thể cho khả năng trong nhà những người còn lại đều có thể cho đây chính là mỗi ngày ở bên người người nếu là có thể mỗi ngày đều cho nàng m ị l ự c chị cái kia phải có thật tốt triệu lạc gương phía trước nghĩ đến ngồi ở trên xe ngựa cùng thời cựu trò chuyện suy nghĩ suy nghĩ công tử nhà họ vương cùng a su vụ án hiện tại nhìn thấy m ị l ự c chị lập tức cảm thấy cái khác đều không trọng yếu cha nàng liền tại bên cạnh trước lân cận hỏi nàng cha để tránh thời gian dài càng khó ngược dòng tìm hiểu cha triệu lạc gương góp đến triệu học lễ bên cạnh ngài vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy nàng cảm thấy hệ thống thăng cấp về sau cũng sẽ không tùy tiện liền liền mở ra hạn chế người trong nhà cho nàng thêm m ị l ự c trị có lẽ có thuyết p h á p khác cho nên nàng phải biết cha nàng vừa mới làm gì triệu lạc ương lời này đem triệu học lễ cho hỏi khó h ắ n nghĩ gì triệu học lễ rụt cổ một cái không có cái gì à đã cảm thấy có chút lạnh có thể muốn biến thiên triệu học cảnh đi theo ứng thanh không thể nói được muốn t u y ế t rơi vừa mới ta đến thời điểm gió còn không có như thế lạnh đây triệu lạc ương biết chắc không phải cái này trong đầu thời cựu nói cha ngươi cho ngươi thêm bị lật trị là tại ngươi nói chuyện với triệu cảnh vân thời điểm có thời cựu lời này triệu lạc ương kéo lại cha nàng cánh tay cha ta hỏi chính là vừa mới ta nói chuyện với triệu đại nhân thời điểm triệu học lễ nghe nói như thế không khỏi thở dài triệu lạc ương cảm thấy hiếm lạ cha nàng hình như có chút cảm k h á i ý tứ ta đang nghĩ còn không bằng phía trước nhiều đọc đọc sách t h i cái công danh gì đó lạc tỷ đều có thể cùng triệu đại nhân nói chuyện ta n g ẩ người n không biết nên thế nào há miệng triệu học lễ nói nghe đến triệu đại nhân đề cập tây phiên những sự tình kia đương nhiên liền tính thi tú tài những sự tình kia cùng chúng ta cũng không có quan hệ triệu học cảnh cũng đi theo gật đầu hai huynh đệ đều từ nhỏ đọc sách thế nhưng bởi vì đánh trong đáy lòng không quá ưa thích chính mình cái kia cha lại thêm thi hai lần đều không có thi đậu triệu lao thái ra đối với bọn họ đủ kiểu ghét bỏ đem kỳ vọng đều đặt ở đại ca trên thân bọn họ cũng liền không nghĩ những thứ kia đọc sách có cái gì tốt giống đại ca một dạng cả ngày trốn trong phòng cái gì cũng không làm trong trong ngoài ngoài đều là bọn họ mấy nhà lo liệu đồ ăn dùng ngược lại là đủ kiểu bắt bẻ lại muốn ăn tốt còn muốn mặt mũi há miệng một cái người đọc sách ngập miệng một cái khí khái trong nhà có hai cái dạng này đã đủ rồi bọn họ cũng như vậy triệu ra thời gian còn qua cực kỳ cũng k hiện tại cha cùng đại ca đều đi tình hình khác biệt triệu học cảnh cảm thấy nhị ca đi đọc sách nhà bọn họ thời gian cũng có thể trôi qua dù sao nhị ca sẽ không giống cha cùng đại ca như thế cũng là phải triệu học cảnh nói nhị ca muốn đọc sách hiện tại cũng không mượn sau này thi cái công danh để cha cùng đại ca tất cả xem một chút ta coi như xong ta không phải loại ham học triệu học cảnh trong miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng tại suy nghĩ cái khác hắn là không nghĩ qua đọc sách thi công danh hắn không có cái kia trí khí nếu như nhị ca đọc sách hắn ngược lại là có thể chăm sóc tới trong nhà mặc dù bây giờ đến thao châu cái gì cũng không có nhưng đi chuyến này hắn xem như là phát hiện chỉ cần nhiều hơn để bụng luôn có thể đem thời gian qua tốt cho dù có khó khăn cũng đều là tạm thời triệu học lễ lắc đầu ta là không nghĩ thi công danh bất quá tống tiên sinh có câu nói nói không sai đọc sách là học được bản sự đọc thêm nhiều sách hẳn là không sai hai huynh đệ tự định giá công phu triệu lạc ư ơ n g hệ thống bên trong lại nhận đến mỹ l ự c trị thời cựu nói lần này ngươi cha cùng tam thúc đều cho ngươi tăng thêm mỹ l ự c trị mỗi người tăng thêm bốn điểm triệu lạc ư ơ n g nhìn xem ba động mỹ l ự c trị nàng hình như có chút minh bạch nhưng cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng triệu lạc ư ơ n g trong đầu cùng thời cựu nói cha ta hình như không phải khen khen ta một câu ta liền có thể được đến mỹ l ự c trị thời cựu cũng ứng thanh t h ư ợ n như không giống nhau lắm cha ngươi bởi vì ngươi nói chuyện với triệu đại nhân nghĩ đến chính mình hẳn là nhiều đọc chút sách ngươi tam thúc cũng h ẳ n là bởi vì cha ngươi lời này nghĩ đến ngày sau chính mình nên như thế nào triệu lạc ư ơ n g nói chẳng lẽ là muốn để ta đốc xúc người trong nhà tiến tới thời cựu suy nghĩ một chút nói tiếp bên ngoài người đối ngươi có cảm xúc ba động liền có thể cho ngươi gia tăng m ị lự c trị nhưng người trong nhà ngươi không giống nguyên nhân quan trọng ngươi lời nói có chút suy nghĩ lượng cùng thay đổi khả năng mới sẽ cho ngươi m ị lự c trị triệu lạc ư ơ n g cảm thấy thời cựu nói không sai bất quá cái này thay đổi khẳng định đến hướng địa phương tập biến ví dụ như cha nàng nhiều đọc sách nàng tam thúc cùng tứ thúc đều tìm đến chính mình muốn làm sự tỉnh triệu l ạ cương càng nghĩ càng cảm thấy nếu thật là dạng này Muốn cha triệu lạc cương lại lần nữa đi kéo triệu học lễ ngày mai chúng ta liền đi nội thành mua sách không riêng ngài đến đọc sách nguyên nhượng bọn họ cũng phải đọc sách vào đồng giải như vậy cũng không thể nhản tại trong nhà cái gì đều không làm không bằng đem thống tiên sinh gian phòng thu thập đi ra giấy mực bút nghiêng đều mua đầy đủ về sau nguyên n h ư ợ n g bọn họ đúng hạn đi tống tiên sinh nơi đó ngài nói thế nào trước hết để cho mấy cái đệ đệ đi đọc sách về sau chờ trong thôn tình hình tốt lại cho trong thôn hải tử mời một cái tây tịch triệu lạc cương cảm thấy chính mình nghĩ không sai sau này nếu muốn được sống cuộc sống tốt liền phải thật tốt tính toán phía trước nàng liền nghĩ qua những n à y hiện tại hệ thống khả năng sẽ còn cho nàng m ị lự c trị vậy thì phải càng n h a n h làm triệu học lễ gật đầu được cũng không biết tiền bạc có đủ hay không dùng đủ triệu lạc cương nói cha cừ yên tâm đi những này ta đến chuẩn bị hệ thống bên trong còn có nhiều như vậy tiền bạc đâu khẳng đỉnh đủ triệu học lễ nhìn thoáng qua nữ nhi trong lòng không khỏi cảm thán hắn vẫn là không bằng lạc tỷ nhìn đến xa lạc tỷ trước đó vài ngày hoa tiền bạc rất là tiết kiệm liên thành bên trong đều không đi hiện tại đề cập muốn đọc sách lập tức cam lòng hoa tiền bạc hình như lập tức trong tay nhiều bút tiền bạc giống như kỳ thật lạc tỷ chính là cảm thấy đọc sách so cái gì đều trọng yếu trước mắt ăn ít một chút không quan hệ muốn vì về sau nhiều tính toán triệu học lễ đưa tay sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu ngươi thích cái gì cũng mua một chút những tiền bạc kia không cần đến ngươi đi suy nghĩ ta cùng ngươi tam thúc tứ thúc sẽ tìm cách triệu học cảnh đi theo gật đầu triệu lạc gương không nói thêm lời. đến lúc đó nàng lấy ra bút mực giấy nghiêng trong nhà còn có thể không cần đến lúc đó liền nói nội thành phiên chợ bên trên kiếm được liền tốt lại nói nàng tùy thời đều có thể kéo tống thái ra đại kỳ chuyện này suy nghĩ minh bạch triệu lạc gương lại đi nhìn triệu học cảnh đến mức tam t h u ố c tứ t h u ố c hiện tại trước không gấp nàng có thể từ từ sẽ đến lúc này triệu học cảnh phản phất lòng có cảm giác không khỏi hát h ơ i một cái triệu lạc gương lại đi trong đầu cùng thời cựu nói cái k i a không biết mị l ự c t r ị ngươi nói có thể hay không cùng vương ra trang bên trên trần mụ mụ có quan hệ triệu lạc gương vừa mới một mực tại điền trang bên trong cùng triệu cảnh vân cùng trần mụ mụ nói chuyện nhiều nhất dựa theo hệ thống cho mị lực trị quy tắc nàng cảm thấy có khả năng nhất chính là trần mụ mụ thời cựu nói nếu là dựa theo thời gian nhìn có cái này khả năng triệu lạc cương có chút kỳ quái vì sao lúc ấy xuất hiện không biết mị lực trị lúc thời cựu không có nhắc nhở nàng có lẽ là thời cựu không cẩn thận x e m nhẹ triệu lạc cương nói lần sau lại đi vương ra trang giờ tí người giúp ta nhìn c h ẳ m c h ắ m chút nếu có mị lực trị gia tăng liền nói cho ta hiện tại có h o à n g h chỉ cần chú ý đến có lẽ rất nhanh liền có thể biết được kết quả hệ thống cho nhiệm vụ về sau lập tức chuyện cần làm liền nhiều triệu lạc cương suy nghĩ ngày mai nhất định phải đi nội thành hệ thống trở về nàng có thể đi trong thành mua bán chút đồ vật hơn nữa còn đến hỏi thăm liễu ra thông tin tất nhiên nàng nhiệm vụ cùng bạch thị có quan hệ nàng liền phải nghĩ cách tiếp cận trại người triệu lạc cương bắt đầu hiếu kỳ bạch thị nhiệm vụ đến cùng là cái gì t r ư ớ c 198, t h u hoạch triệu lạc cương về đến trong nhà la t r â n nương lập tức nên tới đem một cái bao bố nhét vào nữ nhi trong ngực triệu lạc cương còn không có hỏi là cái gì liền cảm giác được một trận ấm áp chuyển đến nàng vô ý thức đem bao vải ôm chặt nương triệu lạc ư ơ n g nói đây là cái gì a la chân nương cười nói cho ngươi nướng mấy khối tảng đá đặt ở trong bao vải cái này trời đang rất lạnh đi ra còn không phải đông lạnh tấu nghe phía bên ngoài có động tĩnh la chân nương liền đem tảng đá từ lòng bếp bên trong đào đi ra đương nhiên đây là phần độc nhất triệu học lễ cùng triệu học cảnh hai huynh đệ đều không có theo dương lao thái lời nói nam tử sao nhân cao m a đại chống c h ọ i đông lạnh mấy người ngồi xuống dương lao thái lập tức nói vương công tử kiểu gì triệu học lễ nói chúng ta không thấy người nhà họ vương nói tính dưỡng một hồi cũng l i n tốt nhìn như thế sẽ không có chuyện gì nếu không người nhà họ vương đã sớm cúng lên triệu lạc hương cũng nhẹ gật đầu dương lão thái thở dài nghe nói là đánh trận bị thương nhỏ như vậy nên kỷ liền ra vào quân doanh quả thật không dễ dàng triệu lạc cương muốn hỏi một chút mãi mãi nàng có hay không cảm thấy vương công tử thoạt nhìn có chút quen mắt bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đừng hỏi nữa việc này không chừng nhiều quanh c o đâu nàng đến mò được rõ ràng điểm lại nói cho trong nhà dương lão thái nói tiếp có ít người nhà phú quý thịnh vượng đó là có đạo lý toàn gia lớn l ớ nhỏ n nhỏ không biết trả giá bao nhiêu ngày bình thường dương lão thái thỉnh thoảng muốn nói lên mấy câu đơn giản chính là cho đại gia cổ động triệu lạc cương nghĩ đến chính mình bị lật trị con mắt đi theo sáng lên nói mãi mãi nói rất đúng tựa như vương già cũng không thể chỉ dựa vào vương tướng quân cái kia vương công tử nhìn xem lớn hơn ta không được hai tuổi lớn tuổi như vậy liền có thể cùng người trong quân đội chém giết chúng ta nghe lấy đều cảm thấy hung hiểm người nhà họ vương có thể không đau lòng nhưng không còn biện pháp nào cho dù có gia tài bạc triệu cũng không chịu nổi từ tôn miệng ăn núi lở đây chính là dương lão thái muốn nói dương lão thái quay đầu đi nhìn tiểu tôn nữ chính là muốn khoa trường tiểu tôn nữ vài câu không ngờ chính mình còn không có há muộm tiểu tôn nữ nói tiếp chúng ta cũng giống như vậy vừa mới trên đường cha còn nói nếu là phía trước nhiều đọc chút sách Đoạn đ họ, triệu học lễ mỹ môi hắn ở trên đường không có nói như vậy a bất quá cẩn thận nhớ tới cũng kém không nhiều triệu học cảnh cũng không nhịn được trong bóng tối thở dài hắn tại xe lửa tốt nhất giống căn bản không có nâng những ngày a nhưng hắn cũng thật không có cách nào phản bác khả năng là bởi vì trong lòng hắn sắc thực nghĩ như vậy một cái kết quả bị lạc tỷ nói ra triệu lạc cương nói tiếp trước đây thì cũng thôi đi về sau chúng ta không thể dạng này triệu học lễ cùng triệu học cảnh vô ý thức gật đầu là không thể dạng này l i ê n la chân lương đào thị các thị cũng cảm thấy lời nói này rất có đạo lý không nghĩ tới hai huynh đệ con c á c n à n g có thể nói ra những thứ này bất quá cũng không thể chỉ dựa vào cha cùng tam thúc tứ thúc triệu học nghĩa nghe đến lạc tỷ điểm chính mình danh tự mợ mịt ngầm đầu lời này còn cùng hắn có quan hệ sao hắn không phải đều không có đi vương ra sao triệu lạc cương nói cả nhà chúng ta từng cái đều có phần đồng tâm hiệp lực mới có thể để cho triệu ra t h ị n vượng triệu lạc cương nhìn hướng triệu nguyên nhượng triệu nguyên cắt cùng triệu nguyên bảo chúng ta mấy cái mặc dù còn nhỏ nhưng cũng có thể vì trong nhà làm chút cái gì nguyên nhượng nguyên cắt đều rất thích đọc sách đi theo tiên sinh đoạn đường này chúng ta cũng học không ít triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt nhìn nhau bọn họ hình như là rất yêu thích đọc sách triệu nguyên cắt trong lòng c h ọ t dạ đưa tay gãi đầu một cái kỳ thật mỗi lần tiên sinh để bọn họ có những vật kia hắn đều không muốn có có thể a tỷ nói như vậy hắn có thể phản bác sao triệu lạc cương nói tiếp chúng ta cố gắng nhiều hơn lại chăm chỉ một chút chờ chúng ta trưởng thành mãi mãi cùng c h a n lương thúc thẩm cũng không cần như vậy vất vả la chân nương cái mũi chua chua c á t thị cũng đi theo con mắt có chút mơ hồ mấy hài tử kia khẳng định bí mật nói gì nếu không lạc tỷ sẽ không nói lời này suy nghĩ một chút trên đường đi hoa nhi bọn họ chịu khổ ăn không đủ no m à không đủ ấm từng cái g ầ y thành bộ dáng như vậy lại còn muốn những thứ này triệu lạc ương nhìn hướng triệu nguyên cắt cùng triệu nguyên lượng triệu nguyên lượng lập tức nói a tỷ nói rất đúng chúng ta chính là nghĩ như vậy triệu nguyên cắt cũng gật đầu chúng ta đi theo tống thái ra đi học cho giỏi ta vậy triệu nguyên bảo nhóm chân lên nâng tay tính toán cùng hai cái ca ca cái đầu đồng dạng cao đọc sách triệu học lễ nhất thời vui mừng kinh lịch như vậy khó khăn chắc trở về sau khả năng còn nhân họa đất phúc bọn nhỏ lập tức đều như vậy hiểu chuyện đương nhiên bọn họ làm ra nương càng không thể để hải tử làm hạ thấp đi triệu lạc gương nhìn một chút triệu nguyên bảo nguyên bảo niên kỷ còn nhỏ nhưng cố gắng một chút cũng không phải không được nàng đưa tay đem nguyên bảo kéo qua nguyên bảo mỗi ngày ít nhất cũng nhận một chữ được không đợi đến tiên sinh cảm thấy có thể thu ngươi ngươi cũng đi theo chúng ta cùng nhau đi học đến lúc đó chúng ta làm cái gì đều mang ngươi triệu nguyên bảo nghĩ đến hai cái ca ca túi tiền bọn họ mang về ăn uống nhất thời nuốt một cái nghiêm túc gật đầu đi trong đầu thời cựu nói không nghĩ tới vương công tử còn có dạng này tác dụng triệu lạc cưng ơ nói m ị lực trị tăng sao tăng thời cựu ứng thanh trong nhà ngươi mỗi người đều cho m ị lực trị thời cựu nhìn xem cái kia liên tiếp m ị lực trị rõ ràng chi tiết bao gồm sau cùng triệu nguyên bảo cũng cung cấp một điểm m ị lực trị triệu lạc cưng ơ là thật không b ô n g tha bất kỳ một cái nào cơ hội nói chuyện công phu liền lấy được m ộ ư ơ i chín điểm mỹ lực trị triệu lạc cưng trong lòng vui vẻ xem ra đúng như những gì chúng ta nghĩ chỉ cần đốc xúc người trong nhà thì tới liền có thể cầm tới mỹ lực trị còn phải là n ã i n ã i nàng à mỗi lần không cần nàng nói cái gì n ã i n ã i nàng liền sẽ giúp nàng thu mị l ự c trị triệu lạc cưng n ở nụ cười nhìn xem dương lao thái n ã i n ã i ngài về sau đến đốc xúc chúng ta lại có sự tình chúng ta cũng không thể chỉ cầm mấy quan tiền v à mệnh nói cho cùng cái nhà này còn phải ngài thật t ố t quản dương lao thái mặt đ ỏ lên kỳ thật làm cho như vậy chật vật cũng có lỗi của nàng tốt dương lao thái nói di chuyển đến nơi đây không dễ dàng muốn qua ngày tốt lành ai cũng đừng nghĩ lười biếng mọi người đi theo gật đầu triệu lạc cưng nói ta cảm thấy chúng ta sau này nhất định có thể được không nhất định đại phú đại quý nhưng tại nhất định có thể ở trong thành mua gian phòng trong nhà cũng sẽ có tử đệ thi đỗ công danh lời nói này dương l á o thái trong lòng vui vẻ bất quá cũng vụ trộm lưỡi lưỡi tiểu tôn n ữ thật là dám nghĩ thời cửu nói ngươi chỉ muốn ở trong thành mua cái phòng triệu lạc cương nói ta sợ nói quá cao dọa ta mãi mãi lại nói sợ không tới một bên sự tình ngược lại không được khích lệ tác dụng đại gia nói xong cái này mới phân phối đi rửa mặt chải đầu sau đó nằm xuống nghỉ ngơi đen thổi trong phòng một vùng tăm tối triệu l ạ cương cuối cùng có thể cẩn thận nghiên cứu một chút hệ thống hệ thống thăng cấp về sau có mới cách dùng nói rõ mỹ lực trị cùng t à i phú trị khu cách dùng cùng phía trước không có khác nhau chỉ bất quá t à i phú trị khu h ồ i đoái vật phẩm số lượng có hạn chế điểm này triệu lạc ương thông qua xem xét t à i phú trị khu đã trước đó biết được trừ cái đó ra điểm trọng yếu nhất chính là lần sau hệ thống thăng cấp cần mỹ lực trị đạt tới năm phẩy không không không điểm nhiều như thế triệu lạc ương trong lòng không khỏi giật mình c h ắ c không được hệ thống sẽ cho phép nàng từ người trong nhà trên thân nhận đến mỹ lực trị nghĩ đến thẻ nhân vật nhiệm vụ cũng sẽ khen thưởng cho nàng càng nhiều mỹ lực trị nên khởi động thẻ nhân vật nhiệm vụ triệu lạc ương nói thời c ự hối đ o i thẻ nhân vật nhiệm vụ khấu trừ mỹ lực trị về sau lúc đầu màu xám thẻ nhân vật đông nhiên có nhan sắc thẻ nhân vật phía dưới cũng xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ bạch thị chính nguyên nhị niên sinh người chính nguyên mười sáu năm gả cho Âu lòng tiết chính nguyên hai mươi năm Âu lòng tiết trở thành khen phổ nhìn thấy hàng chữ này triệu lạc c ư ơ n g liền sửng sốt bạch thị thế mà cùng tây phiên khen phổ có quan hệ mặc dù không biết bạch thị có phải là chính t h ế nhưng cái này thân phận đã đủ để cho nàng kinh ngạc triệu lạc c ư ơ n g tiếp tục xem tiếp bạch thị vì Âu lòng tiết sinh ra hai nam một nữ cảnh thái ba năm thổ phiên đại loạn ô lòng tiết chết trận mới khen phổ kế vị bạch thị mang theo một chút sắp xếp đi tới thao châu châu ch hưng vũ hai năm tháng chín bạch thị cùng tây phiên cấu kết tính toán cầm xuống thao châu triều đình xuất binh chấn áp bạch thị cùng trại người toàn bộ bị tiêu sát triệu lạc hương nhìn thấy nơi này liền hiểu trước mắt là hưng vũ nguyên nhân nếu như dựa theo hệ thống bên trên viết sang năm bạch thị liền sẽ chết như vậy nàng nhiệm vụ hẳn là cứu bạch thị như thế đến xem bạch thị cấu kết tây phiên khả năng là bị người hãm hại c h ư một trăm chín mươi chín giải đọc triệu lạc hương tiếp tục nhìn xuống thẻ nhân vật nhiệm vụ giới thiệu bên trong còn có liên quan tới bạch thị một chút kỹ tàng nội dung ô lỏng tiết trở thành khen phổ về sau bạch thị tại chính nguyên hai mươi hai năm hai mươi bốn năm hai mươi bảy năm sinh ra trường tử thứ tử cùng nữ nhi triệu lạc cương là chính nguyên hai mươi năm năm sinh ra so bạch thị nhị nhi tử nhỏ hơn một tuổi thời cửu nói sáu năm sinh ba đứa hai tử ô lòng tiết cùng bạch thị phu thêm nên tính là hòa thuận mặc dù sáu năm sinh ba cái cũng không tính toán nhiều bất quá mười tháng hoài thai nếu quả thật phu phụ hòa thuận ít nhất cũng phải sinh bốn năm cái mới đúng chứ thời cửu nghĩ tới đây lập tức trở về qua thần hắn hình như tự định giá có chút t r ê n lệnh triệu lạc cương nói bạch thị lớn lên thời điểm vừa mới hai mươi tuổi chính là thời điểm tốt mà còn ô lòng tiết cái tên này hình như rất quen thuộc ta có nhất định ở nơi nào nghe qua triệu lạc cương tiếp tục xem tiếp thẻ nhân vật bên trên v i ế t chính nguyên hai mươi chín năm ô lòng tiết trong bóng tối trợ giúp cao tông gom góp binh mã cùng lương thảo cao tông cũng chính là tiên hoàng cao tông tranh đoạt hoàng vị thời điểm thế mà còn có tây phiên hỗ trợ thẻ nhân vật nhiệm vụ cùng tây phiên có quan hệ triệu lạc cương hận không thể đem chính mình những năm này nghe được có quan hệ tây phiên sự t ì n h tất cả đều n h ớ tới thời k cựu cũng không có nói chuyện mấy ngày này trí nhớ của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm cho nên tại nhìn đến ô lòng tiết cái tên này một khắc này hắn liền nghĩ tượng đến một chút sự tỉnh thái tổ nữ nhi duy nhất xương nhạc công chúa gà đi tây phiên gà thời k cựu suy nghĩ làm sao nhắc nhở triệu lạc hương hắn còn chưa mở miệng triệu lạc hương liền nói ta đã biết vì sao nhìn xem ô lòng t i ế t ta sẽ cảm thấy nhìn quen mắt thái tổ xương nhạc công chúa và tự thân đi tây phiên đúng chính là xương nhạc công chúa cùng ô lòng t i ế t xương nhạc công chúa lấy chồng ở xa tây phiên hòa thân tây phiên cùng đại tề bởi vậy ngưng chiến việc này tất cả mọi người biết chỉ bất quá năm đó xương nhạc công chúa g ả chính là ô lòng t i ế t ca ca c ô n g chúa đến tây phiên trước cùng ô lòng t i ế t ca ca thành thân có thể là không có mấy năm ô lòng t i ế t ca ca liền đã qua đời phu quân qua đời công chúa vốn May mắn có â ô lòng tiết dũng manh đối t công h i chúa cũng mười mộ. phần yêu thích vì công chúa còn học tập đại tề ngôn ngữ đây là người kể chuyện mỗi khi đề cập tây phiên đều sẽ nói một đoạn về sau hình như ô lòng tiết bị phản b ộ làm hại công chúa không muốn cùng ô lòng tiết tách ra đoạn tuyệt tuần ô lòng tiết tiên hoàng bởi vậy còn là x ư ơ n g nhạc công chúa xây chỗ miếu xếp đặt c u n g p h ụ triệu lạc cương đem chính mình biết được nói cho thời cứu đến cùng có bao nhiêu là thật ta cũng không biết triệu lạc cương nói phía trước vương công tử để cập thủ phiên loạn bạch thị bọn họ di chuyển đến thao châu ta còn không có đem hai chuyện liền cùng một chỗ hiện tại suy nghĩ một chút thái tổ băng hà về sau chúng ta bên này một mực chiến loạn không ngừng tây phiên không có đánh tới có phải là bởi vì có sương nhạc ô n g chúa tại ô lòng tiết gom góp binh mã cho tiên hoàng cũng h cao tông cũng chính là thiên hoàng cùng sương nhạc công chúa chính là ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân huynh hội triệu lạc cương cảm thấy dạng này liền nói đến t h ô n g thời cựu nói từ hệ thống cho ta trên tư liệu nhìn hòa thân là vì tránh cho chiến loạn ngươi nói như vậy hẳn là không có sai thời cựu kỳ thật so triệu lạc cương biết được càng nhiều tiên hoàng đăng cơ về sau đại t ề dần dần bình yên nghe nói tiên hoàng từng muốn đem sương nhạc công chúa tiếp về đại tề bất quá công chúa không yên lòng tây phiên từ đầu đến cuối không có thể trở về tới triệu lạc cương thở g i i thời cựu nói làm sao triệu lạc cương nói ngươi nhìn đều nói sương nhạc công chúa cùng ô lòng t i ế t làm sao tốt nhưng ô lòng tiết còn không phải nạp cái khác nữ tử bạch thị chính là một cái trong số đó bạch thị còn là ô lòng tiết sinh ra hai nam một nữ có lẽ ô lòng tiết thiếp thất cùng hai tử còn không chỉ chừng này nếu là thật sự tốt vì sao còn muốn có những thứ này người triệu lạc c ư ơ n g cũng biết quan to hiền quý có thiếp thất rất bình thường tổ phụ nàng còn từng nói thầm qua nhà ai mua nữ tử làm t i ế p phòng khẩu khí kia rất là ghen thị nhưng nàng chính là không thích phụ thân lại tìm một nữ tử trở về nàng tuyệt đối không đáp ứng chớ nói chi là nữ tử kia còn muốn cùng phụ thân sinh mấy cái con cái thời cự giật mình vô ý thức nói biết triệu lạc c ư ơ n g có chút hiếu kỳ ngươi biết cái gì ngươi không thích thời c ử u nói mà còn nơi này nam tử chưa hẳn người người đều nguyện ý nạp tiếp triệu lạc c ư ơ n g ngược lại là không để ý nàng sẽ thở dài là vì xương nhạc công chúa sự tình cùng nàng tưởng tượng có khác biệt quả nhiên có một số việc vẫn là nghe một chút l i ề n tốt tuyệt đối không cần làm quá minh bạch đến mức nàng nàng đương nhiên không sẽ tìm nạp tiếp nam tử làm vị hôn phu triệu lạc c ư ơ n g tiếp tục đem ánh mắt đặt ở thẻ nhân vật giới thiệu bên trên ô lòng tiết bị hại về sau bạch thị trưởng tử bị phản bộ giết chết bạch thị mang theo thứ tử cùng nữ nhi thoát đi đáng tiếc trên đường bị hôn gần người bán bạch thị còn lại con cái cũng thảm tao phản bộ độc thủ bạch thị che giấu tung tích bị ô lỏng tiết còn sót lại thuộc hạ c h e trở đi tới thao châu tại thao châu sống sót bạch thị từng trong bóng tối cùng thao châu chi châu từ nói rõ lui tới muốn luận từ nói rõ chi thủ vì con cái báo thủ còn chưa đạt tới mục đích tôn tập cầm xuống từ nói rõ trở thành tân nhiệm chi châu tôn tập nhìn chúng bạch thị thân phận hy vọng bạch thị vì hắn cấu kết tây phiên bạch thị không chịu đáp ứng tôn tập tức giận để người trong bóng tối nhìn chẳng trang t i muốn nắm được cán áp chế bạch thị lại bởi vậy phát hiện bạch thị bí mật h ư vũ hai năm tháng chín tôn h tính toán tiến đánh thao châu tại phùng ra chợ r ú t bên dưới triều đình xuất binh c h ấ n áp bạch thị cùng trại người toàn bộ bị tiêu s á t đây chính là thẻ nhân vật toàn bộ liên quan tới bạch thị giới thiệu triệu lạc cương đem phía sau hai đoạn lại nhìn mấy lần nàng phát hiện một c u c sự t ì n h triệu lạc cương nói thời cựu người phát hiện không có thẻ nhân vật phía trên giới thiệu có chút kỳ quái nó nói hình như là tôn tập vẫn là thao châu chi châu lúc tình hình nếu như tôn tập cấu kết tây phiên chờ sự tình không có bị vạch trần hắn liền vẫn là thao châu chi châu tiếp xuống hắn liền sẽ h ă n hại bạch thị sau đó giết bạch thị cùng trong trại người nhưng bây giờ tôn tập bị bắt nói cách khác bọn họ đối phó tô n tập đã để tất cả có thay đổi bao gồm bạch thị triệu lạc cương nói hệ thống thẻ nhân vật nhiệm vụ là có liên quan liên kết chỉ có chúng ta trước đối phó tô n tập mới sẽ ra tiếp xuống cùng tôn tập có liên quan b ư ớ c kế tiếp nhiệm vụ hiện tại tôn tập bị giải vào đại lao theo lý thuyết bạch thị cùng c h ạ y hẳn là an toàn thời cựu suy nghĩ chốc lát nói cũng không nhất định thời cựu lời này để triệu lạc cương hiểu được đúng cũng không nhất định tôn tập giết bạch thị là vì phát hiện bạch thị bí mật tôn tập bây giờ bị nắm lấy không sai nhưng không đại biểu lúc này tôn tập liền không có phát hiện bí mật này nếu như tôn tập đem bí mật này nói ra còn một để bạch thị đi ra trại khen thưởng mị lực trị một trăm linh điểm hai giúp bạch thị cùng trại miễn đi hãm hại khen thưởng mị lực trị ba trăm n h điểm ba đưa bạch thị về nhà khen thưởng mị lực trị năm trăm linh điểm bốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn khen thưởng mị lực trị ba trăm một hai trăm linh điểm năm thẻ nhân vật thu hoạch được thành công về sau thẻ nhân vật nhân vật cung cấp cho ký chủ mị lực trị đều là người bình thường hai lần nhiệm vụ này cùng triệu lạc c ư ơ n g nghĩ có chút không giống nàng chỉ đoán chúng trong đó một đầu muốn để bạch thị cùng c h ạ y miễn đi hãm hại đến mức những nhiệm vụ khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ quái chỉ là để bạch thị đi ra trại liền sẽ cho một trăm điểm mỹ l ự c trị cái này thì cũng thôi đi đưa bạch thị về nhà là có ý gì muốn đem bạch thị đưa về tây phiên t r ư ơ n g hai trăm trọng yếu triệu lạc c ư ơ n g suy nghĩ t h ể nhân vật nhân vật ngoại trừ đưa bạch thị về nhà bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ ẩn mà nhiệm vụ ẩn khen thưởng là nhiều nhất triệu cảnh vân nhiệm vụ ẩn là vạch trần tôn tập tư phiên chiến mã bạch thị cái này lại sẽ là cái gì Có phải là cùng tôn tập biết được bí mật kia có quan hệ hệ thống nhất định sẽ tại một chỗ cho nàng một chút nhắc nhở chỉ bất quá bây giờ nàng còn chưa phát hiện triệu lạc cứ nghĩ đến nhiệm vụ ẩn k h e n thường đ ỗ n g nhiên trong đầu l ó i lên đúng rồi lần trước còn đưa ta một cái đặc thù đạo cụ cái tiêu đạo cụ ở đâu thời cửu nghe nói như thế lập tức lui về mị lực trị giao diện quả nhiên tại giao diện phía bên phải phát hiện mới tăng t h a n h vật phẩm thanh vật phẩm bên trong bây giờ để đó một cái cùng loại cân tiểu ly dạng đồ vật vật phẩm giới thiệu bên trên biết cân tiểu ly lại tên cân đòn hoàn thành triệu cảnh vân nhiệm vụ một trăm linh phía sau thu hoạch được cân vật lên xuống không kém chút xíu có thể dùng cân tiểu ly đến xưng bất luận kẻ nào sử dụng điều kiện một thu hoạch được người này ba mươi điểm m ị lực trị trở lên mới có thể đối với người này sử dụng cân tiểu ly hai cân tiểu ly có thể xưng ra người này yêu thích ba cân tiểu ly mỗi ba ngày chỉ có thể sử dụng một lần triệu lạc ư ơ n g nhìn thấy có thể xưng ra người này yêu thích trong lòng không khỏi vui mừng biết người b i ế t t a đối nàng ngày sau hoàn thành nhiệm vụ sẽ có rất lớn trợ lực thời cử u nói cái này đặc thù vật phẩm rất thích hợp ngươi biết người khác yêu thích chẳng lẽ không phải lại càng dễ tiếp cận người này triệu lạc ư ơ n g ứng thanh bất quá tiền để trước tiên cần phải cầm tới ba mươi điểm bị lực trị hệ thống khẳng định muốn có chút hạn chế bị lực trị cùng sử dụng số lần chính là như vậy tác dụng nếu không nàng liền có thể tùy tiện đem đặc thù vật dụng lấy ra dùng tựa như hiện tại nàng tùy tiện suy nghĩ một chút liền có suy nghĩ rất nhiều muốn xưng người thời cựu nói người bên cạnh có phải là đều muốn dùng một lần vẫn là thời cựu hiểu rõ nàng triệu lạc cương nói cũng không phải ví dụ như mãi mãi ta cha ta cùng nương ta cũng không cần xưng bọn họ yêu thích ta cũng biết mãi mãi ta thích nhất ta cha ta cùng nương ta cũng kém không nhiều thời cựu từ trước đến nay chưa từng thấy tự tin như vậy người suy nghĩ cẩn thận người nhà họ triệu cũng kém không nhiều à đều thích nàng ngoại trừ người nhà họ triệu bên ngoài mười sáu hộ cũng giống như vậy người thích nàng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt thời cựu không khỏi hơi n h í u lên lông mày triệu lạc cương nói đến mức người khác sao tống thái ra cũng không cần s ơ n g tiên sinh thích nhất sách vợ cùng tiền bạc nói đến đây triệu lạc cương trước mắt hiện ra vương công tử có thể đo cân nặng vương công tử triệu lạc cương nói có lẽ liền có thể biết hắn đến cùng phải hay không người cầm thời cựu giật mình bất quá cái kia cũng không nhất định triệu lạc cương nói ta kỳ thật cũng không biết được người cầm thích cái gì khi đó bọn họ đều còn đỏ cùng một chỗ hái hoa lấy quả dại nướng rau dại bánh cũng cùng nhau đi học biết chữ gây thai họa hình như nàng thích người câm đều rất thích nhiều năm như vậy không gặp khẳng định không đồng dạng cho nên liền tính x ư n g đi ra tám thành nàng cũng nhìn không ra mánh khỏe thời cựu nói phải không chẳng biết tại sao triệu lạc hương cảm thấy thời cựu trong giọng nói có chút thất vọng không biết người câm yêu thích đến cùng là cái gì thời cựu nhìn xem triệu lạc hương có lẽ vậy nàng đều quên vẫn là từ từ suy nghĩ cân tiểu ly tác dụng đi triệu lạc hương nhìn không được ngáp một cái bận rộn cả một ngày nàng thật là hơi một chút thời cựu nói ngủ đi có chuyện gì ngày mai lại nói triệu lạc cương ứng thanh nàng chậm rãi đem ý thức từ trong hệ thống lui ra đang lúc thời cựu cho rằng triệu lạc cương đã ngủ thời điểm thời cựu triệu lạc cương âm thanh lại vang lên ngươi sẽ lại không không thấy a thời cựu vẫn như cũ đứng ở nơi đó sẽ không sáng sớm ngày mai ta gọi ngươi triệu lạc cương cái này mới yên tâm thời cựu lại đợi một hồi mãi đến nghe đến triệu lạc cương đều đặn tiếng hít thở triệu lạc cương thời cựu nói khẽ thật tốt ngủ một giấc đến hừng đông tuyệt đối không cần một nửa tỉnh lại nói xong những n à y thời cựu cái này mới nhìn hướng trong hệ thống khống chế của mình giao diện thoát lý hệ thống mỗi m ộ ư ơ i hai canh giờ có thể rời đi một lần thời cựu vươn tay điểm đi lên trong hệ thống một cơn chấn động quen thuộc lực kéo lập tức chuyển đến vương gia trang mặc dù hoài quan g cùng chân mụ mụ ở trước mặt người ngoài biểu hiện rất bình tĩnh thế nhưng đem người nhà họ triệu cùng triệu cảnh vân đưa đi về sau hai người bọn họ liền canh giữ ở vương g i a trong phòng lo lắng chờ đợi vương g i a phía trước có thanh tỉnh lại mê man tình hình có thể k i ế t là không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp trước đó hiện tại đến cùng là tình hình gì bọn họ cũng không nắm chắc được chân mụ mụ nói không phải đều tốt sao làm sao đột n h i lại cái này có thể làm sao tốt hoài quang cũng không biết khả năng bởi vì vương gia còn chưa khỏi hẳn hai người cứ như vậy yên tĩnh trở lấy không biết qua bao lâu trên giường người bỗng nhiên có động tĩnh hoài quang mừng rỡ nhìn sang tiêu dục đã mở mắt hắn đưa tay chống đỡ thân thể muốn tử ngồi xuống công tử hoài quang bước lên phía trước dịu đỡ công tử có hay không chỗ nào không thoải mái vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra c h â n mụ mụ nói tiếp đi qua nói ngài có thể dọa sợ nô tì ngài chớ nóng vội đứng dậy lang trung nói ngài còn phải nhiều nghỉ ngơi một chút tiêu dục xô tay ngữ khí lạnh n không cần kinh hoàng Trần r bận Mụ Mụ có lẽ l có đôi khi cả một ngày cũng sẽ không thanh tình bất quá các ngươi không cần phải gấp đây chỉ là chứng bệnh chưa lành các ngươi chỉ cần giống như chiếc đồng dạng t r o n g nom ta liền tốt hoài quang cùng trần mụ mụ nghe đến lời này trên mặt x u ấ t ruột vẻ lo lắng sâu hơn chút bất quá bọn họ cũng biết công tử quy củ lúc này không thể xen vào đánh gãy tiêu dục tiêu dục nói tiếp cho nên hành tung của ta không thể để người khác biết điểm này hoài quang biết nếu là đem vương gia còn tại thông tin tiết lộ ra ngoài vương gia tất nhiên sẽ có nguy hiểm tiêu dục r dụ ủ i xuống con mắt vớt ve lò sưởi để thân thể của mình dần dần sống lại có một số việc ta không thể nói rõ nhưng các ngươi phải nhớ kỹ phải cẩn thận bảo vệ triệu gia nhất là triệu gia cô nàng lúc đầu cực kỳ lo lắng trần mụ nghe nói như thế ánh mắt bên trong cảm xúc phức tạp nói không nên lời là vui mừng vẫn là vui vẻ vương gia cuối cùng nhịn không nổi đem lời nói này đi ra nàng liên biết triệu gia cô nàng tại vương gia trong lòng phân lượng cực nặng tiêu dục sợ rằng hai người nghe không rõ nàng không có việc gì ta mới nói đến đây hắn n g ẩ n đầu vừa vặn nhìn thấy trần mụ mụ cùng hoài quang trên mặt một bộ sáng tỏ thân sắc phía sau không khỏi n u ố t xuống bọn họ tựa như nghĩ sai hắn tại triệu l à c ương trong hệ thống triệu l à c ương tự nhiên không thể có sự t ì n h tính toán giải thích cũng giải thích không rõ từ bọn họ đi suy nghĩ đi trần mụ, mụ nói công tử triệu ra cô nàng có phải là còn không biết được ngài chính là tiêu dục gật đầu không cần đặc biệt cùng nàng nói đặc biệt đi chỉ ra chẳng bằng tất cả thuận lý thành trường dù sao cách nhau lâu như vậy nàng không có thay đổi có thể hắn chưa chắc là trong suy nghĩ của nàng người công quá sớm sẽ để cho trong nội tâm nàng do dự hoang mang quá muộn tự nhiên cũng không tốt t i ể u gì cũng sẽ đợi đến vừa đúng thời cơ tiêu d ụ c nói còn muốn nhìn chằm chằm phùng da nhất cử nhất động không thể nói được gần nhất phùng da sẽ có người tới thao châu hoài quang ứng thanh tiêu dục nói tiếp lại phân phó người thu thập một cái xương nhạc công chúa gà vào tây p i ê n về sau chuyện phát sinh hoài quang s ư n g sở công tử làm sao sẽ từ phùng gia nhảy đến sương nhạc công chúa tiêu d ụ c nói triệu gia triệu lạc hương muốn kiểm tra trại bên trên sự t ì n h ngươi cũng nên cho người hỏi thăm một chút trại bên trên thông tin nghĩ cách nói cho triệu lạc hương nếu là triệu lạc hương hỏi ngươi liền nói là ta phân phó cái này vụ án khả năng cùng phùng gia có quan hệ vương gia cũng muốn tra rõ ràng hoài quang minh bạch vương gia đây là muốn kiếm cớ tiếp cận triệu gia cô nàng hắn tự nhiên sẽ tận tâm tận lực đi làm chuyện trọng yếu giao phó tốt tiêu dục tiếp lấy phân phó hôm nay mật hàm cùng thư đều lấy ra à còn tốt thân thể của h ắ n nghỉ ngơi rất lâu không hề cảm thấy có nhiều mệt m dạng này hắn liền có thể ban ngày đi theo triệu lạc cương buổi tối trở về xử lý công việc có lẽ so trước đó còn muốn tốt ít nhất hắn có thể tại triệu lạc cương bên cạnh hỗ trợ không cần lo lắng nàng lại đi ra ngoài gây thai họa dưới ánh đèn tiêu dục bên miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười kinh thành dự vương phủ chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng lôi âm phảng phất tại đầu người đỉnh lên nổ tung một dạng kinh hãi người trên giường bỗng nhiên mở to mắt dự vương thái phi từ trong cơn ác mộng t ỉ n h dậy mồ hôi ướp trên người nàng quần áo nhìn xem hắc á m gian phòng phảng phất là từng cái quỷ ảnh dự vương thái phi dùng mình một cái không khỏ mau tới người chương hai trăm linh một dự cảm dự vương thái phi dạng này một ê ơ cả viện người đều bị bừng tỉnh nơi ở gắt đêm vội vàng mang đèn vào nhà chỉ thấy dự vương thái phi nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong con mắt nhìn chằm chằm nơi bóng tối một mặt kinh hoàng thái phi hoàng m ụ mụ bước lên phía trước nói ngài đây là làm sao vậy ánh nến không hề sáng quá không có hoàn toàn đem h ắ t cám toàn bộ trục xuất trong góc kia dự vương thái phi dối ngón tay đi qua ai ở đó hoàng m ụ mụ bận rộn đèn lồng đi chiếu lập tức nhìn thấy xong cửa sổ chỗ nào trong gió p h i ê đãng đèn cung đình ô n g hoàng n ụ mụ, mụ nói không có người khả năng là tối nay gió lớn dự vương thái phi cũng nhìn rõ ràng sắp mặt thoáng h ò a h o a n g chút nhưng mới rồi mộng cảnh sát thực quá mức chân thật nàng như cũ không yên tâm đầy sân hạ nhân đều đứng ở bên ngoài nghe phân phó dự vương thái phi trong đêm ngủ không yên ổn cái này cọc sự tình đã c o đã lâu p h a m la trong phòng truyền r a tiếng động tất cả mọi người lập tức đều sẽ tiến lên đây công phu này trong phòng lại thêm sáu ngọn đèn đem xung quanh chiếu lên càng sáng hơn hoàng ngụ mụ, mụ cầm khăn cho dự vương thái phi lau mồ hôi dự vương thái phi trong mắt vẫn có mấy phần kinh hoảng nàng mở miệng lần nữa ta mơ tới g ụ c ca nhi hắn hình như liền đứng ở nơi đó. có thể lập tức lại không thấy ngươi đi tìm một chút nhìn hắn đi đâu hắn có phải là lại cùng ta bực mình trong phòng bầu không khí càng thêm trầm t h ấ p chút trên mặt tất cả mọi người đều nhiều a i sắc c h ắ c không được thái phi nương nương sẽ kinh hoàng nhất định là mơ tới vương gia hoàng m ụ mụ m í môi m ớ i nói thái phi nương nương ngài vì vương gia quá mức thương tâm vương gia quan tài tại trong chùa đâu bên kia tại mọi thời khắc đều có người trông coi mỗi ngày đều sẽ thật tốt cùng vụng ngài ngài không nên quá khó chịu vương gia dưới suối vàng có biết cũng sẽ yên tâm k h n g dưới nghe đến hoàng n ụ mụ, mụ lời này dự vương thái phi bả vai nhất thời sập đi xuống đúng vậy à hắn chết q u Mụ Mụ đi đi. Mụ Mụ một à cái t điểm khác đầu vương gia không có khổ sở nhất dĩ nhiên chính là thái phi năm đó vương gia lật đường thật vất vả tìm trở về không nghĩ tới tuổi còn trẻ lại đi trong lòng bọn họ thái phi xác thực không dễ dù sao cũng là một cái mất đi nhi t ử mẫu thân trong lòng đau đớn lại có bao nhiêu người biết được l i ê n tính ngày bình thường thái phi cùng vương gia có chút ý kiến bất hòa địa phương nhà ai cũng sẽ không dạng này đâu mà còn đây cũng không phải là thái phi sai vương gia khi còn bé đã thương đầu ngày bình thường đối xử mọi người chính là dáng vẻ lạnh như băng cái này ai cũng biết phía trước bởi vì hôn sự vương gia cùng thái phi còn cãi nhau một khung vương gia đi về sau thái phi mới từ trong phòng khập kiếm h đi, đi ra đại gia bí mật nghị luận là vương gia động thủ xô đẩy thái phi thái phi chẳng những không có trách cứ vương gia còn đem trong phủ chuyển chuyện này người t r u n g điệp trách phạt nhưng mọi thứ càng che lấp liền càng nói rõ là thật về sau liền phùng gia đều đưa chấn thương thuốc t r ị thường thái y viện l à n g trung còn trước đến trận trị thái phi không phải là nói là chính mình đ ã bị thương người nào tin tưởng a hiện tại lại là tình hình như vậy toàn bộ dự vương phủ đều muốn thái phi một người chống đỡ năm đó vương gia nếu là phụng chỉ thành thần có phải là cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy không đi ra chinh chiến còn có phùng gia có thể rơi vào trong phủ nhiều người hỗ trợ xử lý chuyện thật tốt rơi xuống người nào trên đầu người nào không mừng rỡ thái phi là công việc quản gia có đạo nhưng vương gia ngoại trừ biết đánh trận bên ngoài thật là sẽ không xử lý những sự tình này vương gia tại thời điểm bọn họ còn không có cảm thấy vương g i a đi vương phủ dung chuyển bất an bao nhiêu trong lòng người có lời á n d ư n n ế u không phải thái phi dỗ dành người nhà họ phùng còn không biết bao nhiêu người lại bởi vậy gặp nạn đây là vương phủ rất nhiều hạ nhân suy nghĩ nhất là hầu hạ thái phi người trong lòng chính là nghĩ như vậy đi thôi chớ có lắm m ộ m quản sự mụ mụ ra lệnh một tiếng đại gia nhộn nhịp trở về nghỉ ngơi không còn dám ở bên ngoài nhiều lời một chữ nhà chính bên trong lại thêm hai ngọn đèn dự vương thái phi sắc mặt tốt nhiều dự vương thái phi nói mới là không phải xét đánh hoàng ngụ mụ, mụ bưng trà nóng cho thái phi nói khẽ là nô tỷ cũng nghe đ ế n đông lôi có thể là điểm không may dự vương thái phi nhấp một miếng trà ngựa kinh hoàng cuối cùng bị xua tan hết hy vọng không muốn lại có chuyện gì mới tốt hoàng ngụ mụ, mụ nói ngày hôm qua ngài tại trong miếu đoán sâm văn nói về sau sẽ tất cả thuận lợi cắt xương ngài cứ yên tâm đi dự vương thái phi nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia d ư ớ i hiên đè n lồng khả năng là bởi vì phùng ra bên kia chuyển đến thông tin để cặp thao châu tôn tập sự tỉnh nàng mới sẽ mơ tới tiêu dục trở về phùng ra đến cùng nàng nói những n à y đơn giản là muốn thăm dò nàng theo châu sự tỉnh cùng tiêu dục có quan hệ hay không lần này lắng lại chiến l o ạ n chính là tích đá quân c h à o tôn tập chính là dân huyện tần thông phán cùng hưng nguyên p h ụ b i n h mã những người này cùng tiêu dục có liên quan chính là cái tiêu triệu cảnh vần cùng nhấp s o n g nhưng tích đá quân hẳn không phải là tiêu d ụ c người dân huyện tần gia càng cùng dự vương phụ không có nửa điểm lùi tới mà còn thủ đoạn này cũng không rất giống là tiêu dục tiêu dục làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành sẽ không để triệu cảnh vần kem chút chết tại trong tay tôn tập mới độc thủ nàng cũng để cho người đi hỏi thăm tin tức tựa như là bởi vì cùng tôn tập mua bán chiến mã thương nhân bán tôn tập dân huyện cùng hưng nguyên phủ s á t thực phế đi một phen công phu mới đưa tôn tập cầm xuống dự vương thái phi nói không ra nhưng nàng cảm thấy đây không phải là tiêu dục thủ đoạn phùng gia không cần đến nghi thần n g h i quỷ cảm thấy tiêu dục là g i ả chết kỳ thật người giấu kín trong bóng tôi thao túng tất cả nhưng trong kinh giám sát ngự s ử vạch tội s á t thực thực cũng quá nhanh chút lập tức đem phùng gia cuốn b ả o đừng để người truyền cái gì nhàn thoại dự vương thái phi nói nhất là vương gia khi còn sống những sự tình kia vương gia không có bệnh tính tình cũng không xấu càng chưa từng hướng ta động thủ một lần vương ra mặt ngoài nhìn xem lãnh、đạo. không tốt ngôn từ mà thôi hắn là cái rất hiếu thuận rất quan tâm hải tử nếu người nào hỏng vương gia thanh danh ta dự vương p h ụ tất nhiên dùng không được hắn hoàng m ụ mụ ứng thanh nô tỷ biết được nói xong lời này dự vương thái phi nói ngày mai phùng nhị tiểu thư còn sẽ t ớ i thân thể ta mệnh cực kỳ không thể nói chuyện với nàng để nàng muốn làm cái gì liền đi làm vương phủ bên trong không có gì địa phương nàng không đi được đem đ ạ i tiểu thư gọi về bồi tiếp nàng liền tốt hoàng m ụ mụ gật đầu bất quá liền nghĩ tới cái gì phùng nhị tiểu thư nếu là còn muốn đi vương ra trong phòng vậy liền đi thôi dự vương thái phi nói cái k i ế gian phòng đều không người ở đồ vật cũng đều không có người dùng còn không cho người nhìn vật nhớ người nàng nghĩ chờ bao lâu liền chờ bao lâu trong phòng trang trí cũng nghe nàng phân phó nàng muốn lấy đi thứ gì cũng không cần bẩm bảo ta nhưng không muốn đem lời này truyền đi để tránh để người hiểu lầm phù nhị g n tiểu thư còn muốn xuất giá hoàng ngụ mụ minh bạch nàng hầu hạ dự vương thái phi ngủ trong phòng đèn lại một chiếc đều không có diệt dự vương thái phi nhìn xem sáng trưng gian phòng yên tâm nhắm mắt lại đợi đến hoàng ngụ mụ cũng lui ra ngoài dự vương thái phi mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra hắn sẽ lại không trở về chín năm trước hắn liền không nên trở về đến nếu như khi đó hắn không hồi phủ nàng hồng ca sẽ không chết nàng cũng sẽ không nơm nớp lo sợ sống ở tiên hoàng ngay dưới mắt đều đi qua t h a o châu phượng hà thôn triệu lạc gương tỉnh đặc biệt sớm mở to mắt chuyện thứ nhất chính là đi hệ thống bên trong nhìn thời cựu nhìn thấy thời cựu êm đẹp tại nơi đó nàng mới an tâm đứng dậy hôm nay nàng chuẩn bị đi nội thành nhà thự sẽ đi kiểm tra hoàng gia trang cùng liễu gia nàng liền đến phiên chợ bên trên mua vài món đồ thuận tiện nhìn xem liễu gia cửa hàng tốt lần này mang các ngươi cùng nhau đi lần sau liền không nhất định triệu lạc gương hướng triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt nói hai cái đệ đệ một mực mong đợi cùng a tỷ cùng nhau ra ngoài mãi mới chờ đến lúc đến một ngày này làm sao về sau liền không cho theo đâu triệu lạc cương nói chờ mua tốt bút mực giấy nghiên các ngươi về sau liền phải thật tốt cùng tiên sinh đọc sách tối hôm qua nói sự tình các ngươi đều quên triệu nguyên cắt có chút hối hận sớm biết hắn liền không nên đáp ứng đi theo a tỷ đi ra nhất định có thể kiếm được tiền bạc lưu tại trong nhà nhưng là không có triệu lạc cương nhìn ra triệu nguyên cắt suy nghĩ các ngươi biết đi theo tống tiên sinh hội đọc sách kiếm bao nhiêu tiền bạc sao triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt vô ý thức lắc đầu triệu lạc cương dư quan thoáng nhìn tống Thái ra, vì vậy mở miệng nói, so ta kiếm có thể nhiều tống thái gia nghe đến triệu lạc ư ơ n g âm thanh không khỏi nhữ mày tiểu hồ ly làm gì sáng sớm liền cho hắn hạ sáo hắn phải hào hào nghe một chút để tránh n à n g đạo nhi chương hai trăm linh hai nhảy hố triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt cẩn thận nghe lấy triệu lạc ư ơ n g lời nói triệu nguyên bảo cũng gian khổ trong hai người ở giữa chen tới ngửa đầu chớp một đôi hai mắt thật to triệu lạc ư ơ n g nói các người biết mỗi cái trong huyện có bao nhiêu huyện học sao triệu nguyên nhượng biết một chút đây là triệu lao thái gia thường xuyên treo ở bên miệng một chỗ triệu l ạ cương nói một chỗ huyện học chỉ có thể có ba mươi đến năm mươi người đi vào đọc sách những người còn lại đều tính toán dự tính cần giao nộp tiền bạc các người biết muốn giao nộp bao nhiêu không triệu nguyên n h u ậ n cùng triệu nguyên cắt cái này liền không biết được triệu lạc gương vươn tay so cái ba một tháng ba trăm văn muốn dự tính cũng không phải người người đều có thể đi cần đi qua trong huyện khảo thí triệu nguyên cắt hít sâu một hơi chắc không được tổ phụ luôn nói hắn không thể so huyện học bên trong tiên sinh kém không biết cho người trong nhà tiết kiệm bao nhiêu tiền bạc triệu lạc gương đệ t h ấ p sinh ý nói vậy các người biết châu trong phủ có bao nhiêu phủ học sao triệu nguyên n h ư ợ n cùng triệu nguyên cắt còn chưa lên tiếng triệu nguyên bảo trước lắc đầu triệu lạc cương r ố i ra ngón tay mỗi cái trâu phủ cũng chỉ có một chỗ phủ học một chỗ phủ học có một trăm linh một trăm năm mươi cái học sinh những người còn lại đều muốn dự tính triệu nguyên nhượng lần này không đợi triệu lạc cương nói chuyện liền mở miệng vậy đi phủ học dự tính muốn cho bao nhiêu tiền bạc một cái phủ chỉ có hơn một trăm cái học sinh phủ bao lớn a có bao nhiêu người a bọn họ căn bản không dám vọng tưởng có thể vào phủ học làm học sinh có thể dự tính cũng không tệ rồi vậy cũng phải thi đô mới được triệu lạc cương nói một tháng ba ngàn văn triệu nguyên nhượng mở to hai mắt ba con tiền mấy cái đệ, đệ cầm ra đi m ư hại 3 con triệu i ề n ngày chính là t Nguyên cắt lạc ắ p đầu nói, không thể tính như vậy, chúng ta chung quy phải trước lên huyện nói, không tính như chúng lên phải thể ta trước vậy, học, l i đi phủ h ọ t r ư ớ cương phải tính toán đi huyện học tiền bạc, đúng hay không đi tiền Triệu toán tỷ. đúng bạc, Lạc、cương、cười lắc đầu nàng hướng xung quanh nhìn xem sợ bị người nghe đến âm thanh cũng ép tới thấp hơn chút bị kẹp ở giữa triệu nguyên bảo không khỏi nghiêng đi lỗ thai kiếm mũi chân sợ lọt mất c tỷ một chữ triệu lạc cương nói tống tiên sinh lúc trước học sinh có không ít thi đô khoa cử vào triệu làm quan giống tiên sinh dạng này liền tính phủ học mời hắn hắn đều không nhất định nguyện ý đi cho nên tiên sinh ít nhất là phủ học tiên sinh mà còn cần là đại phủ phủ học đại phủ phủ học tiên sinh mỗi tháng thúc tu là bao nhiêu các ngươi có biết triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cát triệu nguyên bảo đều quên lắc đầu triệu lạc cương nói ta nghe tống nhị gia ra, ra nói qua phủ học cho thúc tu sáu mươi quan trừ cái đó ra còn có tùy tổng áo lương thực túi than muối bút mực những thứ này triệu nguyên c á t nói vậy chúng ta nhà cho tiên sinh bao nhiêu mét lương thực triệu lạc cương lắc đầu trước mắt nào có tiền bạc cho tiên sinh nhưng chúng ta tỷ đ ệ ba cái đều trước sinh nơi đó vào học nếu như các ngươi đi theo tiên sinh thật tốt học sau này thi đỗ phủ học trở thành phủ học chính thức học sinh chẳng những phủ học không muốn các ngươi tiền bạc còn tạo điều kiện cho các ngươi ăn uống bút mực những vật này lại phát bốn trăm văn tiền bạc xem như tập dùng các ngươi tính toán những này là bao nhiêu triệu nguyên nhượng n u ố t một cái đi phủ học mỗi người mỗi tháng ba quan lại thêm tiên sinh sáu mươi quan còn muốn có tùy tùng áo lương thực túi than mối bút mực trời ạ đây là bao nhiêu tiền bạc triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt hai mặt nhìn nhau chính giữa triệu nguyên bảo một mực đưa ra bốn cái ngón tay hắn không quản a tỷ nói cái gì dù sao bọn họ không phải ba người là bốn người triệu la cưng nói trước mắt tiên sinh mặc dù ở trong thôn có lẽ ngày nào liền bị mời đi p h ủ học đến lúc đó các ngươi muốn hướng tiên sinh tỉnh giáo nhưng là không có cơ hội này triệu nguyên nhượng không khỏi nói tiên sinh muốn đi p h ủ học chuyện khi nào triệu lạc cương lắc đầu vậy phải xem tiên sinh khi nào đáp ứng triệu nguyên nhượng nói là triệu đại nhân mời tiên sinh đi trách không được triệu đại nhân trở lại thao châu trước đến gặp tiên sinh triệu nguyên cắt ánh mắt lập lọe lại là cảnh giác lại là lo lắng hình như lập tức liền muốn có người đến đem bọn họ bảo bối cấp đi tiên sinh muốn đi phù học mấy người nhìn ra cửa chỉ thấy thạch bình đứng ở nơi đó t h ư n h ư nghe đến khó lường thông tin thạch bình một mặt xứng sờ triệu lạc cương đã sớm nhìn thấy thạch bình lại một mực không có nhắc nhở ba cái đệ đệ có mấy lời cũng là có ý để thạch bình nghe đến triệu nguyên nhượng trước kịp phản ứng hắn vội vàng tiến lên đem thạch bình kéo vào nhà sau đó so cái im lặng động tác đừng nói triệu nguyên nhượng nói lời này là a tỷ do tham không thể nói ra đi triệu lạc cương gật đầu ta cũng chỉ là nghe một lỗ thay có khả năng sẽ nghe lầm trong đầu thời cựu thở dài nàng chỗ nào là nghe lầm nàng là căn bản không nghe thấy qua có thể là trước mắt triệu ra hải tử cùng thạch bình hiển nhiên đều tin tưởng thạch bình nói chắc chắn sẽ không sai mặc dù tiên sinh đi phù học rất tốt nhưng hắn không bỏ được ca tiên sinh đi thật là lắm chuyện muốn hướng ai đi thỉnh giáo mới tốt thạch bình e m thanh có chút không lưu loát tiên sinh sẽ đi sao triệu lạc gương lắc đầu ta cũng không biết khả năng ngày sau sẽ có những người khác đến mời lại nói tống gia lão gia không phải vẫn chưa về sao có lẽ tiên sinh đang chờ tống gia lão gia cũng không nhất định bọn họ đây đều nghe qua tống tiên sinh nhi t ử bảy ra kiện cáo bị giáng trước nhưng vẫn như c ũ là triều đình quan viên tống tiên sinh là vì chuyện này mới đến thao châu nếu như sau này những này đều có biến số tiên sinh khả năng liền đi cái này đều không thể dự báo Thạch b ì n h cảm thấy thời gian gấp g á p t r i ệ u nguyên n lượng cùng t r i ệ u nguyên cắt cũng cảm thấy bọn họ hiện tại là tại lén lút s ờ m ộ t cái niệm phù học lại chỉ có mấy người bọn hắn học sinh chờ tiên sinh đi phù học bọn họ có thể thi được đi sao mấy người m í môi một cái t r i ệ u nguyên n lượng nói a ti chúng ta nhanh đi nội thành a còn phải về sớm một chút t r i ệ u nguyên cắt cũng đi theo gật đầu mỗi một ngày đều không thể bỏ qua phải hào hào cùng tiên sinh học một ngày liền có thể kiếm sáu trăm n vân đúng h ắ n tính toán minh mạch mỗi người mỗi ngày đi theo tiên sinh học tập tiết kiệm xuống sáu trăm vân đó không phải là bọn họ kiếm tiền bạc chịu lạc gương cùng chịu nguyên lượng triệu nguyên cắt đi tìm tam thúc đóng xe hôm nay đi nội thành tam thúc dẫn bọn hắn cùng đi thạch bình lúc đầu muốn cùng cùng đi nghe qua lời nói này về sau hắn nói cho triệu nguyên lượng các ngươi c ó n điểm than đi nội thành bán một chút thử xem ta liền không đi hắn phải lưu lại trông coi tống tiên sinh nhiều hướng tống tiên sinh thỉnh giáo một chút cách đó không xa tống thái ra từ nơi hẻo lánh đi ra triệu cảnh vân mời hắn đi phù học hắn làm sao không biết còn một tháng sáu mươi quan thúc tu lễ triệu tiểu hồ ly muốn làm gì tống thái ra mang theo tống nhị đi trở về đi chưa được mấy bước liền bị thạch bình phát hiện thạch bình chạy mau mấy bước tiến lên tiên sinh ngay bình thường kêu thái g i a trước mắt lại đổi xưng hô hiển nhiên là bị vừa mới triệu lạc gương mấy câu nói ảnh hưởng đến tống thái g i a lười đi h ố n nắn thạch bình thạch bình nói tiếp ngài làm sao đến tới bên này vừa mới triệu a tỷ nói cũng không biết tống tiên sinh có nghe đến hay không tống thái g i a nói mới vừa dùng qua cơ canh khắp nơi đi lại nói xong cơ cơ ống tay háo thạch bình không biết mình là không phải là bởi vì triệu a tỷ cái kia lời nói luôn cảm thấy tống thái g i a hôm nay lưng nhất là thẳng tắp mọi cử động rất có loại kia người đọc sách dán dấp tống thái ra hỏi người tới làm gì h ầ m than không cần nhìn thạch bình cười nói hôm nay lại lạnh chút ta nghĩ có phải là phải nhiều đốt chút than đổi u thời gian hầm than bên cạnh mảnh đất kia mỗi ngày bị dùng lửa đốt còn có thể l à o động ta cùng phùng tam thúc muốn tại hầm than bên cạnh lại nổi lên một cái hầm lò thế nhưng không nắm chắc được tống thái gia biết được vậy liền đi xem một chút đi thạch bình trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thôn xóm bọn họ hầm than là phù học tiên sinh mang theo bọn họ làm lời nói này đi ra ai có thể tin nghĩ tới đây thạch bình thử thăm dò hỏi tiên sinh ngài biết phù học sao ta nghe nói phù học rất là lợi hại phù học tống thái gia nghe nói như thế không khỏi cười nạo một tiếng chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước có rất lợi hại trước mắt p h ủ học chỉ thường thôi còn kém xa lắm tống thái ra một mực dạng này cảm thấy thậm chí từng viết qua phong thư mời triều đình trình đốn có thể là đến thao châu phía trước gặp phải những sự tình kia để hắn nản lòng t h á i trí không muốn lại đi suy nghĩ những thứ này vừa mới triệu l à c ư ơ n g cái kia lời nói lại kích thích hắn giấu kín ở trong lòng mang nguyện nếu để cho hắn đi làm p h ủ học chắc chắn hơn h ắ n trước mắt gấp mười thạch bình nhìn qua tống thái ra bóng lưng triệu a tỷ quả nhiên nói không sai tống thái ra căn bản không có đem phù học nhìn ở trong mắt lợi hại như vậy bọn họ chẳng phải là m ò được đại bảo bối còn không tự biết một mực đi lên phía trước tống thái ra hôm nay tâm tình phá l ệ tốt bất quá triệu tiểu hồ ly vì sao nói cái kia lời nói thật tình cảm thấy hắn học vẫn tốt không phải chứ có vẻ giống như theo phía trước mỗi lần đều như thế triệu tiểu hồ ly tựa như cho hắn đào c á i hố để hắn cam tâm tình nguyện nhảy xuống đâu triệu l ạ cưng ơ ngồi tại xe lửa bên trên trong ngực suy đoán nương nàng từ lò trong hố móc ra ngoài tảng đá xe lửa chậm rãi tiến lên nàng nói chuyện với thời cựu thời cựu nói phủ học sự tình n g u y ệ làm sao biết được triệu la cưng nói ta không biết ta, ta đều là biên ta cũng không có đi qua p h ủ học không biết cho bao nhiêu thuốc tu lễ nhưng ta cảm thấy tiên sinh sẽ không chất vật ta chỉ cần tiên sinh không nói toạc liền sẽ không có người biết được quả nhiên thời c ử u có chỗ dự liệu dù sao ai cũng sẽ không đi đôi chứng liền tính sau này huynh đệ nhà họ triệu thi đỗ p h ủ học biết được tình hình thực tế cũng sẽ chỉ cảm kích bọn họ a tỷ vì bọn họ có thể tiền đ ố sát thực phế đi một phen khổ tâm tam thúc triệu lạc gương kêu một tiếng triệu học cảnh hiện tại nơi này dừng lại triệu lạc gương mở miệng nói chuyện lúc thời c ử u xuyên thấu qua triệu lạc gương con mắt nhìn thấy cách đó không xa có mấy cái người ngay tại đại lộ cái khác trong rừng tìm cái gì đó chính là phía trước đi người trong thôn triệu lạc gương cùng thời cựu nói một tiếng liền hướng những người kia phất phất tay bạch ra á tỷ bạch ngọc vi nghe đến động tĩnh ngầm đầu nhìn thấy một cái cô nàng từ xe lửa bên trên nhảy xuống hướng nàng bên này nên đón bạch ngọc vi đứng bên người chính là liễu gia hạ nhân nhìn thấy tình hình như vậy không khỏi nói nàng là bạch ngọc vi nói phượng hà thôn người liễu gia cùng trại có chút qua lại ngay bình thường sẽ bán chút đồ vật đi trại nghe nói trong trại có việc lập tức trước đến hỗ trợ bạch ngọc vi không hề quá muốn để ý tới người nhà họ liễu thế nhưng liễu gia vị kia đại ra chính là đầy trong đầu tiền bạc thương nhân mặc dù làm cho người ta chẳng ghét nhưng hắn cũng chỉ là cầu chút tiền bạc so những cái kia muốn tìm hiểu trại người cường rất nhiều lần này a su sẽ ra chuyện bọn họ không tiện náo ra quá lớn động tĩnh có lẽ cũng có thể sử dụng liếu ra chính là ôm tâm tư như vậy bạch ngọc vi mới không có đuổi đi người nhà họ liếu chương hai trăm linh ba từ không sinh có bạch tam tiểu thư liếu ra hạ nhân ở một bên nhắc nhở những cái kia tựa như là di dân a liệu ra hạ nhân nhắc nhở đã rất rõ ràng di dân khả năng không có chuyện gì tốt bạch ngọc vi không có để ý trong trại người cũng là di dân cho tới bây giờ cũng bị trở thành bên ngoài người liệu ra bởi vì cùng chạy làm chút mua bán lúc nói chuyện đều rất k h á c h khí nhưng nàng biết những người này sau lưng vẫn như cũ dạng này suy nghĩ nàng mang người tại phượng hà thôn xung quanh t ì m a su đồ vật thường xuyên nhìn thấy phượng hà thôn những cái kia di dân xây tường k éo tuổi các nữ quyến tựa như còn tìm g i ặ t hồ công việc một buổi sáng liền ra thôn đến buổi tối mới trở về phượng hà thôn đông thôn bên kia không cùng tây thôn di dân đi lại nhìn thấy bọn họ tựa như tránh ôn sợ dính suối khỏe giống như bọn họ những người ngoại lai này không quản ngươi làm cái gì ở trong mắt người khác khả năng đều là tại lên ý đồ xấu trắng a tỷ triệu lạc ương mang theo triệu nguyên n ư ợ n g triệu nguyên cắt đi tới ta khi đi tới liền nhìn thấy a tỷ triệu lạc cương nói xong đưa trong tay bao vải đưa cho bạch ngọc vi a tỷ cầm bạch ngọc vi đưa tay đụng một cái lập tức cảm giác được ấm áp đây là lò trong hố đào đi ra tảng đá triệu lạc cương nói ngày hôm qua nghe người trong thôn nói a tỷ các ngươi ở chỗ này vừa vặn chúng ta muốn đi nội thành liền để nương nhiều mang chút cho a tỷ bạch ngọc vi không biết nên nói cái gì triệu lạc cương sợ bạch ngọc vi không chịu thu nói chỉ là tảng đá tảng đá là không đáng tiền bạc nhưng là hiện tại hữu dụng nhất đồ vật dạng này tâm ý không tiện cự tuyệt bạch ngọc vi cảm giác trên tảng đá truyền đến ấm á vậy ta liền nhận triệu lạc c ư ơ n g gật gật đầu trời lạnh khả năng chậm chút còn muốn tuyết rơi a tỷ sớm chút trở về triệu lạc c ư ơ n g nói xong liền muốn rời khỏi bạch ngọc vi chỗ nào có thể cứ như vậy để nàng đi dù sao cũng phải nói cái gì các người đi trong thành làm cái gì nhìn xem ra lương thực triệu lạc c ư ơ n g nói lại đi nhìn xem vải vóc trời càng ngày càng lạnh làm chút quần áo cũng tốt ra ngoài l i ê u gia hạ nhân nghe đến lời này có ý nhìn triệu lạc c ư ơ n g đám người vài lần nữ lang này dung mạo rất khá đáng tiếc không có sinh ở gia đình tốt mỗi ngày tại bên ngoài làm việc một thân váy áo mấy chốt đều đánh miếng vá muốn p h ú quý chỉ có thể bán đến đại phủ bên trên làm xuống người làm xong làm cái động phòng hoặc là di nương nếu không cả một đời đừng nghĩ ra mặt trong lòng suy nghĩ l i ề u ra hạ nhân không khỏi mở miệng nói trời như thế lạnh vải vóc cùng giá lương thực chỉ có thể càng ngày càng đắt những người này thế mà còn vọng tưởng có thể tiện nghi mùa đông thời điểm liền nút ở trong nhà không phải tốt nhất còn muốn khắp nơi đi lại kiếm chút tiền bạc hay sao l i ê n tính toàn bộ mùa đông không ngừng nghỉ khả năng kiếm về vải vóc tiền bạc thật sự là vụng về người chắc không được rơi vào kết cục như thế triệu lạc hương nhìn hướng nói chuyện người kia a thúc ngài sao lại biết ngài thường đi cửa hàng sao nhìn thấy cái kia cô nàng ánh mắt hoài nghi liễu gia hạ nhân trong lòng không nhịn được cười một tiếng những người này thật là chưa từng thấy các mặt của xã hội đó là tự nhiên liễu gia hạ nhân nói trong thành liễu ký chính là chúng ta nhà chúng ta tuy là mua sơn phấn h i ề u nhưng cũng có hàng ra v à i vóc cửa hàng thời cựu nói hỏi ra lại là người nhà họ liễu triệu lạc gương đi tới thời điểm con mắt nhìn c h ằ m c h ằ m bạch ngọc vi kỳ thật một mực đang chú ý bạch ngọc vi người bên cạnh nhất cử nhất động người kia thoạt nhìn liền không phải là trong trại chỉ là điều này triệu lạc gương liền sẽ không công tha triệu lạc gương hướng thời cựu nói liễu ký phái người đi theo trong trại có tin tức gì bọn họ thám tính liền càng thêm dễ dàng cho đến bây giờ triệu lạc cương cảm thấy cái này liêu ra rất có vấn đề bạch ngọc vi nhữ mày quét liêu ra hạ nhân một cái l i ê u ra hạ nhân mới phát hiện chính mình lỡ lời trên mặt vội lộ ra ngượng ngùng thân sắc lại vứt hướng triệu lạc cương đều do trước mắt nữ lang này nếu không phải nàng nói ra như vậy hắn cũng sẽ không n h i ề miệng bạch ngọc vi lại đi nhìn triệu lạc cương triệu ra cô nàng bung thong con mắt không biết tại suy nghĩ thứ gì lại lúc ngẩng đầu lên nhìn hướng liêu ký hạ nhân chẳng biết tại sao trên mặt lại có một tia cảnh giác bạch ngọc vi chính làm không rõ nguyên nhân lại bị triệu ra cô nàng kéo lại a tỷ thì... Người... phải c ẩ n t h ậ n chút ở bên ngoài dù sao không an toàn nói xong nàng dừng một chút ngươi có hay không đi nhà thự có lẽ nhiều ngày như vậy đi qua nhà thự bên kia có lẽ có thể có tin tức gì bạch ngọc vi gật gật đầu hai ngày này ta liền sẽ đến hỏi triệu lạc gương như cũng không yên tâm giống như t r ẳ n g a tỉ trước mắt trời tối sớm hướng trại đường lại không tốt đi ngàn vạn muốn sớm chút trở về như chậm trễ công phu liền đi trong thôn tìm ta mãi mãi để người trong thôn đưa ngươi bạch ngọc vi lộ ra nụ cười biết được triệu lạc gương cái này mới chuẩn bị rời đi trong thành bác môn sẽ có người bán chút và cũ b xem xem. liệu gia hạ nhân nghe đến lô thai khai động không nghĩ tới những này di dân trong tay còn có da trồn trắng đồ tốt như vậy vô luận lúc nào da trồn trắng đều bán chạy chỉ bất qua không tìm thật kỹ thật có liệu gia hạ nhân nói có bao nhiêu triệu lạc hương cùng bạch ngọc vi nói chuyện bị đánh gãy nàng phong bị nhìn về phía liêu gia hạ nhân không có không có bao nhiêu l i ê u gia hạ nhân trong lòng đại hỷ nhìn cô nàng bộ dáng như vậy liền biết có rất nhiều trước mắt thóc gạo như vậy đắt dùng da trồn trắng đổi thóc gạo chẳng phải là một bút tốt mua bán hắn vốn là tới canh chừng trại người không nghĩ tới còn có thể đến tin tức như vậy l i ê u gia hạ nhân nói ngươi muốn bán d a trồng trắng không bằng đi chúng ta cửa hàng ngươi cùng bạch tam tiểu thư quen thuộc chúng ta tự nhiên sẽ cho giá cao chúng ta liệu gia tại thao châu rất nổi danh trong trại g a lông luôn luôn đều là bán cho chúng ta không tin người đi trong thành hỏi thăm một chút liền biết được nói xong liều ra hạ nhân hướng cách đó không xa xe lửa bên trên nhìn các ngươi có thể đem ra t r ồ n trắng mang đến triệu lạc c ư ơ n g lắc đầu chúng ta chỉ là hỏi một chút giá cả những cái kia đều là lưu tại cuối cùng đổi lương thực triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt nhìn nhau ra t r ồ n trắng bọn họ có ra t r ồ n trắng bọn họ cảm thấy không có bất quá cũng không tốt nói nếu biết do a tỷ bán hủ tiếu dược liệu vừa bắt đầu bọn họ cũng không có thấy có lẽ bị a tỷ giấu đi có lẽ tại tống tiên sinh nơi đó bất quá triệu nguyên nhượng cảm thấy trước mắt một màn này có chút quen thuộc b ọ nói họ bán dược ệ tiệm u thuốc thời điểm, q đi xong triệu lạc hương mang theo triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt đi thẳng về phía trước liệu ra hạ nhân hướng người bên cạnh dùng ánh mắt người kia lặng lẽ đi theo liệu ra hạ nhân lộ ra một vệ nụ cười mua bán còn không phải là dạng này một khi gặp tuyệt không thể bông tha vạn nhất những này lưu dân trong tay thật sự có đồ vật đây dạng này sự tình cũng không phải là không có lại nói phái một người nhìn chằm chằm bọn họ mà thôi làm không có chút nào phiền phức còn có một cái nguyên nhân đó chính là đại gia vốn là để hắn hỏi tham phượng hà thôn thông tin bạch ngọc t h ù thi thể là tại nơi đó tìm đến hắn đang lo không có mượn cớ cùng trong thôn người nói chuyện lần này tốt lập tức đều làm thỏa đáng triệu lạc gương ngồi tại xe l ừ a bên trên đem ý thức chìm vào trong hệ thống thời cựu ngươi nhìn thấy chưa thời cựu nói liệu ra hạ nhân trên tay hẳn là bỏng trương hai trăm linh bốn vào thành hoàng gia trang bên trên h ỏ a là thế nào bốc cháy triệu lạc cương có mấy cái suy đoán triệu lạc cương nói cái tiêu cây đốt hoặc là ngày đó tại điển trang bên trên người cố ý thả hoặc chính là không cẩn thận bốc cháy đơn giản chính là hai loại tình hình thời c ử u nói cố ý phóng hỏa lời nói có thể sẽ là vì thiêu chết người hoặc là vì thiêu hủy một chút dấu vết để lại để tránh người tới kiểm tra thực hư triệu lạc cương nói a su trốn ra được ta nhìn thấy a su thời điểm không có phát hiện có rõ ràng bỏng thời cửu nói có lẽ muốn đốt một người khác hoàn toàn hai người cẩn thận suy nghĩ đấy gần như đồng thời nghĩ đến còn có một loại tình hình triệu lạc cương nói nếu như hoàng gia trang bên trên y phục là a su như vậy a su đến qua hoàng gia trang nàng la thế nào từ điền trang chạy đến trong thôn thời cựu nói phóng hỏa có phải hay không là vì hấp dẫn người chú ý nếu như điền trang đột nhiên cháy tất nhiên sẽ loạn có lẽ có thể thừa dịp loạn làm việc triệu lạc cương cảm thấy rất có khả năng ít nhất có thể giải thích a su vì sao có thể mang thương chạy trốn tới trong thôn nhưng những này chỉ là suy đoán mà thôi người nhà họ liễu cùng lên đến thời cựu nhắc nhở âm thanh truyền đến triệu lạc cương cũng thỉnh thoảng hướng xung quanh nhìn thế mà không có phát hiện cho nên thời c ự u ở phương diện này muốn so nàng nhạy cảm nhiều lắm triệu lạc cương nói ngươi nói liệu ra là vì da t r ồ n trắng vẫn là muốn hướng chúng ta thám tính thông tin đều có đi thời c ự u nói liệu ra cái kia hạ nhân có thể đi theo bạch gia tiểu thư hẳn là liễu đại gia bên cạnh đắc lực người ngươi vừa mới cố ý nhắc nhở bạch gia tiểu thư lời nói tất nhiên để hắn lên sự hoài nghi hoặc là liễu ra khi biết da s u thi thể là từ phượng hà thôn bên trong phát hiện thời điểm liền có hướng người trong thôn thám tính thông tin tính toán triệu lạc cương xem như là cho liễu ra mấy cái lý do để bọn họ cùng lên đến đến lúc đó người nào hướng ai thám tính h thông tin vậy coi như không nhất định hai người nói xong triệu lạc c ư ơ n g lại liếc mắt nhìn m ỹ lực trị sáng sớm nàng cùng ba cái đệ đ ệ nói chuyện dài một đợt m ỹ lực trị về sau thạch bình tới cũng cho bốn điểm m ỹ lực trị đây đều là bình thường để triệu lạc c ư ơ n g tương đối vui vẻ chính là nàng tại m ỹ lực trị rõ ràng chi tiết bên trong lại một lần nữa nhìn thấy thẻ nhân vật m ỹ lực trị gia tăng triệu cảnh vân nhiệm vụ sau khi hoàn thành triệu cảnh vân đinh vinh mấy cái lại cho nàng mị lực trị cũng sẽ không tiếp tục gấp bội hiện tại giải tỏa nhiệm vụ mới thẻ nhân vật mị lực trị liền lại trở về thẻ nhân vật mỹ lực trị bốn cái này mỹ lực trị bắt nguồn từ bạch ngọc vi triệu lạc gương tại mỹ lực trị rõ ràng chi tiết trang bên trong dừng lại rất lâu thời cựu hỏi suy nghĩ cái gì triệu lạc cương nói trong trại có hơn trăm người a có phải là đều tính toán thẻ nhân vật nhân vật tương quan nguyên lai nàng nghĩ là cái này thời cựu nói ngươi có thể chậm giải thử tiểu nói này càng sớm đi trại càng tốt với mới bạch ngọc vi nói trong trại muốn nâng liễu ra cửa hàng bán rất nhiều da dê ta phía trước một mực không n g tới đi tới thao châu tây phiên người nên là tinh thông ngôi thả súc vật bằng không bọn họ cũng sẽ không ở như vậy vắn vẻ triệu lạc cương cảm thấy nàng hướng trịnh tiên sinh học bản lĩnh có lẽ sẽ có tác dụng trừ cái đó ra còn có hối đoái khu những cái kia thú dược làm xong liền lại có đất rụng võ xe lửa chầm rãi tiến lên triệu lạc cương nói nhìn xem có thể hay không dùng mị lực trị hối đoái chút tài liệu thời cựu biết triệu lạc cương muốn chính là cái gì tất nhiên nói ra t r ồ n trắng vậy liền nghĩ cách thông qua mị lực trị hối đoái mở rộng một cái tài phú trị hối đoái khu cuối cùng hai người bọn họ tìm tới một b ả n kiến thức lục nhìn giới thiệu là một người thư sinh viết phía trên ghi chính là phía tây bắc phủ cận kiến thức hắn cùng một cái thợ săn làm bạn khắp nơi hành t ẩ u trên sách hơn phân nửa nội dung đều ghi trong núi giá vợt tăng thêm triệu lạc gương phía trước muốn hối đoái h u y v n trí tổng cộng hoa ba mươi lăm điểm m ị lực trị triệu lạc gương trước mắt đều không cần đi nhìn giá tiền dù sao m ị lực trị đầy đủ tác dụng tại xe lửa bên trên không cần làm cái khác triệu lạc gương trước đem kiến thức lục nhìn kỳ thật nàng không để ý hối đoái khu có thể hay không có da t r ồ trắng trong tay nàng đến cùng có cái gì đều muốn nàng định đoạt kiến thức lục nhìn xong về sau t à i phú trị hối đoái khu quả nhiên có độc tính mới hối đoái thương phẩm liệt r a tại trong đó r a t h ỏ bảy nguyên tấm hoặc hv một điểm chuẩn da chín mươi nguyên tấm hoặc hv sáu điểm da hiệu tám trăm n g u y ê n tấm hoặc hv hai mươi tám điểm lông trồn ngẫu nhiên sáu trăm tám mươi nguyên tấm hoặc hv hai mươi mốt điểm hao tổn da trâu bốn trăm n g u y ê n tấm hoặc hv m ộ ư ơ i bảy điểm cóc làm một trăm bốn mươi nguyên hai lượng hoặc hv chín điểm rắn hổ mang làm một trăm bảy mươi năm nguyên hai lượng hoặc hv m ộ ư ơ i điểm chim bói cá lông phòng chế 130 nguyên 50 m ả n h hoặc hp 9 điểm những n à y mới xuất hiện vật phẩm tại về số lượng tất cả đều tiêu chu còn thừa 999 kiện đồ vật là không ít nhưng thật đúng là không có da t r ồ n trắng bất quá luôn có một loại da lông thích hợp tại liêu da trong cửa hàng bán chờ nàng hỏi tham gia tiền rồi quyết định đổi cái gì để bán đổi tiền bạc liền có thể mua bút mực giấy nghiên Vào về thành. thành. Triệu thanh triệu trước, thấy triệu học cảnh âm thanh chuyển đến. Triệu ngẳng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa cửa thành. Không có lưu dân. Triệu học cảnh đến, cương ngẳng dân, nói, đầu quả lưu lạc cửa có âm xa đó khẳng định là triệu đại nhân trở lại nha thự về sau an trí những người kia chúng ta đi chợ tây triệu học cảnh nói bên kia cửa hàng nhiều triệu nguyên ngượng cùng triệu nguyên cắt tỏ mò nhìn một phía hai người ngồi trên xe nói t h ầ m hình như so dân huyện người nhiều hơn một chút bất quá xung quanh gian phòng hình như không có dân huyện tự như a tỷ ngươi nhìn xem bên kia nhiều người như vậy đang làm cái gì triệu lạc cương theo triệu nguyên ngượng ánh mắt nhìn sang trước đám người mặt trống đỡ mấy cái lều có người từ lều bên kia chèn tới trong tay ôm một cái bắt vỡ trong bắt có hơi nóng phiêu tán triệu lạc cương nói hẳn là triệu đình cho lưu dân thiết lập lều cháo triệu nguyên n h ư ợ n g cùng triệu nguyên cắt nhớ tới đoạn đường này khó khăn chắc chở bọn họ đã từng tại để cửa hàng ăn xong triệu đình phát ra thóc gạo bất quá bây giờ bọn họ có đặt chân thôn còn có phòng của mình mỗi ngày đều có thể ăn no có thể so với những ngày lưu dân tốt hơn nhiều lắm triệu nguyên cắt nói bọn họ về sau phải làm sao khả năng để bọn họ về nguyên quán hoặc là tìm cái địa phương n g ủ lại triệu học cảnh lôi kéo xe lửa bất quá lưu dân cùng di dân không giống ta nghe nói bọn họ phân đến rất ít hơn nữa còn không nhất định liền có thể làm nông hộ thao châu muốn trước sắp xếp cẩn thận di dân lại quản những n à y lư dân khi trời lạnh như vậy khẳng định có rất nhiều người chịu không nổi vào đông thao châu tường thành càng cao triệu lạc c ư ơ n g cùng thời kiểu nói là vì tổng lên chiến sự a bất quá nội thành người lui tới s á t thực so dân huyện thoạt nhìn muốn nhiều xe lửa dừng lại triệu học cảnh đem xe tiến đến ra xúc lều cho quản sự mười văn tiền bạc liền mang theo tỷ đ ệ ba cái một đường đi hướng chợ tây triệu lạc c ư ơ n g ôm trong ngực giỏ trúc đi ở phía trước a tỷ triệu nguyên nhượng không biết a tỷ giỏ trúc bên trong đến cùng chứa những gì thật sự có đồ vật muốn bán triệu lạc gương lắc đầu nhìn kỹ rồi nói xem ra là thật sự có người khác hỏi triệu lạc gương nói liền nói là mãi mãi cũ y phục mãi mãi sợ chúng ta l ệ n h đặc biệt cho bọn họ mang triệu nguyên n mượn g cùng triệu nguyên cắt nghiêm túc gật đầu thật tình không biết bọn họ vừa đi dương lão thái liền lục tung tìm nàng kiện kia miếng v á trồng chất miếng v á y phục cứ như vậy kiện y phục đến cùng đi nơi nào chợ tây người rõ ràng càng nhiều chút triệu lạc hưng vừa vặn nhìn thấy một cái bút mực cửa hàng đang muốn kêu lên tam t h ú c tới xem xem liền phát hiện có người từ bút mực trong cửa hàng lao ra trong tay người kia cầm một quyển sách la to chứng nguyên viết sách ngươi còn giá bán trong cửa hàng trưởng uy cùng người cộng tác đuổi theo ra tới người kia còn tại kêu to. còn dám b á n t r ư ơ n g nguyên viết những vật này cẩn thận bị trong trại người đem cửa hàng hủy đi người xung quanh nghe đến động tĩnh đều lên nhìn đằng trước náo nhiệt người kia phát hiện nhiều người âm thanh càng lớn chút không tin a liên trước đó vài ngày trại không thấy một cái nữ quyến vẫn là trại chủ sự nghĩa nữ về sau cái kia nữ quyến thi thể tại phượng hà thôn tìm tới những ngày này nha t h ự chính khắp nơi tìm giết người hung đồ đâu kết quả các người đoán l ầ m gì hôm nay đến bảng cái kia trương nguyên thi đỗ phủ học phủ học người đi tìm chương ra báo tin vui kết quả làm sao gõ cửa đều không có người đáp đại gia đành phải đi vào nhìn chương á i này n xem xét n lượng, liền phát hiện g rất r phát t khó ư nguyên trong p hai ò n nữ g đều là nữ tử k i chân dùng, còn có nữ tử quần áo. Nhà thự dùng, nữ quần n g tử áo. ư ờ còn trăm ạ i t ư ư ơ n n g g ra đâu, các linh năm thiện nghi sách bút mực cửa hàng đi ra mấy cái người cộng tắc vẫn là đ ổ i người trưởng quỹ sắc mặt hết sức khó coi không quản vừa mới gọi hàng người nói thật hay giả tại bọn hắn cửa hàng cửa ra và o ồn ào kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng sinh ý trưởng quỹ giận dữ mắng mỏ người kia liền tính trương nguyên có việc cùng chúng ta có quan hệ gì đâu lại nói lung tung cẩn thận sai dịch đem ngươi mang đến nhà thự nghe nói như thế người kia lập tức hướng xung quanh nhìn sợ thật sự có tuần sát sai dịch ta là hào tâm người kia nói để các ngươi chuẩn bị sớm miễn cho bị trương nguyên liên lụy ai bảo các ngươi chỉ chịu mua trương nguyên chú thích sách còn cảm thấy trương nguyên sau này nhất định có thể thi đô khoa cử toàn bộ phía tây bắc cũng không phải là chỉ có trương nguyên một người người xem náo nhiệt lúc này cũng có chút minh bạch kêu to người kia nên cũng là người đọc sách ngày bình thường tất nhiên không bằng trương nguyên trước mắt trương nguyên xảy ra chuyện hãn hận không thể lập tức tuyên dương khắp nơi dạng này người cũng không hiềm thấy trong đám người cũng có nhận biết trương nguyên người triệu lạc nghe bọn họ nhỏ giọng nghị luận chính là vô cùng có thanh danh trương tú tài nghe nói là phía tây bắc đệ nhất sinh viên mấy cái phủ học đều tranh nhau để hắn tiến đến dự thi đúng trương tú tài chú giải sách cũng vô cùng tốt nhà ta tiểu đệ nhìn cái k i a sách năm nay cũng thi đậu tú tài trước đó vài ngày ta đi qua phủ học nhìn thấy trương tú tài đi theo phía sau rất nhiều người chúng ta nơi này người đọc sách người nào không biết được trương nguyên a còn nói hắn năm nay có việc không thể đổi kịp thi h ư ơ n g nếu không hiện tại tất nhiên là cử nhân lao ra trương t ú tài sẽ giết người gạt người đi không phải nói trương nguyên thiện tâm còn đem bán sách tiền bạc tặng cho đi thi thư sinh làm lộ phí đó sao hắn còn cho mấy đứa bé làm tây tịch bất quá chỉ là thu chút lương thực phụ làm thuốc tu cái kia cũng không nhất định chuyên n g ô n lại không biết thật giả có thể t r ư ơ nguyên n g làm những này chính là vì dưng danh ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì hắn liền trong trại nữ quyến cũng dám nhớ thương nếu là bị trong trại người biết được cái kia còn có cái ân huệ chỉ sợ nha thự còn không có kiểm tra hắn liền người nói chuyện lẫn nhau nhìn xem ánh mắt trung lưu lộ ra mấy phần né tránh không có đem đằng sau lời nói nói hết ra triệu lạc gương lại nghe minh mạch hắn trong đầu cùng thời cửu nói xem ra a su vụ án lại có tiến triển thời cử nói không biết cái kia chưa nguyên ở đâu cho dù có chân dung cùng trại nữ quyến quần áo a su chết cũng không nhất định cùng hắn có quan hệ nếu là hắn vẫn còn muốn t r a rõ ràng không khó lắm triệu lạc ư ơ n g nói ngươi nói là cái này t r ư ơ nguyên n g khả năng thời cựu nói người kia nói t r ư ơ nguyên n g thi đỗ p h ủ học p h ủ học người tới lại không thể tìm tới t r ư ơ nguyên n g cái này mới vào t r ư ơ nguyên n g trong nhà triệu lạc ư ơ n g nói nếu như không phải khắp nơi tìm không được người sẽ không dễ dàng phá vỡ nhân ra cửa mà còn t r ư ơ nguyên n g cũng biết p h ủ học gần nhất tiết bảng hắn nên trong nhà chờ thông tin xuất hiện không hợp với lẽ thường tình hình vô cùng có khả năng có vấn đề đi mau trưởng quỹ không thể nhịn được nữa tiến lên đem trong tay người kia sách đoạt trở về sau đó ra hiệu người cộng tác đem người kia đổi mở cửa hàng người cộng tác vây lên phía trước ánh mắt người nọ nhất chuyển lập tức lui về phía sau hai bước nhìn thấy người cộng tác không có đổi tới lại gọi đến chờ lấy tin tức đi không thể nói được nhà sai còn sẽ tới tìm các ngươi chờ người kia đi xa đám người dần dần tàn đi trưởng quý cho mày mang theo người cộng tác đi vào cửa hàng triệu lạc ương cùng thời cử nói chúng ta đi vào nhìn một cái lúc đầu nàng liền muốn đi mua bút mực những vật này hiện tại gặp dạng này sự tỉnh tự nhiên càng không thể buông tha trưởng quý đi vào cửa hàng p h â người phó n cộng tác đem n g ư tiến k lên l phía trước nói và không đi tìm trương tú tài hỏi một chút hắn thường đi đơn giản chính là cái kia mấy chỗ quen thuộc người cũng biết phụ học người nên là đi qua trưởng quỹ đem người kia nắm nhũ sách vớt lên các người đi làm à một hồi ta đi xem một chút trưởng quỹ mới vừa nói xong lời này liền nghe có cái thanh nhầm nói trưởng quỹ ngài là người giang nam sao trưởng quỹ ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái một mươi năm một mươi sáu tuổi cô nàng cô nàng bên cạnh còn đi theo hai cái dưới lớn tiểu tử ta là trưởng quỹ vô ý thức nói các ngươi cái này từ giang nam đến triệu lạc c ư ơ n g lắc đầu cười lộ ra một cái l ú m đồng tiền không phải chúng ta đến thao châu trên đường gặp phải tiệm bán thuốc bên trong trưởng quỹ cũng là từ giang nam đến hắn nói chuyện đặc biệt thêm hay ta lập tức liền nhớ kỹ triệu lạc c ư ơ n g cuối cùng nửa câu vẫn là dùng giang nam khẩu âm nói ra nghe tới cứng nhắc cũng không phải là rất giống lại dẫn tới trưởng quỹ cười lên ngươi nói lời này xác thực có chút giống trưởng quỹ nói xong lại nói các ngươi là đến mua đồ vật triệu lạc hương gật đầu chúng ta là di dân tại thao châu vào tịch vào thành bên trong là muốn mua chút sách cùng bút mực những vật này chúng ta cũng không quá nhận biết chỉ cần tiện nghi lại dùng tốt nói xong lời này triệu lạc gương mang theo triệu nguyên n h ư ợ n g cùng triệu nguyên c ắ t hướng trưởng quỹ hành lý triệu học cảnh đứng ở bên cạnh n g h e lấy không có x e n vào chỉ là tại trưởng quỹ nhìn qua thời điểm lộ ra nụ cười nhẹ gật đầu trưởng quỹ nhìn mấy người này quần áo trên người đều có mảnh vá h i ệ n nhiên trong nhà không hề dư dạ còn có thể nghĩ đến đến mua những vật này cũng là không dễ trưởng quỹ nói nhà các ngươi bên trong có người đọc sách triệu lạc gương gật đầu cha ta tam thúc tứ thúc đều đọc sách ta cùng bọn đệ đệ cũng biết chữ trong nhà có trưởng bối dạy cho chúng ta chỉ bất quá trên đường gặp phải một số việc sách gì đó không có trước muốn mua chút chắc vá dùng trưởng quỹ giúp chúng ta tìm chút tiện nghi ngày sau trong nhà của chúng ta tình hình khá hơn chút chúng ta còn sẽ tới lại nhiều mua chút trưởng quỹ biết di dân không dễ hắn ở trong thành nhìn thấy không ít di dân lui tới thế nhưng tới mua đồ đây là đ ồ một phần trưởng quỹ lập tức hướng xung quanh nhìn chỉ hướng bên cạnh bút mực những n à y không sai giá tiền không đắt thế nhưng có thể sử dụng ở các ngươi nếu là mua giấy không chê có chút động lại hàng cũ cạnh góc không tốt lắm triệu k bất q lạc cưng nói chúng ta tới trên đường gặp phải một người nói các ngươi nơi này nổi tiếng chính là vị trương tú tài hắn để cho ta tới ngài nơi này mua trương tú tài sách triệu học cảnh này nháy, nháy mắt bọn họ không phải trùng hợp đi đến nơi này sao làm sao để lạc tỷ nói chuyện b ọ trưởng quỹ thở tìm tới n dài ngày bình thường ta là sẽ để cho các ngươi mua trương nguyên sách nhưng vừa mới các ngươi không nghe thấy người kia nói thứ gì trương tú tài cũng không biết có phải là xảy ra chuyện triệu lạc gương thần sắc mờ mịt ta là nghe đến bất quá cũng không ít người nói nhất định là giả dối trương tú tài thiện tâm lại có tài học không giống như là người như vậy lời nói này đến trưởng quý trong tấm khảm trưởng quý nói ta cũng cảm thấy trương tú tài không làm được loại kia sự tình trương gia tại thao châu khá nhiều năm rồi trương nguyên phụ thân cho gừng chi châu làm qua văn sĩ về sau từ nói rõ tiếp nhận chi châu còn từng đi mời qua trương nguyên phụ thân triệu lạc gương trong đầu nói lên từ nói rõ cái tên này tại bạch thị trong giới thiệu gặp qua nàng hình như minh bạch hắn gừng chi châu là tại từ nói do phía chức nhậm chức thao châu chi châu như thế tính toán triệu lạc hương cùng thời cựu nói trại người di chuyển đến thao châu thời điểm thao châu đương nhiệm chi châu rất có thể chính là vị kia gừng chi châu thời cựu đối thao châu các đời chi châu đều rất quen thuộc năm sáu năm trước hương vĩ đảm nhiệm thao châu về sau bốn năm trước hương vĩ bởi vì bệnh về hưu thao châu chi châu một chức rơi vào từ nói rõ trên thân về sau tôn tập phát hiện từ nói rõ tham ô chứng cứ liên thủ mọi người một lần hành động đem từ nói rõ kéo xuống ngựa tôn tập càng muốn mượn hơn cái này leo lên thao châu chi châu vị trí còn viết qua thư hướng vương phụ xin giút đỡ hã từng để người điều tra tôn tập người chứng mắt người này phẩm hạnh không có đưa t vì vậy thao châu chi châu rơi vào trương đ ỉ n h trên đầu tôn tập chỗ nào bằng lòng tại thao châu ẩn nút nhiều năm lại lần nữa đối phó trương đ ỉ n h lần này trong bóng tối leo lên vùng ra cuối cùng tại trương đ ỉ n h bỏ tù về sau tôn tập đem thao châu s i ế t ở trong tay cho nên mấy năm này thao châu đổi bốn nhiệm chi châu thời cựu tự nhiên không thể cùng triệu lạc hương nói rõ những ngày quá khứ chỉ là nói nên là trưởng quy nói tiếp trương nguyên phụ thân cùng mẫu thân những năm trước đây lần lượt không có trương gia chỉ còn lại trương nguyên một người lúc trước ta thường xuyên đưa bút mực đi trương gia cùng trương nguyên cũng coi là quen biết theo lý thuyết trương gia người như vậy nhà trương nguyên sẽ không làm cái gì khác người sự t ì n h húng chi trương nguyên là có tốt đẹp tiền t r ì n h n a nếu thật sự là vậy nhưng thật sự là không nên hắn mới mười tám mười chín tuổi trưởng quỹ nhìn xem sách trong tay sách cảm thấy chính mình nói quá nhiều hắn cũng là trong lòng t â m tình chập trờn mới sẽ như vậy nếu như các ngươi không để ý những lời kia thật giả ngược lại là có thể mua sách của hắn quyển sách này bị người gãy ngươi muốn liền năm trăm văn đem đi đi triệu lạc gương tự nhiên đáp ứng một quyển sách ít nhất bán một sâu tiền năm trăm văn đã rất ít đi, đi hơn nữa còn có thể mượn sách nhiều quen biết một chút trương nguyên một thân vậy thì cảm ơn t r ư ở n g quỹ ta còn muốn mua chút cái khác triệu lạc cưng nói bất quá trước mắt trên người ta không có tiền bạc muốn bán chút đồ vật mới được vừa vặn ta hướng ngài hỏi thăm một chút g a lông bán cho người nào mới tốt chúng ta trên đường gặp phải nhà cửa hàng hạ nhân nói nhà bọn họ thu những này giá tiền cao nhất không biết có phải hay không thật triệu học cảnh n g h e rõ tiểu chất nữ nhi đây là hỏi thăm song chương nguyên còn muốn hỏi thăm liệu ra à việc này để nàng ăn bài rõ ràng lại mua tiện nghi sách lại có thể hỏi thăm các loại thông tin còn đem trưởng quy dô đến cao hứng liên bản lanh này ai có thể bị k ị được chương hai trăm linh sáu chỗ tốt trưởng quỹ nhìn xem trước mặt tỷ đ ệ ba người di dân ngàn dặm xa x ô i đi tới thao châu thật vất vả tìm tới chỗ đặt chân liền nghĩ mua bút mực cùng sách hắn hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút xúc động mà còn nữ lang này tựa như rất tín nhiệm hắn cái kia chờ đợi ánh mắt để hắn cũng không tốt cự tuyệt trưởng quỹ lại nghĩ tới trương nguyên nếu là hắn tại chỗ này không thể nói được sẽ tự mình mua sách đưa cho cái này tỷ đ ệ hắn bất quá chỉ là nói một chút thao châu tình hình thật là không coi là cái gì l i ê u ra ở trong thành có không ít cửa hàng trưởng quỹ nói ra ngoài hướng tây đi không xa chính là liệu ra ra lông cửa hàng đông nhai bên trên còn có nhà bọ sơn phấn cửa hàng. liệu ra tại chỗ này rất nhiều năm ta đến thao châu thời điểm trên con đường này cửa hàng còn không nhiều nhưng liệu ra liền có hai gian bọn họ tiền bạc cho thương khoái trong trại xúc vật g a lông đều bán đến đó có đôi khi liệu ra còn mở liều cháo cứu tế liệu dân các người đến thao châu trên đường có hay không ở qua để cửa hàng triệu lạc gương lập tức gật đầu tại dân huyện ở qua trưởng quỹ gật gật đầu cũng là thật vất vả mới có thể ở đi vào a để trong cửa hàng thuế thóc những vật này ngoại trừ nha thự góp nội thành giàu có nhân ra đều gom góp một phần đến thao châu trên đường để cửa hàng tự nhiên không chỉ t r i ệ u l à c ư ơ n g bọn họ đặt chân chỗ kia triều đình trong tay trần thai lương thực không đủ gặp phải tôn tập như thế quan viên dứt khoát tham mặc cứu tế lương thực không có lương thực lại còn muốn mở để cửa hàng đương nhiên phải nghĩ cách để châu phủ phú hộ cầm một chút ở trong đó khẳng định cũng có người là vì di dân suy nghĩ tự nguyện giúp đỡ xem trưởng quay ý tứ liệu g i a hẳn là cái sau chúng ta thao châu nội thành chính là liệu g i a ra, ra mặt thu xếp trưởng quỹ nói xong đem ánh mắt lại nhìn về phía chương nguyên sách bên trên chúng ta nâng lên trương tú tài cũng cầm chút tiền bạc cho nên các ngươi có vật cái muốn bán đi liệu ra xác nhận có thể liệu gia biết các ngươi là gì dân sẽ không cố ý để thấp giá tiền bất quá ngươi cũng muốn nhiều hỏi một chút liệu gia đại gia người không sai trong cửa hàng trưởng quỹ cùng người cộng tác nhưng cũng không nhất định hai năm này liệu gia đại gia xây t h i xã đem tâm tư đều dùng tại văn chương bên trên trong cửa hàng sự t ì n h quản lý không nhiều lắm triệu lạc cương nghe đến đó không khỏi nói bản triều thương nhân nhân ra không phải là không thể khoa cử sao trước mắt là không thể trưởng quỹ nói nhưng nghe nói về sau có thể lại nói hiện tại không hạn chế thương nhân tự đệ đọc sách liệu gia đại gia cũng là rất có tài hoa có không ít người đọc sách nguyện ý cùng hắn lui tới trong đầu triệu h lạc cương quý cảm t có có h nói, nói trưởng a quý không giống như là gạt chúng ta khả năng l i ê u gia đại gia tại bên ngoài thanh danh quá tốt rồi bằng không t h ạ i người cũng sẽ không đem ra lông bán đi liễu gia triệu lạc cương rất muốn gặp gặp vị kia l i ê u gia đại gia triệu lạc cương hướng trưởng quỹ nói cảm ơn vậy ta trước đi liễu ra ra l ồ n g cửa hàng hỏi một chút chậm chút thời điểm đến ngài nơi này mua giấy bút cùng sách trưởng quỹ đem triệu lạc cương đưa ra đến tự tay chỉ phương hướng người hướng nơi đó đi phía trước có thể nhìn thấy liễu ký tấm biển rời đi bút mực cửa hàng triệu học cảnh mới t h ấ p giọng cùng triệu lạc cương nói lạc tỷ n g ư ờ i đây là muốn hỏi t h ă m trại nữ quyến vụ án triệu lạc cương lắc đầu đúng lúc gặp liền hỏi một chút vạn nhất khả năng giúp đỡ đến triệu đại nhân cùng trại người đâu lời nói này triệu học cảnh không biết làm sao đáp lại mới tốt bọn họ là vừa tới nơi này di dân đôi cái này đều không quen thuộc. thế nào còn có thể g i ú p một tay bất quá suy nghĩ một chút liền triệu đại nhân mệnh cũng là bọn hắn lạc tỷ cứu được lạc tỷ nói lời như vậy cũng liền không có cái gì đến mức triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt hai cái thì là toàn tâm toàn ý nghe bọn họ a tỷ không cần cửa hàng trường quy nói triệu lạc ương liền có thể tìm tới liêu ra cửa hàng đi theo phía sau bọn họ liêu ra hạ nhân hiển nhiên đã báo tin bọn họ người còn chưa đi đến liền nghe đến phía trước cách đó không xa có người tại gào tò thu gia lông triệu lạc ương cũng liền theo thanh em kia hướng trong cửa hàng n h ì n là muốn mua gia lông vẫn là chuẩn bị bán a người cộng tác hướng triệu học cảnh nói bên ngoài như thế lạnh không bằng đi vào nhìn một cái đi triệu học cảnh đang muốn cự tuyệt triệu lạc ương nói h ỏ i trước một chút giá cả được sao được à người cộng tác vẻ mặt tươi cười liền tính không mua cũng không bán đi vào ấm áp ấm áp cũng có thể người cộng tác lời này làm cho người ta chán ghét không nổi triệu lạc ương còn chưa lên tiếng người cộng tác đem rèm nhấc lên dẫn triệu lạc ương đi vào da lông sợ nóng trong cửa hàng không phải rất ấm áp người cộng tác nói thế nhưng có thể tránh gió đợi đến người nhà họ triệu đi vào quản sự liền lên trước đến chào hỏi triệu lạc c ư ơ n g nhìn xem cửa hàng bên trên mang theo d a lông nhiều vô số treo đ ầ y nguyên một mặt tường trưởng quỹ liền mặc cho triệu lạc c ư ơ n g tường tận xem xét các ngươi là thợ săn trưởng quỹ nói chuyện với triệu học cảnh không phải triệu học cảnh nói nhưng cũng có thể gặp phải chút giá vật hắn cũng không thể nói không có d a lông cũng không chuẩn bị mua d a lông a trên đường đánh tới những cái kia thỏ rừng d a lông đã sớm rửa sạch khe hở đèn giường đến mức trong cửa hàng bán những thứ này bọn họ cũng mua không nổi nhưng không biết được l ạ tỷ muốn làm cái gì triệu học cảnh cũng chỉ có thể ứng phó ta họ tôn gọi ta lão tôn liền được tôn trang nói xong phân phó người cộng tác đến mấy bát nước nóng các ngươi là n g o à i thành người đến một chuyến không dễ ngồi xuống nói nói chuyện triệu học cảnh gặp triệu lạc ư ơ n g vẫn như c ũ n h ì n những cái kia ra l ô n g không tốt thoái thác cũng đành phải ngồi xuống tôn trang nói lúc trước chưa từng thấy các ngươi triệu học cảnh gật đầu chúng ta là mới nhập tịch di dân nghe nói như thế tôn trang đem nước nóng hướng triệu học cảnh trước mặt đưa đưa nhập tịch đến thao châu triệu học cảnh ứng thanh tôn trang nói tiếp có thể đặt chân tại thao châu cũng xem là tốt chúng ta ngoài thành có không ít ruột tốt chỉ cần thật tốt trầng t ọ n luôn có thể ăn cơm no trong tay các ngươi có g a lông cứ đến chúng ta lưu ký nếu như không nói cho đồ liễu gia liễu gia liền mở không ra lời này gốc dạ tôn trang trong lòng vui mừng mới mấy câu liền để những người này nói tới phượng hà thôn so hắn dự đoán muốn dễ dàng chút các ngươi chính là nhập tịch phượng hà thôn di dân a tôn trang một mặt kinh ngạc ngược lại đem triệu học cảnh giật này mình tôn trang lập tức xua tay ta chính là nghe nói phượng hà thôn bên kia xảy ra nhân mạng cho nên mới sẽ nói như vậy các ngươi chớ có để ý triệu học cảnh gật gật đầu này ngược lại là tôn trang nói đó là trong trại nữ quyến trong trại thường đem ra l ô n g bán đến chúng ta cửa hàng muốn nói thao châu cùng trại quen thuộc nhất cũng chính là chúng ta liệu ra đưa qua đời nữ quyến kêu bạch ngọc thủ ngày thường lại giúp trại mua bán đồ vật chúng ta cũng coi như quen biết không nghĩ tới sẽ ra loại này sự tỉnh tôn trang đề cập bạch ngọc thủ là muốn những người trước mắt này cũng theo hắn lại nói đi xuống nào biết được nói cho hết lời về sau xung quanh hoàn toàn yên tĩnh tôn trang theo hai cái rơi đang ạ suy nghĩ, nghĩ liền thấy cái kia cô nàng đi tới triệu đại nhân phân phối qua a su sự tỉnh không thể cùng người ngoài nói triệu lạc gương nhìn hướng tôn trực quỹ bất quá tôn trang trở lấy cô nàng nói tiếp cái kia cô nàng dừng lại chốc lắt nói các ngươi là vì chạy hỏi thăm thông tin tôn trang không khỏi mùn nghẹn hãn tự nhiên là thám thính thông tin nhưng đều là thử thăm dò hỏi cứ như vậy bị người nhìn ra cũng không phải không thể nói triệu lạc ương suy nghĩ một chút nói trưởng quy nói cho ta biết trước da trồn trắng có thể bán bao nhiêu tiền bạc đây là muốn được chỗ tốt mới có thể nói tôn trang đang suy nghĩ cái kia cô nàng đem trong ngực giỏ trúc để dưới đất giỏ trúc tháo xuống thời điểm không cẩn thận quét đến hắn dày không cẩn thận đụng vào ngài triệu lạc ương nói xong đưa tay vô vỗ, vỗ tôn trang giải khẩu nàng phía trước nắm tại trong lòng bàn tay máy ghi âm đã không thấy chương hai trăm linh bảy bị lừa thời cửu nhìn xem triệu lạc ương ngồi dậy bên cạnh tôn trang như cũng nợ nụ cười hiển nhiên không có phát hiện c á c thường bây giờ triệu lạc ương để máy ghi âm đã hết sức quen thuộc nếu không phải sớm có phòng bị người nhất định không phát hiện được trong đầu triệu lạc ương nói đáng tiếc không có tại trong cửa hàng nhìn thấy liêu gia đại gia bất quá trưởng quỹ cũng có trưởng quỹ chỗ tốt thu hồi máy ghi âm sẽ dễ dàng chút cùng liêu gia hạ nhân lộ ra chút thông tin l i ê u gia người chắc chắn có hành động ít nhất sẽ mời một cái liêu gia đại gia tín nhiệm người trước đến nói chuyện cùng bọn họ ít nhất triệu lạc ương liền có có thể để máy ghi âm người tôn trang chờ lấy trước mắt cô nàng một lần nữa ngồi xuống lần này cái tia cô nàng hẳn là có thể nói một chút a xu sự tính xong triệu lạc ư ơ n g nhìn hướng triệu nguyên n lượng nói đến chỗ đó triệu nguyên n lượng nhất thời có chút không rõ bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng a tỷ trí nhớ tốt nhất thế nào sẽ quên đâu phía trước ở trên đường cái kia hộ t à o cùng sai dịch cầm bọn họ một cái nhân sâm chuyện này thì hắn đều nhớ rõ ràng triệu đại nhân đến trong thôn thời điểm a tỷ còn đề cập đây a tỷ đây là không muốn cùng cái này trưởng quỹ nói trong trại sự tình tôn trưởng quỹ tặng h ắ n một cái mới vừa nói vừa mới nói một chữ liền nghe cái kia c h a y c h a y tiểu tử nói a tỷ chúng ta muốn bán ra t r ố n trắng còn phải cho mãi mãi đổi vải vóc may xem đ đâu mãi mãi cái này y phục đều không cách nào xuyên bảo đúng triệu lạc cương cười lên phải đem ra trồn trắng bán bằng không trở về mãi mãi nhất định muốn nói chúng ta triệu học cảnh nhìn hướng tiểu chất nữ trong tay cái g ử i cho nên bán ra sự t ì n h là thật nương đều biết rõ vậy làm sao đơn đem hắn rơi xuống triệu lạc cương bị tiểu đệ một nhắc nhở như vậy cười xem trưởng quầy trưởng quỹ ngài nơi này ra trồn trắng làm sao thu những người này trong tay là có da t r ồ n trắng da trồn trắng mặc dù đắt nhưng nợ săn cũng có thể gặp phải tôn t r a n g không nghi ngờ gì cười nói da trồn trắng bán luôn luôn tốt bất quá lúc này người bán hơi trễ triệu lạc cương cẩn thận nghe lấy đây là vì sao tôn trang nói đại phủ nhà giàu sang thích dùng da trồn trắng làm áo lông cựu trước mắt l ệ n h thành dạng này đại phủ thương nhân đã sớm không tới chúng ta thu cũng chỉ có thể ép đến sang năm lại bán đi lại muốn thả trung đục lại muốn phòng c h u ộ t cắn nếu là nóng d a nhưng là cứng rắn tôn trang cười nói sớm một hai tháng nếu là tốt có thể bán được hai con tiền bây giờ trước sau như một chính là giá cao trồn trắng vốn là nhỏ một miếng da có thể bán cái giá tiền này đã là cực cao triệu l à c cưng nói nói như vậy chúng ta thao c h â u có thể bán động d a trước mắt mua bán nhất có lời tôn trang bán hàng ra nhiều năm hắn đối với mấy cái này lại quá là rõ ràng bất quá từ năm trước bắt đầu hắn liền không tại trong cửa hàng đi theo đại gia bên cạnh làm quân sự hôm nay đại gia là muốn tìm h i ể u phượng hà thôn bên kia thông tin mới sẽ để hắn đến trong cửa hàng tôn trang không sợ nhiều đưa ra chút tận tình các ngươi nếu là bán ra t r ồ n trắng ta cho ngươi trước sau như một hai trăm văn các ngươi đoạn đường này tới thực không dễ dàng đáng tiếc trước mắt s á c thực quá muộn như thay cái khác ra còn dễ nói ta tất nhiên lại nhiều thêm chút tiền bạc triệu lạc cương nghe lấy mẹ gật đầu tôn trang nhìn hướng cái kia dò trúc không bằng ngươi đem ra lấy ra ta xem một chút triệu lạc cương ôm lấy giỏ t ú c triệu học cảnh nhịn không được cũng nhìn sang cái k i ế giỏ chúc bên trong thật có thể lấy ra ra triệu lạc gương đem tay vươn vào đi móc móc sợ bị người nhìn thấy từ đầu đến cuối không dám đem bên ngoài đang đắp áo t h ủ n g váy vân lên sau một lát nàng móc ra một khối da b à y tại tôn trang trước mặt tôn trang ánh mắt nhất định da mặt đều đi theo gấp đây là nói đ ù a hắn đây là da t r ô n trắng nói hồi lâu đây là da t r ô n trắng bọn họ quản cái này gọi da t r ô n trắng có lẽ có người sẽ đem trồn trắng nhận sai có thể d a lông cái gì sắc luôn có thể nhìn ra à triệu nguyên ngượng cùng triệu nguyên cắt cũng không nhịn được lẫn nhau nhìn xem a tỷ móc d a d a làm à u vàng triệu nguyên n h ư ợ n g rủi rủi con mắt bất quá a tỷ nói là da trồn trắng đó chính là da trồn trắng ai nói trồn trắng liền nhất định là tóc trắng trường quý triệu lạc cương nói ngươi nhìn cái này d a lông được sao tôn trang âm thầm hít sâu một hơi hưởng phí hắn nhiều như vậy miệng l ư ỡ i tôn trang đem d a nhận lấy cẩn thận xem xét d a xử lý rất tốt lông cũng thật dày mềm mại tôn trang nói d a là không sai có thể ngươi đây không phải là da trồn trắng là da trượt hắn nói xong đi nhìn cái tia cô nàng cô nàng trên mặt không có vẻ mặt thất vọng cái này da trượt chúng ta thao châu có thể bán phải đi ra ngoài sao tôn trang bị chẹn họ một cái hắn phía trước nói da chuột trắng tại thao châu bán không ra nhưng da chuột không giống vừa mới hắn nói thay cái khắc ra hắn tất nhiên lại cho chút tiền bạc ai biết nhanh như vậy liền ứng nghiệm nếu không phải vì để sớm chút từ cô nàng nơi đó hỏi thăm a su sự tình hắn nơi nào sẽ như vậy nhận lời tôn trang thở dài da chuột mặc dù tại thao châu có thể bán đến nhưng so ra chuột trắng lại tiện nghi rất nhiều ta chỉ có thể cho bảy trăm văn ngày bình thường thu da nào có dạng này giá cao cho cái năm sáu trăm văn thợ săn đều muốn hoan hoan hỉ, hỉ bán nhưng bây giờ hắn nói ra bảy trăm văn lại có chút cho dạ sợ nữ lang này xoay người rời đi thật vất vả được cơ hội nhìn thấy phượng hà thôn người hắn không thể cứ như vậy đem người thả đi vậy ta lại đi hỏi một chút nhà khác cửa hàng triệu lạc cưng ơ nói nếu là ngài cho giá tiền cao nhất ta trở lại tôn trang biết những người này đi ra chạy một vòng sẽ còn trở về bán ra nhưng đại gia còn đang chờ hắn tin tức hắn không thể vì mấy trăm văn tiền liền để đại gia một mực trở lấy tôn trang để lại trên mặt bàn ra chuột các ngươi cũng là không dễ tấm ra này chín trăm văn ta thu các ngươi cũng tốt nhiều cầm chút tiền bạc đi mua vải vóc chín trăm văn là chưa từng có giá tiền triệu lạc cưng mừng rỡ tôn trang mắt thấy cái kia cô nàng hoan hoan hỉ hỉ bông lòng tay ra đang muốn phân p h ó người cộng tác cầm tiền bạc đến liền nhìn thấy cô nàng ôm lấy giò trúc lại từ bên trong móc ra một tấm da c h u ộ t tôn trang con mắt nhất thời nhảy dựng một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra tiền bạc không có bao nhiêu nhưng dạng này phản phản phục phục trả tấn để người thật là có chút chịu không nổi triệu lạc ư ơ n g cười từng t r ư ơ n g lấy ra bên ngoài tại móc đến mười cái ra thời điểm trong đầu truyền đến thời c ử u âm thanh nhận đến mỹ lực trị là thẻ nhân vật mỹ lực trị liêu ra và nhân vật thẻ nhiệm vụ có quan hệ thẻ nhân vật mỹ lực trị bốn thời cựu nói còn muốn cùng hệ thống hối đ á i ra triệu lạc cưng nói tất nhiên liễu gia và nhân vật thẻ nhiệm vụ có quan hệ càng phải đem ra lông bán cho bọn họ l i ê n tính vụ án không có cha rõ ràng ít nhất trước kiếm được chút tiền bạc t r ô n sóc chuột mặc dù không lớn nhưng nho nhỏ giỏ chúc bên trong có thể lấy ra rất nhiều cũng thật là để người kinh ngạc ba mươi tấm da chuột gạt ra tôn h trang không khỏi nhữ mày ba mươi tấm da chuột tổng cộng hai mươi bảy quan triệu học cảnh nửa ngày đều nói không ra lời nói đến hắn chợt nhớ tới nhị ca mỗi lần để cập lạc t ỷ kiếm tiền lúc thân sắc trách không được sẽ là như thế từ trong nhà lúc đi ra hắn liền nghĩ sẽ tiêu tiền bạc không nghĩ qua muốn kiếm những thứ này mua giấy bút cùng sách đầy đủ dùng người cộng tác đem số tiền tốt để lên bàn triệu lạc cương thu lại đưa cho tam thúc triệu học cảnh đưa tay nắm những tiền bạc kia chịu nặng là thật so sánh với hắn triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt ngược lại là rất bình tĩnh dạng này sự tình bọn họ đã sớm nhìn lắm thành quen triệu lạc cương cầm lấy giỏ t h ú t liền muốn đứng dậy tôn trang lập tức nói không nắm n ả y ngồi một hồi nữa vừa rồi chúng ta nói đến trong trại cái kia c ọ c sự tình đúng triệu lạc cương tựa như hiện tại mới nhớ tới ta nhớ ra rồi phía trước là muốn nói chuyện này tôn trang nhẹ nhàng thở ra mặc dù có chút khó khăn chắc trở nhưng tóm lại vẫn là đ á n giá triệu la cưng nói nhà thự đem thi thể mang đi về sau ta kỳ thật lại phát hiện một việc tôn h trang hơi có chút khẩn trương triệu la cưng nói đêm hôm đó có mưa ta đứng dậy muốn đem viện t ử bên trong phơi nắng y phục thu hồi lại liền nhìn thấy có người chạy phát hiện a su thi thể cái kia trong phòng đi tôn h trang tay có chút nắm c h ặ t n g ư ờ i thấy rõ ràng là ai đại gia một mực hoài nghi còn có người biết được cái này c ó sự tình có lẽ là người kia triệu la cưng nói trời tối quá thấy không rõ lắm tôn h trang nói cái kia là nam hay là nữ triệu la cưng cẩn thận suy nghĩ một chút nhìn bóng lưng giống như là nữ tử tôn trang hơi có chút kinh ngạc bất quá hắn cố gắng để lại tâm tình trong lòng đúng chính là nữ tử triệu lạc cương nói ta đi theo nàng đằng sau mai cho đến gian phòng kia sau đó nghe đến nàng đang nói chuyện tôn trang nhịn không được nói nàng đều nói thứ gì triệu lạc cương nhìn hướng tôn trang sau đó nói nàng đầu tiên là khóc sau đó nói lạnh còn nói đói ta nghĩ nhờ thêm gần một chút làm thế nào cũng nhấc không nổi chân lời nói này đi ra tôn trang hơi nhịu nhữ mày triệu lạc cương khẳng định gật đầu nhưng ta nghe đến rất rõ ràng nàng nói chính là lời này về sau ta cùng mãi mãi nói ta mãi mãi nói là a su trở về tôn trang giống như là lập tức thư xướng lực hắn hiện tại biết chính mình tại sao lại cảm thấy quái dị hắn muốn nghe là tiếng người nữ lang này lại tại cùng hắn nói quỷ a su quỷ hồn ai sẽ tin tưởng tôn trang nhìn hướng cái kia chiếu nặng một bao tiền bạc hắn làm sao có loại cảm giác bị lừa gạt chương hai trăm linh tám giúp đỡ tôn trang không muốn nói thêm triệu lạc gương vẫn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn răng r ấ p nhìn xem tôn trưởng q u ỷ nói lần này bán r a lông ta mua chút hương đến tiền lần giấy sau khi trở về tế bãi tế bãi để a su thu tiền bạc cũng có thể mua thêm chút y p h ụ ngài nói đúng hay không ta lại nhiều nói t ầ m mấy lần lúc trước mỗi lần nhớ tới tổ phụ cùng đại bá chúng ta chính là làm như vậy rất hữu hiệu tôn trang đành phải nhẹ gật đầu nên là hữu dụng cái này không phải cũng muốn ăn tết còn có thể đưa đèn cùng đưa giấy áo ngài cho chúng ta nhiều như thế tiền bạc thiếu không được cá s u một phần ta một hồi liền đi mua tôn trang vốn định muốn chất vấn nữ lang này đột nhiên cảm giác được chính mình không có lập trường nói cái gì bao nhiêu thiện tâm cô nàng tựa như là hắn giúp đỡ trong trại người nâng nàng làm những này giống như trong đầu triệu l à c ương cùng thời cử nói xem ra bọn họ hoài nghi còn có người biết được chuyện này tôn trưởng quỹ bộ giang kia chính là sợ phức tạp cái này dáng dấp không phải liền là tâm h o à i q u ỷ thay tôn trưởng q u ỹ biết rõ hỏi cũng vô dụng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà nói trừ đó ra không có khác lời này hỏi ra trước mắt cô nàng đầu tiên là khẽ giật mình sau đó trước mắt tựa như tại cẩn thận hồi tưởng nửa ngày về sau triệu lạc cưng nói vậy ta trở về lại chú ý một chút phản phất phát hiện tôn trưởng q u ỹ có chút thất vọng triệu lạc cưng nói ta không có phát hiện có thể trong thôn có người biết được ta trở về liền hỏi một chút đại gia họ phớt lìn không có mò được cá ngược lại tổn thất mùi câu tôn trang lúc này cảm giác có thể nghĩ tiền bạc thì cũng thôi đi hắn phế đi bao nhiêu tâm tư cuối cùng chính là như vậy kết quả trưởng quỹ triệu lạc cương nói ta nếu là hỏi tới cái gì muốn làm sao nói cho ngươi còn tới cửa hàng bên trong sao tôn trang chỗ nào có thể cự tuyệt cái này cho dù có một chút xíu khả năng hắn cũng không thể bùng tha tôn trang nói còn tới nơi này liền tốt nếu là ta không tại liền để người cộng tác đi tìm ta tới triệu lạc cương nghe cười lên rất là vui vẻ răng r ấ p sau đó lại thử thăm dò nói cái kia nếu như chúng ta còn có d a lông cũng có thể bán đến nơi này tôn trang nhất hầu k h ẽ động không hiểu có loại bị đao cắt cảm giác hắn chỉ là vì câu hỏi lời nói nữ lang này còn muốn làm trưởng thành kỳ mua bán hay sao về sau nàng bán d a lông cũng cao hơn giá cả thu lần một lần hai có thể hắn còn có thể nhiều lần đều để nàng như vậy nhà nàng trưởng đối thế mà cũng không quản chút nào tôn trang nhìn thoáng qua cách đó không xa hắn tử hắn tử kiêm một mực túi thất đầu hình như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn tùy ý cô nàng nói cái gì hắn đều không lên tiếng triệu lạc ương đứng lên cái kia trưởng quỹ chúng ta đi trước tôn trang đứng dậy đem m ấ y người đưa ra ngoài lúc tiến bảo triệu lạc ương có nhẹ nhàng dò chúc đi thời điểm giỏ trúc bên trong hai mươi bảy sâu tiền bạc bây giờ bị triệu học cảnh xít sao ôm vào trong ngực chuyến này bọn họ thu hoạch không ít đoàn người này đi về sau tôn trang thật sâu hít một hơi người cộng tác tiến lên phía trước nói ngài thiện tâm bán cho bọn họ giá cao như vậy năm nay r a chuột cũng không đắt chỉ có thể bán tám trăm i tiền ta biết tôn trang g i ậ n tái mặt chỉ để ý ghi vào chương mục nói là t a thu cái kia người cộng tác nói những người này nếu là lại đến còn bán r a chuột làm sao bây giờ tôn trang trong lòng mắt lạnh bất quá rất nhanh hắn liền vùng vùng tay hôm nay đã bán ba mươi tấm người cộng tác gật gật đầu tôn trang gặp người cộng tác như cũ không hiểu đem đẻ ở lửa d ậ n trong lòng đều cấp cho đi ra vậy làm sao khả năng còn có bọn họ móc hang chuột hay sao nói xong lời này tôn trang sửa sang một chút trường bảo mặc vào áo lông cựu đi ra cửa hàng hắn muốn đi gặp đại gia tôn trang đi trên đường không khỏi thở dài hắn muốn thế nào cùng đại gia nói đâu triệu học cảnh đi lên phía trước t r i ệ u nặng gió trúc hình như có thể che gió để cả người hắn đều đi theo nóng triệu lạc hương cùng triệu nguyên nhượng tỷ lệ ở phía trước hỏi than giá cả triệu nguyên cắt ôm vừa ra lô gạo nếp bánh ngọt thẳng nuốt nước miếng đây là hắn a tỷ vừa mới mua một bao lớn trọn thật vất vả vào một lần thành triệu nguyên cắt không nghĩ một mực suy nghĩ cái này bao gạo nếp bánh ngọt có thể là gạo nếp bánh ngọt mùi thơm thẳng hướng hắn trong lỗ mùi chui đem hắn linh hồn nhỏ bé đều câu đi nha các ca triệu học cảnh mở miệng nói các người tới thời điểm liền biết muốn bán ra chuột biết triệu nguyên cắt con mắt đều không nháy mắt một cái ta còn giúp a t ỷ đếm thật triệu học cảnh nhìn xem như tử thế mà nhìn không ra đây là nói thật hay là lời nói dối triệu nguyên cắt đàng hoàng gật đầu ngài cứ yên tâm đi đều là a tỉ trên đường mua đến hiện tại mới lấy ra bán đi triệu học cảnh suy nghĩ dạng này cũng có khả năng bất quá là lúc nào mua đ â y này bọn họ thế mà cũng không biết được triệu lạc gương bên kia đã hỏi thăm than giá tiền nửa tháng trước mỗi cân than mười năm cân chỉ cần tám mươi văn nhưng bây giờ muốn hai trăm văn các ngươi là rời dân a bán than nói người địa phương sớm đã đem than tồn đủ rồi cũng chỉ có rời dân mới sẽ mua muộn như vậy bất quá không còn biện pháp nào không có mảnh gỗ đốt không ra quá nhiều than chỉ có thể bán những thứ này triệu lạc gương cùng triệu nguyên nhượng đi xa triệu nguyên nhượng mới nói thế nào không đi cất đâu liền không nghe nói có dạng này giá cả ta không tin không có mảnh gỗ trên núi mảnh gỗ để bọn họ chém nhiều như vậy bọn họ chính là cố ý không bán chờ mọi người đông đến không được đành phải hoa những tiền bạc này triệu nguyên nhượng vừa dứt lời cái kêu ban than lại kêu lên muốn mua mau tới mua ngày mai khả năng liền muốn mua ba trăm văn một cân triệu nguyên nhượng nói ngày mai để thạch ra đại ca cùng phùng tam thúc đ ế n bán chúng ta chỉ bán tám mươi văn liền bán cho r ờ i dân tám mươi văn chúng ta cũng có thể kiếm được chút tiền bạc nhưng không thể kiếm nhiều như vậy thóc gạo cùng than đều là cứu mạng đồ vật cùng cái khác không giống những vật này bán đắt liền sẽ có càng nhiều người chết cóng chết đói triệu đại nhân sẽ quản giá lương thực nha thử cũng sẽ bán một chút thấp cùng giá trị vốn hóa thị trường than đến cứu tế nhưng dù sao con số không nhiều nếu là có thể giúp đỡ lẫn nhau làm nền đó là tốt nhất triệu lạc hương nhìn xem triệu nguyên nhượng cười gật đầu trở về ngươi cùng phùng tam thúc bọn họ thật tốt thương lượng một chút hai tỷ đ ệ nói xong lời này liền muốn lại đi phía trước bút mực cửa hàng nhìn xem nhiều tìm mấy nhà cũng tốt nhiều mua chút sách triệu nguyên nhượng tràn đầy phấn khởi nhìn than giá cả về sau trong lòng hắn liền có một m ạ c muốn nhiều đọc chút sách ít nhất giống tiên sinh như thế một bụng học vấn không có tiên sinh bọn họ liền làm không ra hầm than cũng phải tốn đ triệu lạc c ư ơ n g thì hướng xung quanh nhìn kỳ thật nàng còn muốn đi hỏi thăm một chút t r ư ơ n g nguyên sự tình trong đầu thời cựu nói muốn đi t r ư ơ n g nguyên trong nhà ân triệu lạc c ư ơ n g nói đáng tiếc không biết được t r ư ơ n g nguyên nhà ở nơi nào cũng không biết còn có hay không liếu ra người nhìn chằm chằm chúng ta đừng nóng vội thời cựu âm thanh rất nhẹ tìm cơ hội lại hướng người hỏi thăm triệu lạc c ư ơ n g phát hiện hệ thống thăng cấp về sau thời cựu thay đổi đến có chút không giống hắn nói chuyện so lúc trước càng thêm có kiên nhẫn mặc dù ngữ điệu vẫn như cũ cứng nhắc nhưng lại để nàng cảm thấy rất là ấm áp triệu gia tiểu thư một cái thanh âm quen thuộc truyền đến triệu lạc cương bay đầu liền nhìn thấy nợ nụ cười vương hoài hoài quang tiến lên hành lý triệu học cảnh nhận ra đây là vương gia trang bên trên q u ả n sự lập tức nói không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải công tử nhà họ vương như thế nào vương hoài vội nói để ngài q u ả n niệm công tử đã tốt nhiều vậy liền tốt triệu học cảnh nói đều nói vào đông thật tốt dưỡng bệnh đầu xuân liền có thể trừ t ậ n gốc công tử tuổi trẻ nhất định có thể rất nhanh liền khỏi hẳn vương hoài lại lần nữa hành lý cảm ơn sau đó hắn nhìn hướng triệu lạc cương triệu gia cô nàng có thể hay không mượn một bước nói chuyện ngài phía trước hỏi công tử nhà ta đ i ề n trang bên trên sự tình công tử để ta cùng ngài cẩn thận nói một chút triệu lạc gương tự nhiên không có hỏi vương công tử những này nhưng nàng có thể đoán được vương hoài muốn nói gì hẳn là cùng á su vụ án có quan hệ triệu lạc gương gật đầu nhìn hướng triệu học cảnh tam thúc các ngươi trước đi bút mực trong cửa hàng nhìn xem một hồi ta liền trở về triệu học cảnh có chút lo lắng vương hoài vội nói v à n g không chúng ta tìm cái trả lâu không cần triệu học cảnh nói liền nơi này đi chúng ta ở một bên chờ lấy chính là vương hoài cùng triệu lạc gương đi đến trong ngõ hẻm bên cạnh vương hoài nói ngắn gọn Triệu gia tiểu thư t r gia phía ư ớ chương đề cập công liêu ra, công tử k ô n yên g tâm, để ta t để r ớ c đ hai trăm lẻ chín tín nhiệm kỳ thật có thật nhiều sự tình là triệu lạc hương không tiện đi làm ví dụ như nhìn chằm chằm liêu ra triệu lạc hương ngược lại là có thể đi tìm triệu cảnh vân nhưng hiện ở trong tay nàng còn chưa có bất kỳ chứng cứ còn không thể biên ra một phen giải thích nếu như vương ra đến giúp đỡ lời nói tự nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều cũng sẽ càng dễ dàng đem tất cả hiểu rõ Có trong h như ể nàng cũ có l ắ trại sự tình liên quan đến tôn tật triệu đại nhân tra được đến cũng mười phần cẩn thận nếu là chúng ta có thể trong bóng tối hỗ trợ đối triệu đại nhân tự có giúp ích triệu gia tiểu thư có thể tin được ta liền phân phó ta đi làm việc công tử nhà ta nói triệu gia tiểu thư sáng mắt sáng lỏng rất nhiều chi tiết người khác nhìn không ra ngại khả năng sẽ phát hiện m á n h khỏe cho dù là suy đoán cũng có thể thử đi thăm dò không thể nói được liền có thể tìm tới chút dấu vết để lại hoài quang nói xong lời này trước mắt triệu g i a cô nàng ánh mắt nhìn như không có biến hóa nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được triệu g i a cô nàng bất chút phòng bị ai hoài quang trong bóng tối thở dài công tử không được ca tại triệu g i a cô nàng nơi này còn thua kém triệu đại nhân hắn nếu là đem chuyện này nói cho công tử sau này triệu đại nhân có thể hay không bị trả thù triệu lạc gương còn chưa lên tiếng trong đầu thời cự trước nói vương ra hẳn là thật muốn giúp đỡ tất nhiên hắn khiêng ra triệu đại nhân liền sẽ không là nói dối nếu không rất dễ dàng liền có thể bị vật chuẩn điểm này triệu lạc cương biết thời c ử u nói tiếp người phía trước đề cập q u a liễu ra vương công tử để người đến giúp đỡ cũng hợp tình lý triệu lạc cương nói cho nên ngươi cảm thấy vương gia có thể tin thời c ử u ứng thanh chúng ta không hiểu rõ vương gia nhưng lúc này bọn họ có thể g i ú p một tay ngươi vẫn có lo lắng lời nói có thể đem mấu chốt manh mối nắm giữ ở trong tay mình ví dụ như máy đ i âm những này đồ vật là người khác tuyệt đối không nghĩ tới triệu lạc cương suy nghĩ một chút nói cái này vụ án c à người s ớ nói, nói đúng càng triệu lạc cương nói g ư ta cần vâng ra đem người câm việc này dứt bỏ không nói ta có thể dùng v ư ơ n g ra cũng có thể để phòng bọn họ dù sao cha ra chứng cơ trọng yếu ta sẽ không giao cho người khác triệu lạc cương quyết định được chủ ý mở miệng nói ta nghe bút mực cửa hàng trưởng quỹ đề cập một cái gọi trương nguyên tu tài ngươi nhưng có biết trương nguyên xảy ra chuyện gì có thể hay không đi hỏi thăm một chút thông tin vương hoài gật đầu chúng ta vào thành thời điểm cũng nghe đến có người nghị luận bất quá cũng không có cẩn thận đi t r a hỏi ta cái này liền phân p h ó người tìm đến đem nghe được thông tin báo cho cô nàng triệu lạc cương nói tiếp vừa mới ngươi nhìn thấy chúng ta đi liếu ký ra lông cửa hàng chúng ta đi về sau liếu ra bên kia có hay không đ ộ n g tĩnh vương hoài nói cô nàng đi về sau liếu ra cửa hàng trưởng quỹ liền rời đi ta để người đi theo xem hắn muốn đi đâu triệu lạc cương hướng xung quanh nhìn xem vương hoài nói cô nàng yên tâm hiện tại không có người trong bóng tối nhìn chằm chằm các ngươi ta sẽ lưu người ở xung quanh xem xét độc tĩnh phát hiện có gây dối người lập tức cảnh báo vương hoài đem tất cả an bài thỏa đáng giải quyết triệu lạc gương rất nhiều phiền phức triệu lạc gương gật gật đầu trước mắt ta có thể nghĩ tới chính là nhìn chằm chằm l ư ê u ra vương hoài cũng rất thông minh lập tức nói vậy ta hiện tại liền đi an bài cô nàng cũng muốn cẩn thận một chút suy nghĩ một chút vương hoài từ trong ngực lấy ra một cái hai ngón tay rộng sợ ống trong này giấu một chi tết lệnh vương hoài nói cô nàng gặp phải nguy hiểm liền đem nó đốt vương hoài dạy triệu lạc gương làm sao dùng cái này chi tết lệnh triệu lạc c ư ơ n g rất là hiếu kỳ không nghĩ tới vương gia còn có dạng này đồ vật đây là công tử lúc một ư ơ i ba tuổi làm ra vương hoài nói về sau đi trong có lúc trinh sát người người đeo bởi vậy chiếm đoạt không ít tiên cơ thời điểm như vậy vương hoài muốn t h ừ a cơ vì nhà mình công tử nói chuyện triệu lạc c ư ơ n g tiếp nhận sắt ống vương công tử là người câm l ờ i nói vậy hắn làm cái này thời điểm về đến trong nhà mới ba năm đồ vật đưa đến l ờ i nói cũng nói đến vương hoài không người cáo lui thời cựu xuyên thấu qua triệu lạc c ư ơ n g con mắt nhìn hoài quang liếc mắt quả nhiên chuyện trọng yếu còn phải giao cho hoài quang triệu lạc hương nói cái này sắt ống nhìn xem rất tính xảo không biết bên trong tên lệnh có thể làm ra bao lớn động tĩnh thời cửu yên lặng nói đến lúc đó ngươi liền biết được mặc dù muốn tại k h ẩ n cấp quan đầu mới có thể sử dụng nhưng hắn lại nghĩ triệu lạc gương hiện tại liền thử một lần có lẽ có thể tán thưởng hắn một câu hp của hắn tăng chậm rất nhiều xa xa không bằng vừa mới trở về ngày ấy triệu lạc gương nói tiếp hy vọng vương già không có tâm tư khác thời cửu nói thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ biết dù cho có chút tâm tư cũng không phải không tốt tâm tư triệu lạc gương cũng đi trở về đến bút mực cửa hàng phía trước triệu học cảnh nhìn thấy chất nữ nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra đi mau mấy bước tiến lên phía trước、nói. có chuyện gì. triệu lạc cương t h ấ p giọng nói hướng chúng ta hỏi thăm liếu ra người đều nói thứ gì triệu học cảnh nói bọn họ cũng tại kiểm tra a su vụ án triệu lạc cương gật gật đầu triệu đại nhân vừa tới thao châu nha thự bên trong nhân thủ của mình không nhiều vương g i a hẳn là trong bóng tối đang giúp đỡ triệu học cảnh thở dài triệu đại nhân cũng là không dễ tôn tập mặc dù bị bắt nhưng lưu lại nhưng là cái cục diện rồi d á m có vương g i a người đi hỏi thăm thông tin triệu lạc cương liền có thể đi xung quanh cửa hàng bên trên nhìn nhiều một chút hỏi một chút lương thực giá tiền lại đi một chuyến trong thành phù học a tỷ người đến xem cái này mấy sách sách làm sao triệu học cảnh cùng triệu l à c ư ơ n g n h ấ t chân hướng trong cửa hàng đi đến ngoài đường mấy người nhìn xem triệu ra người trong đó hai cái nữ quyến là cao lý chính nhà hai cái tức phụ đại gia vây quanh cao ra tức phụ thấp giọng nghị luận đây không phải là chúng ta trong thôn những cái kia rời dân sao là hán tử kia mang người đến đánh quán nước cái kia cô nàng cũng đã gặp nhà ta chị em còn cùng nàng nói hai câu nói bọn họ đi sách tứ làm cái gì mua sách sách làm sao có thể bọn họ chỗ nào có thể mua được l i ê n lạch xanh đều không nỡ dùng ở gian phòng khắp nơi gió lửa còn không biết lương thực có đ ủ hay không ăn người này vừa dứt lời liền nhìn thấy triệu ra người sách theo đồ vật đi ra vật kia nhìn xem chính là sách mấy người nhất thời mắt tròn váng thật mua từ đâu tới tiền bạc sẽ không phải sau lưng ơ làm chuyện gì a trở về về sau nhưng phải nói cho bên trong chính cao lý chính nhị tức phụ n h ư mày rời dân có tiền như vậy sao nhà h ắ n kho lúa bên trong lương thực vẫn chờ những này rời dân đi mua đây nếu là bọn họ tại mỹ trải bên trong mua bọn họ chẳng phải là bạch mở la không được nàng phải trở về cùng công đa nói triệu lạc gương đám người còn tại chợ bên trên tôn trang đã về tới trong thành một chỗ trạch viện bên trong nghe đến động tĩnh hắn ánh mắt từ sách bên trên rời đi nhìn hướng trước mắt tôn trang nghe được thông tin tôn trang không biết nên không nên gật đầu hắn mở miệng nói ta gặp phượng hà thôn người nhìn xem thân tín một mặt khó xử liễu đại gia không khỏi cười lên ngồi đi gặp phải chuyện gì nếu không được chính là không hỏi ra cái gì không cần như vậy khẩn trương tôn trang hướng liễu đại gia hành lý sau đó ngồi xuống ánh mắt từ liễu đại gia thả xuống trên sách đ ọ o qua đó là trương nguyên sáng tắt sách hắn liền không hiểu đại gia như vậy có tài hoa vì sao coi trọng như thế trương nguyên phượng hà thôn người khả năng cái gì cũng không biết được tôn trang âm thanh hơi có vẻ phải có chút không lưu loát sẽ tại trong cửa hàng cùng triệu gia người nói những cái kia đều nói một lần tôn trang cẩn thận nghe lấy sau đó có chút nâng lên b ở môi nghe ngươi nói như vậy cái k i a cô nàng còn có chút ý tứ tôn trang nói ta nghĩ nàng chính là muốn nhờ vào đó nhiều bán chút tiền bạc mà thôi nói t r ắ n g ra chính là muốn kiếm tiền nghi l i ê u đại gia nhấp một miếng t r à nửa ngày hắn nói nói như vậy đem a su giấu ở phượng hà thôn người chính là trương nguyên xem ra trương nguyên khi đó đã phát hiện tất cả cố ý an bài người phóng hỏa thiêu đền trang cái này mới có thể thừa dịp loạn cứu ra a su đáng tiếc liền kém một chút nếu là khí vật tốt không thể nói được liền để hắn làm thành chương hai trăm m ư ơ i một công đôi việc l i ê u đại gia trên mặt mang nụ cười thân s ắ c rất là nhẹ nhõm bất quá ánh mắt bên trong có mấy phần tiếp với t r ư ơ n g nguyên chỉ có một thân hiếu học hỏi đáng tiếc chính mình đi ngõ khắc đường l i ê u đại gia thở dài u ổ n g phí ta mấy năm nay tâm huyết chỉ cần hắn thật tốt qua hai năm lại đưa đi thi hội thi đình liền có thể thuận thuận lợi l ợ i l ạ g quan hắn nhưng là trong tay của ta nhất có tiền trình người hắn chiếu lời ta nói đi làm ta sẽ để cho hắn không có nỗi lo về sau tôn trang thở dài nói đều là tấm kia tú tài không biết tốt xấu những năm này lúc đầu đều tốt ai có thể nghĩ tới hắn đột nhiên liền phát điên thiên vị trong trại người anh hùng khó qua h ải mỹ nhân liệu đại gia trên nét mặt mang theo mấy phần giọng nhiệm ai để hắn cùng bạch ngọc thù đi lại là muốn hắn hỏi thăm trại bên trên thông tin hắn lại bị người mê thần hồn đi ê n đ ả o nếu không phải lần này tôn tập xảy ra chuyện ta còn thực sự không nhìn ra trương nguyên đã sớm cùng chúng ta ly tâm tôn trang gật gật đầu tốt tại không có náo ra cái gì động tĩnh lớn trước ở triệu cảnh vân v ề thao châu phía trước đem tất cả giải quyết liệu đại gia nói tiếp còn kém một bước cuối cùng đ ế n tính toán tốt mới có thể viên mãn chúng ta phải cho vụ án này làm cái giải quyết nếu không chịu cảnh vân liền sẽ một mực sai người cha được tuy nói cha không được trên người chúng ta nhưng cũng muốn thời khắc phòng bị chỗ nào già sai lầm tôn trang hướng thanh ngài yên tâm trại bên kia kiểm tra to lớn đã bị lừa rồi chờ hắn vừa đến chúng ta liền thu lưới l i ê u đại gia gật đầu lại cầm lấy điểm tâm đến ăn uống trả ăn điểm tâm vậy mà để cái hầm này bên trong cũng nhiều mấy phần hài lòng giống như tôn trang nói cái kia phượng hà thôn bên kia còn để người nhìn chằm chằm sao cái kia cô nàng nói muốn trở về giúp ta hỏi một chút trong thôn những người khác nếu là biết ta s u sự t ì n h nàng liền đến trong cửa hàng tìm ta nói đến đây tôn trang nhữ mày có thể ta cảm thấy cái kia cô nàng chỉ là vì làm nhiều chút tiền bạc những người kia thoạt nhìn trung thực kỳ thật trong bụng đều là tâm địa giang dạo c h ắ c không được có thể tại thao châu đặt chân không biết trước sau chuẩn bị bao nhiêu tiền bạc đây không phải là rất tốt sao l i ê u đại gia nói có chỗ cầu dù sao cũng so không có sợ cầu muốn tốt không chế ít nhất ngươi có thể phát hiện nàng muốn cái gì có tiền bạc treo nàng cũng sẽ giúp ngươi đi thảm tính thông tin tìm không được thông tin cũng tới đưa cái tin một cái nông phụ có thể lấy đi bao nhiêu tiền bạc tôn trang suy nghĩ một chút cái kia ba mươi tấm da chuột xác thực không có rất nhiều đại gia ý tứ tôn trang minh bạch thật sự là tiện nghi những người này tôn trang đứng lên muốn cáo lui liền nghe đến tiếng bước chân chuyển đến hai người ngầm đầu liền nhìn thấy l i ê u đại gia tùy tùng tùy tùng hành lý đầy mặt vẻ mặt vội vàng l i ê u đại gia nói làm sao vậy tùy tùng nhìn xem tôn trang tôn trang lui lại mấy bước hắn gái này mới tại liễu đại gia bên t a i nói thầm mấy câu liễu đại gia lông m ạ n nhất thời nhăn lại đến hắn dương mắt nhìn hướng tôn trang xảy ra sai sót tối nay liền phải đi một bước cuối cùng không phải vậy liền không còn kịp rồi nghĩ cách đem kiểm tra to lớn tìm đến dẫn hắn đi gặp t r ư ơ n g nguyên triệu học cảnh ôm giỏ c h ú c đã đầy tiền bạc cũng đều hoa không sai bịt lắm hai mươi mấy con tiền cứ như vậy không có triệu học cảnh trong lòng thẳng t h ở dài bọn họ đến thao châu về sau toàn bộ thôn cộng lại hoa tiền bạc khả năng đều không có những thứ này giấy mực bút n g h i ê n cùng sách những này đồ vật thật là phí tiền bạc cho nên nhà nghèo khổ hải tử căn bản không cần nghĩ biết chữ mua liền mua đi cùng dương lao thái không giống triệu học cảnh xua đổi khỏi ý nghĩ không, tiêu cũng không thể kiếm lại nói đến trong thành thời điểm hắn cũng không có nghĩ đến lạc tỷ còn có thể bán ra hắn từ trong nhà mang theo mười sâu tiền cái này mười sâu tiền một hồi cũng cho lạc tỷ hoa lạc tỷ cả ngày ở bên ngoài hẳn là mua chút vải vóc cho nàng may siêm ý h i ể bọn họ cái này một nhà triệu học cảnh cũng coi là thấy rõ muốn nói xuất đầu lộ diện còn phải nhìn l ạ c tỷ có vải vóc ngoại trừ lao nương dùng bên ngoài liền tăng cường l ạ c tỷ chúng ta đi xem một chút vải vóc lại mua chút lương thực triệu lạc cưng nói ăn tết nhất định phải cho mãi mãi làm kiện quần áo mới trong nhà người khác không cần đến mãi mãi nàng mặc quần áo mới mới có ăn tết bộ dạo đến lúc đó bọn họ đợi đợi con cháu quỳ xuống dập đầu vậy thật là tốt liên nhà mình trưởng bối đều không có quần áo mới xuyên cái kia phải nhiều không có bản lĩnh mua lương thực đó là bởi vì nhà tự chỉnh đốn trong thành v ừ a gạo r ờ i dân có thể mua được hơi tiện nghi lương thực nhưng mỗi người chỉ cho mua một lít m đối với có chút lương thực r ờ i dân đến nói một lít m có chút tác dụng có thể những cái kia tại dọc đường dùng hết tích góp r ờ i dân sợ rằng thời gian liền không dễ chịu lắm những n à y thóc gạo bán xong liền phải chờ triều đ ỉ n h có thể hay không phát cứu tế vào phía tây bắc lương thực trước không mua triệu học cảnh nói chờ vương ra trang kết tiền bạc lại nhìn xem nhờ mua chút vải vóc cũng cho ngươi làm thân váy á o người bán ra lông tiền bạc đều là chính mình kiếm được chỗ nào có thể đều cho trong nhà triệu học cảnh vô vô bên hông chỗ này còn có mười sâu tiền một hồi đều cho ngươi triệu lạc gương biết nàng tam thúc ý tứ người trong nhà đều nhớ nàng nhưng nàng không có cách nào cùng đại gia nói nàng có tiền bạc những cái kia gia chuột bán còn kiếm được tại phú t r ị gia chuột từ hệ thống hối đoái thời điểm hoa chín mươi nguyên lại bán chín trăm linh bảy điểm tại phú chị một miếng da nàng liền kiếm được hai trăm linh bảy điểm tại phú t r ị nàng đang bán ra phía trước liền lặng lẽ tính qua hệ thống sẽ không để nàng kiếm rất nhiều tiền bạc kỳ thật liệu ra thu ra lông hẳn là tại năm trăm đến sáu trăm văn vì từ nàng nơi này nói xong mới theo chín trăm văn một tấm thu cho nên nàng là kiếm lợi lớn tam thúc triệu lạc cương thấp giọng nói vải vóc ta mua lương thực ta cũng phải mớn trước theo đầu người đem nhà chúng ta lương thực đều mua chờ thêm hồi lương thực nhiều ta lại đến mua một lần đem mùa đông lương thực chuẩn bị đủ triệu học cảnh lắc đầu dạng này giá tiền lương thực chỉ có thể để ta mua một lần vừa rồi ta hỏi vừa gạo người cộng tác đều nói lương thực không đủ bán đợi đến tuyết rơi triều đình cứu tế lương thực cũng chuyện không đến triệu lạc cương nói k h ẳ triệu học cảnh nghe chất nữ nhi nói nhẹ nhõm hình như thật sự có chuyện như vậy trở ở phía trước giống như tam thúc cũng đừng lo lắng tiền bạc không đủ dùng triệu lạc ương vô vô bên hông ta còn có triệu học cảnh nói ngươi còn mang theo tiền bạc không phải triệu lạc gương nháy nháy mắt ta còn có da chuột cột vào trên thân cơ hội tốt như vậy nàng còn phải kiếm lại một chút lại nói chúng ta còn có thể đi cái khác ra lông trải mua mấy tấm đến lúc đó cùng một chỗ bán đi liêu ký triệu học c ả n h lấy dại lạc tỷ còn có da chuột cột vào trên lưng lạc tỷ là nữ hoa hoa hắn không thể hỏi kỹ nếu là đổi thành nguyên nhượng bọn họ hắn đến sách qua thật tốt tìm một chút nhìn xem đều giấu ở nơi nào triệu lạc gương trên thân đương nhiên sẽ không giấu da chuột nàng đợi vương hoài cho nàng đưa thông tin chỉ cần tôn trang từ trong sân nhỏ đi ra nàng liền tìm nơi hẻo lánh hiện hướng ra biến lính l trưởng, trưởng quý người cộng tác b ô n g nhiên vào cửa nói cái kia bán ra chuột người lại tới đang lúc nói chuyện nhị trưởng quý liền gặp được phượng hà thôn người bước bước hướng trong phòng đi nhị trưởng quý hướng những người kia trên thân nhìn thoáng qua to to nhỏ nhỏ bốn người trong ngực đều có đồ vật nhị trưởng quý trong lòng lột bột một cái sẽ không phải là da chùa ta cái kia vẻ mặt tươi cười cô nàng đi chợ tới đem trong ngực đồ vật hướng cửa hàng để xuống trưởng quỹ chúng ta đem còn lại chuột mang tới cô nàng nói xong dùng tay náo xoa xoa mồ hôi trên c h á n phản phất nàng là phế đi rất nhiều vất vả mới đưa đồ vật nâng đến tổng cộng bốn mươi tấm da chuột trưởng quỹ ngài nhìn xem nhị trưởng quỹ hít sâu một hơi bốn mươi tấm da chuột bọn họ thật móc hang chuột ta mà còn móc không chỉ một triệu lạc cương nói ta còn có một cọc sự tình muốn cùng tôn thúc nói tôn thúc ở đây sao không tại trong cửa hàng nhị trưởng quỹ nói bất quá rất nhanh liền có thể đem người mời đến nhị trưởng quỹ nói xong người cộng tác vội vàng đi cho tôn trang đưa tin triệu lạc c ư ơ n g nhìn qua nhị trưởng quỹ trước đem tiền bạc cho a chúng ta còn vội vã trở về đây bốn mươi tấm da chuột chín trăm văn một tấm nhị trưởng quỹ trong trái tim một trận như kim c h â m cũng không phải muốn cho ra bao nhiêu tiền bạc mà là mở cửa hàng chính là kiếm tiền bạc dạng này cùng c h u y ệ n tiền thật là để người chịu không được bất quá tôn trưởng quỹ vừa rồi cũng để cho người đưa qua tin chỉ cần phượng hà thôn những người đến này còn chiếu chín trăm văn thu ra nhị trưởng quỹ khẽ cắn môi thu tôn trang lại đuổi về ra lông cửa hàng lúc nhìn thấy phượng hà thôn những người kia đang ngồi ở ghế con bên trên uống trà bốn người bên trong hán tử trong tay ôm một cái tay mãi b ê chương t hai hắn n Để trăm một mươi một chính là hôm nay tôn trang thích có ánh mắt người trong nhà hắn hạ nhân chính là như vậy mỗi lần hắn về đến trong nhà tất nhiên hỏi hàn ân cần vì hắn cởi áo múc nước rửa tay tóm lại chính là một trận dày vò để hắn có loại cả nhà bên trong đều là hắn bận rộn hồ lên cảm giác nhưng bây giờ loại này cảm giác nhất là không tốt tôn trang nhìn qua ở trước mặt hắn giày vò cô nàng cô nàng từ trong tay háo lấy ra một sợi dây thừng bắt đầu lượng hắn giày bó sau đó nói liên miên lẩm bẩm nói xong cái gì người trong thôn hiền lành muốn cho hắn làm d à y cái đệm hắn thiếu d à y cái đệm không hắn không muốn những vật kia cái gì mãi mãi nàng dặn dò qua người khác đối với hắn như thế nào bọn họ cũng phải báo đáp tôn trang từ trong đ ấ y lòng cảm ơn mãi mãi nàng vị này chưa từng gặp mặt lão phu nhân không ít giày vò hắn lời nói cũng không có ít nhất cô nàng bá ba bá, bá, bá một hồi về sau lời nói tôn trang đều không lọt vào thai nói t r ắ n g ra những lời kia vô dụng hắn càng không khả năng ăn bọn họ mua gạo nếp bánh ngọt bởi vì những cái kia gạo nếp bánh ngọt bọn họ mua đến trước muốn cung phụng cho tổ phụ nàng đại bá một nhà cùng a su sau đó mới sẽ ăn trước mắt từ bên trong tỉnh đi ra hai khối cho hắn cho người chết đồ ăn cho hắn đúng không suy nghĩ một chút liền s u ố i q u ẩ y hy vọng nhà hắn tổ phụ đại bá ở phía dưới cũng không yên tĩnh cái này một lớn ngừng lại dày vò tôn trang cảm thấy chắc chắn sẽ có một hai lời hữu dụng kết quả nghe đến cuối cùng một chữ đều không có mà đối mặt cái này toàn ra tôn trang cuối cùng còn phải mở miệm nói phiền phức nhà ngươi lào phu nhân sau đó đứng dậy đem mấy người này đưa ra ngoài cái kia cô nàng ba bước lại quay đầu đi ra thật xa còn hướng hắn phất tay tôn trang trên mặt mang nụ cười ứng phó đến cuối cùng nụ cười đều đông lại chờ tôn trang trở lại trong cửa hàng nhị trưởng quỹ lập t ứ c tiến lên nghe phân phó tôn trang nói bọn họ chạy tới ngoại trừ nói muốn gặp ta còn làm thứ gì nhị trưởng quỹ rõ ràng cảm thấy tôn trang không vui nhưng có mấy lời vẫn phải nói bọn họ còn bán chút ra chuột tôn trang cau mày bán bao nhiêu bốn nhị trưởng quỹ dùng tay so đo bốn mươi tấm cái gì tôn trang mở to hai mắt tôn u y ệ t đối k h g nghĩ trang ớ thước, i người lại tiến liền đến kiếm tiện nghi. những này muốn nhanh như đến nhị được Là vậy sẽ tấc một một tấm, t ư người ở n nói, ngại đến phân g quý q u phó để ta c ũ k hít ô không Tôn n Trang g dám thu. h một hơi thật sâu có thể hắn không nghĩ tới biết nhiều như thế chắc không được như vậy thân thiện cho hắn lựa dày nguyên lai、like、kiếm được nhiều như thế tôn trang đệ lên khóa chặt lông mày hôm nay làm những việc này tại sao lại cảm thấy như vậy biệt khuất đâu những người này ra chuột là từ lâu đến sẽ không phải là đi cái khác ra lông cửa hắn mua lại bán cho hắn a những người kia thật là không nên làm nông hộ hẳn là đi làm mua bán triệu lạc gương nhìn hướng triệu học cảnh tam thúc chúng ta trước đi mua bố lại đi kéo lương thực triệu lạc cưng nói sau đó mua chút d ơ m dạng có vải thô nàng chuẩn bị từ hệ thống hối đoái đi ra vải mưa cùng đệm trống ẩm dạng này liền có thể lăn lộn tại dơm dạ n g cùng dương sợi thô hoa lau bên trong làm chăn đệm vải thô quý giá ai cũng sẽ không dễ dàng đem chăn đệm mở ra nhìn xem bên trong đều có chút cái gì dù cho mở ra còn có ép chặt dơm dạ n g cách trước mắt ngoại trừ n ã i n ã i nàng cùng trong nhà mấy đứa bé có thể có nóng h ổ i cái đệm cha nương nàng cùng tam thúc tứ thúc đều chỉ nguyên lành ngủ ở bãi cỏ ngoại ô cùng trên chiếu chờ chúc tuyết trong phòng rất ngoại trừ trong nhà còn phải cho tiên sinh cũng tống nhị ra cũng làm một giường như thế một suy nghĩ triệu lạc hương đem bốn mươi t ấ m bán ra chuột tiền bạc bà gan bài rõ ràng triệu lạc hương mấy cái mới tìm được một nhà hãng buôn bại nhà này phía trước bọn họ nghe qua còn có một chút vải thô vải gai có thể mua mới vừa chọn tốt vải vóc triệu học cảnh thanh toán tiền bạc triệu lạc hương trong đầu liền vang lên thời cựu âm thanh khả năng hôm nay muốn xảy ra chuyện triệu lạc hương khẽ giật mình máy ghi âm cầm về nàng hiện tại không tiện nghe trước cho thời cựu nghe một lần thời cựu sẽ đem ghi chép đến cái gì nói cho nàng không nghĩ tới thời cựu mở miệm chính là câu nói này triệu l ạ cương c nói xác định là hôm nay nàng còn tưởng rằng không thể nhanh như vậy luôn có thời gian để bọn họ tra rõ ràng thời cửu nói hiện tại chúng ta phải tìm đến trong trại một cái gọi kiểm tra to lớn người triệu l ạ cương c liền tính cùng bạch ngọc vi quen biết cũng không có khả năng trực tiếp đi t r ạ i bên trong tìm người việc này đến giao cho vương gia thời cửu nói t r ạ i bên kia người bình thường không nghe được thông tin vương gia người hẳn là sẽ có chút phương pháp nếu là không được hắn còn có thể cùng triệu đại nhân nói hướng nha thự điều người tay đến mức vì sao để vương hoài đi tìm kiểm tra to lớn triệu la cương thuận miệng liền có thể kéo một cái lý do triệu la cương nói thời cửu phát ra một cái máy đ i âm ta muốn nghe n g h e xong triệu học cảnh đã đem xe lửa chạy đến triệu lạc ương ngồi tại xe lửa bên trên chờ lấy triệu học cảnh đi mua lương thực những vật này lúc này vừa vặn nghe đ i âm đem liễu ra đại gia cùng tôn trang lời nói n g h e một lần triệu lạc ương n ế u mày có thể xác định bạch ngọc t h ủ chết cùng liễu gia nhất định có quan hệ trương nguyên nên là cứu qua bạch ngọc t h ủ thời c ử u nói phía trước chúng ta nói t r a n g ra ngọc t h ủ giống như là bị người giấu ở phượng hà thôn người kia có thể hay không chính là trương nguyên nếu như trương nguyên có thể trở về cứu bạch ngọc thù có lẽ bạch ngọc thù còn có thể sống sót triệu lạc cương nói nhưng trương nguyên không có trở về thời cựu suy nghĩ một chút không chỉ là khi đó không có trở về cho tới bây giờ cũng không có người biết được trương nguyên ở nơi nào hôm nay trương nguyên nhà cái kia mới ra xem ra cũng là đã sớm a n bài tốt triệu lạc cương nói xâm nhập trương nguyên nhà phát hiện a su chân dung còn có viết cho a su thơ văn để đại gia đem trương nguyên cùng a su chết nối liền như vậy bước kế tiếp thời cựu nói liền nên là định chết trương nguyên chính là giết a su hung đồ làm như thế nào định triệu lạc cương trong lòng một mảnh lãnh bớt người đã chết liền không cách nào biện giải cho mình trương nguyên khẳng định biết liệu ra không ý、chuyện. cho nên liễu gia định sẽ không để trương nguyên sống thế nhưng giết thế nào trương nguyên triệu lạc cương lập tức nghĩ đến trại bên ngoài người đều nói trong trại người hung thân đắc sát bọn họ có quy củ của mình không thủ luật pháp triều đình trong trại người nếu là biết a su chết tại trương nguyên trong tay sẽ giết hay không trương nguyên phiên này giải thích nói ra hợp tình hợp lý liệu ra hẳn là đã sớm hưu tính tốt cho nên đến ngăn cản chuyện về sau phát sinh triệu lạc cương nói ta đi tìm vương hoài hy vọng còn kịp thào châu trại bạch ngọc vi một đường trở lại trại bên trong trong trại người mặc dù có mấy cái dòng họ nhưng đại ra cùng một chỗ lâu dài nghiêm nhiên đồng tộc người thân cận phàm là trong trại xảy ra chuyện gì đều có trong trại mấy cái trưởng bối làm chủ các trưởng bối không quyết định chắc chắn được liền sẽ đi bạch thị trước mặt tìm chủ ý t r ạ i bên ngoài sự tình đại gia tụ hợp tâm hiệp lực làm tốt trong trại người bị bên ngoài người ức hiếp đại gia thì cùng giải quyết cựu lịch hy chính là bởi vì làm như vậy trại mới có thể tại thao châu yên ổn sinh hoạt a vi tỉ tỉ trong tộc mấy cái tuổi nhỏ nữ quyến trước vây lên phía trước thế nào có tin tức sao a su chết tại trại bên ngoài thông tin truyền tới về sau toàn bộ trại người đều nháo muốn đi nha thử hỏi thăm rõ ràng nhất định muốn bắt lấy hại a su người cuối cùng vẫn là bạch thị lên tiếng để mọi người lưu lại tuyển ra mấy người tiến về nhà thự bạch ngọc thù là bạch ngọc vi thân t ỷ t ỷ bạch ngọc vi liền tại mấy người này bên trong bạch ngọc vi bọn người ở tại bên ngoài chạy nhanh trong trại người sẽ chờ bạch ngọc vi bọn họ mang về thông tin bạch ngọc vi lắc đầu không tìm được đầu mối gì nhà thự đâu bọn họ cũng không có cha được sao bọn họ có phải hay không không đem trại sự tình để ở trong lòng cái tiêu triệu đại nhân đâu không nói hắn rất tốt sao bạch ngọc vi thở dài mấy cái tuổi khá lớn nữ quyến đem hải từ nhà mình giữ chặt các người a tỉ tại bên ngoài cả một ngày để nàng thật tốt nghỉ một chút đại gia nghe nói như thế vừa muốn đi ra liền nghe đến một thanh â m nói a vi ngươi có nghe hay không là cái kia trương nguyên h ả i a su hiện tại chúng ta liền đi tìm trương nguyên chương hai trăm mười hai xảy ra chuyện bạch ngọc vi quay đầu liền nhìn thấy bạch đan tề bạch đan tề mang theo trong trại mấy người bước nhanh đi về phía bên này k h ắ p khuôn mặt là phẫn nộ cùng sắc khí hắn cũng không đợi bạch ngọc vi nói chuyện liền phân phó người bên cạnh đi gọi lao tam lao tứ mang mấy người cùng một chỗ tới một k h ắ c về sau chúng ta cùng nhau vào thành ngươi muốn làm gì bạch ngọc vi tiến lên một bước nhìn hướng bạch đan tề ngươi nghe nói cái gì bạch đan tề mấy cái đến thao châu phía trước đều là mười hai mười ba tuổi trai trai tiểu tử cùng bạch ngọc thủ giống như bạch ngọc vi xem như là trong trại đầu một nhóm tại thao châu lớn lên h ả i tử ngày bình thường liền muốn tốt ở trong thành nghe đến những tin tức kia lúc này xâm nhập trương nguyên trong nhà sau đó liền tận mắt nhìn thấy những cái k i a thơ t ỉ n h cùng chân dung bạch đan tể đến bây giờ còn tức giận đến cánh tay càng không ngừng phát dung hắn đưa trong tay cướp được chân dung đưa cho bạch ngọc vi người tránh đi người chính mình nhìn một cái xuất sinh k i a đều đã làm những gì bạch ngọc vi một mực tại phượng hà thôn phủ cận tìm kiếm a xu quần áo Cũng theo bức i ế t trương n g u y ê á i này có tranh n nghe h chật đi mở rộng bạch ngọc vi sắc mặt đột nhiên thay đổi nàng lập tức đem họa trục khép lại ánh mắt bên trong cũng toát ra lựa rợn nữ tử họa chính là bạch ngọc thù nhưng bọn hắn cũng không phải là bởi vậy tức giận mà là bởi vì nữ tử kia trên thân chỉ mặc một tấm l ụ a mỏng mềm mại vòng e o thon hai chân thon dài như ẩn như hiện hiện ra tại người phía trước bạch ngọc vi g ò má đỏ lên a su từ trạng cũng hiện lên ở trong đầu áo nàng không ngay ngắn quần cũng không mặc bạch đan tề đã sớm ngờ tới bạch ngọc vi sẽ như thế hắn nhìn chằm chằm bạch ngọc vi nói thua thiệt các ngươi còn nói cái kia t r ư ơ nguyên n g là cái gì tài tử còn mua hắn viết sách đến xem mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn trở về một trận khen ngợi tai nổ vào hắn trong phòng đều là những vật này hắn nếu là người tốt lành gì sẽ đem a -su vẽ thành như、vậy. hắn cầm a su chân dung đều đã làm những gì a su chết cùng hắn thoát không ra liên quan chờ ta bắt lại hắn ta tất nhiên lột ra hắn đem hắn mở ngực mổ bụng tế điện a su bạch đan tể nói xong liền hướng đi về trước đi phía trước bọn họ nhìn thấy a su thảm trạng liền nghĩ đến a su khả năng chịu đựng như thế nào trả tấn hiện tại t r ư ơ nguyên n g những vật kia xác nhận suy đoán của hắn bạch đan tể bạch ngọc vi lại lần nữa đuổi theo dạng này chân dung đều cướp về sau bạch ngọc vi con mắt bỏ bừng nàng không thể để a su chết về sau còn bị người nhìn như vậy đều cướp về bạch đan tể cái chán gân xanh di động muốn rách cả mi mắt hắ Ta t phía đi r bạch có ngọc ít người đi. Đi vi mặc dù cũng lựa giận hướng đầu có thể là nhìn thấy trong trại không ít người sách theo côn đồng tập hợp tới trong đầu của nàng một cái dây cùng bị kích thích một cái bạch ngọc vi vội và nói trước cùng trong tộc trưởng bối nói một tiếng các ngươi lại đi ra bắt lấy trương nguyên trở lại rồi nói không m u ộ n bạch đan t ề nhìn hướng bạch ngọc vi n g ư ơ i yên tâm ta mặc dù hận không thể lập tức giết trương nguyên nhưng cũng phải trải qua các trưởng bối đồng ý bạch đan t ề chứ tức giận ra còn có ấ y náy bởi vì hắn biết bạch ngọc thù cùng bạch ngọc vi cùng cái tia trương nguyên nói chuyện qua hắn cũng nhìn qua trương nguyên sách cũng cảm thấy trương nguyên rất có tài hoa chính là bởi vì phần này tín nhiệm cùng tán đồng để hắn buông l ò n g cảnh giác bởi vậy hại bạch ngọc thù bọn họ cùng nhau lớn lên cả ngày tại một chỗ hắn đem bạch ngọc thù xem như mội mội của mình đối đãi mọi rơi vào kết quả như vậy hắn ha có thể bỏ、qua. bạch ngọc vi như cũng do dự để trưởng bối biết bất quá là đảo mắt công phu bạch đan tề nói hiện tại t r ư ơ nguyên n g bị vật trần ta sợ hắn sẽ giấu đi chậm liền không còn kịp rồi bạch ngọc vi nghe nói như thế cũng không có lại ngăn cản bạch đan tề nhìn xem người xung quanh tay ước chừng có mười lăm mười sáu cái kiểm tra to lớn đâu bạch đan tề nói trong trại t r a i t r a i t i ể u tử lại gần đan tề l ạ i ca kiểm tra to lớn ca sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài bạch đan tề nói nhìn thấy hắn để hắn đến tìm ta bạch ngọc vi trong lòng hơi hồi hộp một chút kiểm tra to lớn thích a su a su xảy ra chuyện về sau kiểm tra to lớn cả người đều điên cuồng hắn đi nha thự muốn mang về a su thi thể bởi vậy cùng sai dịch độc thủ nếu không phải trong tộc trưởng bối ra mặt đến bây giờ kiểm tra to lớn còn bị nhốt tại trong đại lao từ nha thự trở về về sau kiểm tra to lớn liền nói muốn chính mình tra rõ ràng vụ án này lúc đầu bắt đầu bạch đan tề còn đi theo hắn về sau hai người bởi vì muốn hỏi thăm càng nhiều thông tin vì vậy tách ra làm việc bạch ngọc vi sợ kiểm tra to lớn biết về sau lại sẽ không quan tâm độc thủ thật náo ra nhân mạng nha thự tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới bọn họ đều muốn cho a su báo thù nhưng dạng này có thể được sao mắt thấy bạch đan tề đám người muốn đi ra trại trại cửa ra vào có người đi ra bạch đan tề các người muốn đi đâu nghe được thanh â m này bạch đan tề không khỏi dừng bước lại không người hướng nói chuyện phụ nhân hành lý phụ nhân kia còn xuống lưng trên mặt có một đạo mặt s ẻ o phản phất muốn đem mặt nghiền chém thành hai khúc lưới đao vượt qua sống mũi lúc sống mũi cũng đi theo bị chém sụp đổ cho nên dù cho vết đ a u tốt cái này khuôn mặt cũng thoạt nhìn đặc biệt và mẹo trong trại rất nhiều người đều có vết đao đều là năm đó chạy nạn đến thao châu lúc lưu lại mọi người thấy mang theo vết sẹo người cũng không sợ hãi ngược lại càng thêm tôn trọng b mới có trại hôm nay húng chi lão phụ nhân này buổi tối kiểu gì cũng sẽ cho trong trại tuần tra ban đêm người nấu ăn uống lại thường đi t r ạ i người chủ sự bạch thị trong phòng nói chuyện tất cả mọi người thân thiết để nàng trắng mụ mụ bạch đan tề nói trắng mụ mụ ta muốn đi cho a su báo thủ a su chết quá thảm ta đem hại nàng người bắt trở lại cụ ba tóc b ạ c nói ngươi biết là ai giết a su bạch đan tề gật đầu cụ ba tóc b ạ c nói là cái kia c h ư ơ nguyên n g bạch đan tề ứng thanh chính là hắn ta đem hắn bắt trở về đến lúc đó cái gì đều rõ ràng có đôi khi nhìn thấy còn chưa nhất định là thật chớ nói chi là chính ngươi nghĩ cụ ba tóc bật nói đi ra hỏi thăm thông tin tìm người cũng được nhưng ghi nhớ không muốn không minh bạch động thủ để bên ngoài người chê cười cho là chúng ta chạy động một tí liền sẽ giết người t ù y bọn hắn suy nghĩ bạch đan tề nói chạy bên ngoài những người kia liền tốt sao bọn họ còn không phải ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ mặt ngoài đối chúng ta khuôn mặt tươi cười tương đối sau lưng không biết làm cái gì tính toán chúng ta mấy năm này cũng cẩn thận từng ly từng tí cùng bọn hắn lui tới còn tưởng rằng có một ngày có thể cùng bọn họ trung đụng rất tốt có thể kết quả đây đổi lấy lại là cái gì a su chết rồi còn bị người bị người bạch đan tề nghiến răng nghĩ lợi người đứng bên cạnh hắn đi theo phẫn nộ bạch đan tề ngươi phải nhớ kỹ trại không phải ngươi một người cụ b à tóc bạc nói chúng ta ở chỗ này cũng phải có quy củ giết người hung đồ muốn tìm tới nhưng cũng không thể thương tới vô tội bạch đan tề gật đầu ta biết biết liền đi đi cụ tóc bà tóc bạc nói đem côn bổng đều thả xuống các ngươi mười mấy người còn cần côn bổng mới có thể bắt lấy trương nguyên sao bạch đan tề đám người nghe nói như thế lẫn nhau nhìn xem gật gật đầu cái này mới đưa tay bên trong mang đồ vật đều thả tới bên cạnh nhìn xem bạch đan tề đám người bóng lưng cụ ba tóc bạc thở dài hy vọng đ ư n g ra chuyện gì bạch ngọc vi nói ng nếu không trước hết ngăn bọn họ lại không cho bọn họ đi bọn họ cũng không cam tâm cụ bà tóc bạc chắp tay sau lưng hướng bạch thị chỗ ở đi đến đi thôi trước đ ê m cái này bẩm báo cho tộc t r ư ở n g bọn họ cũng nhập ra tùy tục xưng hô bạch thị vì tộc t r ư ở n g bạch ngọc vi lập tức đi theo cụ bà tóc bạc bên cạnh hai người đi lên phía trước trong trại những người còn lại đi theo sau các nàng bất quá tất cả mọi người biết q u ý c ụ đều tại bạch thị bên ngoài viện dừng bước lại bạch ngọc vi vào cửa trước đ ê m biết được tất cả nói cho bạch thị sau đó cụ bà tóc bạc mới đi vào đi trong phòng bạch thị ngồi ở ghế dựa vừa mới bốn mươi tuổi、người. trên mặt có vượt qua nàng niên kỷ i à n mua nàng nhìn thấy cụ bà tóc bạc lập tức đem bên người trà nóng bưng cho cụ bà tóc bạc cụ bà tóc bạc tiếp xuống ngồi tại bạch thị đối diện có việc cụ bà tóc bạc nói có người cùng ta hỏi thăm kiểm tra to lớn hạ lạc bạch thị nhìn qua cụ bà tóc bạc bởi vì a su sự tình chỉ sợ là cụ bà tóc bạc nói có người muốn nhờ vào đó đối phó trại bạch thị nói tiếp là nha thử người cụ bà tóc bạc nói là đinh gia người năm đó tây phiên phái người tiến đánh thao châu muốn bắt về bọn họ thời điểm nha thự đinh phó tướng mang binh từng cùng bọn hắn cùng nhau phân、chiến. có phần tình nghĩa n à y tại trong trại người cùng đinh g i a từ đầu đến cuối có lôi tới đinh g i a người nói chuyện trong trại người không thể không nghe bạch thị nói không nghĩ tới vị kia mới nhậm chức triệu đại nhân còn có thể thỉnh cầu đinh g i a tất nhiên đinh g i a ra, ra mặt chúng ta có mấy lời vẫn làm u ố n nghe cụ bà tóc bạc nhẹ gật đầu ngươi cũng cảm thấy đinh g i a nói khả năng là thật bạch thị nói vậy ngươi vì sao không có ngăn lại bạch đan tề bọn họ cụ bà tóc bạc nói ta nghĩ nếu là đem người ngăn cản khả năng sẽ quáy dày những người kia bạch thị gật, gật đầu kiểm tra to lớn trước mắt căn bản không tại trong trại cũng không biết có thể hay không đem người tìm đến lại thêm bạch đàn tể bọn họ bị t r ọ c giận nàng càng phát giác đinh ra người tới nhắc nhở không sai c h ạ y muốn xảy ra chuyện chương hai trăm mười ba cùng đi vương hoài đi tìm kiểm tra to lớn công phu triệu lạc cương cùng triệu học cảnh đám người đã trở lại trong thôn đi thời điểm trong xe t r ố n g không trở về lúc triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt đều chỉ có thể đi theo xe chạy triệu nguyên bảo không thể cùng a tỷ cùng hai cái ca, ca cùng a c đi nội thành trong lòng lo lắng không được chờ đến cơ hội liền chạy tới cửa thôn hướng trên đường nhìn khuôn mặt nhỏ đông đến đỏ bừng thỉnh thoảng lại hút trượt hút trượt nước mũi mắt thấy trong lỗ mũi đều n u ố n nước tràn thành lụt cũng không chịu trở về nhà cuối cùng nhìn thấy xe lửa vắt chân lên cổ liền nên đón cuối cùng cuối cùng bị tam bá bỏ vào lương thực trồng chất bên trong triệu nguyên bảo cứ như vậy một bên dãy rồi lấy không bị lương thực chỉ ngập một bên vui sướng hài lòng hướng người trong thôn phất tay cái t i ê u đắc ý rằng rớp sinh tượng hắn cũng là từ trong thành trở về đồng dạng bất quá ai cũng không để ý tới đuổi triệu nguyên bảo mà là vây quanh xe lừa nhìn mua lương thực ngưu đạo sương theo tới hỏi triệu học cảnh đứng thanh người sử dụng tịch văn thư đi mua theo đầu người mới có thể mua được tiện nghi bất quá cho không nhiều n ư u đạo sương nói nội thành không phải đều chuyển chỉ cấp mua một lần sau ta gặp phải mấy cái rời dân đều nói lại muốn chờ một chút nói không chừng về sau nha tự sẽ lại ra văn thư mỗi người có thể nhiều mua một chút hiện tại theo đầu người mua ngày sau lại nhiều cho, ta cũng chỉ có thể nhìn xem triệu học cảnh lúc đầu cũng là nghĩ như vậy thế nhưng đi nội thành dạo qua một vòng về sau lại nghe lạc tỷ như vậy nói hắn cũng cảm thấy chờ chút đi cũng không có ý gì triệu học cảnh nói ta cũng không biết lời kia là ai chuyển có thể chính là bán lương thực những người kia cố ý nói chính là không muốn để cho ta đi mua chờ lấy chờ lấy đến lúc đó bọn họ liền nói lương thực mua xong ta cảm thấy lạc tỷ nói có đạo lý triệu đại nhân đang suy nghĩ biện pháp để đại gia ăn cơm no chúng ta liền theo triệu đại nhân đi triệu đại nhân hiện tại móc ra điểm lương thực chúng ta liền đều nắm tới trong tay sau này không có lương thực nha thử còn có thể nghĩ những biện pháp khác đợi đến đằng sau trời lạnh như h o n g vỡ tổ đi nội thành lương thực mua không được tất cả mọi người gấp gáp liền đều phải đi mua giá cao lương thực nhiều như vậy rời dân đâu thật loạn không phải cho triệu đại nhân thêm phiền phức đại gia nghe lời này đều cảm thấy có lý ta hôm nay mua lương thực cũng là cho đại gia chuyên chuyển nói nhìn xem dễ bán không triệu học cảnh nói ta là theo cả nhà lớn bé đầu người mua triệu ấ t cả chỗ ở này, đ gia n h lạc cương ứng thanh cái này thất vải gai ba trăm tám mươi văn phía trước năm trăm linh văn cũng là triệu đại nhân đến thao châu về sau phân phó cửa hàng đổi giá tiền cái xe này đồ vật đem đại gia tâm đều nhìn linh hoạt mấy ngày nay kiếm được chút tiền bạc đại gia cũng muốn mua chút đồ vật triệu nguyên nhượng còn hướng mọi người nói tỷ ta ở trên đường mua da chuột một mực cầm tới thao châu mới bán đổi những vật này đại gia nghe nói như thế trong lòng khen ngợi đến cùng vẫn là lạc tỷ có thể làm đoạn đường này vì mọi người chỉ đường còn suy nghĩ những thứ này nếu không phải lạc tỷ triệu lao thái g i a cùng triệu gia lão đại như vậy một chuyện triệu gia có thể như thế nào mới có thể nhịn đến thao châu triệu học lễ cùng la t r â n lương c á c thị mang người đi vương gia trang lưu tại trong thôn triệu gia người đều đi ra giúp quân đồ triệu lạc gương từ g i trúc bên trong còn lấy ra một khối da chuột đưa cho đào thị tam thẩm cái này cho ngươi ta nghe ra lông trong cửa hàng người nói cái này cho phụ nữ có mang người làm chân đạp có thể phù hộ lớn nhỏ bình an đào thị trong lòng ấm áp cười đáp cảm ơn lạc tỷ tay vớt ve cái này ra nàng cảm thấy đây là dấu hiệu tốt phía trước lo lắng hình như cũng đi theo tan ra chút giống như dương l á o thái nhìn thấy trên xe dơm dạ cùng dương sợi thô hoa l ò liền biết lạc tỷ muốn cho đại gia làm chăn đ ệ m cái này tiểu tôn nữ có thể là không có phí công đau chuyện trong nhà đều bị nàng để ở trong lòng thạch ra tiểu nhi tử nhìn xem những vật kia con mắt tỏa sáng kéo lại thạch bình y phục ca chúng ta lúc nào đi bán than h ắ n cũng muốn nương làm nệm chăn buổi tối nhiều c h e một tầng cái k i a phải nhiều ấm áp nhanh thạch bình nói hai ngày này liền đi cái này một xe đồ vật thật không ít đặt ở trong phòng một đống dương lão thái lại nhìn xem triệu nguyên ngượng mấy cái ôm bao vải bên trong đều là đọc sách dùng đồ vật trong lòng như thế một đĩa tính toán nàng đại khái liền rõ ràng không có mấy chục quán hạ không tới ngoại trừ những ngày bên ngoài còn có ba hộp nhỏ đồ vật một hộp phấn hai hộp cao dương lão thái nói đây là làm gì dùng triệu học cảnh nhưng cười không nói triệu lạc cương giải thích bột đánh răng đi mua xúc miệng đồ vật về sau nhà chúng ta liền dùng cái này dương lão thái chỗ nào dùng qua thứ này chị cảm thấy yêu thích bất quá bao nhiêu tiền bạc triệu la cưng nói không đắt mười mấy văn một hộp dương lão thái trận tròn con mắt mãi mãi ngươi còn không có hồ đồ à cái này người liền có mùi dự thảo làm sao có thể tiện nghi như vậy ít nhất cũng phải mấy trăm văn ai ôi cái này cũng không thể ăn dùng thứ này xúc miệng thật có thể giày xéo đồ vợ dương lão thái nói xong liền đem trước mắt ba cái hộp thu lại mãi mãi triệu la cưng nói người nói chỉ có thể dùng ba tháng lâu dài liền hỏng dương lão thái tay lại là run lên nhiều như thế tiền bạc cũng dá mua còn chỉ có thể dùng ba tháng dương lão thái không nói ra được hối hận sớm biết liền không cho nguyên lượng nguyên cắt đi theo nàng cùng bọn hắn vào thành triệu nguyên cắt cuối cùng đem mua đến mét bánh ngọt mang lên tới lại là dùng lại là đồ ăn đại gia không biết nói cái gì mới tốt đừng nói mấy đứa bé cảm thấy gạo nếp bánh ngọt hương bọn họ cũng giống như vậy rất lâu chưa từng thấy vật như vậy dương lão thái trước hồi quá thần nàng phải đ i lại sau này cùng lão nhị lao tam lao tứ mỗi nhà muốn một chút những tiền bạc này đến còn cho lạc tỷ không vẫn là thả tới nàng nơi này cho l ạ tỷ tồn lấy làm đồ cưới đào thị đựng nước nóng để mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút triệu lạc cương lại một mực nhìn ra ngoài cửa nửa ngày nàng phân phó triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cát cầm một khối gạo nếp bánh ngọt đặt ở phát hiện a su tỉ tỉ cái gian phòng kia trong phòng cùng ra lông cửa hàng t r ư ở n g quỹ nói những lời kia đều là giả dối chỉ có tế b á i a su là thật nàng lau sạch tay liền chuẩn bị đi qua đốt hai tầm giấy cũng tốt để a su biết cái này vụ án chắc chắn t r a rõ ràng trả lại nàng một cái công đạo dương lao thái trong thành gặp phải chuyện gì triệu lạc cương nói là a su vụ án chúng ta trong thành nghe đến một chút thông tin cũng không biết cái kia vụ án có thể hay không có tiến triển triệu lạc cương đang chuẩn bị nói cẩn thận chút bên ngoài chuyển đến tiếng nói chuyện. ngay sau đó thạch bình chạy vào nói triệu đại nhân tới triệu cảnh vân đột nhiên đến trong thôn triệu lạc c ư ơ n g trong đầu cùng thời cựu nói hẳn là vương ra người đi n h ã thử thời cựu nói n g h e một chút triệu đại nhân nói thế nào liền biết được triệu cảnh vân không có mặc q u a n phục nhanh chân đi vào triệu ra gian phòng mọi người thấy lễ triệu cảnh vân mới nhìn hướng triệu lạc c ư ơ n g nói ngươi tại liêu ra cửa hàng nghe được sự tình vương hoài nói với ta chúng ta nhờ người đi trại tìm kiểm tra to lớn trong trại người nói hắn trời vừa sáng liền đi ra ngoài triệu lạc hương không biết vương hoài làm sao cùng triệu cảnh vân nói triệu cảnh vân cũng không có đề cập những này vừa vặn nàng cũng không cần hao tâm tổn trí đi giải thích triệu lạc cương nói cái kia t r ư ơ nguyên n g đâu triệu cảnh vân thần sắc trang nghiêm cũng không có tìm tới trong đầu thời cựu nói phải hỏi một chút triệu đại nhân có phải là cùng t r ư ơ nguyên n g người quen tốt hơn một chút thời gian không thấy t r ư ơ nguyên n g đem chúng ta suy đoán sự tình cũng nói cho triệu đại nhân triệu lạc cương đang có quyết định này vì vậy mở miệng nói triệu đại nhân lần này chúng ta đi liễu ra cửa hàng bán ra l ô n g lúc liễu ra hướng chúng ta tìm hiểu có quan hệ a su thông tin ta tự nhiên không thể nói liền cùng bọn hắn kéo vài cầu dối liễu ra trưởng quỹ một mực đang hỏi ta ngoại trừ a su bên ngoài chúng ta còn có hay không gặp qua những người khác lúc ấy ta liền nghĩ có lẽ a su chuyện này còn có những người khác bị liên lụy trong đó trong thành ta cũng nghe có người nói trương nguyên đã sớm đối a su mưu đồ làm loạn có thể mà lại vị tia tấm tú tài cũng không thấy hắn đến cùng là hôm nay không thấy vẫn là đã sớm không thấy nghĩ tới những thứ này ta đã cảm thấy nơi này không đơn giản làm sao đều trùng hợp như vậy tất cả đều góp đến một khối triệu cảnh vân g ậ t đầu hắn cuối cùng minh bạch lúc ấy triệu g i a cô nàng làm sao có thể cứu hắn một chút xíu kỳ lạ đều có thể bị nàng bắt lấy triệu cảnh vân nói ngươi suy đoán có chút đạo lý cho nên việc cấp bách muốn tìm tới trương nguyên cùng kiểm tra to lớn triệu lạc c ư ơ n g nhìn hướng triệu cảnh vân triệu đại nhân khả năng ta nói không ra đạo lý gì nhưng luôn cảm thấy có lẽ tìm tới kiểm tra to lớn liền có thể tìm tới chương nguyên triệu cảnh vân gật gật đầu hắn suy nghĩ chốc lát nói nghe nói ngươi cùng trong trại bạch ngọc vi có thể nói lên lời nói chúng ta đem chuyện của liễu ra nói cho trại người một hồi bạch ngọc vi cũng sẽ chạy tới trong trại người không quá tín nhiệm nhãn thự ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau đi qua nếu là bạch ngọc vi hỏi tới ngươi cũng có thể đem những này đều báo cho nàng triệu lạc hương tự nhiên nguyện ý trong đầu thời cựu nhẹ gật đầu kêu lên triệu lạc hương cùng đi khẳng định là hoài quang đề nghị vụ án cha đến n đương nhiên phải tận mắt nhìn xem tốt nhất không thể nói được còn có cơ hội nhìn thấy bà thị chương hai trăm mười bốn tin dương lão thái cẩn thận nghe lấy lạc tỷ nói chuyện với triệu đại nhân trong đầu vẫn là lộn xộn nàng biết trong trại cái kia cô nàng là bị người hại chết không sai làm sao tiểu tôn nữ mà đi một chuyến nội thành phát hiện nhiều chuyện như vậy còn để triệu đại nhân tự mình đến mời tiểu tôn nữ có thể là một lần so một lần có bản lĩnh triệu lạc gương giữ chặt mãi mãi nàng tay mãi mãi ta cùng triệu đại nhân chạy một chuyến không cần lo lắng ta một hồi liền trở về giút ta lại đi cùng tiên sinh nói một tiếng triệu đại nhân đi gấp không có quan tâm đem tống thái ra mời tới dương lão thái còn có thể nói cái gì nàng còn có thể ngăn đón không cho lạc tỷ đi theo triệu cảnh vân nói lão phu nhân yên tâm ta sẽ che chở cô nàng sẽ không ra cái gì sai lầm dương lão thái gật gật đầu làm phiền ngại chuyện này không thể lộ ra triệu cảnh vân để người dắt ngựa lặng lẽ mang theo triệu lạc cương rời đi thôn triệu học cảnh cùng triệu học nghĩa không yên tâm một đường cùng đi nhìn một đoàn người dần dần đi xa mãi đến nhìn không rõ ràng bọn họ cái này mới hướng trong thôn đi về tây thôn trên đường một cái người nên tới với mới các n g u y ê nơi này người đến triệu học cảnh theo âm thanh nhìn sang mười bước bên ngoài đứng một cái hát tử đó là cao lý chính nhà nhị nhi tử cao chính phát triệu học nghĩa vô tâm cùng cao ra người nói chuyện chỉ là nói tam ca ta tiếp lấy sửa tường đi lúc này sắp liền làm xong trong thôn còn có chuyện khác chờ lấy hắn đây triệu học cảnh gật gật đầu cao chính phát liếc triệu học nghĩa liếc mắt không hề đem triệu học nghĩa để vào mắt những người này tại tây thôn đặt chân về sau cái này triệu học nghĩa liền mang theo người sửa chữa trong thôn tường rào cùng phong úc này nhân lực khí không nhỏ xác thực rất tài giỏi công việc nhưng nào không quá linh quang đến ngày hôm trước liền bị thương hiện tại đi lên đường còn khập i ễ n g dạng này người một chào một năm lớn thật là không coi là cái gì hôm nay bọn họ sở dĩ đến thám tính chút thông tin thứ nhất là hắn nàng dâu ở trong thành nhìn thấy những người kia hoa giá tiền rất lớn mua một xe lừa đồ vật thứ hai tây thôn luôn có người ra vào cao chính phát thấy rõ ràng những người kia đều cưỡng ngựa xem xét liền không phải là người bình thường triệu học cảnh cười ứng phó gật gật đầu cao chính phát không có muốn rời khỏi ý tứ đều là những người nào a các ngươi m ớ i đến những người kia có biết căn biết do đây triệu học cảnh tính tình so triệu học nghĩa mềm mại lại so triệu học lễ kiên cường anh khí lông mày nhữ lại lộ ra cái nụ cười chỉ là đến chúng ta nơi này thu đồ vật chúng ta cho đồ vật bọn họ cho chút tiền bạc cũng là không cần đến biết nhiều như vậy nhìn nhiều lần như vậy tiểu chất nữ ứng đối người khác triệu học cảnh cảm thấy vào giờ phút này hắn chính là tiểu chất nữ một cái miệng cái gì cũng có cao chính phát nói các ngươi còn có đồ vật bán lại nói đi ra cao chính phát r ắ c không quá tốt lại sửa lời nói ý của ta là các ngươi thế nào có thể vào lúc này bán đồ trời lạnh thương nhân đấy đồ vật đều bán không lên giá cả không bán cầm cái gì mua lương thực triệu học cảnh vẫn như cũ cười cao ũ n không nói hoài tới nhiều như g hoài tới vậy, dù s chính ũ n g p ả i sống qua vào đông đúng hay không. qua hay Cao vào h c trả triệu trong ta thường cảnh về việc, nhiều muốn muốn xuống nói cũng nhà còn bình cùng ngươi nhiều lời nói.、Cao、chính có cái đi, lại lời học của Cao gì, đã phát nhìn xem triệu học cảnh bóng lưng không khỏi nhớ mày đám người này sẽ không phải đem bảo mệnh tiền bạc đều hoa vậy thật khó lường n g ư ơ i chờ một chút cao chính phát nói ta cũng không có ý tứ gì khác ngươi ngày sau lại bán đồ không bằng tới hỏi một chút ta ta có thể giúp ngươi tìm cái dễ bán nhà thật triệu học cảnh nói cao chính phát gật đầu triệu học cảnh suy nghĩ một chút vừa vặn ta muốn đi các ngươi đông thôn múc nước đi cao chính phát thống khoái mà đáp ứng n g ư ờ i kêu lên người đi qua chúng ta vừa đi vừa nói cao gia người lần thứ nhất dạng này thống khoái mà nhận lời ngày bình thường đều là lại ghét bỏ lại phòng bị quả nhiên có tiền có thể sai khiến quỷ thần vẫn là tiểu chất nữ nhi bản lĩnh dễ dùng đi thôi hắn cũng nhìn xem cao gia muốn làm cái gì triệu lạc ư ơ n g bên này đi theo triệu cảnh vân một đoàn người dọc theo một đầu đường nhỏ đi lên phía trước không bao lâu đợi liền thấy chợ ở cách đó không xa vương hoài vương hoài giục ngựa tiến lên triệu đại nhân cô nàng vương hoài cái này một hành lý để triệu cảnh vân vô ý thức gặp con thật vất và mới nhịn xuống đến bây giờ hắn cũng không có minh bạch vương gia hồ lô bên trong bán là cái gì thuốc nếu như thích nhân ra lời nói làm sao không hiện ra thân phận chân thật cần dùng tới giả mạo vương gia tử tôn sao bằng bạch tiện nghi tích đá quân láo ra h ỏ a kia vương hoài nói còn không có tìm tới kiểm tra to lớn bất quá trong trại người đến sẽ giúp chúng ta cùng đi tìm người vương hoài nói xong hướng sau lưng nhìn triệu lạc c ương nhìn thấy trong rừng có vài bóng người đợi đến những người kia đến gần một chút triệu lạc c ương nhìn thấy bạch ngọc vi không đợi người khác nói chuyện triệu lạc ương tung người xuống ngựa hướng bạch ngọc vi đi đến a vi tỷ bạch ngọc vi nghe đến thanh âm quen thuộc d ư ơ n g mắt lên nhìn không nghĩ tới triệu gia cô nàng thật tại chỗ này ngươi tại sao lại ở chỗ này bạch ngọc vi thử thăm dò nói là nha thử để ngươi tới triệu lạc c ư ơ n g l ắ t đầu triệu đại nhân hỏi liễu ra ta cửa hàng sự t ì n h nghe nói a vi tỷ tỷ cũng sẽ tới ta liền nghĩ không bằng cùng triệu đại nhân đồng thời đi gặp a vi tỷ tỷ triệu lạc c ư ơ n g nói đến đây có chút áy náy ta cũng cảm thấy xin lỗi a vi tỷ tỷ không có sẽ tại hoàng gia trang bên trên phát hiện vải vóc sự tỉnh nói cho ngươi khi đó nha thử tại cha vụ án tất cả cùng vụ án tương quan sự tỉnh chúng ta cũng không thể tiết lộ ra ngoài trước mắt triệu đại nhân nói có manh mối có thể cùng a tỉ cẩn thận nói. Phát hiện vóc sự tình là thật, cho nên triệu Lạc nói. thể tỷ thận Phát tình thật, Triệu hiện nên Ương A vừa Vi vải sự là bạch ắ t đầu liền đề liền cái này. cập b ngọc vi nói ta a tỷ quần áo thật là tại hoàng gia trang bên trên tìm gặp triệu lạc gương gật đầu sẽ làm sao đi hoàng gia trang bên trên kéo cày trở về làm sao phát hiện đủ loại đều báo cho bạch ngọc vi bạch ngọc vi cẩn thận nghe lấy không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở bạch ngọc vi nói cho nên ngươi tại nhìn đến ta cùng liêu ra người cùng một chỗ thời điểm mới nói để ta phải cẩn thận triệu lạc gương ứng thanh ta nghĩ nói lại không biết nên nói như thế nào trong lòng góp nhưng lại sợ ngược lại hòng sự tình không nghĩ tới l i ê u ra người bởi vậy đã nhìn chằm chằm chúng ta tại l i ê u ra trong cửa hàng đủ kiểu thăm dò cũng may mắn chúng ta tại cửa hàng bên trong lưu lại ta mới nghe được t r ư ở n g quỹ nói trại kiểm tra to lớn loại hình lời nói ta cũng không biết cái này có trọng yếu hay không vì vậy nói cho triệu đại nhân mời triệu đại nhân đến định đoạn triệu lạc cương nói xong những n à y lập tức hỏi thăm trong đầu thời cựu ngươi nói nàng có thể hay không tin tưởng thời cựu nói ngươi lừa gạt người liền chưa từng bị vạch trần qua lời này là đang cái nàng vẫn để tâm có chỗ chỉ triệu l ạ cương nói thời cựu ngươi muốn nói cái gì nàng nhớ tới hệ thống từ trước đến nay không quanh co lòng vòng thời cựu nói ý của ta là dù cho nàng có chỗ hoài nghi ta cũng sẽ tìm cách giúp n g ư ờ i viên đi qua nhưng ta cảm thấy nàng sẽ không đột nhiên phát hiện hung đồ khả năng là người bên cạnh nàng hiện tại trong đầu chỉ có thể suy nghĩ liêu ra còn không lo được suy nghĩ cái khác tựa như thời cựu đoán như thế tin tức quá mức đột nhiên bạch ngọc vi nhất thời không có lấy lại tinh thần chờ nàng nghĩ rõ ràng thời điểm trong đầu đã bị liêu ra chất đ ẩ y liêu ra hại a su khả năng bước kế tiếp sẽ còn hại người khác nhất định phải tìm tới kiểm tra to lớn bạch ngọc vi hít sâu một hơi miễn cưỡ phân chấn tinh thần lên ta biết kiểm tra to lớn trong thành nhận biết mấy người có lẽ hôm nay đi tìm bọn họ vậy liền nhanh chỉ vào thân triệu cảnh vân nói chế, khả năng sẽ có nguy hiểm triệu cảnh vân nói là kiểm tra to lớn triệu lạc gương cùng trong đầu thời cựu nói ta luôn có loại không quá tốt cảm giác liễu đại gia nói ra sai lầm cái này sai lầm đến cùng là cái gì kiểm tra to lớn một ngày này đi rất nhiều nơi đầu tiên là thư viện sau đó đến t r ư ơ n g g i a nhà cũ hắn thuê mấy cái cơ sở ngầm khắp nơi thám tính trương nguyên thông tin vài ngày trước hắn liền nghe người ta nói a su rời đi trại ngày đó gặp qua trương nguyên lời này hắn không có cùng trong trại người khác nói bởi vì hắn biết bạch ngọc vi bọn họ đối trương nguyên đều rất có hào cảm nhất là a su hắn thích a su nhưng a su lại hết lần này tới lần khác cảm thấy trương nguyên tốt nhiều nhận biết mấy chữ nhiều đọc vài cuốn sách mà thôi nói cho cùng chính là cái thư sinh tay c h ó i gà không chặt có thể làm thứ gì kiểm tra to lớn đã sớm hận không được hắn nhìn chằm chằm vào trương nguyên như trương nguyên dám đối a su có cái gì ý nghĩ xấu hắn liền vặn gây trương nguyên cái cổ không nghĩ tới chỉ là một cái sơ xuất a su liền không có kiểm tra to lớn con mắt v à bừng hắn sai hiện tại hắn đến tự tay thay đổi cái này sai chờ hắn bắt l ấ y trương nguyên hắn sẽ tra hỏi rõ ràng sau đó đem trương nguyên giết chết kiểm tra to lớn đang suy nghĩ hắn p h ả i đi ra cơ sở ngầm đến b ầ m báo tìm tới trương nguyên hắn liền giấu ở trương g i a mộ tổ cái khác trong phòng phía trước hắn ở bên kia giữ đạo hiếu cuối cùng tìm tới người kiểm tra to lớn sờ tay vào ngực lấy ra một thỏi bạc đưa cho cái kia cơ sở ngầm chờ ta tìm tới người giải quyết cái này cọc sự t ì n h sẽ còn cho ngươi khen thưởng cơ sở ngầm vội vàng con người trời tối không dễ đi ta dẫn đường cho ngài kiểm tra to lớn không nói thêm gì nữa hai người cấp tốc biến mất trong bóng đêm Trương kiểm t n g ư tra to lớn tổng nghe bạch ngọc thù nói chương nguyên là cái hiếu thuận người nếu không phải chỉ hoãn thời gian dài như vậy đã sớm đi phủ học khả năng hiện tại đã tại chuẩn bị kỳ thi mùa xuân kiểm tra to lớn mỗi lần nhìn như đang nghe trong lòng đã sớm không kiên nhẫn nếu như song thân qua đời hắn sẽ không làm như vậy đem rất nhiều thời gian dùng tại chồng coi phần mộ bên trên có thể có kết quả gì bọn họ dạng này nam nhi liền nên phân c h ấ n tinh thần lên đem khí lực đều tiêu vào thịnh vượng tộc nhân cùng trại bên trên dùng cái này đến cảm thấy an ủi t r ư ồ n g bối nghĩ tới đây kiểm tra to lớn trên mặt có hiện lên một tia ý lạnh trương nguyên có thể cảm giác được địch ý của hắn nhưng xưa nay không cùng hắn tranh luận tựa như người có nhiều hiền lành lòng dạng rộng lớn bao nhiêu giống như kiểm tra to lớn nắm chặt trong tay dao găm đó là chính hắn mài r i ũ a lư i lao mỏng mà nhanh rất dễ dàng liền có thể đâm vào da thịt hắn muốn dùng nó xé ra trương nguyên xem hắn tâm đến cùng phải hay không đen ở chỗ này cơ sở ngầm thấp giọng nói cách đó không xa gian phòng điểm một chiếc đ cơ á i đi đi, sở ngầm dặn dò vậy ngài nhiều cẩn thận nếu là còn có phân phó liền đi chỗ cũ tìm ta kiểm tra to lớn không tại nói cái khác nhấp chân hướng cái kia gian phòng đi đến cơ sở ngầm nhìn thấy kiểm tra to lớn càng chạy càng xa cuối cùng thật giải thở mồ hơi kiểm tra to l cơ sở ngầm nghĩ như vậy đi mau mấy bước đang muốn rời xa nơi này đột nhiên tiếng xé gió c r u y ể n đến ngay sau đó thứ gì xuất vào thân thể của hắn cơ sở ngầm kêu lên một tiếng đau đớn chợt tròn trong mắt trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ là liệu ra giết người dệt khẩu kiểm tra to lớn dừng bước lại sau lưng hình như có cái gì động tĩnh nhưng khi hắn ngừng thở lại đi cẩn thận ngay lúc chỉ có gió thổi một diệm sàn xả tâm thanh khả năng là hắn cẩn thận quá mức kiểm tra to lớn lại lần nữa đi nhìn cái kia gian phòng ngọn đến vẫn sáng h i ệ n nhiên người còn tại trong phòng không thể lại trì hoãn kiểm tra to lớn nghĩ như vậy bước nhanh hơn rất nhanh hắn liền mò tới nhà phía trước một đôi mắt chăm chú nhìn cái kia phiến cửa sổ mãi đến hắn nhìn thấy có một đôi tay g ầ y g ầ y bớt đèn hắn dùng sức vọt tới cái kia quạt cửa gỗ cửa gỗ bành một tiếng bị phá tan kiểm tra to lớn không n g n g bước trực tiếp hướng nội thất lao đi trong phòng có một cỗ đặc biệt hương vị nếu là tại bình thường ư ớ p chừng kiểm tra to lớn có khả năng phát giác nhưng bây giờ hắn một lòng muốn bắt được trương nguyên không lo được đi trải nghiệm những sự tình kia khi thấy trong phòng ngồi một cái người lúc kiểm tra to lớn liền biết cơ sở ngầm thông tin không sai đó chính là trương nguyên không đợi trương nguyên kịp phản ứng kiểm tra to lớn tay đã đẻ xuống trương nguyên bả vai trương nguyên muốn dãy rủa cũng đã không còn kịp rồi kiểm tra to lớn đem trương nguyên cánh tay về sau lắp một cái sau đó một cái tay khác đem dao găm lộ ra lưới đao liền dán tại trương nguyên trên cổ lại cử động ta liền giết người kiểm tra to lớn lạnh giá âm thanh văng lên s ắ c bén dao găm lập tức đâm rách ra thịt máu tươi đi theo chạy xuống đến kiến thức đến tình hình như vậy trương nguyên quả nhiên dọa đến không tại động tác kiểm tra to lớn cười lạnh một tiếng bắt được trương nguyên so hắn nghĩ càng thêm dễ dàng hắn không biết a su tại sao lại vui vẻ như thế cái đồ vô dụng nghĩ đến a su kiểm tra to lớn tâm lại là đau nói ta hỏi ngươi lời nói ngươi đúng sự thực nói kiểm tra to lớn nói nếu không ta liền lập tức cắt lấy đầu của ngươi có phải là ngươi hại a su trương nguyên không có mở miệng nói chuyện kiểm tra to lớn đã sớm nghĩ đến trương nguyên sẽ không thừa nhận hắn hỏi như vậy đã đưa ra tay từ trong ngực lấy ra sợi dây rán r ắ n chắc chắc đem trương nguyên tay chói lại chờ để trương nguyên sống không bằng chết lúc trương nguyên tự nhiên sẽ khai tình hình thực tế sợi dây chói lại tay về sau lại đem một đôi chân buộc c h u n g một chỗ tất cả s o kiểm tra to lớn nghĩ muốn dễ dàng trương nguyên thế mà bị hắn dạng này giật mình cả người phảng phất liền sủi lơ như vậy trương nguyên càng như vậy kiểm tra to lớn càng là căm hận a su liền vì một người như vậy chết rồi kiểm tra to lớn đỏ h ồ n g mắt đem trương nguyên gạt ngã trên mặt đất sau đó hắn chuẩn bị từ trương nguyên trên chân trước cắt mất một miếng thịt để trương nguyên nếm thử đau đớn hắn đang muốn làm như vậy lúc dưới chân đột nhiên dấm lên cái gì kiểm tra to lớn n h ữ mày nhìn lại thấy không rõ lắm vật kia hình như khô cạn nhưng lại giống như còn có chút tầm ớ c ý hắn đưa tay đi lấy trên mặt bàn ngọn n ế n lại phát hiện trên mặt bàn cũng có l ấ m ta l ấ m tấm đồ vật tựa như cái gì phun tùng tóe đi lên đen tại trong tay theo ánh đèn xê dịch kiểm tra to lớn phát hiện càng nhiều khác thường trong phòng lộn xộn không ít đồ vật đều bị đánh đổ trên mặt đất một cái nho nhỏ gian phòng vậy mà lộn xộn không chịu nổi tại hắn đi vào phía trước trong phòng tựa như phát sinh một chút sự tình kiểm tra to lớn trong đầu tràn vào rất nhiều loại khả năng có lẽ nơi này là giam giữ a su địa phương đưa tay sờ sờ trên mặt đất sền sệt đồ vật ghé vào c h ó t mũi ngửi quả nhiên một cỗ mùi máu tươi chuyển đến kiểm tra to lớn càng thêm phẫn hận trận tròn trong mắt hắn lập tức cầm trương nguyên chân đem trương nguyên cả người lôi k é o tới ta hỏi ngươi đây là có chuyện gì người tại chỗ này kiểm tra to lớn lời nói chưa nói xong cả người liền sững sờ tại nơi đó ánh đến chiếu dọi là một tấm xa lạ gương mặt đó là cái hơn bốn mươi tuổi h á n tử chính một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm hắn đây là ai chuyện gì xảy ra kiểm tra to lớn trong đầu tràn đầy nghi vấn người kiểm tra to lớn lời còn chưa nói hết liền nghe phía ngoài truyền đến động tĩnh dương quản sự tiến bảo một mực không có đi ra dương quản sự kiểm tra to lớn nhìn xem bị hắn trói chặt người ở người kêu ánh mắt biến đổi đ ỗ n g nhiên mở miệng q u á t to lên cứu mạng cứu mạng trong trại người muốn giết người hắn trói lại chưa nguyên chưa nguyên kiểm tra to lớn là người chưa nguyên ở đâu kiểm tra to lớn ánh mắt hướng khắp nơi nhìn xem ánh mắt lướt qua nơi hẻo lánh nơi đó có một đôi chân vươn ra mặc dù không nhìn thấy toàn cảnh nhưng có thể suy đoán ra có người nằm ở nơi đó trong phòng còn có người thứ ba kiểm tra to lớn vô ý thức liền muốn đi kiểm tra lại không còn kịp rồi có người vọt vào gian phòng ngay sau đó kiểm tra to lớn liền thấy hai cái n ỏ chính đối hắn cầm n ỏ người không chút do dự bắn ra mũi tên trốn không thoát kiểm tra to lớn trong lòng mắt lạnh hắn cố gắng né tránh thủy thủ trong tay bổ ra một mũi tên có thể hai cái n ỏ liên tục bắn ra sáu mũi tên mỗi một tiến g đều chạy chỗ yếu hại của hắn mà đến những người này hiển nhiên là muốn giết hắn là cạm ấy lúc này, kiểm tra to lớn mới hiểu được, nơi này cũng không phải là hại chết giá u địa phương mà là đối hắn bố trí cạm ấy có thể là cho tới bây giờ hắn cũng không có minh mạch những người kia muốn làm gì trên thân đau nhói mũi tên vào da thịt kiểm tra to lớn còn muốn nâng lên dao găm lại cùng những người kia liều mạng lại tại lúc này lại cảm thấy đến phần gáy đau nhói ngay sau đó trước mắt hắn biến thành màu đen lắc lư hai bước ngã trên mặt đất từ bên ngoài người tiến vào nhìn thấy tình hình như vậy đều nhẹ nhàng thở ra mấy người nắm tay bên trong côn đổng cẩn thận từng ly từng tí đem kiểm tra to lớn vây quanh xem hắn chết hay không cầm đầu nhân đạo lại đi nha thử báo án liền nói đại gia phân phó chúng ta tới đây tìm trương nguyên không nghĩ tới trương nguyên bị tròng trại người cột vào nơi này dương quản sự muốn trở về báo tin cũng bị trại người bắt lại người này đang muốn hướng dương quản sự hạ độc thủ lúc chúng ta vận dụng tên nọ chương n g u y ê hai trăm n g t r mười sáu đáng tiếc kiểm tra to lớn nghe nói như thế muốn đứng dậy trốn tránh làm sao phần gây đau đớn để hắn nhất thời không làm gì được cầm đầu người nói xong về sau người bên cạnh lập tức giơ tay lên bên trong nhỏ kiểm tra to lớn bạo giống một tiếng vì vậy cái tia mũi tên hướng về phía kiểm tra to lớn vào tới mặc dù biết trốn không thoát nhưng kiểm tra to lớn ánh mắt bên trong không có nửa điểm ý sợ hãi tất cả mọi người chờ mũi tên này bắn vào kiểm tra to lớn đầu bên trong sau đó liền tại mũi tên bay ra một khắc này từ cửa sổ bay vào một khỏa cục đá cục đá đánh vào mũi tên bên trên cái mũi tên này lập tức thay đổi phương hướng tất cả phát sinh quá nhanh tất cả mọi người không thể kịp phản ứng mãi đến cái mũi tên này bắn chúng người cầm đầu kia b ả vai têu thảm cùng tiếng kinh hô đồng thời chuyển đến người cầm đầu bối rối nhìn về phía cửa sổ còn có giúp đỡ hắn còn có giúp đỡ trong phòng người còn lại cảnh giác lên hai cái cầm trong tay tên n ỏ đưa tay liền hướng cửa sổ bắn ra hai mũi tên có thể là không có bất kỳ cái gì tiếng động đang lúc mọi người không làm rõ được trước mắt đến cùng là tình hình gì lúc hai cái bóng người từ cửa ra vào xuống tới cách gần nhất hai người trước bị đánh ngã trên đất sau đó hai cái cầm trong tay tên nọ người gần như đồng thời cảm giác được cổ tay đau nói trong tay t ê n nọ rơi vào trong tay người khác giết bọn hắn có thể hai người kia thân thủ nhanh nhẹn lời nói này không có nửa điểm tác dụng cầm đầu người phát hiện chính mình mang tới người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ những người này đến cùng là từ đâu xuất hiện trong trại người không có khả năng bọn họ người nhìn chằm chằm vào kiểm tra to lớn bọn họ có thể xác định kiểm tra to lớn là chính mình đến cầm đầu người nhất thời không làm rõ được tình hình hắn không để ý tới trên chân kịch liệt đau nhức vô ý thức quay đầu liền muốn chạy trốn có thể mới lảo đảo đi hai bước liền bị người chặn lại đường đi cầm đầu người vừa muốn nói chuyện chỉ cảm thấy bụng ở giữa đau xót cả người bị đạp lăn trên mặt đất ha ha ha trên đất kiểm tra to lớn t r ợ n c ư ờ i to hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng vừa tới những người này cùng người muốn giết hắn không phải một đám dạng này liền rất tốt liền tính hai người này không phải tới cứu hắn để hắn nhìn xem hại hắn người không thể như ý hắn cũng nên vui vẻ đang lúc kiểm tra to lớn cười đến lớn tiếng lúc hắn nhìn thấy hai người kia đánh đổ trong phòng người còn lại nhanh chân hướng nơi h ẻ o lánh đi vào trong đi kiểm tra to lớn cái này mới nhớ tới trong phòng này còn giống như có một người hoài quang cứu kiểm tra to lớn về sau hướng nơi hẹo lánh bên trong nhìn vừa mới tại trên nóc nhà hắn nhìn thấy trong phòng toàn cảnh mặc dù bởi vì ánh đèn quá tối nhìn đến không rõ ràng lắm thế nhưng hắn có thể xác định nơi đó n ằ một m cái người hoài quang từng bước một đi lên trước hắn túi đầu nhìn xem một đầu vết máu một mực từ nơi hẻo lánh bên trong kéo dài ra vết máu phần cuối là bị máu tươi thẩm thấu trường bảo mượn ưu ám á n h sáng hắn có thể nhìn thấy tựa vào trên tường là cái nam tử nam tử khắp khuôn mặt là vết máu con mắt n ử a mở hiển nhiên đã không có khí tước hoài quang đưa tay đi chạm đến nam tử kia cái cổ quả nhiên cái cổ đã lạnh mà còn không có nửa điểm động tĩnh chết rồi hoài quang thở một hơi thật dài hắn thế nào kiểm tra to lớn thật vất vả mới dây r ủ i lấy bỏ dậy hắn đưa tay sở về phía chính mình bị mũi tên bắn trúng địa phương rất dễ dàng liền đem cái mũi tên này liền rút ra kiểm tra to lớn kinh ngạc mà túi đầu nhìn xem cái kia bắn trúng hắn mũi tên lại là một nửa h i ệ n nhiên mũi tên này tại bắn vào thân thể của hắn phía trước bị thứ gì đánh gãy tựa như về sau đánh chật mũi tên tảng đ á kia chẳng những bẻ gãy mũi tên còn chậm lại mũi tên lượt đạo mặc dù cũng bắn trúng hắn lại chỉ là vì thấy rõ ràng những người kia ý đ ổ đến khi đó cũng không hiện thân kiểm tra to lớn hỏi xong lời nói nhất thời không được đến đáp lại hắn lại lảo đảo đi về phía trước muốn nhìn rõ ràng hoài quang quay đầu dùng ánh mắt ngăn cản kiểm tra to lớn sau đó nói hắn chết chết rồi kiểm tra to lớn trong lòng run lên cẩn thận nhìn đi qua trong bóng đêm hắn nhìn thấy mặt của người kia người kia nhận chút tra tấn gò má sưng lên trong miệng m ũ i tràn đầy vết máu khô nhưng cẩn thận phân biệt phía dưới vẫn là có thể nhìn ra hắn là trương nguyên là trương nguyên sao hoài quang hỏi kiểm tra to lớn kiểm tra to lớn nửa ngày mới lấy lại tinh thần âm thanh khô khốc mà nói phải hai người nói chuyện công phu triệu cảnh vân thủ hạ sai dịch vào cửa triệu lạc hương cùng bạch ngọc vi đám người đi ở phía sau đợi đến sai dịch đem người ở bên trong đều trói lại bọn họ mới vào phòng bạch ngọc vi trước nhìn thấy s ứ n g sở ở một bên kiểm tra to lớn kiểm tra to lớn hiển nhiên không nghĩ tới bạch ngọc vi đám người lại ở chỗ này hắn há to miệng muốn nói cái gì lại không có phát ra tiếng động ngược lại là bạch ngọc vi n h ư mày nói muốn làm cái gì thì làm cái đó có hay không đem trại để ở trong lòng nếu là tối nay triệu đại nhân bọn họ không thể tìm tới ngươi biết sẽ có kết quả gì không riêng gì ngươi muốn chết toàn bộ trại đều sẽ bị liên lụy ván này hiển nhiên là liễu gia bố trí đem kiểm tra to lớn dẫn tới nơi này cơ sở ngầm kém chút bị liêu ra người diệt khẩu cứu người kia về sau triệu đại nhân nhất thẩm liền cái gì đều hiểu l i ê u ra người đem kiểm tra to lớn dẫn tới nơi này chính là muốn vu hoan trại đến mức vu hoan cho trại cái gì bạch ngọc vi ánh mắt đã nhìn hướng nơi hẻo lánh hai cái sai dịch đem trương nguyên thi thể nhất tới hoài quang cũng đi đến triệu lạc hương bên cạnh thấp giọng nói là trương nguyên triệu lạc hương sớm có dự liệu bọn họ khả năng cứu không được trương nguyên l i ê u ra sở dĩ muốn tối nay độc thủ cũng là bởi vì trương nguyên đã chết Bọn họ cuối cùng vụ án này kết quả chính là trương nguyên ham muốn bạch ngọc thù sắc đẹp đem bạch ngọc thù hại chết kiểm tra to lớn vì trả thù trương nguyên đem trương nguyên bắt lấy trả tấn liệu ra đại gia tìm kiếm khắp nơi trương nguyên không nghĩ phát hiện kiểm tra to lớn giết người liệu ra hạ nhân cuối cùng thất thủ giết kiểm tra to lớn trong đầu thời cựu nói trương nguyên v ẽ n h i ề u như vậy bạch ngọc thủ trân d u n g viết rất nhiều lộ liêu thơ văn tự nhiên là sắc dục h u n g tâm mà trong trại người cho người ấn tượng luôn luôn hung ác kiểm tra to lớn vì báo thủ cha tấn trương nguyên cũng là chuyện đương nhiên triệu lạc cương ứng thanh liễu gia tại đối mặt kiểm tra to lớn dạng này người hạ sát thủ tỉnh có thể hiểu nha thự liền tính xử phạt cũng sẽ xét tình hình cụ thể thời cựu nói nếu không phải ngươi trước thời hạn phát hiện liễu gia có vấn đề kiểm tra to lớn tối nay liền sẽ chết ở chỗ này đáng tiếc trương nguyên triệu lạc cương lại đem ánh mắt rơi trên người trương nguyên nếu như chúng ta có thể sớm một chút có lẽ còn có cơ hội cứu hắn thời cựu trầm mặc chỉ chốc l á t nói trương nguyên khả năng là tự sát tay phải hắn nắm chặt phía trước hẳn là cầm cái gì sắc bén đồ vật cho nên hắn bên phải trên quần áo gần như đều bị máu tươi nhổ ộ đỏ liệu ra nên là không có xử lý trương nguyên thi thể trước mắt bất luận làm nhiều thứ gì cũng có thể sẽ bị nỗi tác nghiệm thi lúc nhìn ra dù sao không quản trương nguyên là thế nào chết đều là kiểm tra to lớn cầm thủ tra tấn hắn trước trương nguyên có thể bởi vì không chịu nổi thống khổ tự tử chính là bởi vì dạng này điểm này không cần thiết đi cháy lấp triệu la cương nói trương nguyên vì cái gì muốn tự sát phía trước nhận nhiều như vậy tra tấn cũng chưa chết vì sao tại lúc này có lẽ thời cựu không có tiếp tục nói hết triệu lạc ư ơ n g đ ô n g nhiên trong lòng mắt lạnh sinh ra mấy phần bi ai cảm xúc có lẽ trương nguyên đoán được liễu g i a ý đồ liễu g i a muốn lợi dụng h ắ n chế t giá họa cho trại triệu lạc ư ơ n g nhìn hướng bạch ngọc vi bạch ngọc vi con mắt hơi có chút đỏ lên không đành lòng nhìn nhiều trương nguyên có lẽ trương nguyên là chân tâm thật ý cùng trại lui tới đến cùng là nguyên nhân gì để trương nguyên cùng bạch ngọc thủ rơi vào kết quả như vậy Trương T để người xem xét liền biết thi bạo người có ý tra tấn trương nguyên mà còn nhất là căm hận hắn xem như nam tử sinh sôi t ử tôn bộ phận này cái này vừa vặn có thể đối ứng a su chết trại người tốt cưỡi ngựa thành niên hán tử bên hông gần như đều mang theo roi ngựa đây là tất cả mọi người biết được loại này loại đều là liếu da an bài triệu cảnh vân tự nhận không biết được nội tình tình hình bên dưới nhìn thấy dạng này trương nguyên cũng sẽ suy đoán đến trại trên thân trương nguyên hai cái chân bị bẻ gãy ngón chân sớm đã thối giữa thậm chí lộ ra bãi cốt đây là vì để trương nguyên không cách nào động đậy thân thể trên chân có thật nhiều vết thương nhỏ đều là dùng lợi khí xé đi ra thịt đầu gối không biết bị cái gì vật nặng đ ề qua bây giờ đã là máu thịt bé bét đại nhân nhà thử ngô tác chạy tới là ngô tác hướng triệu cảnh vân làm lễ lập tức lấy ra khí cụ nghiệp thi có ngô tác ở bên cạnh hỗ trợ rất nhanh triệu cảnh vân liền biết được trương nguyên nguyên nhân cái chết trương nguyên trong lòng bàn tay n ắ m chính là hắn chính mình sương sườn ngỗ tác đem trương nguyên tay đánh mở lấy ra một khối bén nọ s ư ơ n g sau đó đẩy ra trương nguyên phía bên phải phần bụng tìm tới khối kia bị đánh ghê sương hai mảnh xương có thể hợp tại một chỗ triệu cảnh vân không khỏi hỏi đây là chính hắn lấy ra ngỗ tác gật đầu nỗ tắc nói tiếp chương nguyên vết thương trên cổ là hắn nguyên nhân cái chết mà cái kia tổn thương chính là trong tay hắn sương sơn cắt ra đến nỗ tắc cẩn thận từng ly từng tí đem đứt gậy x ư ơ n g sơn cùng chương nguyên cái cổ trong vết thương lấy ra sương sơn mảnh vỡ bẩy ở vải trắng bên trên những ngày sau này đều sẽ trở thành nghiệm thi căn cứ chính xác vật chỉ là mấy thứ này liên có thể bằng chứng chương nguyên là tự tử đừng nhìn một thanh âm từ triệu lạc gương trong đầu văng lên triệu lạc gương mí môi một cái bờ môi nàng trên đường nhìn thấy qua không ít người chết nàng thậm chí tự tay giết qua người có thể đối mặt trương nguyên thi thể như cũ có chút không nhìn nổi trong bụng một trận bốc lên bởi vì trương nguyên thật là quá thảm rồi toàn thân trên giới không có một tấc tốt da thịt hình như thủ đoạn tàn nhẫn nhất đều dùng ở trên người hắn không có bên giới càng nạp tay là vì muốn hắn mạng sống phía trước nàng cho rằng trương nguyên con mắt nửa mở là chỉ là tử tướng dữ tợn cẩn thận xem xét về sau mới hiểu được hắn trong đó một con mắt bị người khuất đi nàng nguyên bản không quen biết trương nguyên có thể nàng phía trước nhìn qua trương nguyên chú giải sách có một phần là trương nguyên sau khi xem đích thân sửa chữa sao chép đi lên cái kia chữ viết thẳng tắp mạnh mẽ có lực lại không thiếu rộng rãi tu mỹ gặp chữ giống như gặp người tại trong đầu của nàng trương nguyên cũng nên có chút phong thái lại không nghĩ rằng rơi vào kết quả như vậy trương nguyên tuổi còn trẻ có tiền trình thật tốt nếu như hắn là bút mực cửa hàng trưởng quỹ nói như vậy có văn t h ả i lại hiền lành bán sách chỉ là vì rút càng nhiều người đọc sách người tốt chết oan đều sẽ làm người ta tiếp hận vừa nghĩ như thế triệu lạc gương tâm tình khó tránh khỏi âm u trong hệ thống thời cự hiển nhiên cảm thấy điểm này không có việc gì triệu lạc cương hướng thời cửu nói ta lại nhìn một chút một hồi nhìn nghiệm thi văn thư cũng giống như vậy thời cửu nói có thể nhìn đều thấy được có nhiều chỗ cần mang về nhà thự thanh lý phía sau lại n g h i ệ m nhìn thời cửu nói không sai trương nguyên trên thân khắp nơi đều là vết máu cùng vết bẩn rất nhiều vết thương thấy không rõ lắm triệu lạc cương thối lui một bước đem ánh mắt từ trương nguyên thi thể bên trên rời đi liền nhìn thấy ở một bên xứng sờ bạch ngọc vi cùng kiểm tra to lớn hai người sắc mặt đều không tốt kiểm tra to lớn là cái nam tử phía trước lại đối trương nguyên có lý trước mắt thoạt nhìn còn tốt một chút nhưng bạch ngọc vi không giống nàng đang dùng tay á o khoe mắt Con mắt xương đỏ, hiện nhiên đã khóc xương hiển nhiên mắt thật đỏ, đã lâu. bạch ngọc vi q u âm thanh đều mang mấy phần run dậy nàng càng xem càng không thể tin được người kia vậy mà là trương nguyên một màn này khả năng sẽ một mực lưu tại trong đầu của nàng triệu lạc gương cùng bạch ngọc vi đi ra ngoài hoài quang lập tức đuổi theo kịp nơi này giao cho triệu cảnh vân hắn thì phải bảo vệ cẩn thận triệu gia c ô nàng triệu lạc gương cùng thời cử nói ta vừa mới đang nghĩ chứ nguyên n g hẳn là bị t r a tấn v à i này g rồi hắn biến thành dạng này lại một mực không chết có phải là nhớ a su cả kiện sự tình bên trong có quá nhiều chi tiết không thể cẩn thận đi suy nghĩ một cái có giúp ở phá trong vạc mong đợi hắn trở về cứu nàng một cái khắc khổ khổ sống qua những cái kia t ự c hình chỉ vì nghĩ tới an nguy của nàng hai người này cuối cùng đều chết hết l i ê u đại gia nói trương nguyên say mê bạch ngọc thủ đã sớm cùng bọn hắn ly tâm cái k i a cả kiện sự t ì n h có phải hay không là l i ê u gia nắm lấy bạch ngọc thủ trương nguyên để người thả một mùi lửa thật vất v ả đem bạch ngọc thủ cứu ra hắn giấu đi bạch ngọc thủ chính mình lại không thể chạy trốn rơi vào l i ê u đại gia trong tay thời c ử u nói trương nguyên muốn sống sót mãi đến nghe đến một lời nửa câu suy đoán ra tình hình thực tế cuối cùng hắn quyết định lấy cái chết đến đối chống trọi l i ê u gia hắn lấy tàn mệnh bảo vệ trại một khác cuối cùng đi cũng sẽ an lòng lời này cho triệu lạc ương an ủi cảm ơn bạch ngọc vi âm thanh bỗng nhiên truyền triệu lạc c ương lấy lại tinh thần hướng bạch ngọc vi nhìn bạch ngọc vi nói nếu không phải ngươi phát hiện kỳ lạ đem tin tức đưa đi nha thự chúng ta chạy sẽ bị cuốn vào trong đó kiểm tra to lớn khẳng định cũng không có mệnh cao lớn kiểm tra to lớn nghe đến đó kinh ngạc nhìn hướng triệu lạc c ương hắn không nghĩ tới nha thự có thể chạy tới là vì trước mắt cái này vừa gây vừa lùn cô nàng đa tạ vị này kiểm tra to lớn t h n g hắng một cái không có tiếp tục nói hết chỉ là quy củ không người hướng triệu lạc ương thi lễ tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái mạng ngày sau có cần ta địa phương chỉ để ý mở miệng ngoại trừ đối phó chạy bên ngoài còn lại triệu a đều đáp ứng. Kiểm t a to lớn n ó thẳng đến thẳng đi, nhưng nhân tính rất là sáng sàng. Bạch Ngọc gật đầu nói, ngươi là nên thật tốt t nhưng nhân Bạch đến sáng sàng. Ngọc nói, ngươi nên ơn đi, đầu Vi i r là là cảm gia cô nàng. Kiểm tra cô to lạc ớ n không biết nói thêm gì nữa, thêm chỉ có thể gì biết có l i triệu lần l nữa hướng ạ ương cương o n n g ờ i Triệu lạc ư nói kiểm tra đại ca mau d ậ y đi triệu lạc ư ơ n g không có cự tuyệt kiểm tra to lớn nói ngày sau báo đáp nàng làm những việc này vốn không muốn để kiểm tra to lớn báo đáp nhưng người nào biết về sau cái này lời hứa có hữu dụng hay không chỗ trong đầu thời cựu đống nhiên cười một tiếng triệu lạc ư ơ n g nói làm sao vậy thời cựu nói ngươi không nói không cần hắn báo đáp triệu lạc c ư ơ n g nói liền hướng thần tiên nhắc đi nhắc lại còn phải điểm ba nén hương đâu thần tiên còn không quản việc này có thể thành hay không ta còn có thể nhân vật nhiệm vụ không hoàn thành có cần thời điểm ta sẽ không hướng hắn k h á c h khí thời cựu nói được triệu lạc c ư ơ n g liền nên là dạng này thông thông khoái khoái rất thẳng thắn là tính tình của nàng bạch ngọc vi thoạt nhìn có chút để hoài triệu lạc c ư ơ n g thấp giọng an ủi triệu đại nhân sẽ tra rõ ràng a su tỷ tỷ tỉ sự t ì n h ngươi yên tâm tâm tú tài cũng sẽ hiểu rõ ân bạch ngọc vi ngược giống như bị tảng đá lớn ngăn chặn xin lỗi ta chỉ là không nghĩ tới sẽ là dạng này nói xong bạch ngọc vi hỏi triệu lạc cương ngươi không sợ sao sợ triệu lạc cương nói cho nên ta mới lôi kéo á vi tỉ tỉ đi ra bất quá di chuyển trên đường ta cũng nhìn thấy bệnh dịch chết bệnh người còn có sơn phỉ giết người bạch ngọc vi nói ngươi cũng đừng sợ nếu người nào dám bởi vì cái này c ó sự t ì n h hại ngươi trại tất nhiên sẽ không bỏ qua h ắ n chúng ta chạy người dám hứa hẹn lời này chờ ta trở về hướng trưởng bối bẩm báo một tiếng liền dẫn ngươi đi trong trại nhìn xem nói đến đây bạch ngọc vi lại hỏi ngươi muốn đi sao dù sao rất nhiều người không muốn cùng trại người lai vãng thậm chí đem chạy cùng những cái tia sơn p h so sánh triệu lạc hương ứng thanh nghĩ bạch ngọc vi trên mặt cái này mới lộ ra một chút vẻ mặt nhẹ nhõm bất quá rất nhanh lại bị mù mịt b a o phủ không có để bọn họ đợi bao lâu triệu cảnh vân liền nhanh chân đi ra khỏi phòng hắn nhìn thoáng qua kiểm tra to lớn nói các ngươi cùng ta h ỏ i nhà ký tên có một số việc còn muốn cẩn thận hỏi ngươi nói xong triệu cảnh vân lại đi nhìn bạch ngọc vi bản quan đã sai người đi liễu ra bắt người ngươi cũng có thể trở lại trại bẩm báo tất cả bất quá cái này vụ án cần nhà thự thẩm tra xử lý trại không chính xác tự mình làm việc một khi để bản quan phát hiện có kiểm tra to lớn dạng này chuyện phát sinh chắc chắn theo luật pháp trọng trách bạch ngọc vi ứng thanh hướng triệu cảnh vân không người hành lý trước mắt nàng nhất định phải lập tức trở về trại đợi đến bạch ngọc vi rời đi triệu cảnh vân hướng đi triệu lạc c ư ơ n g vương h o à i sẽ đưa ngươi về phượng hà thôn nói cách khác nàng không nhìn thấy liêu ra người triệu lạc c ư ơ n g có chút thất vọng bất quá nàng còn có biện pháp khác nghe đến nha thử thẩm vấn liêu ra tâm niệm vừa động nàng vừa muốn kêu thời cử máy ghi âm cũng đã xuất hiện tại trong tay nàng thời cửu thật sự là càng thêm tri kỷ chương hai trăm m ư ơ i tám thừa dịp triệu cảnh vân cùng bên người sai dịch nói chuyện triệu lạc hương không lưng công phu đem máy ghi âm đặt ở triệu cảnh vân dậy bên trong trước mắt bao người làm cái này cọc sự tình cũng chính là ỷ vào người khác không biết được trên đời còn có máy ghi âm dạng này đồ vật vừa bắt đầu đem máy ghi âm dùng tại triệu cảnh ngôn cùng chu thị trên thân lúc triệu lạc cương còn không có nghĩ đến nhanh như vậy máy ghi âm liền dùng đến triều đình quan viên trên thân sau này có một ngày có phải là có khả năng đi nghe triều đình đại sự triệu cảnh vân mang người hồi nha ký tên tối nay hắn sẽ rất bận rộn trước lấy văn thư điều tra l i ê u gia sau đó lại từng cái thẩm vấn l i ê u gia hạ nhân l i ê u gia là thao châu nhà giàu khó tránh khỏi cùng nha thự có chút cấu kết l i ê u gia sẽ không nghĩ tới sự t ì n h bại lộ hắn vừa vặn đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp tận khả năng mau mau thu thập vật chứng chờ cùng l i ê u gia tương quan người trước đến hỏi thăm lúc vụ án này đã ngồi vững ai cũng đừng nghĩ cho l i ê u gia thoát tội triệu cảnh vân ngồi trên lưng ngựa nhìn thoáng qua bị hoài quang che t r ở triệu gia cô nàng trên đường tới hắn kỳ thật còn có hoài nghi tình tiết vụ án cứ như vậy có tiến triển sự thật chứng minh đúng là như thế triệu cảnh vân chính suy nghĩ lấy đinh vinh lại gần nói lao ra ta liền nói triệu gia cô nương lợi hại à lúc ấy nàng chính là như vậy từng bước một cứu lao gia triệu cảnh vân gật gật đầu. triệu gia cô nàng s ắ c thực thông minh từ hoàng gia trang phát hiện vải vóc bắt đầu nàng liền lưu tâm nếu không phải như thế thông thấu cũng thấy không rõ lắm liêu ra ý đồ chẳng những hỏi thăm thông tin triệu gia cô nàng còn tại liêu gia bán không ít ra đinh vinh nói tiếp c h ọ n vẹn bảy mươi tấm ra c h ư ợ t đây hắn đặc biệt đi hỏi thăm từ khi triệu gia cô nàng cứu lao ra về sau hắn đánh trong lòng tin phục triệu gia cô nàng triệu gia cô nàng làm cái gì hắn đều muốn hỏi một câu không vì cái gì khác đã cảm thấy cái k i a cô nàng lợi hại nhìn một cái nhân ra họ tham gia thông tin còn kiếm được tiền bạc bao nhiêu tấm triệu cảnh vân nói bảy mươi tấm đinh vinh ngẩng đầu lên cùng có vinh n h i ê n nói lợi hại a vẫn là một miếng da chín trăm văn bán cộng lại nhanh đuổi kịp lao ra bầm lộc triệu cảnh vân chừng to mắt tán thưởng sau khi cảm thấy bên cạnh trung thành tuyệt đối tùy tùng phát ra từ nội tâm cảm xúc có đối triệu g i a cô nàng sùng kính còn có chút đối hắn vinh thị đây là ý gì đinh vinh không phải vẫn cảm thấy hắn lợi hại sao làm sao bây giờ liền bắt đầu giao động suy nghĩ kỹ một chút đinh vinh đã rất lâu không có khen ngợi hắn ngược lại làm ở miệng ngậm miệng chính là triệu da cô nàng có thể hay không ngày nào rời đi bên cạnh hắn chạy đi triệu da cô nàng c h ố kia triệu cảnh vân chính suy nghĩ lấy Liền nghe đến Đinh Vinh nghe đến nhắm triệu h h khác hay không?、Ta、chỗ này có cái mới túi nước, ai cũng chưa a Ta ai bao giờ dùng qua, n nàng, người này nước, cũng dùng người yên tâm dùng. Cô có cái giờ mới túi tâm t cảnh vân liếc mắt nhìn hắn cái t i a trung bộ chính vây quanh tại triệu gia cô nàng bên cạnh hầu h ạ triệu cảnh vân nuốt một cái liếm liếm môi khô giáo đinh vinh đã đem hắn lao ra này quên đi triệu đại nhân tâm tình chập trấn không nhỏ triệu lạc c ư ơ n g tiếp nhận đinh vinh trong tay túi nước lúc nghe đến trong đầu thời cửu nói bởi vì cái gì thời cửu nói phát hiện liệu ra người lúc triệu cảnh vân cho qua ngươi không ít bị lật trị vừa mới cứu kiểm cứu triệu, triệu, triệu lạc cương giật mình nhìn hướng đinh vinh đinh đúc ngươi đi xem một chút triệu đại nhân triệu đại nhân so với chúng ta ai cũng mệt nhọc đinh vinh cười nói không có việc gì lao ra nhà ta không khác đinh vinh vừa dứt lời triệu lạc cương tại bảng hệ thống bên trên lập tức nhìn thấy mị lực trị ba động triệu cảnh vân tám triệu lạc cương không khỏi cười lên triệu đại nhân thật đúng là nàng có thể minh bạch loại này cảm giác triệu đại nhân tự nhiên sẽ không đối nàng có cái gì bất mãn chỉ là nếu có một ngày nguyên n h u ợ n cùng nguyên cắt rời đi bên người nàng đầy mắt chờ đợi đi nhìn người khác trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút oán niệm thời cửu nói không nghĩ tới triệu đại nhân như vậy h ẹ y hỏi ta ngược lại là cảm thấy rất tốt triệu lạc ương nói không có sướng vui giận buồn chẳng lẽ không phải thành vật chết liền thiên đô có ban ngày cùng trong đêm dựa vào cái gì người liền không thể sinh khí không thể khó chịu muốn cười liền cười muốn khóc liền khóc ai cũng không xem bảo thời cửu nghĩ đến khi con bé dựng thẳng tiểu thu, thu triệu lạc ương năm lấy hắn chạy khắp nơi tình hình cũng không phải tùy thời vui vẻ tùy thời phiên não cho nên trở lại vương phủ về sau hắn tổng hoài niệm ở cùng với nàng thời gian ấm áp như cái người sống sờ sờ ân thời cựu nói ngươi nói đúng nhờ một chút dạng này người cũng tốt cho ngươi mị lực trị triệu lạc gương tối nay chân chính thu hoạch không ít ngoại trừ triệu cảnh vân đinh vinh đám người cho mị lực trị kiểm tra to lớn cùng bạch ngọc vi cũng cho không ít trong trại người đều cùng lần này thẻ nhân vật nhiệm vụ có quan hệ bọn họ mị lực trị đều là gấp đôi trừ cái đó ra còn có không biết mị lực trị không biết mị lực trị vậy mà lại xuất hiện nếu như nói lần trước là đến từ vương gia trang bên trên trần m ũ m ũ như vậy lần này là đến từ người nào triệu lạc cương vô ý thức đi nhìn bên cạnh vương hoài không biết mị lực trị thật không chỉ là nhằm vào một cái người như vậy cái kia hệ thống đến cùng là như thế nào đem những người này đều phân chia cùng một chỗ nhất định là có cái gì quy tắc chuyện này trước thả xuống chỉ cần không biết mị lực trị một mực xuất hiện nàng liền có thể biết rõ ràng triệu lạc cương lại đi nhìn trại người cung cấp mị lực trị kiểm tra to lớn cho mị lực trị cộng lại có sáu mươi điểm bạch ngọc vi cho bốn mươi lăm điểm triệu lạc cương nói nhìn xem cân tiểu ly có phải là có thể dùng thời cựu lập tức mở ra thanh vật phẩm giao diện bên trong có hệ thống đưa cái thứ nhất đạo cụ cân tiểu ly cân tiểu ly cũng kêu cân đòn có khả năng cân ra người yêu thích thế nhưng yêu cầu bị cân người muốn cung cấp cho ký chủ mị lực trị ba mươi điểm trở lên cân tiểu ly kích hoạt về sau triệu lạc cương đi nhìn qua tại được đến cân tiểu ly phía trước nàng lấy được mị lực trị hết thệ không tính lúc ấy nàng còn không có có thể coi là người nhưng bây giờ không đồng d ạ n g đã có người đạt tới sử dụng cân tiểu ly yêu cầu cân tiểu ly giao diện bên trên quả nhiên xuất hiện mấy cái danh tự triệu cảnh vân đinh linh bạch ngọc vi cùng kiểm tra to lớn muốn hay không vận dụng cân tiểu ly đâu triệu lạc hương mặc dù nghĩ biết chạy tất cả nhưng cân tiểu ly trong vòng ba ngày chỉ có thể dùng một lần ngày mai nàng liền muốn đi chạy có lẽ còn có thể thu hoạch được người khác mỹ lự c trị mặc dù lập tức đạt tới ba mươi điểm không dễ dàng nhưng triệu lạc hương vẫn là quyết định nhìn xem tình hình lại nói bạch ngọc vi cưới ngựa phi nhanh về trại vào chạy cửa nàng lập tức liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống trong trại người vây lên phía trước đại gia nhịn không được hỏi thăm thế nào kiểm tra to lớn có tìm được hay không bạch ngọc vi không lo được đáp lại bọn họ ta trước đi gặp tộc trưởng cùng trường b ố liệu gia hại chết g a xu còn muốn ham hại cho trương nguyên liên lụy trại đây đều là nàng tận mắt nhìn thấy nàng muốn lập tức bẩm báo người chủ sự bạch thị đang cùng cụ bà tóc bạc nói chuyện nhìn thấy bạch ngọc vi con mắt sưng đỏ sắt mặt trắng bệnh liền biết nhất định xảy ra chuyện t ậ c t r ư ờ n g bạch ngọc vi âm thanh có chút khẳng giọng kiểm tra to lớn không có việc gì thế nhưng trương nguyên chết rồi bị liêu gia hại chết a su cũng hẳn là chết tại liêu gia nhân viên bên trong liêu gia thiết lập ván cục dẫn kiểm tra to lớn tìm đến muốn e m trương nguyên chết giá h o ạ cho kiểm tra to lớn bạch thị nhữ mày nàng vô ý thức đi nhìn bên cạnh cụ bà tóc bọc đều không nghĩ tới ở sau lưng tính toán c h ạ y người là liêu gia bạch thị nửa ngày sau m ớ i nói ngươi tận mắt nhìn thấy là bạch ngọc vi nói ta thấy được trương nguyên thi thể cũng nhìn thấy liêu gia người làm sao hại kiểm tra to lớn chúng ta nếu là trễ một chút đến kiểm tra to lớn liền sẽ chết tại liêu gia nhân viên bên trong còn muốn cong lên ngược sát trương nguyên tội danh thật sự là như thế chúng ta có bao nhiêu há mồm cũng đều nói không rõ ràng cái này có sự tình thiên chân vạn s á c mặc dù nói có một số việc tận mắt thấy cũng chưa hẳn là thật nhưng lần này ta có thể xác định nha thự triệu đại nhân là một lòng cha án bọn họ sẽ hoài nghi liêu gia cũng là bởi vì vừa mới di chuyển tới đây những cái kia rời dân chính là ta phía trước nói phượng hà thôn người bạch thị biết ta su thi thể chính là từ phượng hà thôn phát hiện bạch ngọc vi đem cả kiện sự tình nói một lần triệu lạc ương bọn họ làm sao phát hiện vải vóc liễu ra làm sao theo dõi triệu lạc ương triệu lạc ương vì hỏi thăm thông tin đi liễu ra ra lồng cửa hàng tộc trưởng cũng có thể đích thân hỏi triệu gia cô nàng bạch ngọc vi nói ta mời triệu gia cô nàng đến trong trại làm khách triệu gia cô nàng đã đáp ứng bạch thị suy nghĩ một lát đáp ứng ngươi nói triệu gia cô nàng cũng coi là cứu chúng ta chạy chạy đương nhiên phải thật tốt cảm ơn nàng ngày mai các ngươi liền đi trong thôn tiếp nàng trước đến ta cũng muốn gặp nàng một chút bạch ngọc vi ứng thanh nàng trầm mặc một lát rốt cục vẫn là nhịn không được nói t ộ c trưởng trương nguyên chết rồi hán lúc trước nói qua muốn để chúng ta mở ra trại cửa đi ra ngoài lúc ấy n g à i không có nhận lời ta đối với hắn cũng từng có ngờ vực vô căn cứ nhưng bây giờ hắn chết hắn có thể là vì cứu a su bạch ngọc vi nâng lên hồng hồng con mắt t ộ c trưởng ta hiện tại cảm thấy trương nguyên lời nói đều là thật đều là đúng bạch thị nhìn qua bạch ngọc vi nửa ngày thật dài thở dài ta biết được ngươi đi t r ư đi bạch ngọc vi hành lý sau đó lui ra ngoài trong phòng c h ỉ còn lại bạch thị cùng cụ bà tóc bạc bạch thị nhìn hướng cụ bà tóc bạc nhiều năm như vậy liền thao châu chi châu đều đổi m ấ y cái ta kỳ thật nghĩ qua mất đi những cái kia muốn không trở lại cũng không cách nào cho bọn nhỏ báo thủ trương nguyên lại nhấc lên ta lại có chút hy vọng có thể là trương nguyên cũng đã chết hiện tại liền tính biết trương nguyên những lời kia đều là thật lại có thể thế nào cụ bà tóc bạc ngửa mặt lên dưới ánh đến nàng gương mặt kia đặc biệt lộ ra dữ tợn trương nguyên vì sao lại chết liền tính không báo thủ bên ngoài những người kia liền có thể bông tha trại cụ bà tóc bạc trên mặt lộ ra nụ cười q u ỷ dị nhưng một nháy mắt nhưng lại thay đổi đến bình tĩnh không biết tại suy nghĩ thứ gì bọn họ sẽ không bạch thị nắm lại tay vậy liền cũng chết không cho chúng ta đ ư ờ n g sống ta cũng sẽ giết bọn hắn cụ bà tóc bạc thở một hơi thật dài giết người nào chân chính muốn giết người liền mặt cũng không thấy giết những cái kia người vô tội thì có ích lợi gì trôn vùi chính là toàn bộ trại mấy trăm cái tính mạng bạch thị nhất thời trầm mặc cụ bà tóc bạc k h u y ê n bảo chờ nhiều năm như vậy có lẽ sẽ có cơ hội nàng tin tưởng sẽ có cơ hội cho nên mới có thể sống đến hiện tại chương hai trăm m ư ơ i chín gà tiên sinh triệu lạc ư ơ n g về đến trong nhà đ ê m tối nay thấy đều cùng tống thái ra cùng triệu ra người nói triệu nguyên n g ư ợ n g cùng triệu nguyên cắt hai cái nhất định muốn lại gần chờ nghe đến trương nguyên thi thể làm sao thê thảm lúc triệu nguyên cắt không khỏi hướng đào thị bên cạnh chen lấn vào h i ệ n nhiên là bị dọa hai người bọn họ có thể là cùng a tỷ cùng một chỗ vào thành chính hai nghe đến những người kia nói tấm tú tài bọn họ còn mua tấm tú tài sách vừa rồi còn cùng tống tiên sinh cùng một chỗ xem ra tống tiên sinh khen ngợi tấm tú tài là cái đầy bụng kinh l ô n người triệu nguyên cắt từ trong đấy lòng g e n tị một phen không nghĩ tới a tỷ trở về nói cho bọn họ trương nguyên chết rồi người chết là không hiếm lạ thế nhưng bị người hại chết liền không đồng dạng không cần nói triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cát liền xem như la chân n ư ơ n g cùng đào thị các thị các nàng cũng trong lòng phát lệnh n g h ĩ không ra trên đời này còn có như vậy hung á c người la chân n ư ơ n g nói vậy cũng là liếu ra làm trại bên trên cô nàng còn có tấm k i a tú tài đều là bọn họ giết triệu lạc ư ơ n g gật đầu triệu học lễ cùng triệu học cảnh lẫn nhau nhìn xem bọn họ đi hoàng gia trang bên trên kéo cày lúc chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ không nghĩ tới cái kia một chàng đại họa là có người cố ý hành động đại họa phía sau còn đi theo hai cái nhân mạng trước đó nếu là biết được những này bọn họ cũng không dám đi liền trang bên trên kéo cày dương lao thái sớm biết thao châu có thể sẽ không bình yên không nghĩ tới lại nhanh như vậy bất quá nàng cũng đã quen trấn an đại gia dương lao thái nói cũng không kỳ lạ thiên thai nhân họa còn không phải lúc nào cũng phát sinh chỉ cần nha thử có thể điều tra rõ vụ án đem những người kia đều cầm ra đến cũng liền chậm dãi thái bình một mực không quá nói chuyện triệu học nghĩa như mày trong thôn tường rào đến sửa đến cao chút hắn suy nghĩ trên đầu tường có phải là đến thêm điểm sắc nhọn tảng đá cùng nhánh cây đào thị một tay ô m triệu nguyên c á c một tay sở lấy nô lên cao các bụng có chút sợ hãi lại vui mừng bọn họ có đặt chân chi đ i ể ít nhất trong thôn đều là quen biết người buổi tối các hán tử sẽ còn trong thôn xem xét còn lại đồ ăn không tốt xuyên đơn m ộ c chút hình như cũng không thể coi là cái gì triệu học cảnh thì là vui mừng còn tốt trước đó cứu triệu đại nhân bọn họ mười sáu hộ có thể ở tại một chỗ nếu là tôn tập đương gia lúc ấy huynh đệ ở giữa đều muốn tách ra cái kia chẳng lẽ không phải càng là mặc người chém giết tống thái ra nhìn hướng triệu lạc g ư ơ n g ngày mai muốn ngươi đi trại bên trên triệu lạc cương nói a vi tỉ tỉ mời ta tiến đến làm khách nói là trong trại người muốn cảm ơn ta tống thái ra gật gật đầu đi cẩn thận một chút tại thao trâu trại vẫn là không giống nhau lắm bất quá tiểu hồ ly cũng là lợi hại thao châu nha thự quen biết trước mắt lại muốn đi trại không cần đến mấy tháng thao châu tình hình liền bị nàng thăm dò rõ ràng đến lúc đó sáng mắt sáng lỏng còn sợ thời gian qua không tốt nói xong lời này tống thái ra nói tiếp chứng nguyên vụ án này nếu là bây giờ có thể kết còn tốt liền sợ có khác liên lụy chúng ta m ớ i đến sợ rằng không rõ ràng trong đó nội tình ngươi cũng không muốn tùy tiện làm việc hắn gái này quan môn đệ tử người thông minh lá gan cũng lớn nàng dính líu vào bao lớn sự tình hắn đều không cảm thấy hiếm l ạ phát sinh ở trên người nàng sự tình còn thiếu nàng nói muốn p ả i nhận biết thao châu quan viên liền nhận được đinh vinh mới đi chuyến nội thành mua về trương nguyên sách trương nguyên liền chết tống thái gia còn nghe nói tiểu hồ ly bán rất nhiều da chuột da chuột là nơi nào đến dương lão thái thử thăm dò hỏi hắn ánh mắt kia hình như da chuột là hắn cho giống như hắn đều hồ đồ rồi nhịn không được đem tống nhị kêu đến hỏi bọn họ đến thao châu lúc đến cùng có hay không mang bảy mươi tám mươi tấm da chuột cùng một chỗ khởi hành tống thái gia nghi hoặc mà nhìn xem triệu lạc hương hắn đều có chút hoài nghi triệu tiểu hồ ly phía sau có phải là có cao nhân chỉ điểm nàng có thể hay không lặng lẽ tìm tới cái gì chỗ dựa có phải là một mực có người cho nàng đồ vật chỉ điểm nàng làm việc Bằng k hắn ô thôn không không n nhân cùng vương gia làm sao đều hướng phượng hà thôn bên trong đến. Đương nhiên hiện tại không thể hỏi tiểu hồ ly, liền tính đây là thật, tiểu hồ ly cũng sẽ không cùng g gia triệu tại thể tiểu thật, đại hỏi đều tiểu đây hà hồ hồ h sao làm ly, là ly sẽ nói hắn nắm chứng xuống nàng, nàng đường Hắn phải chối cái. thật, hết lấy chứng cứ về sau, đệ nàng, để nàng hết đường chối cái. Hắn không sợ cái khác liền sợ tiểu hồ ly ỉ vào thông minh bị người mưu hại còn không tự biết tống thái gia mới vừa suy nghĩ đến nơi đây phát hiện dương lào thái lại tại nhìn hắn nhìn cái gì nhìn hắn nhìn không được muốn p h ẫ n nộ cả ngày nhìn chằm chằm hắn làm gì có bản lĩnh liền quản quan tâm nàng tiểu tôn nữ lại nói nàng tiểu tôn nữ phía sau chơi đùa những sự tình kia căn bản không có quan hệ gì với hắn bất quá tống thái gia vẫn là nhịn được hắn không thể tại dương lao thái đám người trước mặt biểu lộ cảm xúc hắn nhưng là nho sinh sau này muốn chỉnh đốn phù học h ắ n có thể ép không được tính nết của mình trọng yếu nhất chính là tiểu hồ ly có một số việc hắn cũng không biết vạn nhất dương lao thái đem hắn hỏi khó đây không phải là không có mặt mũi tống thái gia vớt d â u đứng dậy đi ra ngoài triệu lạc gương vội vàng đứng dậy đi đỡ tống thái gia đợi đến một già một trẻ đi ra ngoài la chân nương nhìn hướng dương lao thái nương ngài có phải hay không phải nói một chút là tỉ ngày mai đi chạy bên trên có được hay không chạy bên trên đều cái gì người chúng ta cũng không biết dương lão thái chỗ nào cam lòng nói tiểu tôn nữ bất quá vẫn là ứng phó ta biết ta sẽ nói nàng la t r â n nương thở dài xem xét chính là tại ứng phó dương lão thái bất mặt nói sao thế còn không tin ta tin ngài la t r â n nương nói nếu không tin ngài có thể đem lạc tỷ giao cho ngài q u ò n thuốc kết quả đều nhanh để ý tới thiên nhân không gì làm không được dương lão thái nói làm việc không được tìm c ă n sao lạc tỷ có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh còn không phải phía sau có người chỉ điểm nàng la t r â n nương s ữ n g sở bất quá rất mau trở lại quả thần ngài là nói tống tiên sinh ân dương lao thái nói ta nhìn trong trại sự tỉnh tống tiên sinh rõ ràng đâu không riêng tống tiên sinh triệu đại nhân hẳn là cũng biết bọn họ đều không có ngăn cản lạc tỷ t á m thành là không có việc gì nhưng phía sau sẽ như thế nào ta còn phải nhìn một chút nàng nhìn xem tống thái gia vạn nhất tống thái gia cho lạc tỷ ra cái gì không tốt chủ ý nàng liền phải ra mặt ngăn đón dương lao thái nói sáng sớm ngày mai ta đi cho tống thái gia đưa thức ăn tất nhiên dương lão thái đều có chủ ý la chân nương còn có thể nói cái gì triệu lạc cương đem tống thái gia đưa về gian phòng còn thả xuống ba cân gạo trắng hệ thống bên trong hồi đói gạo trắng bồ mì trứng gà về sau cũng không thể bán đồ vật không nhiều đều phải giữ lại cho người trong nhà ăn tống thái gia nhìn xem tiểu hồ ly hiệu kính mở miệng nói muốn nói gì không có cái gì triệu lạc cương nói chính là ở trong thành nhìn thấy mua đến cho tiên sinh dưỡng sinh hắn vậy mới không tin tống thái gia nói nói đi ta nghe lấy đây triệu lạc cương bưng một ly nước nóng cho tống thái gia tiên sinh ngày mai ta liền muốn đi chạy thế nhưng đối chạy bên trên sự t ì n h ta còn hoàn toàn không biết gì cả l i ê n biết bọn họ là mấy năm trước đi tới thao châu những người này khả năng cùng tây phiên phía trước tán phổ có quan hệ ta nghe tổ phụ nói qua tây phiên sự t ì n h suy tính thời điểm đó tán phổ là ô tùng tiết chúng ta xương nhạc công chúa không phải gả cho ô tùng tiết sao ngài nói bọn họ di chuyển tới thời điểm xương nhạc công chúa có hay không qua đời những người này là tây phiên người lại nguyện ý lưu tại đại tề ở trong đó cũng không biết có hay không nội t ì n h trại không cùng bên ngoài người lui tới đến cùng là vì quen thuộc khác biệt vẫn là có cái gì bí mật không muốn bị người tìm kiếm còn có, ngài có biết hay không ô tùng tiết cùng xương n h ạ công chúa sau khi qua đời có hay không hậu nhân hoặc là trong h u đầu thời cửu nói tống thái g i a cho ngươi tăng mị lực trị tám điểm một mươi hai điểm một mươi tám điểm rồi triệu lạc cương n g á y nháy mắt những này là tây phiên sự t ì n h khả năng tiên sinh không rõ ràng vậy ta không hỏi những thứ này tiên sinh có biết hay không thao châu chi châu khương vĩ lúc ấy đem trại bỏ vào thao châu chính là vị này khương chi châu trương nguyên phụ thân từng tại khương chi châu bên cạnh làm việc lần này liêu ra vừa v ặ n đối phó trương nguyên cùng trại ngài nói vụ án này có thể hay không cùng một chút chuyện xưa có quan hệ ngài hẳn phải biết một chút khương chi châu sự tình a không biết khương chi châu lời nói đằng sau ba nhiệm chi châu dù sao cũng nên biết một chút tôn tập ngài cũng biết ta nghĩ trong đầu thời cựu càng không ngừng đ i m số hai mươi hai điểm hai mươi tám điểm cuối cùng tống thái ra nói ngươi suy nghĩ cái gì ngươi nghĩ nhiều hỏi ra nhiều như thế ngươi cho rằng ta là cái gì thật tiên càng không ngừng hỏi hắn đều không nói nàng còn đang hỏi một điểm nhãn lực độc đáo đều không có nhất định muốn đem nàng tiên sinh hỏi bị mất mặt ra đi ra tống thái ra nói ta muốn ngủ triệu l ạ cương c nói tiên sinh tùy tiện nói một cái cũng được tống thái ra c h ừ n g mắt đi ra triệu l ạ cương c đành phải s á m xịt đi ra ngoài bất quá ra cửa đầu của nàng liền giơ lên mị lực trị nhiều sao triệu la cương nói nhiều còn tăng sao thời cửu âm thanh ônu mơ hồ mang theo vài phần tiểu ý còn tăng đây triệu lạc cương nói vậy chờ một chút thời c ự u nói hướng bên trong đứng một trạm ấm áp chút lại qua hai khắc triệu lạc cương thật là cảm thấy lạnh tại cửa ra vào kêu một tiếng tiên sinh ta trở về hóa ra lâu như vậy còn chưa đi sao tống thái ra cầm lấy quải trượng ném tại đóng chặt trên cửa thời c cử ự u nói ba mươi hai điểm đủ rồi triệu lạc cương gật gật đầu tế thủy trường lưu thời c ự u nói ngươi không sợ tiên sinh tức đi lên tiên sinh không phải người như vậy triệu lạc cương nói ta cũng là khích lệ tiên sinh chí hướng rộng lớn liền phải nhiều đọc sách tiên sinh tại thao châu liền không có quen biết người tiên sinh không biết được sự t ì n h cũng có thể hướng người khác đi hỏi thăm tiên sinh có việc làm liền không kịp nghĩ đến cái khác cũng ít đi phiền não có đạo lý thời c i u nói hiện tại có thể đi trở về nghỉ ngơi triệu lạc c ư ơ n g ứng thanh tắm sơ về sau triệu lạc c ư ơ n g nằm xuống bất quá nhắm mắt lại trong đầu của nàng liền hiện ra trương nguyên thi thể tham trạng đừng sợ thời c i u nói có ta ở đây ta giúp ngươi triệu lạc c ư ơ n g nhẹ gật đầu điền trang bên trên hoài quang trông coi tiêu d ụ vươn ra nói xong buổi tối sẽ tỉnh tới làm sao muộn như vậy người còn ngủ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tri kỷ đêm đã khuya chỉ có vương gia trang cái này chủ trong viện vẫn sáng đèn trong phòng bay ra một trận nóng hổi đồ ăn hương trần mụ mụ đem hâm nóng đồ ăn ba lần về sau tiêu dục cuối cùng tình tiêu dục ngồi tại trước b à n không có vội vã động mà là nhìn hướng trần mụ mụ sáng sớm ngày mai làm phiên mụ mụ đi một chuyến phượng hà thôn trần mụ mụ lập tức gật đầu vương ra để ta đi làm cái gì ngài chỉ để ý giao phó tiêu dùng nói đưa xong ra dê dày cho triệu gia cô nàng trần mụ mụ ánh mắt sáng lên trên mặt mang nụ cười đúng đúng đúng đều do nô tỉ không tốt lại quên cái này có sự tình vừa v ẫ n còn có một chút t ố t da lông ta cái này liền đi làm tiêu d ụ c g ậ t gật đầu t r ầ n mụ mụ trong lòng suy nghĩ triệu ra cô nàng chân lớn bao nhiêu lần trước triệu ra cô nàng đến điển trang bên trên nàng không có cẩn thận đi nhìn lần thứ nhất gặp mặt chỗ nào có thể nhìn c h ầ m c h ầ m nhân ra cô nàng chân nhìn t r ầ n mụ mụ chính suy nghĩ b ằ n g không liền đoán một cái ánh mắt quét qua liền nhìn thấy tiêu d ụ c mang trên đầu bực tóc anh mang cởi xuống tiêu dục dùng ụ c d tay vớt vớt anh mang lượng, lượng cẩn thận buộc lại cái c ú c á o đưa tay đưa cho trần mụ mụ liền theo cái này lớn nhỏ tiêu dục lại dạt giỏ đừng dùng quá t ố t da lông chân mụ mụ thấy thế vội v không nghĩ tới nhà nàng chủ tử như vậy chú đáo liền cô nương chân bao lớn cũng biết rõ ràng n ô t t ì biết chân mụ mụ nói quá tốt rồi sợ rằng cô nàng không chịu thu đồ vật có tốt hay không không trọng yếu trọng yếu là phải giữ ấm tối nay triệu l à c gương rửa mặt trải đầu thời điểm tiêu dục nhìn thoáng qua nàng trên chân đã dài nứt ra lúc đầu nghĩ đến mấy ngày nữa đợi mọi người đều an ổn xuống nàng sẽ nhớ tới đến cho chính mình làm đôi giày hiện tại xem ra nàng còn không có quyết định này hắn cũng không định đợi thêm nữa càng kéo càng nghiêm trọng hơn đến lúc đó vừa ngứa vừa đau cả một cái vào đông cũng khó khăn tốt chân mụ mụ không dám hỏi vương ra là như thế nào biết những này có một số việc vẫn là không rõ ràng tốt chỉ là cười lui xuống đi vừa vặn đã có săn đế dày chỉ là vì giữ ấm không giảng cứu hình thức chúng ta đi suốt đêm một đ u ổ i ngày mai liền có thể cầm tới chân mụ mụ rời đi gian phòng tiêu d ụ c đơn giản dùng chút đồ ăn liền cùng hoài quang đi thư phòng nói chuyện tiêu dục bệnh tình không hề gặp khởi sắc trông coi trậu than trong tay cầm lò sưởi mới có thể cảm giác được thoải mái chút bất quá những này hắn đều không để ý so với ở trong vương phủ hắn ngược lại cảm thấy hiện tại càng tốt hơn chỉ tiếc không thể một mực lưu tại trong thân thể bất quá dạng này cũng tốt thân thể nhất thời nửa k h ắ c không thể khỏi hẳn hắn thân ở hệ thống mỗi ngày đều có thể giúp đỡ triệu l ạ c gương hoài quang vừa mới chuẩn bị đem hôm nay ban g à y chuyện phát sinh nói cho tiêu dục tiêu dục liền ngăn cản nói ta biết ngươi đều đã làm những gì liêu ra vụ án còn phải tiếp tục t r a được hoài quang có chút kinh ngạc hắn xác thực không hiểu rõ vương gia là như thế nào biết được tiêu dục nói tiếp phía trước để ngươi hỏi thăm trong trại sự t ì n h có thông tin liền đưa cho triệu gia cô nàng hoài quang ứ n g thanh hẳn là rất nhanh liền sẽ có thư truyền về bọn họ một mực đi theo vương gia tại bên ngoài chinh chiến rất nhiều chuyện không hề rõ ràng hỏi thăm những tin tức này muốn phí chút công phu hoài quang nói tiếp phượng hà thôn bên kia ngài cũng yên tâm có người ở bên kia nhìn chằm chằm không có việc gì triệu g i a cô nàng có một số việc không thể cùng người ngoài đề cập người muốn giúp nàng c h e tiêu d ụ c nói cùng triệu cảnh vân cũng nói như vậy hoài quang đều nhớ kỹ tiêu dục liền muốn đi nhìn trong tay phong thư hắn vũ vệ quân nhìn như bị triều đình chia rẽ kỳ thật cũng là tách ra ẩn n ấ p đi hắn đoán được thái hậu sẽ hướng hắn hạ thủ trước thời hạn làm tốt an bài cho nên vũ vệ quân chỉ là công khai không thấy trong bóng tối lại vẫn còn ở đó vừa mới mở rộng trong tay tin hoài quang nhịn không được mở miệm nói v ư ơ n g ra ngày trước đây đi thương châu tìm người về sau lại thăm dò được hà đông lộ tìm có phải là triệu cô nàng một nhà vương ra đơn độc rời đi vương phủ về sau đi chính là thương châu hoài quang nghe nói qua vương ra lưu lạc tại bên ngoài lúc liền sinh trưởng ở thương châu một cái trong thôn về sau nghe nói trong thôn rất nhiều người đều dọn đi rồi mấy năm ở giữa vương ra lại hỏi hà đông lộ có mấy lần vương ra một thân một mình tiến về hà đông lộ không biết đi đâu lần này gặp phải triệu g i a người hoài quang cũng lặng lẽ hỏi qua triệu cảnh vân biết triệu ra cái kia m ư ơ i sáu hộ đều là từ hà đông lộ rời tới chỗ hắn mới nghĩ đến cái này một đoạn hắn đến hỏi trần mụ mụ trần mụ mụ cũng không chịu cẩn thận cùng hắn nói hắn cái này mới hỏi vương ra tiêu d ụ n g ậ t đầu là ta khi còn bé lưu lạc tại bên ngoài lúc may mắn mà có triệu gia người không cùng Thái Phi không thích ta chăm sóc. thích t ra i i ệ u g người lai vãng ta tại vương phủ mấy năm cắt đứt liên lạc lại tìm bọn họ lúc phát hiện bọn họ đã sớm di chuyển về sau tại hà đông lộ tìm đến người bất quá ta cũng không có đi thấy bọn họ sở dĩ không có gặp nhau là vì hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cùng triệu lạc ương nói ra tình hình thực tế càng sợ qua những năm này một số việc cùng người đã sớm không đồng dạng còn tốt hệ thống cho hắn cơ hội lần này tiêu dục không nói thêm gì nữa túi đầu đọc sách tin sớm chút xử lý tốt hắn cũng phải trở về nhìn triệu lạc h ư ơ n g hắn sợ nàng một đêm ngủ đến không yên ổn triệu lạc h ư ơ n g b u ổ i tối xác thực làm giấc m ộ n g mơ tới nàng đi điền trang bên trên muốn c ứ u a su cùng t r ư ơ nguyên n g ba người bọn họ trốn trôn tranh tránh nhiều lần đều muốn bị liêu ra bắt lấy may mắn rất nhanh nàng ý thức được đây là một giấc m ộ n g cái này mới lại an ủi ngủ thiết đi tỉnh lại thời điểm thời cựu trong đầu nói chuyện cùng nàng thời cựu nói ngủ đến không tốt triệu lạc hướng ngáp một cái một lần nữa đổ về trên đệm trăn chạy một đêm hơi một chút nói xong nàng nhẹ nhàng vồ vồ m thời cựu nói địa phương khác có hay không tổn thương do giá rét trên chân có một chút xíu bất quá không nghiêm trọng triệu lạc cương nói chờ ta đem đệm chăn vá tốt liền tốt giấu vải mưa đệm giường nàng cho tổ mẫu cùng ba cái đệ đệ dùng chính nàng dùng cái này còn chưa kịp đem đồ vật khe hở đi vào làm xong trong trại sự tình nàng liền phải giúp đỡ trong nhà làm đệm chăn mặc dù nàng không thích nhất động kim câu nhưng ít ra đến tìm một cơ hội thả vải mưa dựa mặt t r ạ i đầu tốt ăn cơm ăn trời cũng sáng rồi triệu nguyện chạy vào viện từ bên trong vương ra trang đi lên người không phải trong trại người triệu lạc cương có chút ngoài ý muốn là ai vương hoài không phải là một cái bà bà hai tỷ đ ệ vừa đi vừa nói lời nói triệu lạc cương rất nhanh liền nhìn thấy trần mụ mụ trần mụ mụ vẻ mặt tươi cười nhìn thấy triệu lạc cương lập tức giữ chặt tay của nàng ta muốn đi nội thành đi qua phượng hà thôn nói xong trần mụ mụ đưa trong tay tay lại đưa cho triệu lạc cương ta phía trước làm một đôi giày ai biết làm thiếp không vừa chân nghĩ đến cô nàng hẳn là có thể mặc liền đưa tới dùng da lông không phải quá tốt cô nàng không muốn ghép bỏ triệu lạc cương làm sao lại g h é bỏ lập tức hướng trần mụ mụ nói cảm ơn trần mụ mụ cười nói phía trước tại điền trang đã nói lời nói đã cảm thấy cô nàng thiện tâm người cũng tốt về sau có công phu cô nàng liền đến điền trang bên trên tìm ta nói chuyện triệu lạc c ư ơ n g ứng thanh chân mụ mụ tựa như chính mình nói như thế nàng phải gấp đi trong thành dưng bức à, ta còn có việc liền không ở lâu vương ra xe ngựa rời đi triệu lạc c ư ơ n g cái này mới mở ra trong tay tay mãi bên trong là một đôi da dê dày dương lão thái đám người chạy tới thời điểm xe ngựa đều đi xa nhìn xem triệu lạc c ư ơ n g trong tay da dê dày n h ư u đạo x ư ơ n g tức phụ vương thị nhìn xem n g h thị, bất quá nàng cũng không có nửa điểm đố kỵ nhân gia lạc tỷ chính là có bản lĩnh chỗ nào là bọn họ có thể so sánh bọn họ đi theo lạc tỷ đã ăn hôi không ít tay người này thật tốt vương thị nói lạc tỷ mặc cũng ấm áp nhìn một cái cái này đồn g may ta vẫn là lần thứ nhất gặp khe hở như thế m ả n h phùng lao tam tức phụ tôn thị nói chờ kiếm chút tiền bạc chúng ta cũng làm x o n g dạng này dạy được a đại gia dối dích nói vương thị nhìn hướng tôn thị hôm nay lão tam cùng thạch bình muốn đi nội thành bán than bọn họ lấy lỏng cho người mua tấm dạng này ra dê còn không dễ dàng tôn thị nhất thời lộ ra nụ cười nàng nhìn hướng triệu lạc hương thật có thể mua để đến, đến ra, liền để lạc tỷ cho ta mượn cẩn thận nhìn một cái nhìn xem nên làm như thế nào nàng tự nhiên không nỡ xuyên nàng làm u ố n cho phùng l a o tam làm một đôi dạng này cũng tốt tại bên ngoài đi lại mấy người đang lúc nói chuyện triệu nguyên n h ư ợ n g lại tới nói trong trại người đến bạch ngọc vi tới đón triệu lạc hương phượng hà thôn đông thôn người xa xa liền nhìn thấy ước chừng năm sáu người đều cưỡi ngựa mang theo triệu lạc hương rời đi thôn nhìn cái gì đấy cao lý chính đại nhi tức nhìn hướng đệ mội nhị nhi tức diêu thị nói tây thôn cái này một buổi sáng lại là xe ngựa lại là cưỡi ngựa phía trước xe ngựa không biết là nhà ai đằng sau đây chính là trại người ta tận mắt thấy triệu ra cái kia cô nàng đi theo trại người đi nha đại nhi tức điền thị nhất thời tinh thần tỉnh táo không biết trong trại tìm nàng làm gì còn có thể là chuyện tốt gì diêu thị một bộ xem trò vui gián g dấp đây là muốn xảy ra chuyện chúng ta phải trở về cùng người trong thôn nói để đại gia chớ có bị bọn họ dính hữu những người này không phải cái gì loại lương thiện điền thị nói cái này mới đến bao lâu liền náo ra những n à y động tĩnh theo ta thấy trong thôn nước đều không nên cho bọn họ dùng vạn nhất bọn họ hướng trong giếng ném thứ gì đâu trong trại người chuyện gì làm k h n g được diêu thị cũng không nghĩ tới cái này một gốc dạ nhất g n thời đổi sắc mặt triệu lạc cương không biết được bởi vì trại người đến đông thôn đối với bọn họ có nhiều phòng bị nàng một bên nói chuyện với bạch ngọc vi một bên nhìn một phía cách trại càng ngày càng gần luôn có thể nhìn thấy trong trại người đó là bầy cựu triệu lạc cương chỉ hướng nơi xa bạch ngọc vi gật gật đầu là trong ngày mùa đông cũng phải chăn dê bầy đi ra ước chừng giờ thị ra giờ thân về bạch ngọc vi gặp triệu lạc cương đối bầy cựu rất có hào hứng vừa muốn trá hỏi triệu lạc ư ơ n g nói ta tại dân huệ lúc đi theo trịnh tiên sinh tại trang trại ngựa cho ngựa trị qua bệnh chứng t r ị n h tiên sinh nói hắn từng tới thao châu còn dặn dò ta đến thao châu nếu là gặp phải dê ngựa dạng này xúc vật chứng bệnh không nắm chắc được có thể viết thư hỏi hắn bạch ngọc vi kinh ngạc nhìn xem triệu lạc hương ngươi nói có thể là t r ị n h Đích. triệu lạc hương g ở đầu chính là ta nhà tiên sinh bạch ngọc vi lần này nghe minh bạch ngươi là trịnh tiên sinh đồ nhi cũng không phải triệu lạc hương cười nói ta dù sao cũng là nữ tử t r ị n h tiên sinh chỉ là chuyển ta dược thạch sách cùng ý thuật chuyển dược thạch s á c cùng ý thuật còn không phải đồ nhi đồ nhi còn muốn truyền cái gì bạch ngọc vi càng phát giác chính mình xem thường cái này triệu ra cô nàng nữ tử làm sa chúng ta trong trại tộc trưởng chính là nữ từ đây chương hai trăm hai mươi mốt hảo cảm bạch ngọc vi nói xong lời này liền phát hiện triệu ra cô nàng cười nụ cười kia chẳng hẳn ra nít lên khỏe miệng cách đó không xa liền lộ ra hai cái ngọt ngào l ú n đồng tiền để người biết nàng là thật vui vẻ triệu lạc cư nói g n kỳ thật mãi mãi ta cũng đã nói dạng này lời nói nói xong lời này nàng lại không khỏi hé miệng phản phất nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình bạch ngọc vi không khỏi hiếu kỳ người mãi mãi nói như thế nào triệu lạc cư nói ta a ra luôn là ghét bỏ trong nhà nữ tử nói chúng ta không còn dùng được triệu a sinh a t h ờ điểm thai sinh có chút chứng cũng có b n không thể mở miệng nói h thể h một mực mở c y May này ệ kệ. Triệu n từng dẫn ta đi trong núi, cố ý đem ta xuống mặt kệ. May mắn mãi mãi ta cùng nương ta ta ta vứt ta ta theo, cái này mới đưa ta tìm trở ra xa xa đưa á đi đem đi mãi mãi cái mới cố mặc ý về.、Triệu、lạc cương nghĩ tới đây hệ thống bên trong thời cựu cũng nhớ tới những ngày chuyện cũ lúc ấy bọn họ đều còn nhỏ triệu lạc cương không nói lời nào cái đầu lại nhỏ liền tóc đều là vừa mềm lại vàng triệu lao thái ra động một tí liền sẽ đ ố i nàng phát cáu ngày đó hắn tự định giá là nếu như triệu ra không có người đi cứu triệu lạc cương hắn liền mang theo triệu lạc cương đi hắn mặc dù cũng không lớn nhưng liền tính ăn xin cũng có thể mang theo nàng cùng một chỗ sống sót có thể triệu g i a người yên tâm không d ư ớ i một mực đi theo triệu g i a lao thái g i a về sau đem triệu lạc ương mang về nhà lúc ấy hắn biết hắn cùng triệu lạc ương còn là không giống nhau còn có người thật tình đối nàng tốt hắn lại vì nàng vui vẻ lại có chút thất lạc lúc ấy hắn căn bản không hiểu được rất nhiều chỉ cho là tiểu thu thu có thể ở cùng với hắn liền tốt hai người bọn họ có khả năng sống nương tựa lẫn nhau liền tốt cái này có sự tình hắn từ trước đến nay không có nói triệu lạc ương có đôi khi cảm thấy may mắn hắn còn không phải người điên không có vì bản thân riêng tư mang theo triệu lạc cương rời đi triệu ra triệu lạc cương tại nàng tổ mẫu cùng cha nương bên cạnh rất tốt bị che chở lớn lên cho nên nàng một mực vẫn là cái tên nàng triệu lạc cương tiếp tục cùng bạch ngọc vi nói xong lần tiên mãi mãi ta hướng ta a ra phát thật lớn tính tình mấy ngày không cho a ra nấu cơm còn đem a ra đuổi ra khỏi nhà nói a ra ghét bỏ ta là nữ tử cái nhà này không có phụ nhân tại nhìn hắn còn có cơm ăn còn có áo xuyên đã sớm chết c ó n chết đói ở bên ngoài sau đó mãi mãi nói với ta đừng sợ mãi mãi thương người chúng ta nam nhân nói không tính người nào có bản lĩnh ai có thể nuôi gia đình người nào còn sự người khác nói tất cả đều không tính bạch ngọc vi nghe đến đó đi theo gật đầu không nghĩ tới triệu g i a cô nàng khi còn bé còn trải qua dạng này sự t ì n h c h ắ c không được triệu g i a cô nàng có thể giúp đỡ người trong nhà chủ sự không có ai sẽ tùy tiện liền so người bình thường thông minh lãnh lợi nói cho cùng đều làm ai đi ra bạch ngọc vi suy nghĩ một chút nói tiếp cái kia người a ra đâu nếu như là người khác triệu lạc gương tự nhiên sẽ nói dối dù sao triệu lao thái ra cùng triệu học văn đã tại triệu lạc gương nơi này lấy các loại nguyên nhân chết rất nhiều lần chết nhiều một lần đối với bọn họ đến nói không coi là cái gì nhưng triệu lạc c ư ơ n g có thể cảm giác được bạch ngọc vi thật tình lo lắng nàng triệu lạc c ư ơ n g so cái suy động tác sau đó hạ giọng nói đối bên ngoài người ta đều nói a ra cùng đại bá một nhà đã chết cho nên bạch ngọc vi nói bọn họ không có chết triệu lạc c ư ơ n g gật đầu đem triệu lao thái ra cùng triệu học văn quấn đi tiền bạc sự tình nói bạch ngọc vi ánh mắt bên trong tràn đầy n ộ khí dạng này người tuyệt sẽ không có kết cục tốt các ngươi thật tốt sau này để bọn họ nhìn xem nhà các ngươi trung hương vượng để bọn họ hối hận cả một đời triệu lạc hương nói a vi tỷ nói rất đúng trước mắt chúng ta chỉ coi bọn họ không có chỉ để ý qua chúng ta thời gian bạch ngọc vi nghĩ đến trong trại người kỳ thật chúng ta trại cũng có rất nhiều tình hình như vậy năm đó đi tới thao châu cũng có người lâm trận phản chiến đem tin tức tiết lộ cho mới tán phổ kém chút liền để bọn họ s á t nhập vào trại may mắn bạch ngọc vi ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh miệt t h ầ n sắc bất quá rất nhanh liền che giấu đi lúc đó khương chi châu mang theo binh mã chạy tới mới đưa trại cứu triệu lạc cương kêu một tiếng thời cựu thời cựu người chú ý tới sao thời cựu ứng thanh theo lý thuyết khương chi châu đem trại cứu trong trại người ít nhất sẽ không có lý thế nhưng bạch ngọc vi rõ ràng đối cái này có sự tỉnh có khác suy nghĩ triệu lạc cương cẩn th mới tán phổ người vì sao kem chút giết vào trại chẳng lẽ là khương chi châu cố ý tới chậm triệu lạc cương nói không quản chân tướng làm sao đây nhất định và nhân vật thẻ nhiệm vụ có quan hệ thời cựu nói nếu thật là khương chi châu cùng mới tán phổ cấu kết đó chính là muốn mượn mới tán phổ tay diện trừ trong trại người năm đó triều đình có thể cầm xuống thao châu trong trại người tận hết sức lực hỗ trợ tuy nói trại người làm như vậy cũng là muốn vì chính mình tranh đến một chỗ nơi a n thân nhưng triều đình tất nhiên đáp ứng che chở bọn họ liền nên làm đến khương vĩ quan thanh cũng không tệ hắn xác thực không nên đi như vậy hẹn hạ sự tình triệu lạc cương nói có lẽ là vì có cái gì nguyên nhân để khương chi châu chậm trễ không có kịp thời xuất binh có lẽ khương chi châu thật có ý nghĩ muốn đối phó trại nhưng cuối cùng hắn lại đổi chú ý trong trại hình như giấu rất nhiều bí mật đến bạch ngọc vi âm thanh truyền đến triệu lạc cương lấy lại tinh thần lập tức nhìn thấy trong trại người hướng bọn họ bên này nên đón đến người lấy nữ quyền chiếm đa số phía trước mấy cái cùng bạch ngọc vi cùng triệu lạc cương niên kỷ tương tự triệu lạc cương tung người xuống ngựa bạch ngọc vi hướng các nữ quyền nói đây chính là triệu gia cô nàng triệu gia a tỷ triệu gia cô nàng triệu lạc cương cùng mọi người làm lễ sau đó nhìn thấy kiểm tra to lớn đám người đứng tại cách đó không xa kiểm tra to lớn nhìn thấy triệu lạc hương lập tức nhẹ gật đầu sau đó hướng triệu lạc hương có chút gật cong a su chết để trong trại nhiều một ít bi thương bầu không khí nhưng bọn hắn cũng biết bạch ngọc vi mang tới vị này cô nàng tại a su cái này c ó sự t ì n h bên trên g i ú p một chút mặc dù bọn họ cũng không biết các loại chi tiết một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ tiến lên phía trước nói tộc trưởng đang chờ đâu còn nói thời t i ế t lạnh triệu gia a tỷ đến liền đi trong phòng nói chuyện bạch ngọc vi gật gật đầu cái kia thiếu nữ thân mật nhìn qua triệu lạc hương triệu gia a tỷ ta gọi bạch ngọc anh a thì gọi ta a anh liền tốt triệu lạc hương từ trên lưng ngựa tháo xuống đồ vật đó là mang cho trại t ộ c trưởng bạch ngọc anh muốn hỗ trợ nhưng lại cảm thấy lấy đi triệu lạc hương đồ vật không tốt cuối cùng không có đưa tay mà là bồi tiếp triệu lạc hương nói chuyện a anh bạch ngọc vi nói trong nhà ngươi không phải có chỉ con cựu nhỏ bệnh sao bạch ngọc anh gật gật đầu không hiểu vì sao bạch ngọc vi sẽ đề cập chuyện này bạch ngọc vi nhìn hướng triệu lạc hương a hương là trịnh tiên sinh đệ tử chính là ngươi cha nói vị kia thần tiên, tiên sinh bạch ngọc anh mở to hai mắt bên cạnh không ít cô nàng đều đi theo kinh ngạc lại lần nữa dò xét triệu ra cô nàng bạch ngọc anh nói a hương tỷ tỷ là trịnh thần y đệ tử cái kia còn có giả bạch ngọc vi tin được triệu lạc cương triệu lạc cương mới vừa nói lỡ miệng để cập trịnh tiên sinh thời điểm nói nhà ta tiên sinh tất nhiên như thế thân mật đến cùng có hay không b ạ i sư cái kia bất quá chỉ là cái thuyết pháp mà thôi bạch ngọc anh con mắt tỏa sáng trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần kích động a hương tỷ Tỷ, cái kia một hồi có thể hay không giúp ta đi xem một chút mau cứu nhà ta con kiểu nhỏ triệu lạc cương gật đầu đáp ứng được không cần nói nàng thật nhìn qua s á c thuốc nàng trong hệ thống còn có nhiều như vậy hảo dược súc vật bình thường chứng bệnh nhất định có khả năng trị liệu chuyện này đối với bạch ngọc anh đến nói thật là niềm vui ngoài ý mớn đang lúc nói chuyện mấy người đến tộc trưởng việt tử triệu lạc ư ơ n g ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một cái người vén lên rèm đi ra đó là một cái c ò n g xuống thắt lưng phụ nhân triệu lạc ư ơ n g nhìn hướng phụ nhân lúc phụ nhân cũng vừa vặn ngẩng đầu lên lộ ra nàng tấm kia bị tổn thương sẹo chia cắt thành hai nửa mặt triệu lạc ư ơ n g trong lòng hít sâu một hơi bất quá rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần dừng bước lại hướng phụ nhân kia hành lễ phụ nhân trên mặt cũng lộ ra một ít tiêu ý tộc trưởng để cho ta tới mời triệu gia cô nàng đi vào đừng sợ bạch ngọc vi đụng lên đến thấp giọng nói đây là trắng mụ mụ người rất tốt thương thế của nàng là bảo vệ trong trại tộc nhân lúc lưu lại triệu lạc gương nhẹ gật đầu nhịn không được lại đi nhìn cụ bà tóc bạc trong đầu của nàng thời cựu cũng cùng nàng cùng một chỗ đang quan sát người trước mắt chương hai trăm hai mươi hai tán thành thời cựu không quen biết trước mắt phụ nhân này nhưng hắn có loại cảm giác kỳ quái hắn xuyên thấu qua triệu lạc gương đem ánh mắt rơi và o phụ nhân vết sẹo trên mặt bên trên đạo này vết sẹo hoàn toàn phá hủy một người dung bạo lưới lao phá hủy nàng xương gò má cùng sương núi càng làm cho một bên khỏe mắt vô lực g ũ cực đấy có chút trận to mấy phần liền lộ ra phía dưới đỏ bừng mắt thịt dạng này hiển nhiên sẽ để cho phụ nhân cảm thấy không thoải mái khả năng chính là bởi vì dạng này nàng một cái khác tốt con mắt bởi vậy cũng đi theo nhau lại vô luận là ai lần thứ nhất nhìn thấy phụ nhân này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kinh hãi kinh hãi tại vết thương này cũng sợ hai t h á n phục người này có thể còn sống sót thật là không dễ triệu l à c gương ánh mắt không tốt đều ở phụ nhân trên mặt lưu lại quá lâu nàng rời đi ánh mắt nhấc chân đi vào phòng trong phòng người cũng không nhiều chủ vị là cái chừng bốn mươi tuổi nữ tự hai bên ngồi bốn cái hơn sáu mươi tuổi láo giả bạch ngọc vi trước lên phía trước hướng mọi người nói tộc trưởng các vị mụ mụ đây chính là phượng hà thôn triệu gia cô nàng chủ vị phụ nhân lập tức cười lên thanh em ôn hòa mà nói nghe nói kêu là hương ta gọi ngươi a hương được chứ triệu lạc hương h ư ớ n g thanh sau đó hướng trong phòng người đều thấy lễ đây chính là bạch thị triệu lạc hương hướng thời cựu nói thời cựu nói tướng mạo và nhân vật thẻ bên trên tương xứng mỗi tấm thẻ nhân vật bên trên đều sẽ có tương ứng nhân vật chân dung thuận tiện ký chủ phân biệt mục tiêu nhân vật triệu lạc hương nói so nhìn thấy triệu cảnh vân phải nhanh nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ này khả năng so triệu cảnh vân mới khó bạch thị hơi có chút phát tướng nợ nụ cười thoạt nhìn mười phần ôn hòa mặc màu xanh áo váy trong tay cầm một cái nhỏ đem kiện triệu lạc cương nhìn kỹ một chút tựa như là cái hài đồng chơi làm bằng gỗ tiểu hồ lô nàng lập tức nhớ tới trong hệ thống đối bạch thị giới thiệu bạch thị sinh hai nam một nữ lại đều không có thể x u ố n g xuống bạch thị nắm chặt đồ vật rất có thể là hài tử của nàng c h ơ i qua bạch thị cười nói a cương ngồi lại đây triệu lạc cương hướng phía trước đi mấy bước lúc này mới phát hiện bạch thị chân là xếp bằng ở trên giường theo lý thuyết người bình thường sẽ không như vậy đại khách triệu lạc cương đã đem hệ thống cho nàng nhiệm vụ con、xuống. một để bạch thị đi ra trại khen thưởng m ị lực trị một trăm điểm hai giúp bạch thị cùng trại miễn đi h á m hại khen thưởng m ị lực trị ba trăm điểm ba đưa bạch thị về nhà khen thưởng m ị lực trị năm trăm điểm bốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn khen thưởng m ị lực trị ba nghìn một mươi hai điểm nhiệm vụ thứ nhất khen thưởng một trăm điểm m ị lực trị lúc ấy nàng xem thời điểm phỏng đoán có phải là bởi vì t r ạ i cùng bên ngoài người không lui tới cho nên bạch thị không thể tùy tiện đi ra ngoài bây giờ nhìn bạch thị chân triệu lạc ư ơ n g hướng thời k i u nói chẳng lẽ bạch thị chân có chứng bệnh thời k i u nói liền xem như bạch thị chân có vấn đề cũng có chỉ cho nhất định có thể chỉ hết, hệ thống sẽ không cho ngươi thông thể hết, hệ sẽ bạch á o không nhiệm nghe nói, làm được đều Avi vụ. Ta b thị á nói h theo vài phần lòng biết ơn, thi thể là các ngươi phát hiện, nhân chúng thôn thôn đồ vật. Bạch Thị mắt mang tìm kiếm trong biết tộc ta trong vật. bên lòng ơn, ngươi còn ngoài n A-su sau của A-su vài về là để các đồ đến đây thở dài a su cũng là số khổ hải tử bất quá may mắn gặp các ngươi nếu không phải là các ngươi tại điện trang bên trên tìm tới không đốt hủy vải vóc sẽ không như thế nhanh t r a đến liêu ra trên đầu triệu lạc gương nhìn xem bạch thị con mắt hơi có chút đỏ lên bạch thị đem trong tay đem kiện cầm thật chặt chút ngươi rút chạy một tay trại sẽ nhớ tới vô luận ngươi chừng nào thì cần chúng ta đều có thể đến trong trại tìm chúng ta triệu lạc c ư ơ n g bận rộn cảm ơn bạch thị ngài cũng không cần để ở trong lòng vô luận đổi lại người nào đều sẽ làm như vậy chúng ta một đường gặp phải không ít việc khó nếu không phải có người giúp đỡ cũng không thể đi tới thao châu triệu lạc c ư ơ n g nói xong đem để ở một bên đồ vật đưa cho bên cạnh bạch ngọc vi đây là mãi mãi để ta mang tới chúng ta vừa tới thao châu có thể cầm ra chính là tự mình làm những vật nhỏ này xem như là chúng ta tấm lòng thành bạch thị nụ cười sâu hơn chút thật là không nghĩ tới triệu gia cô nàng sẽ còn cho nàng mang đồ vật phượng hà thôn những người này hình như xác thực có chút khác biệt bạch Thị nói, để các người hao tâm ngọc ó i vi nói g ư hao thật đúng là không giống nhau lắm bởi như vậy một mặt càng dọc chút bất quá gãy đồng dạng tốt mang ta thích cái này so trước đó mua đến muốn tốt tất cả mọi người đi nhìn cái tia giao nộp quả nhiên làm rất tinh xảo là tự mình làm bạch thị nói so với chúng ta từ phố xá bên trên mua đến còn tốt chút dao n ộ t dễ dàng mang theo vô luận là đặt ở trên lưng ngựa vẫn là gánh vác ở trên người tóm lại là trong trại cần đồ vật chỉ từ về điểm này nhìn bạch thị liền biết triệu ra cô nàng dụng tâm triệu là cương ứng thanh là ta tứ thuốc này g thường liền thích làm những này chúng ta đến thao châu lúc trong nhà mua không nổi lớn gia súc còn tốt tứ thuốc làm không ít giúp đỡ gánh vác vật nặng đồ vật cái này mới có thể để cho mọi người một đường đi tới người trong nhà biết ta muốn tới trại bên trên mãi mãi nghĩ đến cái này nói là có thể cần dùng đến bạch thị nói giúp ta cảm ơn ngươi mãi mãi cái này giao nộp ta giữ lại bạch ngọc vi cái kia thoạt nhìn tiểu thụy trên mặt lần thứ nhất có chút tiểu ý có lẽ về sau có thể để triệu ra a thúc lại nhiều là một m chút bọn họ dùng tiền mua lại trong trại có thể dùng tới lại có thể để triệu ra kiếm chút tiền bạc cái này không phải liền là một công đôi việc sự tình sao suy nghĩ xong cái này một đoạn bạch ngọc vi nhớ tới một cọc sự tình ta nhìn các ngươi không phải có xe l ừ a sao triệu lạc gương cười nói đó là ở nửa đường bên trên gặp phải sơn phỉ về sau đại gia trở về từ có chết vì vậy bán sạch gia tài mười sáu hộ người cùng một chỗ kiếm tiền mua mấy đầu con lửa từ cái kia về sau chúng ta đã tốt lắm rồi trên đường có gia súc kéo xe lớn lớn nhỏ nhỏ còn có thể thay phiên ngồi xe tại phượng hà thôn đặt chân về sau đại gia liền càng an tâm hôm nay người trong thôn đã lôi kéo chính mình đốt than đi chợ bên trên bán bạch thị nghe đến đó gật đầu năm nay mùa đông lạnh than có thể bán cái tốt giá cả triệu lạc gương nghe đến đó hơi có chút do dự sau một lát nàng nói chúng ta chuẩn bị bán cho rời dân tám mươi văn bạch thị không biết được bây giờ trong thành than bán bao nhiêu tiền bạc trong trại đã sớm mua đủ than chuẩn bị qua mùa đông bất quá nghe triệu gia cô nàng ý tứ than giá cả tuyệt đối không chỉ tám mươi văn phượng hà thốt người đây là biết rời dân không dễ không muốn kiếm cái kia đối lý tiền bạch thị nhìn qua triệu lạc c ư ơ n g bán than thời điểm cũng muốn c ẩ n thật chút các người bán tiện nghi là chuyện tốt nhưng cũng có thể cản trở bị người đến tiền đường triệu lạc c ư ơ n g gật đầu kỳ thật không riêng gì than trong thành thuế thóc cùng vải vóc cũng là như thế bất quá ta cảm thấy nha thự sẽ không mặc kệ nếu nói triệu g i a cô nàng phía trước nói những lời kia để bạch thị cảm thấy phượng hà thôn nhân tâm thiện bây giờ nghe những này bạch thị liền có nhiều chút cái khác suy nghĩ cái này triệu ra cô nàng rất có can đảm nàng bán than ánh mắt lại không chỉ ở than bên trên còn có t ó c gạo cùng vải vóc nàng nhận định nha thự sẽ chỉnh đốn những cái kiên nâng giá hào hào giá tiền người cái này liền nói t h ô n g được chính là bởi vì triệu gia cô nàng nghĩ như vậy mới sẽ c u ố n vào a su trong vụ án phía trước nàng để a vi mang theo triệu gia cô nàng đến trại cũng là muốn thấy rõ ràng triệu gia cô nàng rút c h ạ i đến cùng là xuất phát từ bản ý vẫn là có người phía sau sai khiến hiện tại xem ra tám thành là triệu gia cô nàng chính mình đi tới một cái hiểu được xem xét thời thế người bình thường đều là chủ động đi giải quyết các loại sự tình mà không phải là bị sự tình bọc lấy đi lên phía trước triệu gia cô nàng bắt gặp cái này vụ án nguyện ý cùng trại kết cái này thiện duyên Bạch, mắt. 223, hiểu rõ, Bạch, thị điểm Bạch Ngọc từ trước đến nay đến trại triệu lạc ương liền lục tục no nghe nhận đến mị lực trị thẻ nhân vật mị lực trị là gấp đôi bình thường ít nhất đều là bốn điểm mị lực trị nhưng cũng có ngoại lệ chỉ có cụ bà tóc bạc chỉ cấp hai điểm m ị l ự c trị triệu lạc c ư ơ n g đến trại thời cựu chú ý nhất dĩ nhiên chính là m ị l ự c trị rõ ràng chi tiết thời cựu nói trước mắt phòng này bên trong cho ngươi m ị l ự c trị nhiều nhất là bạch ngọc vi cùng bạch ngọc anh hẳn là cùng ngươi bằng tuổi nhau phía trước liền rất có hào cảm ngoại trừ cụ bà tóc bạc bên ngoài bao gồm bạch thị đều cho bốn điểm m ị l ự c trị cụ bà tóc bạc là hai điểm triệu lạc c ư ơ n g cẩn thận nghe lấy nếu như muốn đối bạch thị vận dụng đặc thù vật phẩm liền muốn lại góp nhặt hai mươi sáu điểm mỹ l ư c trị kết quả này đối với triệu lạc hương đến nói không tính hỏng dù sao bọn họ phía trước không hề hiểu rõ bạch thị không biết có thể hay không thu hoạch được bạch thị tán thành bất quá triệu l à c ương cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị từ trại người di chuyển đến thao châu cùng trại lui tới nhiều nhất người giống như khương chi châu cùng trương nguyên đều không phải bình thường l i ê n tính liêu ra đó cũng là thao châu nội thành nổi tiếng thương nhân nàng là vì a su vụ án cứu kiểm tra to lớn giúp trại nhưng nếu là dựa vào dạng này tình cảm cũng chỉ có thể đến trại làm một chút khách muốn chân chính cùng trại lui tới liền phải để chính mình đối trại thật có tác dụng trại chuẩn bị phong phú cơm canh thịt dê hầm mềm nát đi à bạch ngọc vi nói cả h ngày tại trại bên trong chẳng bằng đi ra ngoài không riêng gì ta trong trại không ít nữ quyến đều thích dạng này cắt nàng cưới ngựa sò tơ lụa dây am hiểu hơn làm việc nhà nông không bằng đuổi dê bẩy đuổi theo cỏ dại bọn họ quen thuộc qua dạng này thời gian triệu lạc ương lại uống một ngụm nơi này sữa đặc thời cựu hỏi rất khó uống không thể nói rõ là mùi vị gì triệu lạc ương nói ngươi còn nhớ rõ hệ thống bên trong hối đoái đi ra mãi mãi là c ú cục sao ta phía trước cảm thấy mãi mãi là c ú cục ăn không ngon khả năng là đồ ăn nhiều lần ta còn cảm thấy mãi mãi là c ú cục so sữa đặc tốt hơn nhiều lắm từ hệ thống cho ta trên tư liệu đến xem sữa đặc vật như vậy hẳn là một loại rượu thời cựu nói mùi mùi vị khả năng lấn át mùi rượu ngươi uống ít một chút để tránh say kỳ thật đây không phải là hệ thống nói cho hắn biết so sánh chiến sự lúc gặp phải một trận tuyết lớ trước mắt vào trại chỉ có một mình nàng cho nên còn phải nhắc nhở nàng cẩn thận một chút để ta uống nhiều ta cũng uống không giới v ấ t quá đây là rượu lời nói mùi vị thật là có chút nhạc lúc trước tổ phụ mua về rượu đều so mùi vị này chỗ sung yếu nhiều lắm triệu lạc cương suy nghĩ trong trại không thiếu ngưu dê cũng thích dùng sữa trâu dê nhũ làm các loại ăn uống không biết hệ thống bên trong bán mãi mãi là cu cục loại hình bọn họ có thể hay không thích triệu lạc cương nghĩ đến trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều vài thứ nàng cúi đầu xuống nhìn thấy thời cử đưa qua đến mãi mãi là cu cục trong đầu thời cử nói thử xem thời cử bị nàng dậy hứ mất nàng suy nghĩ cái gì hắn đều có thể biết triệu lạc hương cách bạch ngọc vi rất gần vì vậy tiến tới đem n ã i n ã i lạc h u cục đưa cho bạch ngọc vi đây là ta từ quê quán mang tới a vi tỉ tỉ cũng nếm thử hai người quen biết lâu dài triệu lạc hương biết bạch ngọc vi tính tình thẳng thắn cái này mới sẽ trực tiếp đem n ã i n ã i h u cục đưa cho nàng bạch ngọc vi quả nhiên đón lấy không chút do dự bỏ vào trong miệng cái kia n ã i n ã i h u cục lối vào vị chua có rất dày đặc n ã i mãi hương lại nếm thử liền có thể nếm đến vị ngọt ăn ngon bạch ngọc vi nói làm sao làm triệu lạc hương lắc đầu ta cũng không biết muốn còn lại ta trên đường đều ăn liền thừa lại như thế một khối bạch ngọc vi có chút đáng tiếc vừa mới nàng không có xem thật kỹ một chút liền biết là sữa t r â u làm triệu lạc cương nói ta nãi nãi nói chờ sau này có thể mua được sữa t r â u lại cho chúng ta làm trước mắt là mùa đông dây nhũ không có cái gì thế nhưng sữa t r â u vẫn có một ít chờ nàng muốn tới cho a hương đưa đi thời c ử u mượn triệu lạc cương ánh mắt nhìn thoáng qua đối n ã i n ã i là cụ cụ c đặc biệt hài lòng bạch ngọc vi không biết dương lão thái có nghĩ đến hay không lần này triệu lạc cương đến trại khả năng lại sẽ bằng bạch cho nàng nhiều tăng chút bản lĩnh tống thái ra cùng dương lão thái hai người tại triệu lạc gương trong miệng một cái là cái gì đều có thể cầm ra được một cái là cái gì cũng biết làm thời cựu chỉ hy vọng triệu lạc gương nói dối vĩnh viễn không có bị vạch trần một ngày ăn qua cơm ăn bạch thị liền để bạch ngọc vi cùng bạch ngọc anh bồi tiếp triệu lạc gương đi trong trại khắp nơi nhìn xem bạch ngọc anh vội vã để triệu lạc gương đi xem một chút nàng còn cựu nhỏ phía trước nghe a vi nói muốn mang trại bên ngoài người đến nàng còn suy nghĩ đến lúc đó muốn nói thứ gì trại bên ngoài nữ quyến khả năng không quá ưa thích trong trại những việc này không nghĩ tới triệu lạc ư ơ n g sẽ còn trị liệu súc vật chúng ta nơi này dê đều là tốt dê loại phía trước từ Tây phiên thương nhân nơi đó bạch ngọc anh nói chúng ta vừa tới thao châu thời điểm nha thự liền để chúng ta c h ă n ngựa nghiêu dê nhắc tới chút đó là chúng ta bản lĩnh nha thự những cái kia trang trại ngựa người hiểu được thứ gì nuôi đi ra đều trông thì ngon mà không dùng được bạch ngọc vi không biết nói bạch ngọc anh cái gì mới tốt ngày hôm qua còn dặn dò nàng ít cùng người bên ngoài lui tới a su nếu không phải ở bên ngoài đi lại nhiều cũng không đến mức sẽ gặp độc thủ hôm nay những lời kia chính nàng liền ném đến sau đó đối t r i ệ u g i a cô nàng như vậy thân thiện triệu lạc cương nói chúng ta di chuyển tới triều đình phân ruộng đồng các ngươi đâu nhưng có ruộng đồng? Có. bạch ngọc anh nói bất quá đều là đất càn không tốt trồng trọt mà còn chúng ta người nơi này không thích làm những n à y lưu lại nhân viên trồng trọt đem lương thực bán còn không bằng nuôi trâu dê đến kiếm tiền bạc nhiều trong trại nam tử đều càng thích tại bên ngoài chăn thả trong ruộng công việc đều giao cho canh giữ ở trong trại người nhân viên vốn là không đủ mỗi năm cũng phải không có bao nhiêu lương thực đến mức an b à i càng làm phiền hơn lực lưu tại trại liền càng thêm không đáng dùng chăn thả đến dê bỏ đổi lương thực càng có lời kể từ đó rất nhiều ruộng đồng cũng liền dạng này h o a phế tôn chi châu còn từng nói muốn đem ruộng đồng thu hồi đi b ạ chương n g ọ hai trăm hai mươi bốn mục tiêu triệu lạc hương cũng biết bạch ngọc anh ý tứ tôn tập muốn trại người giúp hắn cấu kết tây phiên trại không đáp ứng tôn tập liền nghĩ ra biện pháp chèn ép trại bạch ngọc anh chưa nói xong cái kia nửa câu hẳn là muốn để cập khương chi châu triệu lạc hương trong lòng cảm thấy tiếp hận nhưng bây giờ không thể gấp đi tìm hiểu bạch ngọc vi hướng bạch ngọc anh nói a hương lần đầu tiên tới trong trại không muốn luôn nói những cái kia bạch ngọc anh gật gật đầu trên mặt phân nộ chán ghét thần sắc đi theo hiện lên triệu lạc hương phát hiện bạch ngọc anh tựa như s o bạch ngọc vi càng chán ghét khương chi châu khương chi châu đến cùng đã làm những gì đi thôi bạch ngọc vi tiếp tục đi đến phía trước đi đến chỗ cao triệu lạc hương cũng phải lấy đem toàn bộ trại thấy rõ ràng trại tường cao xung quanh có không ít ruộng đồng bất quá trong ruộng không thấy có lật qua lật lại vết tích hiển nhiên hoang phế đã lâu thời c ử nói địa đồ bên trên đánh dấu những cái kia đều là dấu tốt bọn họ đến thao châu trên đường đổi thao châu địa đồ cái này địa đồ triệu lạc hương sau khi xem liền họa cho thời cựu thật vất vả dùng mị lực trị hối đoái đồ vật nhiều người giúp nàng cùng một chỗ tham tưởng tự nhiên càng tốt hơn vạn nhất nàng quên đi còn sẽ có người theo bên cạnh nhắc nhở triệu lạc hương cũng phát hiện xem như hệ thống thời cựu đặc biệt dùng tốt không quản là nhiều giường ra địa đồ hoặc là văn hiến tài liệu chỉ cần cùng hắn nói hắn đều sẽ nhớ rõ ràng triệu lạc hương hướng thời cựu nói nhiều như thế ruộng nếu là có thể trồng đầy nông vật đến mùa thu có thể đổi không ít lương thực cùng tiền bạc Trong trại nhân viên không đủ, sẽ không tại ruộng đồng bên trên tiêu phí bao nhiêu tinh thần nếu như m ộ ư ơ i sáu hộ có thể đến trồng c h ọ đâu m ộ ư ơ i sáu hộ phân ruộng đồng cũng không ít nhân viên làm sao phân phối còn phải chính mình suy nghĩ một chút mặc dù triệu lạc ương hiện tại không có suy nghĩ tốt nhưng những n à y ruộng đồng nàng tạm thời định ra tóm lại không thể để nó tiếp tục h o a n phế chính ở đằng kia bạch ngọc anh nói vẫn chưa tới ba tháng con cừu nhỏ ta đơn độc chăm sóc triệu lạc ương đi mau mấy bước đi theo sau bạch ngọc anh bãi nhốt dê bên trong hương vị có thể nghĩ bạch ngọc vi nhìn thoáng qua triệu gia cô nàng triệu gia cô nàng hiển nhiên cũng không có đem cái này để ở trong lòng bởi vậy có thể thấy được triệu lạc Cương nói không sai. nàng đi theo ị chỉ định học qua y thuật ba người đi vào phòng triệu lạc c ư ơ n g nhìn thấy ghé vào cỏ khô bên trên dê con cái k i a dê con không có tinh thần thân thể thậm chí tại run l ờ y bậy triệu lạc c ư ơ n g đi lên phía trước xem xét đưa tay trước l ậ t xem dê con m ị mắt lại đưa tay đưa đến dê con trên bụng nắn bóp sau một lát dê con ngựa đầu kêu một tiếng triệu lạc c ư ơ n g đem dê con ô m tới cẩn thận đi nhìn dê cái đuôi bên trên dính phân và nước tiểu sau đó lại lần nắn bóp dê con phần bụng không có tinh thần dê con lại phát ra kêu thảm thiết t m thanh triệu lạc hương nói ta xem là bụng dưới trứng trước mắt chứng bệnh còn không có hoàn toàn hiện rõ c ăn nấu c xong bạch ngọc anh nói ngày hôm qua bắt đầu dùng thế nhưng không có làm sao chuyển biến tốt chuyển triệu lạc hương nói dùng dược liệu gì ngươi còn nhớ rõ sao trịnh đích tiên sinh đem rất nhiều phương thuốc đều chuyển cho triệu lạc hương cũng là muốn triệu lạc hương đến thảo châu về sau có thể phát huy được tác dụng có một cái phối phương vừa vặn dê con có thể dùng bạch ngọc anh nói ta dẫn ngươi đi bạch thị trong phòng trong trại người đem triệu lạc hương cho dê con hốt thuốc sự tình nói triệu g i a cô nàng tại nguyên lai phối phương bên trên tăng thêm căng thảo phục linh thuốc đắng cùng b ạ c h thuật triệu g i a cô nàng cho dê con đổi cái toa thuốc nói là xuất từ trịnh lích c h i thủ ba cái cô nàng tự tay nga o thuốc cho dê con đổ đi xuống bạch thị gật gật đầu đem người phái xuống dưới nàng suy nghĩ cái k i a mấy thứ dược liệu nhìn hướng một bên cụ bà tóc bạc người nghĩ như thế nào cụ bà tóc bạc nói nếu như không phải cùng trịnh lích h ọ c qua không dám nhìn chứng hốt thuốc lại nói dùng cái này mấy vị thuốc cũng đáng tin cậy bạch thị nói xem ra không phải cái bình thường cô nàng nàng thích hải tử như vậy bạch thị nghĩ đến trương nguyên trương nguyên nàng cũng rất thích mặc dù lúc bắt đầu nàng cũng là rất nhiều phòng bị về sau phát hiện trương nguyên cùng những người kia cũng khác nhau a su thi thể bị tìm tới thời điểm trương nguyên cũng không thấy nàng ngược lại không có cảm thấy a su chết sẽ cùng trương nguyên có quan hệ nàng suy đoán trương nguyên có lẽ nghe đến phong thanh gì vì tránh hiểm nghi trốn đi tôn tập bị bắt có tư thông tây phiên tội danh triều đình nhất định phải truy cứu tiếp có lẽ cái này thai họa sẽ rơi vào trại trên đầu cùng trại có lui tới người đương nhiên phải rời xa đại nạn lâm đầu diên phần mình phi chính là cái đạo lý này hiện tại biết kết quả này bạch thị tình nguyện trương nguyên trốn là trại hại trương nguyên bạch thị nói trương nguyên cùng a su chết ngươi nói có đúng hay không cùng chúng ta sự t ì n h có quan hệ cụ bà tóc bạc lắc đầu không phải hoặc là nói hẳn là không hoàn toàn là nếu như bọn họ biết tất cả trần tướng sẽ không giết chết trương nguyên hẳn là lặng lẽ đem trương nguyên đưa vào trong kinh bạch thị thần sắc phức tạp không biết vị kia triệu đại nhân sẽ làm thế nào dừng ở đây vẫn là người nào tiếp tục t r a được tôn tập đối chúng ta lên sự hoài nghi cái kia liếu ra tất nhiên biết một chút nội tình nếu không sẽ không hướng a su hạ thủ có lẽ chúng ta nên làm chút cho bị bí mật này luôn có không che giấu được ngày ấy chỉ là không biết bí mật này muốn do ai đến để lộ bạch ngọc anh ôm dê con dê con co lại trong ngực nàng từ bắt đầu càng không ngừng run run đến bây giờ dần dần yên t ĩ n h lại bạch ngọc anh nói ta liền ở tại phía đông gian phòng cùng trắng mụ mụ cùng một chỗ ta tám chín tuổi thời điểm đi tới trong trại đi theo trắng mụ mụ bên cạnh cho những ngày dê đốt đồ ăn triệu lạc gương từ trong lòng tính một cái bạch ngọc anh mười ba mười bốn tuổi niên kỷ tám chín tuổi ước chừng chính là năm năm trước năm sáu năm trước trại người tới thao châu triệu lạc gương nhìn hướng bạch ngọc anh ngươi lúc trước không tại trong trại bạch ngọc anh lắc đầu không tại triệu lạc ư ơ n g nhìn thấy bạch ngọc anh ánh mắt bên trong hiện lên một vệ thần tình phức tạp bất quá rất nhanh nàng lại che giấu đi ta không phải từ tây phiên đến ta là thao châu người thao châu đại loan lúc phụ thân ta mẫu thân đã qua đời trắng mụ mụ chứa chấp ta triệu lạc ư ơ n g nói không nghĩ tới trại còn chứa chấp rất nhiều không có người nhà hải tử bạch ngọc anh gật đầu mấy năm này lục tục no g ngoe có mười mấy đều là lưu dân hoặc là bị nhặt về hoặc là tộc nhân cứu trở về chiến loạn thời điểm có người cực đói liền bán nhà mình hải tử bất quá lúc ấy liền ta một cái bắt đầu trong trại người đều nói tây phiên lời nói ta cũng nghe không hiểu chỉ có trắng mụ m ta liền mỗi ngày đều đi theo sau nàng nàng để ta làm cái gì ta thì làm cái đó hiện tại trong trại người cùng triệu lạc cương nói tự nhiên đều là đại tề người có thể nghe h i ể u ngôn ngữ bất quá triệu lạc cương phát hiện một việc bạch ngọc anh không có t ậ n l ự c nói nhưng đã để lộ ra tới triệu lạc cương hướng thời cựu nói bạch ngọc anh nói nàng khi còn bé đi theo cụ bà tóc bạc mỗi ngày đều đi ngày bà đều theo tóc cụ bạc sau lưng cụ bà tóc bạc để nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó nói cách khác nàng có thể nghe hiệu cụ bà tóc bạc nói cho nên cụ bà tóc bạc ít nhất sẽ nói một chút đại tề ngữ triệu lạc cương lúc đầu đối cụ bà tóc bạc liền có chút hiếu kỳ bây giờ càng thấy cụ bà tóc bạc không đơn giản dê con trong ngực bạch ngọc anh ủi ủi sau đó lộ ra đầu hình như tinh thần một chút bạch ngọc anh lập tức buồn rỡ ngươi xem một chút nó có phải hay không tốt một chút rồi triệu lạc ương gật gật đầu trong đầu mị lực t r ị bắt đầu nhảy lên triệu lạc ương nhìn xem bạch ngọc anh nàng hình như biết hẳn là đem cân tiểu ly dùng tại người nào trên thân chương hai trăm hai mươi lăm đạt tới mục đích mị lực t r ị tám mị lực t r ị tám triệu lạc ương chăm sóc dê có lúc bạch ngọc anh tăng thêm mười sáu điểm mị lực chị lại thêm phía trước cho tám điểm hiện tại là hai mươi bốn điểm mị lực chị khoảng cách dùng đặc thù lạc th triệu lạc hương rất muốn nhất hướng bạch thị cùng cụ bà tóc bạc sử dụng cân tiểu ly đáng tiếc không thể lập tức cầm tới các nàng ba mươi điểm bị l ự c t r ị cùng bạch ngọc vi so sánh bạch ngọc anh từ nhỏ cùng cụ bà tóc bạc lớn lên lại là trong trại nhận nuôi cái thứ nhất thao châu hải tử khả năng dùng trên người bạch ngọc anh thích hợp hơn quyết định được chủ ý không thu đủ bạch ngọc anh bị l ự c t r ị triệu lạc hương sẽ không rời đi trại bạch ngọc anh đem dê con đặt ở dơm dạ trồng chất bên trong dày vò thật lâu dê con c o giút ở nơi đó bắt đầu ngủ gà ngủ gật bạch ngọc vi thúc giục bạch ngọc anh đi thôi mang liền bị ngươi lưu tại bãi n ố t dê bên trong thành bộ r ă n gì bạch ngọc anh cười nhìn triệu lạc hương a hương tỉ tỉ về sau cũng sẽ t h ư ở n g đến đúng hay không triệu lạc hương đáp lại dứt khoát sẽ trong đầu thời cựu cũng không nhịn được đi theo b ậ t cười triệu lạc hương khẳng định sẽ đến bạch ngọc anh cùng bạch ngọc vi không biết được trước mắt vị này cô nàng đã để mắt tới bọn họ hoang phế ruộng đồng nếu như a su còn tại liền tốt bạch ngọc vi vẫn là tránh không được đề cập bạch ngọc thủ lúc trước người tới đều là a su an bài chúng ta liền đi theo sau nàng nghe nàng phân phó trong trại người vẫn luôn tại tránh né a su sự tỉnh cho tới bây giờ bạch ngọc vi mới đề cập a su triệu la cưng nói a su tỷ tỷ là dạ gì bạch ngọc vi mý m ô i nói nàng cùng chúng ta không giống nhau lắm nàng rất thích đọc sách cũng muốn để đại gia đi ra trại về sau quen biết trương nguyên nàng nói trong trại hải tử sau này cũng có thể thi đi phủ học trương nguyên còn nhận lời thi đậu đại hội hình không đi làm quan muốn trở lại phủ học bên trong triệu la cưng nói ta đi nội thành lúc mua một bản tấm tú tài sách muốn cho trong nhà mấy cái đệ đệ đọc sách dùng khi đó còn không biết được tấm tú tài đã bị liêu ra hại bạch ngọc vi gật đầu chúng ta trong trại rất nhiều hải tử cũng là trương nguyên cho sách hắn thế nào cũng sẽ đến dạy bọn họ Như trong h ế t i cứ trại hải Ngọc tử đỏ lên, nàng tối một hôm qua không ít đi trương g ra mộ tổ bên kia bạch ngọc vi cố gắng bình phục chính mình cảm xúc cũng coi như tận một phần tâm lý triệu lạc cương gật gật đầu an ủi bạch ngọc vi triệu đại nhân nhất định có thể tra rõ ràng vụ án này nghe nói tối hôm qua triệu đại nhân đem liễu ra đại gia mang về nhà thự đại lao bạch ngọc vi nói hiện tại hiện đang tại thẩm vấn người của liêu gia bạch ngọc vi nói xong t h ầ n s ắ c lại một điểm không có bưng lỏng bởi vì nàng biết liền tính bắt lấy liêu g i a người cũng chưa chắc liền có thể thẩm rõ ràng tất cả liêu g i a vì cái gì yếu hại a su lại vì sao giá họa cho trương nguyên cùng trại trong trại rất nhiều người đều đoán liêu gia đại gia là đối a su n h ư u đồ làm loạn không ngờ bị trương nguyên phát hiện hai người lên xung đột liêu gia đại gia dứt khoát liền đem hai người đều hại bạch ngọc vi lại cảm thấy khẳng định còn có nội tình bởi vì a su bị hại phía trước một đoạn thời gian thường xuyên chạy đi tộc trường trong phòng trương nguyên còn tới trại mấy lần muốn bay kiến tộc trưởng nhưng đều bị ngăn tại ngoài phòng nàng khi đó liền đoán a su cùng trương nguyên có chuyện gì giấu giếm bọn họ ba người càng chạy càng xa sơn trại phía nam có cái sườn núi nhỏ dưới sườn núi thổ địa đặc biệt bằng phẳng nhìn một cái liền nhìn thấy có t r a i t r a i hải tử cưỡi tại trên lưng ngựa lẫn nhau truy đuổi mấy thất ngựa cong lên chỉ có một cái vô cùng đơn giản như ngựa thậm chí không có bàn đạp nhưng mấy đứa bé tựa như là sinh trưởng ở trên lưng ngựa truy đuổi trên đường còn đi cùng bắn tên nhỏ như vậy hải tử liền sẽ những này triệu la cưng nói bạch ngọc vi gật gật đầu trong trại người đều là như vậy trong tộc lao nhân nói chúng ta không có tới thao ch không thể như vậy h o a n g phế hiện tại không có chiến sự ai cũng không nói chắc được về sau cũng sẽ bình yên không có bản lĩnh sau này mặc cho người xâm lược bất quá chúng ta cũng sẽ không tùy tiện đả thương người ngày bình thường mang cung tiễn đa số đều là đối phó đàn sói còn có một chút dùng để đi săn triệu lạc gương đứng nhìn một hồi vừa vặn có trại nam tử dạy mấy cái trai trai hải tử thời cựu nói cái này trại có chút không tầm thường triệu lạc gương trong đầu nói ngươi là nhìn ra cái gì thời cựu nói nam tử kêu kỵ xạ công phu quá tốt rồi nhìn xem so tôn tập thủ hạ người thật giống như càng lợi hại lời này hắn đã nói rất m ị mờ lâu dài tại bên ngoài đánh t r ậ n người xem xét liền biết đối phương sâu cạn hắn hoài nghi nam tử kia dạy kỵ s ạ n g không chỉ là vì chăn thả tựa như cảm giác được k h á c thường nhìn chăm chú t r ú c vi quay đầu nhìn sang chỉ thấy bạch ngọc vi cùng bạch ngọc anh mang theo một nữ tử chính hướng bên này nhìn quanh t r ú c vi cơ cơ roi xem như là hướng các nàng chào hỏi sau đó liền lại đem ánh mắt rơi vào trường đua ngựa bên trên hôm nay trại có người đến trường đua ngựa liền để mấy cái t r a i t r a i tiểu tử trước đến đổi lại ngày thường sẽ có mười mấy người tại chỗ này v ư t nhau triệu lạc gương cùng thời cử nói chúng ta phượng hà thôn không biết lúc nào có thể giống trong trại đ ồ n dạng Thời kiểu lại gửi, lần nữa một hồi này công phu liền đã có phụ nhân đi ra làm việc bọn họ phơi nắng lông dê cùng lông cửu còn có mấy cái tập hợp một chỗ vá da lông triệu lạc hương nhìn thấy chúng phụ nhân đem dùng hỏng r a cắt mất tay nghề thật là không đủ tinh tế tốt không tốt liền cùng một chỗ vứt bỏ một khối lớn cái này nếu để cho tạ quả phụ các nàng nhìn thấy còn không phải đau lòng chết hoàng gia trang bên trên điểm này không đốt xong vải vóc đều có thể bị các nàng tìm đến cái này hư mất ra cẩn thận cắt sửa tốt ít nhất có thể làm xong hộ thối nếu có cơ hội triệu lạc hương phải đem tạ quả phụ mang tới để tạ quả phụ cùng trại nữ quyến trò chuyện chúng ta lại đi nhìn xem dê con a triệu lạc hương nhìn hướng bạch n g ọ anh còn lại sáu điểm bị lự trị còn phải tại dê con trên thân tìm nếu là trong trại còn có súc vật bị bệnh các ngươi không tiện mời làng trung l ờ i nói liền đi phượng hà thôn tìm ta triệu lạc cương nói ta mặc dù đi theo trịnh t i ề n sinh học không nhiều nhưng có thể sẽ có chút tác dụng hai người nói xong đẩy ra nhà tranh cửa lớn bạch ngọc anh liền nhìn thấy phía trước nút ở nơi hẻo lánh bên trong con cừu nhỏ lúc này đang đứng nơi đó nghe đến động tĩnh phát ra be bẹ tiếng k ê ơ triệu lạc cương thở phào cái này còn lại sáu điểm mị lự c trị hẳn là có thể tới tay trong đầu thời cựu nói nhận đến bạch ngọc anh tám điểm mị lự trị triệu lạc cương đáp lại nói có thể rời đi trại tốt thời cựu nói chúng ta về nhà triệu lạc cương đang suy nghĩ sau khi trở về liền lập tức sử dụng cân tiểu ly đột nhiên nghe đến thời cựu âm thanh chẳng biết tại sao nàng cảm thấy thời cựu lời này là lạ không tự chủ được nàng đưa tay vuốt vuốt tóc mai chương hai trăm hai mươi sáu thắng lợi trở về triệu lạc cương suy nghĩ gần nhất thời cựu có phải hay không quá nhân cách hóa chút lời nói ra chẳng những không tại như vậy l ạ n h bằng cả người cũng càng ngày càng ôn hòa giống như triệu lạc cương tư duy từ trong hệ thống rút ra canh giờ không sai bịt lắm triệu lạc cương hướng bạch ngọc vi nói ta hướng đi tộc trường hành lý liền chuẩn bị trở về bạch ngọc anh lưu liền không bỏ x í c sao lôi k triệu lạc cương nói lần sau ta lại đ ế n tới có một số việc không thể gấp gáp trại như thế lớn nàng không có khả năng lập tức đều mò thấy bạch ngọc anh hướng nàng lộ ra đã rất nhiều nàng lại nói bóng nói gió thám tính thông tin sẽ dẫn tới trại người không vui triệu lạc cương hướng đi bạch thị đi lễ đi ra khỏi phòng thời điểm phát hiện kiểm tra to lớn bọn họ đã s ớ m g chở bạch ngọc vi nói vẫn là ta cùng kiểm tra to lớn đưa ngươi đến thời điểm triệu lạc cương một cái người cưỡi ngựa cùng bạch ngọc vi đám người đồng hành lúc trở về nhiều hai con ngựa đi theo bởi vì trên lưng ngựa mang trại đưa cho nàng đồ vật phượng hà thôn triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt một mực tại tây thôn ngụm tàn bộ hôm nay phùng lão tam cùng thạch bình đi trong thành bán than tống thái gia cũng đi theo đồng hành nói là muốn mang tống nhị đi trong thành đi một vòng triệu nguyên nhượng muốn đi theo lại bị tống thái gia cự tuyệt tống thái gia khả năng không có ngủ ngon tính tình có vẻ hơi lớn dương lão thái đều cảm thấy lão đầu nhi này chẳng biết tại sao một buổi sáng hỏi nàng triệu gia lão thái gia có phải là có thật nhiều tàn g thư tại sao không có mang tới dương lão thái suy nghĩ một chút khả năng là lạc tị cùng tống thái gia nói cái gì chỉ có thể nhận lời đến mức vì sao không mang về đến nàng mắng vài câu cái kia không tâm can đồ vật còn có thể đem đồ chơi hay lưu cho bọn hắn dương lão thái nghĩ đến hải tử nhà mình đều tại tống thái ra nơi đó vào học tống thái ra chẳng những không kiềm chế tu còn bí mật cho cái này cho cái kia nàng nhặt dễ nghe lại nói vì vậy liền nói triệu lão thái ra những cái kia sách làm sao có thể so ra mà vượt tống thái ra trong phòng đều là đọc sách có người lưu tâm có người cũng không biết đọc đến đi nơi nào đây vốn là lời hữu ích thế nhưng dương lão thái không biết nàng cái kia tôn nữ nhi một ngày trước buổi tối tại tống thái ra nơi đó lưu lại bệnh căn nghe đến tống thái ra trong lỗ thai cái kia đem đọc sách đến chó trong bụng người là hắn mà không phải triệu lao thái gia triệu lao thái gia biết nhiều như vậy hắn lại cái gì cũng không biết hắn chẳng phải là liền một cái không tâm c a n cũng không bằng chính là ôm tâm tư này tống thái g i a để tống nhị điều khiển xe lửa tiện hắn đi nội thành hắn được đến phủ học bên trên nhìn một chút lại để cho tấm điện lệ giúp hắn hỏi thăm một chút thông tin tống lại không thể lại ngồi chờ chết để tránh có một ngày bị người đâm cuộc sống trò cười tống thái gia không tại trong thôn triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt hai cái liền không có đọc sách chỉ có thể khắp nơi lắc lư trước giúp đỡ triệu học nghĩa mang đất gạch cùng hòn đá sau đó liền thỉnh thoảng đưa đầu ra ra bên ngoài nhìn quanh không biết nhìn bao nhiêu lần, cuối cùng nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa hướng bên này triệu nguyên n g ư ợ n g thả xuống trong tay đất gạch hô to á tỷ trở về khẳng định là á tỷ triệu lạc hương tại đầu thôn xuống ngựa đoạn đường này nàng hướng bạch ngọc vi xin chỉ giáo kỹ thuật hai người để ngựa mừng dỡ chạy một hồi triệu lạc hương cảm thấy chính mình c ư ử i đến thành thục hơn chút bất quá chỉ là xem nhẹ đi đứng x e p mềm như thế quay người lại dưới chân dẫm đến có chút lơ mơ cẩn thận may mắn kiểm tra to lớn đưa ra một cánh tay để triệu lạc ư ơ n g chống một cái thời cửu mượn triệu lạc hương con mắt nhìn một chút kiểm tra to lớn không nói gì thêm triệu lạc cương phát hiện thời cựu trầm mặc thời cựu tựa như đang tức giận lần sau nghe ngươi triệu lạc cương nói cùng a vi học rất nhiều nhất thời trong lòng vui vẻ thời cựu nói là ta nhắc nhở chậm nếu như thân thể của hắn khỏe mạnh nơi nào sẽ để người khác tới gần hai người không để ý tới nói nhiều bởi vì triệu học nghĩa đám người đã ra đón đằng sau còn đi theo dương lao thái bạch ngọc vi tiến lên hướng dương lao thái đám người hành lý kiểm tra to lớn bọn họ bắt đầu từ trên lưng ngựa gỡ đồ vật hơn hai mươi tấm da dê còn có ba cái dết tốt cả dê trừ cái đó ra có khác lông cửu thì khô sữa đặc bình gốm bên trong sữa châu đều là trong trại đồ tốt phượng hà thôn người nhìn xem có chút s ứ n g sở đại gia nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt vẫn là dương lao thái trước hồi q u á thần tiến lên cảm ơn mang đến nhiều đồ như vậy nhưng như thế nào là tốt bạch ngọc vi cười nói tộc trưởng nói những vật này các ngươi hẳn là cần dùng đến nếu là về sau còn thiếu cái gì cứ việc để a hương đến trong trại cầm dương lao thái nhìn hướng tiểu tôn nữ tiểu tôn nữ là rút một chút không sai hôm nay đi trong trại làm khách cũng mới cầm một cái g a o nộp trại để người đưa tới những này có phải là quá nhiều triệu lạc hương không có cự tuyệt dương lao thái đám người tự nhiên cũng liền nhận mắt thấy trong trại người rời đi triệu l à c ư ơ n g vẻ mặt tươi cười mãi mãi trước đem ra cái gì cầm lại nhà lấy ra hai con dê đến cho đại g i a phân đi ra vậy không được dương lao thái còn chưa lên tiếng bên cạnh phùng lao thái đám người trước cự tuyệt thịt người nào thấy không thèm à, bao lâu cũng chưa ăn đến thịt chớ nói chi là như thế tốt thịt dê chỉ nhìn liền để người chạy nước miếng trong thôn hải tử càng là chưa từng thấy nhiều như thế thịt tất cả đều vây quanh nhìn nhìn thấy trong mắt hình như đều muốn không rút ra được chính là bởi vì là đồ tốt bọn họ càng không thể như thế ăn trong trại đưa những này đều là cho là t ư ờ n g bọn họ cái gì cũng không có làm bằng cái gì đi theo ăn a vậy còn muốn không muốn mặt chúng ta một nhà chỗ nào có thể đồ ăn xong triệu lạc cưng nói chúng ta lưu lại một cái đầy đủ phùng lao thái tiếp tục xua tay sơn phỉ giết người lúc ấy một mươi sáu hộ người tính mệnh đều là triệu gia cứu có thể đến thao châu đặt chân bọn họ cũng là đi theo triệu gia được nhờ những này còn chưa báo đáp triệu gia người đâu thế nào có thể lại cùng ăn đồ ăn phùng lao thái nói liền tính ăn không hết như thế tốt dê cầm đi phiên chợ bên trên cũng có thể bán cái tốt giá cả nào có người nào ghét bỏ thì nhiều triệu lạc cưng nói tất, nhiên tất cả mọi người ở cùng một chỗ chỗ nào có thể phân nào ràng n càng càng rõ dương v lão thái nói tiếp ta cái này tôn nữ nhi tổng thích ra bên ngoài chạy đại gia chỉ cần đừng ghét bỏ ngày nào chịu liên lụy liền tốt tào lao thái nói có tâm tư này còn có thể là người đúng nghĩ như vậy cũng không phải không có không phải đều giao phó tại ninh châu sao tào lao thái nói là những cái kia nhìn thấy sơn phỉ đánh tới oan trách tống thái ra cùng triệu ra sau đó một mình chạy chối chết người dương lao thái nói tất nhiên là dạng này cửa h ải khó khăn cùng một chỗ qua việc làm một trận sau này có p h ú c khí cũng là đại gia hỏa vương gia trang bên trên công việc còn không có làm xong trong thôn nam tử cùng các nữ quyến cũng không tại còn lại phần lớn đều là người già trẻ em dương lao thái nhìn hướng triệu nguyên lượng các người đi hỗ trợ ôm bó củi nấu nước nóng hôm nay chúng ta liền ăn ngon làm thịt dê sự tình triệu lạc ương trước không đi quản thừa dịp đại gia bận rộn nàng vừa v ậ n trở về nhà bên trong vận dụng nàng đặc thù vật phẩm lao xe tay triệu lạc cương ngồi xuống sau đó liền đem ý thức chìm vào hệ thống thời cựu triệu lạc cương nói đối bạch ngọc anh dùng cân tiểu ly chương hai trăm hai mươi bảy chuyện cũ quyết định tốt thời cựu âm thanh truyền đến triệu lạc cương nói ân trước mắt không có so bạch ngọc anh người càng thích hợp hơn thời cựu nói còn không có dùng qua đặc thù vật phẩm dùng một chút nhìn xem là tình hình gì cũng tốt triệu lạc cương phát hiện thời cựu tựa như là đang an ủi nàng sợ được đến kết quả không phải nàng kỳ vọng như thế triệu lạc cương nói chỉ cần cân tiểu ly dùng xong về sau đừng nói cho ta bạch ngọc anh thích chính là dê liền tốt thời cựu suy nghĩ một chút không phải là dê nhiều lắm là dê con triệu lạc ương bị dạng này một bữa trên mặt cũng không nhịn được hiện lên nụ cười thích dê con cũng không có cái gì không tốt có thể đối vật nhỏ lòng sinh yêu thích người cũng dễ dàng để chính mình hân hoan bất quá lúc này vì thẻ nhân vật nhiệm vụ nàng vẫn là nghĩ từ bạch ngọc anh nơi này nhìn thấy chút cái khác thời cựu quả quyết mở ra thanh vật phẩm sau đó điểm hướng bạch ngọc anh hệ thống truyền đến nhắc nhở bạch ngọc anh bị lực trị ba mươi triệu lạc ương cuối cùng là minh mạch vì sao vận dụng cân tiểu ly mị lực trị cần đạt tới ba mươi điểm trở lên bởi vì dùng một lần liền muốn tiêu hao ba mươi điểm mị lực trị mà còn cái này mị lực trị tiêu hao chính là bạch ngọc anh nàng từ trên thân bạch ngọc anh tổng cộng được ba mươi hai điểm mị lực trị trước mắt dùng ba mươi điểm còn x u ấ t lại hai điểm hệ thống dạng này thiết lập có phải là đại biểu tại cùng là một người trên thân có thể nhiều lần sử dụng cân tiểu ly chỉ bất quá mỗi lần sử dụng thời điểm đều muốn tiêu hao mục tiêu nhân vật cung cấp mị lực trị nếu như lần sau nàng còn muốn đối bạch ngọc anh sử dụng cân tiểu ly liền cần bạch ngọc anh lại cho nàng hai mươi tám điểm mị lực trị hệ thống thật g à o hoạt chẳng những tiêu hao nàng m ị lực trị còn đối đặc thù vật phẩm sử dụng bố trí nhiều như thế điều kiện sử dụng một lần có lẽ còn không thể hoàn toàn biết một cái người tất cả yêu thích triệu lạc ư ơ n g trong lòng oán nghiệm hệ thống thời điểm thừa cơ nhìn thoáng qua chính mình còn lại m ị lực trị một nghìn tám mươi điểm mấy ngày nay vận dụng m ị lực trị cũng thu hoạch m ị lực trị thêm thêm giảm một chút về sau cũng liền so trước đó nhiều mấy chục điểm tăng m ị lực trị quá trình quả nhiên trong chạm nhưng là muốn hôi đ o i đồ vật sẽ còn rất nhiều nàng còn phải suy nghĩ một chút biện pháp để bị lực trị nhanh lên động thanh vật phẩm chính giữa cân tiểu ly sáng lên nháy mắt về sau từng hàng chữ xuất hiện tại thanh vật phẩm giao diện bên trên bạch ngọc anh đem cụ bà tóc bạc coi là thân nhân bạch ngọc anh gặp phải cụ bà tóc bạc là nàng nhân sinh bi thảm nhất thời điểm cũng là may mắn nhất thời điểm tiếp xuống những lời kia tựa như là thuật lại một lần bạch ngọc anh cùng cái này yêu thích tương quan ký ức bạch ngọc anh phụ thân tại thao châu trong quân đảm nhiệm ngu hầu mặc dù chức quan không cao tốt tại bạch ngọc anh mẫu thân giỏi về công việc quản gia bạch gia thời gian trải qua không tồi bạch ngọc anh cũng coi như không buồn không lo lớn lên duy nhất không được hoàn mỹ chính là bạch ngọc anh mẫu thân mạnh thị thân thể không tốt bất quá d Liên tại bạch ngọc anh chín tuổi năm n à y bạch ngọc anh phát hiện mẫu thân hết sức cao hứng bởi vì bạch ngọc anh mẫu thân quen biết từ tây phiên chạy trốn tới thao châu những người kia những người kia bên trong có phương thuốc vừa vặn có thể chữa trị mẫu thân của nàng chứng bệnh bạch ngọc anh phụ thân cảm ơn trong trại người làm tây phiên người mang binh trước đến lúc bạch ngọc anh phụ thân tận tâm tận lực bảo vệ trại người bạch ngọc anh mẫu thân cũng tiến đến giúp trại phụ nữ trẻ em bạch g i a trong sân nhỏ chứa chấp không ít trại bên trên người cụ bà tóc bạc khi đó cũng đi qua bạch da đó là bạch ngọc anh lần thứ nhất gặp cụ bà tóc cụ bà tóc bạc tại bạch gia phần lớn thời gian bên trong đều tại cùng bạch ngọc anh mẫu thân nói chuyện t h ư ợ n g như là hai cái rất lâu không có gặp mặt trí hữu cụ bà tóc bạc lại ba ngày sau vẫn là trở về trại bên trong bạch ngọc anh mẫu thân lại lo lắng phu quân lại lo lắng trại còn muốn chiếu cố những cái kia ở tại bạch gia trại người dạng này vất vào phía dưới bệnh cũ tái phát may mắn lúc này chiến sự lắng lại tây phiên lui binh theo châu bảo vệ trại cũng an ổn bạch ngọc anh phụ thân được trở về nhà người một nhà vui vẻ hòa thuận tất cả cuối cùng lại khôi phục lúc trước dạng này ngày tốt lành không qua bao lâu có một ngày bạch ngọc anh phụ thân về nhà đến đột nhiên nói khương chi châu có thể muốn đối phó trại tây phiên đáp ứng nhường ra thao châu cùng dân sơn lấy đông nhưng điều kiện tiên quyết là để đại tề triều đình thả lại trại những người kia những người kia nguyên bản là tây phiên người nên giao cho tây phiên xử lý khương vĩ nếu là làm thành việc này triều đình sẽ cho khương vĩ khoe thành tích cầm lại thao châu cùng dân sơn lấy đông trọng yếu như vậy sự tình chính là khương vĩ mang theo tướng sĩ dục h ế t phân chiến kết quả làm sao có thể cùng tây phiên người có quan hệ cho nên công lao này nhất định phải đều là khương vĩ một người bạch ngọc anh phụ thân xem như là khương chi châu thân tín hắn được trước thời hạn biết việc này bạch ngọc anh mẫu thân sau khi nghe năn nhỉ bạch ngọc anh phụ thân trợ giúp trại trại vì có nơi sống yên ổn chết trận một nửa người nếu là đem những người còn lại đưa trở về bọn họ chỉ có một con đường chết bạch ngọc anh phụ thân bản tính ngay thẳng trông coi chính hắn cảm thấy chính mình có thể thuyết phục khương chi châu bất kể thế nào cầm xuống thao châu cùng dân sơn lấy đông vậy cũng là khương chi châu bản lĩnh có tây phiên trốn dân hỗ trợ lại có thể thế nào l i ê n tính tây phiên người lại h ư n binh bọn họ cũng có thể lại lần nữa đem tây phiên binh mã đánh lui chỉ cần kết quả là tốt triều đình tuyệt sẽ không trách móc bạch ngọc anh phụ thân cũng tin tưởng khương chi châu không phải loại kia lật l ọ n g người khương chi châu đáp ứng sẽ cho tây phiên người nơi sống yên ổn liền nhất định sẽ làm đến bạch ngọc anh phụ thân tiến đến tìm khương chi châu bạch ngọc anh mâu thân liền mang theo bạch ngọc anh trực tiếp đi trại báo tin ít nhất để trại có chút chuẩn bị không nghĩ tới đêm hôm đó tây phiên lại lần nữa cử binh đến công triều đình binh mã chậm chạp chưa từng xuất hiện trại đối mặt c ư ờ n g địch tử thương không ít càng có tây phiên người đánh vào trại bên trong giết chết không ít phụ nữ trẻ em trong trại hỗn loạn tưng mừng bạch ngọc anh mâu thân liều chết mới che trại bị c ư n g phá càng nhiều tây phiên binh mã tràn vào tới bạch ngọc anh muốn mất mạng tại tây phiên binh mã trong tay một khắc này cụ bà tóc bạc xuất hiện cứu nàng sau đó cụ bà tóc bạc liền đem nàng mang theo bên người cứ như vậy trại người bằng vào chính mình lực lượng trọn vẹn cùng tây phiên binh mã rằng co s u ố t cả đêm đến ngày thứ hai hưởng đông triều đỉnh binh mã mới khoan thai tới trộm bạch ngọc anh phụ thân cuối cùng khuyên động khương chi châu triều đ ì n h lại lần nữa xuất binh, cùng tây, phiên binh mã huyết chiến, cuối cùng tây phiên lui binh mã đi bạch ngọc anh phụ thân tại một mảnh hốt đội bên trong tìm tới bạch ngọc anh mẫu thân nhưng h ắ n nhìn thấy nhưng là một bộ thi thể l bạch ngọc anh phụ thân bi phẫn phía dưới đi tìm khương vĩ lúc này khương vĩ đang tay cầm lợi khí muốn đi giết cụ bà tóc bạc cụ bà tóc bạc mặt tại cùng t â y phiên người đối kháng bên trong bị lưỡi dao chém trúng một mảnh máu thịt bé bét đối mặt khương vĩ lúc hiển nhiên đã không có sức phản kháng bạch ngọc anh phụ thân phi thân che lại cụ bà tóc bạc hắn đi theo khương vĩ t r i n h chiến nhiều năm cuối cùng mới nhìn rõ khương vĩ lại là cái một lòng tư lợi tiểu nhân bạch ngọc anh nhìn thấy phụ thân lập tức nào và phụ thân trong ngực bất quá rất nhanh nàng liền cảm giác được nóng bỏng đồ vật giọt ở trên s ớ n g đã đem sinh tử của mình quên sạch sành xanh bởi vậy trên thân bị lợi khí xuyên qua bây giờ cũng nhịn không được nữa quỳ dạm xuống đất nhưng hắn một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chắm h ư ơ n g vĩ trong miệng là không ngừng tuân ra máu tươi hắn mặc dù không có nói chuyện cũng không nghi ngờ tại dùng một mảnh chân thành chi tâm chất vấn h ư ơ n g vĩ cuối cùng h ư ơ n g v ĩ vứt xuống ở trong tay trường kiếm tập t n m đi đến bạch ngọc anh trước mặt phụ thân chậm dãi quỳ xuống tới h ư ơ n g v ĩ nói không phải ta muốn giết bọn hắn là triều đình ta làm sao sẽ vì chỉ là một cái công lao không để y tính mạng của bọn hắn là triều đình hạ mật lệnh nói chạy bên trong có Âu tùng tiết nữ nhân Âu tùng tiết cùng xương nhạc công chúa đã chết Âu tùng tiết cùng công chúa có liên quan người đều không thể lưu hương vi ánh mắt lướt qua bạch ngọc anh phụ thân rơi vào cụ bà tóc bạc trên thân ngươi bây giờ có thể minh bạch tất cả đều là triều đình là phía trên ý chỉ Âu tùng tiết là tán phổ lúc đối triều đình hữu dụng bây giờ Âu tùng tiết đã chết các ngươi đã là vô dụng quân cờ nếu là muốn cùng tây phiên bây giờ tán phổ giao hảo nhất định phải giết các ngươi hương vi nói xong lời này hắn lại lần nữa nhìn hướng bạch ngọc anh phụ thân bạch ngọc anh phụ thân lộ ra một tia rếu cợt không biết là đang cởi nạo triều đình vẫn là trước mắt khư vĩ sau đó thân thể hắn gầm vang ngã trên mặt đất bạch ngọc anh kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này bao nhiêu năm qua đi phụ thân nàng lúc lâm trung d á n g d ấ p vẫn như cũ khắc thật sâu tại trong đầu của nàng